Quy 1 chương 266, Ngao Du. Bởi vì rất sớm đã phát hiện tập kích, Mộ Ly tổ chức một cái hội nghị tác chiến. Đây cũng là chỗ gì ẩn trạng thái bình thường. Đánh có chuẩn bị cầm cùng không chuẩn bị cầm là hoàn toàn không giống. Trong hội nghị, xem hết quái vật tình báo về sau, mỗi người đều sắc mặt tâm trầm Như Lâm đại địch. Dỗ đánh giết không khiết quỷ linh chiến thuật chơi diều vừa mới trở thành mỗi người phải học kinh điển, kết quả chỉ chớp mắt liền đến một cái hoàn toàn không cách nào sử dụng chiến thuật chơi diều cường đại quái vật. Giờ phút này, tất cả mọi người vô cùng tin tưởng có người đang cố ý làm phá hư, dẫn tới quái vật tập kích phồn tinh trấn. Hạ Dạ bỗng nhiên vô bàn một cái. Cả dân nói: "Mấy tên cặn bã này, đừng để ta tìm tới bọn hắn, nếu không ta muốn đem bọn hắn chặt thành thịt muối làm thành đồ hộp, một năm ăn một phần." Côn Dật trầm giọng nói: "Mạnh hơn quái vật ta còn không sợ, liền sợ có người phía sau đâm dao." Bùi U sắc mặt âm trầm nói: "Chuyện này hẳn là lập tức báo cáo, nội vụ sở phán quyết nhất định phải lập tức tham gia, Vương Thành nhất định phải lập tức phái ra cao giai nhân viên chiến đấu đến chấn thủ phồn tinh trấn." Đám người đồng nói: "Nhất định phải bắt được những sâu mọt này." Gia bọn người đối với loại chuyện này càng là cực kỳ căm hận, hận không thể lập tức giết trở lại Vương Thành, đem bọn gia hỏa này lột da băm chỉ có ruột thần sắc như thường, cười nói, đừng nóng giận, đám này rồi bỏ sớm muộn đều sẽ chết, nhưng để bọn hắn trước khi chết đa số chúng ta vất vả vất vả một chút, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Mọi người kinh ngạc nhìn xem ruột. chỉ có mỗi Lý Bình tĩnh đứng ở phía sau hắn, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, không có một tia kinh ngạc. Vì vị hận nhỏ giọng nói, ruột đại nhân, nếu như là chính diện chiến đấu, chúng ta nơi này không có người có thể đối phó cường cấp quái vật, mà cự hình hủ hành giả lại là cường cấp quái vật bên trong khó giải quyết nhất quái vật. Nó mặc dù cũng không cường đại, nhưng có kinh người ô nhiễm. Trung đế giai nhân viên chiến đấu căn bản là không có cách tới gần, cao giai nhân viên chiến đấu đánh giết nó cũng sẽ nhận nghiêm trọng lây nhiễm. Rốt kinh ngạc nói, vậy các ngươi trước kia nếu là gặp nó làm sao bây giờ? Vì vị vị ẩn giải thích nói, chúng ta bình thường sẽ sử dụng siêu cự hình săn nó, hoặc là siêu cấp linh năng cự pháo xa như vậy trình thủ đoạn đến tiêu diệt nó. Phong ngự đại sư lớn tiếng nói, ta đã sớm đề nghị các ngươi thành lập một cái siêu cấp linh năng chủ pháo. Mỗ lì đầy mắt kính gọt vàng, dùng không mang tình cảm thanh âm nói. Siêu cấp linh năng chủ pháo tổng phí tổn tại 2 ước ngân tác trở lên, mở một pháo liền muốn 800,0000 ngân tác, lấy phồn tinh trấn trước mắt sản xuất, không cách nào gánh vác. Phong Ngự đại sư tức giận nói, siêu cấp linh năng chủ pháo không xây cất, loại cực lớn chủ thành cấp cự nọ muốn xây a. 10 triệu ngân tác một đại, còn là quá đắt. Đây là vấn đề tiền sao? Vâng. Phong Ngự đại sư tức giận đến dâu dịa cũng bay, con mắt trừng giống trâu, nhưng mồ lì cũng không vì mà thay đổi. Rốt nhưng trong lòng thì khẽ động, hỏi, đại đồng tiên sinh, chủ thành cấp cự nọ là dạng gì? Phong Ngự đại sư khẽ nói, ba tầng lầu cao, năm chiếc xe ngựa rộng Dùng linh năng tinh cương rèn đúc, năm ngón tay rộng dây kéo làm bản kéo, từ đen thiết chân làm bằng bạc thành cự nọ so căn phòng này còn muốn rộng dài, bắn ra đi sóng âm có thể đánh vỡ màng nhĩ, xa nhất tầm bắn đạt tới 12000 dặm, có thể đánh xuyên ngang ngựa 8000 ngàn khắc linh năng phòng ngự. Rốt tính nhẩm một chút, 8000 ngàn khắc linh năng cường độ tại cấp 10 linh năng phía trên, cấp 101 phía dưới. Cường cấp quái vật linh năng cường độ đồng dạng đều tại cấp 10. Không sai. Rốt quay đầu cười nói, "Mộ lì, chúng ta xây một cái đi." Mộ Ly không có nửa điểm do dự đáp, "Được." Phòng ngự đại sư lập tức mặt mày hớn hở không hổ là rốt đại nhân đánh cược có thể thắng ta năm nhân chính là đáng tin cậy ót hạ dạ vội la lên rốt đại nhân hiện tại xây không kịp đi rốt cơi nói ai nói ta muốn dùng thành nỏ đi rất quái. đám người hai mặt nhìn nhau án nạ bơ lơ nhỏ giọng hỏi ngươi là muốn dùng ngươi linh năng cự pháo sao rốt gãi gãi đầu linh năng cự pháo thật lâu không có thăng cấp khả năng uy lực quá không đủ ót hạ dạ nói rốt đại nhân chúng ta nơi này chiến đấu tầm xa nhân viên cũng không đủ nhiều mà lại bọn hắn tầm bắn bình thường đều tại hai bước bên trong căn bản không có khả năng đánh tới cự hình hủ hành giả rốt cơi nói các ngươi vì cái gì không tin ta đây? trong phòng họp trầm mặc một hồi, tất cả mọi người làm muốn nói lại thôi, đành phải đưa ánh mắt rời về phía Mỗ Ly. Mỗ Ly đẩy mắt kính gọp vàng, nghiêm túc hỏi: Rốt đại nhân, xin hỏi ngài muốn đi đối phó nó sao? Đúng a? Cần chúng ta làm cái gì sao? Thình lên trưởng đi. Ba ba ba ba. Tốt, hội nghị kết thúc, lên đường đi. Mỗ Ly thu hồi văn kiện trên bàn, quay người đi ra ngoài. Tất cả mọi người nốc. Rốt cũng đứng người lên, thật dài duỗi lưng một cái. Xuất phát nha. Nhưng hắn vừa muốn cất bước, ót hạ giả cùng vị, vị ẩn cùng nhau kéo hắn lại. Rốt đại nhân. Ngài biết cự hình hủ hành giả ô nhiễm phi thường cường đại sao? Nó hủ hóa mây độc phi thường cực lỗ, cao giai nhân viên chiến đấu làm tốt nguyên bộ phòng hộ biện pháp đều không thể ở bên trong đợi một khắc đồng hồ. Dỗm mỉm cười nói, "Ta biết, xin yên tâm, ta kháng tính càng thêm cường đại, cái dạng gì ô nhiễm cũng không thể ăn mòn ta." Cả dạng bọn đám người nhất thời giật mình. "Không sai." Hắn hét lớn. Dỗ huynh đệ là màu đen thùng cơm, hoàn cảnh càng hỏng bét, lực chiến đấu của hắn càng mạnh. Hàn Nam hiểu nhất ở trong cống thoát nước nào dù, Vương Thành cống thoát nước đều bị một mình hắn thành, quanh năm dấu ở trong cống thoát nước tận thế giáo đồ cũng bị hắn giết đến không chừa một giáp. "Không sai." Hắn chính là Cống Thoát nước Chi Vương. Rốt mặt lập tức đen, đoạn này hát lịch sử các ngươi có thể hay không đừng xét rồi. Mà bí ẩn chi nhánh bên ngoài rất nhiều người còn là lần đầu tiên nghe tới loại chuyện này, một chút đều vây lại. Thật sao? Rốt đại nhân theo Cống Thoát nước lập nghiệp truyền thuyết là thật sao? Ta nghe nói Cống Thoát nước Chi Vương có hai cái, đúng không? Màu đen thùng cơm không phải hỏa chủ sao? Vì sao lại có nhiều như vậy năng lực? Vô số trong tiếng nghị luận, rốt dứt khoát chạy. Dù sao cái quái vật này cũng là hắn đi đánh giết. Rốt sợ dĩ sẽ có ý nghĩ này, là bởi vì khi hắn xem hết tình báo lục phát hiện cái này cự hình hủ hành giả mặc dù ô nhiễm cường đại nhưng bản thể so cái khác cường cấp quái vật đều yếu rất nhiều nó linh năng đẳng cấp chỉ có cấp 9, thấp hơn bình thường cường cấp sơ dài quái vật bởi vì nhân tính tồn tại hắn căn bản không e ngại bất luận cái gì người lừa dùa hủ hóa hoặc ô nhiễm có thể triệt tiêu bọn chúng ảnh hưởng hắn hiện tại nhân tính đã đột phá trăm vạn không phải tại sách chỉ huy hạ tướng phương tiêm bịa dung lượng lại khuyết trương cho một lần căn bản là chứa không nổi nhiều như vậy trăm vạn nhân tính hoàn toàn có thể ủng hộ hắn tại ô nhiễm bên trong giới vùng không sợ cự hình hủ hành giả ô nhiễm như vậy nó bản thể nhược điểm liền hoàn toàn bộc lộ ra. Mà rốt đã chuẩn bị kỹ càng ngưng quang, linh giới đạn hắn toàn bộ lên tới 100 trăm quả, mộng cảnh vật phẩm cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ta tất thắng. Rốt xông ra phồn tinh chấn, thật xa liền thấy khói đen cái kia một đại đoàn hướng bọn hắn nhào tới sền sệt hắt xác hải dương, cùng ở trong hải dương ở giữa trầm chạp xê dịch 12 chân cự quái. Kinh người mục nát đập vào mặt, mãnh liệt ô nhiễm để chúng quanh khói đen đều ảm đạm phai mờ. Nhưng rốt không mảy may sợ, trực tiếp nhảy vào hắt xác hải dương bên trong. Mau đen sền sệt vật nháy mắt bao trùm hắn, nhưng không thể che khuất hắn ánh mắt. Nhân tính bắt đầu kịch liệt hạ xuống, nhưng cao tới bảy vị số lượng cũng không thèm để ý cái kia cuối cùng nhảy lên. Vì để phong văn nhất, rốt sử dụng một cái huyết nục áo giáp. Màu nâu huyết nục đem hắn bao khỏa, lại hủy đốt vô hồn hải cốt linh hồn, thu hoạch được nó tăng sinh bạch cốt năng lực. Màu trắng xương cốt khảm tiến vào huyết nục. Dạng này, liền hình thành một bộ có xương có thịt siêu cấp áo giáp. Rốt lại chuẩn bị một cái bất tử chi linh làm vạn nhất, sau đó hướng Hắc sát hải dương trung ương quái vật phóng đi. Móc ra năng quang, theo gấp một viên trang bị 100 khỏa phong linh tử đạn linh giới đạn. Linh năng cấp tốc rót vào thanh này, ánh sáng linh năng xuống ống bên trong, tại nạp năng lượng sắp kết thúc trước, hắn thời ra linh giới đạn phòng ấn, nâng lên họng súng, nhắm ngay cự hình hủ hành giả phân mục ngưng quan bán linh giới đạn kéo lấy một đạo thuần màu lam uy tích chính giữa cự hình hủ hành giả một trăm quả phong linh tử đạn lực trùng kích bạo phát đi ra toàn bộ hắc sát hải dương đều chấn động một cái một vòng to lớn gợn sóng khuyết tán ra đến cự hình hủ hành giả linh hồn nhận trước nay chưa từng có xung kích linh năng vận chuyển biến thành chậm chậm linh năng phòng ngự trở nên yếu kém nhưng sơ hở chưa từng xuất hiện cự hình hủ hành giả chậm rãi xoay người thân thể khổng lồ run run, run một chút đột nhiên vung ra vô số đạo màu đen dây nhỏ bọn chúng tại trong đại dương màu đen núp đích tựa như là loại nào đó cự hình ký sinh trùng hướng ruột bắn nhanh mà tới dọn nẽ tránh bản lĩnh mạnh phi thường. Nhưng hắn linh năng đẳng cấp chỉ có 5, động tác tốc độ theo không kịp, liên tiếp bị ký sinh trùng đánh trúng. Đỉnh đầu của bọn nó ngọc ra đáng sợ rất hút, may mắn bị cốt nhũ áo giáp ngăn lại. Rốt cảm giác không tốt lắm, quay đầu chạy như điên. Ký sinh trùng theo đuổi không bỏ, tốc độ lại nhanh hơn hắn. Cái này màu đen mục nát nồng vụ có trở ngại lực. Rốt trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hai tay lập tức bắt đầu huy động, hai chân đạp một cái, vậy mà thật du lịch. Còn có loại sự tình này. Rốt cuống hỉ không thôi, trực tiếp nổi lên mặt biển, hai tay như gió xe cuốn vạch, hai chân cùng đạp, tốc độ lập tức liền vượt qua ký sinh trùng. Tốt, ta liền mang theo bọn chúng vòng quanh. Chờ ngưng quang nạp năng lượng này, lại tới gần cho nó lập tức. Nhiều nhất năm phát, liền có thể đánh ra linh hồn sơ hở, sau đó một thanh móc chết. Ha ha, ta thật thiên tài. Rốt cuộc hỉ tại Hắc sát Hải Dương bên trong ناو ju, mà hắn không biết là, ở phương xa trong hắc vụ, có ba cái hiện ra hồng quang thân ảnh bị hành vi của hắn lại một lần chấn vỡ tang quan. Lệ vợ trong mắt đều trừng ra ngoài, trong giọng nói tất cả đều là không dám tin. Hắn vậy mà tại cự hình hủ hành giả mục nát trong hắc vụ bơi lội. Cơ dạ mở cảm giác hắn đi qua 50 năm đều sống ngụ phí, đây không có khả năng. Ta không tin. A mọ dít càng là muốn rách cả mí mắt hắn rút cuộc là thứ gì? cái này lại là thì ô đỏ cuối cùng linh hồn gợn sóng sao? hắn có nhiều như vậy linh hồn gợn sóng sao? một bên khác, tại phồn tinh chấn biên giới, viễn trinh chiến đấu tập quần, hắc chi chiến đoàn, phồn tinh chấn phòng ngự bộ đội bên trong đại đội trưởng, trung đội trưởng, các tiểu đội trưởng cũng tất cả đều mắt trưởng chóng đốc. jettlin ngơ ngác nói, ta thật đốc, ta trước kia vẫn cho là hắn tại phân trong biển ngao du là giả, còn vì chuyện này cùng người khác cãi nhau. sg cả người đều kinh ngạc đến ngây người, đây chính là trong truyền thuyết màu đen thủng cơn sao? Án nợ lệ càng là thiếu nữ tan nát cõi lòng đầy đất, nàng lúc đầu đã đem ruột coi là trong lòng nàng Bạch Linh Mã vương tử, liền thứ ba thai tên của hải tử đều nghĩ kỹ, liền đợi đến tìm tới cơ hội nửa đêm đi dạ tập, năng lực cường hóa thuốc nàng đều tùy thời mang ở trên người. Hiện tại ý nghĩ này lập tức liền không có. Người kia hoàn toàn biến thành đơn thuần chiến hữu, một vị đáng giá tôn kính anh hùng mà thôi. Cả dạ mọn bỗng nhiên thở dài một tiếng, không hổ là Dỗnh huynh đệ, khó trách có nhiều như vậy nữ bằng hữu, ta cam bái hạ phòng. Bảy út ngược lại là hưng phấn lên, Dỗnh huynh đệ quá tuyệt, quay đầu ta muốn cho hắn tìm mấy cái tốt nhất cô nương. Mỗi lì trong mắt Minh Quang lóe lên, nhẹ nhàng đẩy mắt kính gọn vàng, vẻ mặt nghiêm túc xuống không biết lại nghĩ thứ gì. Vì vị ân bọn người ngược lại là thần sắc không thay đổi, nghiêm túc ghi chép rốt đủ loại châu khác thượng. Chỉ có ạt lỗ có chút bận tâm, tiểu rốt linh năng không đủ làm sao bây giờ? Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, rốt đã bơi tới vòng thứ 5, một cái lặn xuống nước đâm đi xuống, nương quang nhắm ngay trước đó công kích bộ vị. Oen, linh giới đạn chính giữa cự hình hủ hành giả, gấp trăm lần linh năng xung kích rốt cục đưa nó linh năng đánh ra một cái độc lớn, lộ ra linh hồn sơ hở. Cự hình hủ hành giả gào thét một tiếng, ủy giảm xuống đất. Ha ha ha ha, ta quả nhiên thắng á. Trong tiếng cười điên dại, rụt ngăng tay phải lên, phi thân mà lên, mu bàn tay liêm đao hình dáng đồ án chợt lóe lên, thôi mở bàn tay bỗng nhiên cắm vào linh hồn sơ hở. Bành! Phản phất đến từ trong hư không chầm đục, rụt rút tay ra trưởng, kéo đứt nó linh hồn chỉ tuyến. Nó tựa như một bãi thịt nhão sụp đổ xuống tới, màu đen nồng vụ rơi xuống từ trên không, như là rưới liệt nhật băng tuyết cấp tốc tiêu tán, vô số bụi đen theo thân thể bay ra, tan biến ở trong không khí. Vô linh chi hồn 3300000. V. Quy 1 chương 267, mặt trời kết tinh. Rụt rất thất vọng thật vất vả phơi bày một ít, thuần dựa vào tự thân anh dũng xoáy khí đánh giết địch nhân mạnh thực lực. Kết quả ngươi liền rơi như thế một đống đồ chơi. Vô linh chi hồn là cơ sở tài nguyên, mặc dù rất trọng yếu, nhưng ruột tại thanh lý phồn tinh chấn trong quá trình đã thu hoạch được quá nhiều. Hắn hiện tại cũng không thiếu vô linh chi hồn, thiếu chính là cường đại hoàn chỉnh linh hồn, thần tính, cung nguyên. Mà quái vật này vậy mà cái gì không có đều có. 33 vạn hồn tuy nói không ít, nhưng cũng chính là hơn 300 cái hung cấp quái vật hổ lượng, lấy phổi tinh chấn hiện tại võ lực, chỉ cần tìm được một cái quái vật điểm tụ họ, một ngày thời gian liền có thể đoạt tới tay. Được rồi. Mặc dù thu hoạch không lớn, nhưng tối thiểu biểu hiện ra một chút ta huy vũ thiết huyết chân hán tử hình tượng. Trở về khẳng định càng thụ các muội tử hơn nên. Ha ha ha. Rốt đầy mặt dáng tươi cười trở về phồn tinh chấn, quả nhiên nhận nhiệt liệt tiếp đãi. Nhưng là, khi hắn muốn chúc mừng thắng lợi vì lấy cớ để ôm một cái muội tử lúc, nàng lại chạy đi. Cái gì? Ngươi không nhìn thấy ta vừa rồi tiêu sái dáng người sao? Rốt cảm thấy khó có thể tin. Cái kia hoàn mỹ động tác, thực lực vô địch, vượt qua tưởng tượng năng lực triển hiện ra mê người mị lực, các ngươi không thèm để ý sao? Rốt thử đi hướng một cái khác muội tử, nàng cũng cười duyên chạy đi. Không phải đâu càng hòng bét chính là, ở sau đó trong một khoảng thời gian, rốt ngoài ý muốn phát hiện, không chỉ là một cái muội tử, tất cả muội tử đều cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, liên án nã bỡn lệ, vì vì ẩn cái này mười phần thân cận muội tử cũng không ngoại lệ. Atlu càng là nói thẳng cảnh cáo hắn, tiểu rốt, tiếp xuống cho ta tẩy mười ngày tắm, không phải không muốn đụng ta. Chỉ có Mộ Ly tiếp nhận hắn ôm, đồng thời không có đẩy ra hắn không quá an vào tay. Bất quá, Mộ Ly mặc dù xinh đẹp mê người, nhưng nàng thần sắc quá nghiêm túc, rốt thật không dám có tiến một bước động tác, hơi lau một chút dầu liền buông ra nàng. Mặc dù có chút không quá vui sướng, nhưng vong lại lại là thắng lợi một ngày đặc biệt coi trọng khu vực phòng thủ tinh thần công tác vì vị ẩn cấp tốc đem cái này tin vui truyền khắp phổi tinh thần. nàng hướng tất cả mọi người thông báo bọn hắn lãnh chúa kẻ bảo vệ chỗ gì ẩn siêu cấp tân tinh ruột đại nhân lại một lần lấy được hoàn toàn thắng lợi đánh giết tập kích thành trận cường đại quái vật. tại trong thông báo vị vị ẩn đặc biệt đột xuất ruột thực lực kinh người cùng thành thạo sử dụng súng ống anh tư tận lực làm nhạt hắn tại hố phân bên trong môn bơi bướm trải qua chủ yếu cường điệu quái vật tại vương thành nội bộ trình độ uy hiếp cùng ruột một mình đánh giết chuyện của nó thử. do vậy lại thu hoạch một đám người tính không chỉ có đền bù tổn thất thậm chí lại kiếm được một mút nhưng hắn luôn cảm thấy không quá dễ chịu. Vị Vị ẩn không cần thiết như thế tuyên truyền đi. Vị Vị ẩn nghiêm túc nói, Rõ Đại nhân, đây là rất có cần thiết. Trong khu vực phòng thủ dân tâm yên ổn là cực kỳ trọng yếu sự tình. Mặc dù chúng ta một mực tại thắng lợi, nhưng dân chúng cũng sẽ không cho rằng thắng lợi như vậy quá nhiều. Nói chuyện đồng thời, nàng bất động thanh sắc đem bàn làm việc của nàng chuyển hơi xa một chút. Xin nhớ kỹ, chúng ta là tại hắc ám tuyến đầu, rời xa vương thành cùng chỗ dị ẩn. Trung binh của chúng ta trừ tinh chi thành, tất cả đều là quái vật hoành hành hắc ám thế giới, làm dân chúng đón xe xuyên qua khỏi đen lúc. Vô Biên Hắc Ám sẽ cho bọn hắn tướng áp lực cực lớn, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại khao khát an toàn, hy vọng chúng ta có thể một mực thắng lợi, vĩnh viễn thắng lợi, nếu không bất an cùng sợ hãi liền sẽ sinh sôi. Lam Ác ý thổ nhưỡng xuất hiện, tận thế giáo đồ cũng liền không xa. Vi Vi ẩn biểu lộ rất nghiêm túc, nhưng cái mông lại càng chuyển càng xa, phản phất rốt là cái gì khủng bố chi vật như. Rốt rất tức giận, quả thực là tiến lên ôm chặt lấy nàng. Ta nhìn ngươi lại chạy chỗ nào? Vi Vi ẩn lập tức hoa dung tất sắc, nghẹn ngào hô, rốt đại nhân, ta là giọn đại nhân người a, ngài không thể giận này. Hử, nhu đầu nhân cái gì ta thích nhất? Tuy là nói như vậy, nhưng ruột chỉ là lễ tiết tính ôm một hồi liền buông ra. Nhìn nha, ngươi cũng không có biến bẩn, đây chẳng qua là quái vật hữu hóa khí tức mà thôi, ta có siêu cường kháng tính, căn bản không sợ ô nhiễm, linh hồn giáo đường mục sư đều nói qua linh hồn của ta như thủy tinh tinh khiết. Vị vị ẩn sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, thế nhưng là, cái kia thật rất giống một đại đoàn lắng động mấy ngàn năm phân. Ta tại một lần thanh lý công thoát nước nhiệm vụ nhìn thấy qua, về sau có tầm một tháng ta đều không có ăn cái gì. Rốt nội giận nói, ngươi như thế yếu ớt yếu ớt sao có thể trở thành một tên cùng vô biên hắc ám đối kháng chiến sĩ đâu. Về sau vạn nhất vậy ở dã ngoại, Cần cấp cứu đến giải độc làm sao bây giờ? Vì Vi ẩn sắc mặt trắng bệnh, vậy ta vẫn chết đi. Như vậy sao được? Nhân loại mỗi một phần lực lượng đều là quý giá, dù cho còn có một khả năng nhỏ nhoi, ngươi cũng muốn kiên cường sống sót. Cứ việc Vì Vi ẩn biểu hiện trên mặt rất sợ hãi, nhưng nàng vẫn gật đầu. Đang lúc ruột còn muốn tiếp tục giáo dục một chút nàng thời điểm, một lì đi đến. Đây là chúng ta theo quái vật trong cho tàn tìm tới chiến lợi phẩm. Nàng đem một cái màu đỏ hộp để lên bàn. Trong hộp có một khối vạn bẹo quái vật cho cốt, còn có một viên màu bạc trắng viên cầu. Rốt lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới. Đây là cái gì? Mỗ Lì nói, trước mắt còn không biết, có thể là loại nào đó nguyên chất vật. Đại học giả Ả Mĩ sấn đờ lập tức liền đem đến phồn tinh chấn, chúng ta đem chờ đợi hắn đến giám định. Rốt kinh ngạc nói, nguyên chất vật, đây không phải là vật chất hóa nguyên sao? Cự hình hủy hành giả trên thân làm sao lại có cái này? Ta rõ ràng không có trông thấy nó có đặc thù linh hồn hình thái a. Mỗ Lì khép lại hộp, lạnh ngắt nói, khả năng quái vật linh hồn còn chưa kịp cùng nó dung hợp, tạm thời không thể mượn nhờ nó điều khiển nguyên luật. Vì vì ẩn ngữ khí trầm thấp nói, bình thường đến nói, ở thời điều này, quái vật đều là tiến vào yên lặng trạng thái chất phục, thẳng đến nó hoàn toàn tiêu hóa nguyên chất vật khống chế đối ứng nguyên về sau mới có thể lần nữa tiến vào sinh động trạng thái. nó đột nhiên tập kích phồn tinh chấn, tuyệt đối là có người cố ý kích giận nó, đưa nó dẫn tới. không sai. mỗi lì nói mà không có biểu cảm gì nói. ta đã đem tất cả tình huống toàn bộ báo cáo. đây là phi thường nghiêm trọng ác ý phá hư hành vi. mấy ngàn người ký tên liên danh tin cũng thông qua đủ loại con đường đưa cho cao nhất nghị sự hội. các trưởng lão không có khả năng không có phản ứng. vị vĩ ẩn sinh đẹp gương mặt bên trên hiện lên một tia kiên quyết. bọn hắn nhất định phải vì thế trả giá đắt. sự tình khác còn có thể khoan dung, chỉ có phá hư không được. Rốt cười nói, "Đừng nóng giận, theo phương diện tốt đến nghĩ, bọn hắn thiên tân vạn khổ tìm tới một con ngay tại tiến hóa quái vật, đánh hứa nó quá trình tiến hóa, để nó tự mình đến phồn tinh trấn đi tìm cái chết, thuận tiện đem chân quý nguyên chất vật đưa cho chúng ta, đây là một loại cái gì tinh thần?" Vi vị ẩn phúc một tiếng bật cười, mỗi lì thần sắc không thay đổi, nhưng trong đôi mắt cũng có mỉm cười, thoáng qua mà qua. "Tốt, các ngươi làm việc đi, ta còn có rất nhiều sự tình." Rốt cười nói, quay người rời đi đại sảnh. Về sau, rốt trở lại hắn tại sự tình chính trong sảnh chuyên môn lãnh chúa đại sảnh. Đây là cá nhân hắn làm việc nơi trú rất lớn một cái đại sảnh bên trong chỉ có lẻ loi chơi chọi một cái bàn cũng rất có một loại lãnh chỗ phạm nhưng ruột cũng không làm sao để ý hắn một tòa về vị trí liền cảm thấy mười phần đau đầu mặc dù tiêu diệt quái vật nhưng vấn đề cũng không có giải quyết phồn tinh Trấn hiện tại nhìn như lửa đỏ nhưng hai họa ngầm cũng rất nhiều nó chi tiêu quá lớn thu vào không đủ khuyết thiếu thường trú cao gia nhân viên chiến đấu sức chiến đấu mặc dù sung túc nhưng phổ biến chất lượng khá thấp mặt khác còn có cùng ngộng cảnh tương quan rất nhiều vấn đề bọn chúng cuốn quít lấy nhau thành một đoàn gây rối để ruột vô cùng đau đầu không biết qua bao lâu đang lúc hắn trầm tư suy nghĩ lúc Đại môn bị đẩy ra, Mộ Lý đi đến. Làm sao rồi? Mộ Lý đem một cái thủy tinh hộp để lên bàn, vặn bung ra hộp, bên trong chính là cái kia màu bạc nguyên chất vật. Cùng vừa rồi khác biệt, giờ phút này cái nguyên chất vật sặc sỡ loá mắt, phản phất tẩn chứa vô số năng lượng. Giám định kết quả đi ra, nó là một cái linh giới hạch tâm, nó nguyên luật cùng linh giới có quan hệ. Mộ Lý bình tĩnh trầm thuật nói, Cự hình hủ hành giả nếu như nắm giữ cái này nguyên chất vật, nó đem thu hoạch được gẻ qua linh giới năng lực. Nếu như nó đột nhiên xuất hiện ở trung ương phồn tinh trấn, vậy cái này hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Rốt Cây nói, cái kia còn phải đa tạ tạ bọn hắn. Mỗi lì đem thủy tinh hộp đẩy lên rốt trước mặt. căn cứ khai thác nguyên tắc, phàm là người thu hoạch được chiến lợi phẩm, đều thuộc về thuộc về người. Tập thể thu hoạch được chiến lợi phẩm, thuộc về tập thể. Cự hình hủ hành giả là ngài đơn độc đánh giết, bởi vậy, nó là của ngài. Rốt tomo hỏi, nguyên chất vật có làm được cái gì? Chúng ta có thể dung hợp nó thu hoạch được nguyên luật sao? Mỗ lì lắc đầu, không được, dung hợp nguyên chất vật hành vi sẽ nghiêm trọng phá hư tinh thần của chúng ta ý chí, cho dù thành công, cũng sẽ biến thành không lý trí chút nào tiên điền, chỉ có quái vật có thể thực hiện. Chúng ta dùng nguyên chất vật chế tạo vũ khí, hoặc dùng làm một ít cự hình chiến tranh binh khí hay tâm. Rốt đang nghĩ nói lên giao cho vương thành đi, đống nhiên trong đầu linh quang nói lên, hắn giống như ở đâu gặp qua cái này. Trầm tư suy nghĩ một lát, rốt đống nhiên ý thức được, hắn nhìn thấy nguyên chất vật con đường chỉ có một cái, ngọn cảnh ngôi sao hoàn toàn trạng thái. Rốt lập tức đưa ánh mắt tập trung tại hắn ngôi sao bên trên, rất nhanh liền tìm tới mục tiêu, linh chu trạng thái cố định tiêu đốt, tinh có thể linh giới xuyên qua, rốt vào không thêm lửa không có định lượng linh giới chi hạch, vì thế vĩnh hằng chi hỏa cường độ hai miêu tả nguyên biện không có bị ngạ là linh chu có định lượng nhu cầu nguyên chất vật, ngôi sao này rột dùng đến không nhiều, cơ hồ không có gì tồn tại cảm, khó trách nhất thời nghỉ không ra, lại có thể tiến hành có định lượng. Ruột lập tức sửa lời nói, quá tốt, ta chính cần nó. Một phát bắt được hộ, nhét vào trong tay áo. Mỗ lì không có bất cứ ý kiến gì, lại bắt đầu nói lên có quan hệ chiến lợi phẩm phân phối cùng tài nguyên chế biến công việc. Nàng tại đoạn thời gian gần nhất phát hiện, ruột mặc dù sẽ không xử lý cụ thể sự vụ, nhưng đối với đại cục cùng chỉnh thể phương hướng bên trên coffee thường đặc biệt kiến giải, rất nhiều chuyện nếu như hỏi thăm hắn có thể được đến bất ngờ án. Không biết qua bao lâu. Rốt rốt cục trả lời tất cả nghi vấn, đưa tiến một ly, sau đó lập tức tiến vào một cảnh. Sáng long lánh hộp ngay tại trên tay. Rốt nghĩ thầm, kẻ thôn phệ hắc ám có định lượng vẫn chưa hoàn thành, xâm lấn cũng không có kết thúc, ngộng cảnh bọn khí lệch khỏi quỹ đạo rồi, đối với linh giới nhiều loạn cực lớn, thỉnh thoảng sẽ gặp phải linh giới quái vật tập kích. Lúc này lại tiến hành linh chu có định lượng, có thể hay không dẫn phát càng hỏng bét sự tình. Thì như lần trước cổ thần xâm lấn. Rốt do dự một chút, tại phòng nhỏ trên ghế nằm tìm tới ngay tại dưỡng thần chi tức chi thư, nói rõ với nó tình huống. Chi tức chi thư cơ hội là nhảy dựng lên, chữa viết cấp tốc tại trên trang sách viết động. Ngươi thật tìm tới linh giới chi hệ rồi, Rốt đem tiểu cầu lấy ra thả ở trước mặt nó. Chi thức chi thư chí ít run một phút đồng hồ mới viết ra mới trước tới. Quá tốt, nhanh như vậy liền có thể tiến hành lần thứ hai có định lượng. Chủ nhân của ta quả nhiên không có khả năng như vậy chuẩn. Rốt lập tức đem ngón tay cắm vào sách của nó trang. Ngươi nói cái gì? Chi thức chi thư run một cái, đành phải một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Ta là nói chủ nhân ngài thực tế quá thông minh. Rốt hư một tiếng, tiếp tục hỏi hiện tại tiến hành có định lượng có ảnh hưởng sao? Chi thức chi thư lập tức viết đương nhiên là có, nhưng bây giờ là tốt nhất thời khắc. Mộng cảnh hiện tại tiếng ồn rất lớn, lại nhiều một chút cũng không quan hệ, tiến vào thất tự chi thành về sau, làm chúng ta một lần nữa trở lại quý đạo, mộng cảnh bọn khí liền sẽ lần nữa tiến vào yên lặng trạng thái. Lúc kia có định lượng, tất nhiên sẽ khiến mới phiền phức. Rốt trong lòng lập tức vui mừng, còn có loại chuyện tốt này, mặc dù không biết là ai đưa tới quái vật, nhưng thật sự là rất cảm tạ các ngươi nhà. Rốt vui tươi hớn hở đi tới phương tiêm địa trước, sờ nhẹ mặt địa, bầu trời đêm xuất hiện lần nữa ở trước mắt, phía trên long lánh sáu khoảng ngôi sao. Rốt đưa ánh mắt tập trung tại linh chu bên trên, nhẹ nhàng đem linh giới chi hạnh bỏ vào, nháy mắt sau đó, ngôi sao bên trên quang mang đại thịnh. Mộng Cảnh bắt đầu chấn động, rộn lại một lần cảm nhận được trên tinh thần kịch liệt đau nhức, nhưng lần này hắn không có hôn mê, cố gắng trợn tròn mắt, nhìn thấy trước mắt Phương Tiêm Bia tại kịch liệt rung động trung đột thăng. Bất quá một lát, nó lại lên cao ba trợt, cũng biến thành càng to lớn hơn. Rốt trong lòng hơi có minh ngộ, xem ra kẻ thôn phệ hắc cám quả nhiên đặc thù một chút, không chỉ cần ba cái nguyên chất vật, Phương Tiêm Bia cũng một hơi lên cao hơn mười trợt. Nếu như đem tất cả ngôi sao đều có định lượng, Phương Tiêm Bia có thể hay không biến thành tình thiên trụ lớn? Ý nghĩ này ở trong đầu hắn chợt lóe lên, rốt mang tâm tình kích động, sờ nhẹ bia đá mà bia. Trong nháy mắt đó, Phảng phất thật bầu trời đêm ở trước mắt triển khai, phải phía trên cái ngôi sao kia không còn lặng đạm, ánh sáng của nó có như thực chất, phảng phất đang thiêu đốt, đang sôi trào, đang gieo họ, tại hướng toàn bộ linh giới kêu gọi nó tân sinh. Linh chu. Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, linh giới phía trên, tinh có thể, linh giới giao cảm, cường độ: 9000. Miêu tả: Linh vô tận đầu. Cảnh cáo: Linh chu có định lượng đã bắt đầu, ngôi sao bắt đầu ảnh hưởng linh giới, ngộng cảnh ngay tại thử nghiệm chi phối nguyên. Cảnh cáo: Nhiễu loạn ngay tại mở rộng. Linh giới giao cảm, thử nghiệm cùng linh giới sinh ra cục mình. Thu hoạch được trong phạm vi nhất định linh giới tin tức, tiến hành có hạn linh giới thao tác. Mỗi một tháng kỳ chỉ có thể sử dụng một lần. Năng lực này mới nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng tại ruột cẩn thận nghiên cứu về sau, phát hiện nó trên thực tế phi thường hữu dụng. Chỉ có thể bài trừ một chút cùng linh giới có quan hệ ngụy trang bên ngoài, chủ yếu của nó công năng là sẽ ra một đạo linh giới cổng truyền tống, xuyên qua nó có thể nháy mắt đến một chỗ khác khu. Đây cũng không phải là chỉ có thể mang một người bay linh chu, mà là một cái có thể nhiều lần thông qua cửa. Mặc dù chỉ tiếp tục ba giây, một tháng cũng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng Y Nguyên không cách nào che giấu nó cường lực rốt vui vô cùng, dự định một hồi liền đi dùng một chút. Ánh mắt lại nhìn ngôi sao bản thân, cường độ theo 200 nhảy lên đến 9000. Có định lượng quả nhiên cường lực. Ha ha ha, ta lại mạnh lên, ta linh năng lập tức liền muốn đến cấp 6. Cuối cùng, rốt đi tới báo hiệu trước mặt, người xâm nhập còn là những cái kia tận thế chúa tể, cũng không có mới người xâm nhập xuất hiện. Cũng đúng, bởi vì hắn trước đó tao thao tác, mộng cảnh bản thân đã phát ra mấy vạn âm lượng tạc âm, lại thêm cái mấy ngàn âm lượng, khả năng cũng không nhiều làm biến hóa. Hắc hắc, không nghĩ tới còn có thể nhân họa đắc phúc. Tri thức chi thư cũng hết sức cao hứng, nằm ở trên phương tiêm bia rầm rầm quặt trang sách. Rốt nhìn lướt qua phương tiêm bia bên trên số lượng, linh hồn cường độ 2080005, linh hồn ngôi sao 6, nhân tính 1598616, thần tính 2, vô linh chi hồn 8591299, nơi cất giữ 12 đoá nhân tính chi hoa 9.361 phần linh tính, các hạng vật phẩm hơi, tương thủy tinh 991 cái cường đại linh hồn, một cái phi thường cường đại linh hồn. Ha ha ha, vật tư thật sự là sung túc, ta thật sự là quá mạnh rốt vui vô cùng, quay đầu rời đi một cảnh. Nhưng hôm nay chuyện tốt còn chưa kết thúc. Rất nhanh, hắn lại gặp phải một kiện nhất làm cho hắn cảm thấy cao hứng sự tình. Hắn tại Quỷ Linh Hồ ý đồ mở ra một đạo cổng truyền tống đến Vương thành, đem đại lượng thực vật hạt giống vận lúc đến, ngoài ý muốn phát hiện Quỷ Linh Hồ phía dưới tồn tại một đạo to lớn linh giới bình thường. Nó đem dưới mặt đất một mảng lớn khu vực đều ẩn tàng. Rốt tim đập loạn. Hắn vừa giải trừ linh giới bình thường, khảo sát đội lập tức tìm đến Quỷ Linh Hồ phía dưới mặt trời kết tinh quán mạch. Nguyên lai like là dạng này. Mừng như điên cảm xúc giống như là biển gầm đem rốt ba phủ khó trách tổng tìm không thấy mặt trời kết tinh khoáng, nguyên lai là bị linh giới ẩn tàng. cái này có thể là 1.500 năm trước phồn tinh vương quốc người làm, bọn hắn có lẽ biết bọn hắn sắp bị diệt tới nơi, liền vận dụng linh giới lực lượng đem chỗ này trọng yếu khoáng mạch giấu đi, để tránh lọt vào phá hư. 1.500 năm trước các tiền bối, các ngươi làm không sai. hiện tại giờ đến phiên chúng ta nha. rốt cười đến rất vui vẻ. mặt trời kết tinh là vương thành trọng yếu nhất, nhất khan hiếm tài nguyên. nó là chế tác hỏa chi tuổi trọng yếu nguyên tố một tròng, mà hỏa chi tuổi là thủ hộ chi hỏa tồn tại cùng tiêu đốt trọng yếu cung. thủ hộ chi hỏa có thể tại một đoạn thời gian rất dài không có đốt làm nhưng không thể một khắc không có tuổi, tại hỏa chi tuổi đốt sẽ trước, nhất định phải đổi thành mới tuổi. mặt khác, mặt trời kết tinh còn là linh năng thăng giai nghi thức hoạch tâm vật liệu, trong vương thành có rất nhiều người thăng giai nghi thức đều bị áp về sau, cũng là bởi vì mặt trời kết tinh không đủ. có thể nghĩ, mặt trời kết tinh là cơ nào chân quý, mặt trời kết tinh khoáng mạch cũng không giống như chân ngân khoáng mạch, nó ít lợi sẽ viễn siêu chi phí, trở thành phồn tinh trấn kinh tế trụ cột. rốt đã tưởng tượng đến phồn tinh trấn nhất phi trung tiên, hất bão nóng cảnh tượng, vì nhân loại mở ra như thế lớn một cái khu quần cư, lại khai thác ra nhiều như vậy chân quý khoáng mạch. Tại sắp đến đầy sao lấp lánh thời khắc, lại nên cho ta bao nhiêu thần tính đâu? Có nhiều như vậy thần tính, ta còn có cái gì nghĩ làm lại không làm thành?" Rốt cười hắc hắc. Quy một chương 268, Hỏa chi địa đường. Nhưng là, sự tình cũng không có giống rốt tưởng tượng như thế phát triển. Mặt trời kết tinh khoáng mạch dẫn dắt chấn động viễn siêu gia dự liệu của hắn. Vương Thành không có giống trước kia lại đối với hắn một loạt thắng lợi cùng thu hoạch biểu thị trầm mặc, mà là lập tức phái một chi trọng lượng cấp đội ngũ, cùng ngày liền đến phồn tinh trấn. Lĩnh đội chính là thủ hộ giả Di Trở, trưởng lão Palot, thành viên có Vương Thành hậu cần sở tại nguyên sở trưởng cao cấp khảo sát nhân viên, trinh chiến quân đoàn đoàn trưởng, cùng mấy vị vương thành cao cấp sự vụ quan viên. Đội ngũ tại đến phồn tinh trấn ngay lập tức tìm đến rốt. Rốt xem xét trận thế này liền biết tình huống không đúng. Quả nhiên, trưởng lão và lọt Minh Sắc nói cho hắn, mặt trời kết tinh khoáng mạch là không thể nào làm hắn tư hữu chiến lợi phẩm, nhất định phải từ vương thành tiếp quản. Rốt sắc mặt lập tức trầm xuống, vì cái gì? Bởi vì đây là vương thành trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên, nó khai thác cùng phân phối đều phải từ vương thành thống nhất quy hoạch. Thế nhưng là, trước khi xuất chinh chúng ta rõ ràng ước đi qua, hết thảy chiến lợi phẩm quyền tự chủ toàn bộ về ta các ngươi lúc ấy còn nói đây là vì nghiệm chứng trình chiến cùng khai thác hành động đến cùng có thể hay không vì nhân loại mang đến chính đích lợi cũng coi đây là lấy cơ giảm bất ta biên chế giảm bất ta tiếp tế liền ta xuất chính tiền đều là tìm mạ hạ lạ cự thương mượn trưởng lão bã lọt thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào đây là chính ngươi sự tình cùng vương thành chiến lược không có bất cứ liên hệ nào thu về mặt trời kết tinh khoáng mạch là chỗ gì ẩn nhất quán quy củ Rốt cao mày nói trưởng lão các hạ vương thành bao nhiêu cũng muốn giảng điểm đạo lý a chúng ta nhiều người như vậy liều lên tính mệnh nhọc nhằn khổ sở đánh xuống tài nguyên các ngươi cứ như vậy trực tiếp lấy đi rồi Ta nuôi như thế cả một nhà người không cần tiền sao? Mọi người tiền lương, phối thức ăn kích thích tử, dược tể, đồ ăn đều không cần tiền là sao? Trưởng lão tạ Lọt Lênh đạm nói, cái này chuyện không liên quan đến ta. Rốt trong lòng tức giận, khoát tay trận lại nói, ngài muốn như vậy nói, cái kia mặt trời kết tinh khoáng mạch cũng không liên quan chuyện của ngài. Trưởng lão tạ Lọt nheo mắt lại, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đây là tại làm trái vương thành mệnh lệnh. Rốt cười lạnh nói, rõ ràng là ngài làm trái trước đây, ta chiếm xuống tới thổ địa chính là ta, ta khai thác ra tài nguyên cũng là ta, đây là vương cùng trưởng lão đoàn ước định, ngươi phá hứa ước định, chính là xem thường vương. Ta cũng muốn hỏi một chút ngài, ngài đối với thủ hộ thánh hỏa vương, có phải là có cái gì làm loạn ý đồ? Trường lão bã lọt vạn vạn không nghĩ tới dọt thậm chí ngay cả trường lão chứng cũng không mua. Vương thành sở dĩ lại phái nhiều người như vậy đến, chính là vì áp chế hắn, để hắn ngoan ngoãn dâng lên khoái mạch, lại không nghĩ rằng gia hỏa này so trong tưởng tượng còn muốn đau đầu. Mao đầu tiểu tử, trường lão bã lọt trong giọng nói cũng có một tia lăng ý. Ngươi cho rằng thành công của ngươi là của ngươi sao? Không có vương thành duy trì, ngươi có thể mượn đến tiền, ngươi có thể mua được nhiều như vậy vật tư. Nơi này nhiều như vậy chiến sĩ ưu tú, sẽ nghe theo ngươi mệnh lệnh. Ngươi phải biết, ta chỉ cần một câu, ngươi liền sẽ trở thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc tử quan chỉ huy. Rốt lệnh nhận nói, ngươi có thể thử một chút. Trường Lão Tạ Lọt trên trán rõ ràng hiện ra gân xanh, nghiêm nghị nói, Mộ Lỵ, triệu tập phồn tinh trấn bên trong tất cả mang chức vụ người. Mộ Lỵ đứng ở sau lưng Rốt, thần sắc hờ hững như không nghe đến đồng dạng. Trường Lão Tạ Lọt cả giận nói, Mộ Lỵ, đừng quên ngươi bản chức là bộ quân chiến cao cấp điều hành viên. Mộ Lỵ sáng rỡ đôi mắt nhìn xem không khí, tinh xảo gương mặt bên trên không có một tia biểu lộ, thật giống như hắn không tồn tại đồng dạng. Tạ Lọt cả khuôn mặt đều đỏ lên, còn là Rốt mở miệng nói ra, Mộ Lỵ đi thôi. Mỗi lì mới quay người rời đi đại sảnh. Sau một lát, phồn tinh chấn tất cả tiểu đội trưởng cấp bậc trở lên người toàn bộ tụ tập tại trong đại sảnh. Vạn lọt dùng linh năng cường hóa thanh âm lớn tiếng tuyên bố: rốt bởi vì làm trái vương thành mệnh lệnh bị giải trừ chức vụ, sở phán quyết nội vụ cùng thẩm phán đình ngay lập tức đem trị tội của hắn. Các ngươi tất cả mọi người lập tức trở về vương thành, người vi phạm cùng hắn cùng tội. Vừa mới nói xong, cả đám người lập tức đều sôi sảo. Người nói cái gì? Lấy ở đâu lừa đảo? Do đại nhân là chỗ gì ẩn tân tinh, làm sao lại bị trị tội? Rốt đại nhân mở như thế lớn một phiến lãnh thổ, mở rộng như thế lớn một phiến không gian sinh tồn, Vương Thành Quyết không có thể nào giải trừ chức vụ của hắn. Đừng tìm hắn nói nhảm, hắn nhất định là tận thế giáo đồ, nghĩ đến phá hư thắng lợi của chúng ta trái cây. Đúng, hắn là tận thế giáo đồ. Nhanh, người trực ban, nhanh đi đem hắn bắt lại. Bắt tận thế giáo đồ á? Có tận thế giáo đồ đến tập kích phồn tinh trận á? Cứ việc bạ loạn không ngừng tuyên bố hắn là trưởng lão, cũng đưa ra các loại chứng cứ, nhưng không có người nghe loạn, quần tình xúc động phía dưới, nếu như không phải rụt ra mặt ngăn cản, chỉ sợ liền đánh lên. Cuối cùng, rốt dùng đây là một cái hiểu lầm. Người này trong đầu dài một cái cự bao mới ở trong này nói hiệu nói vượn lý do để đám người tức giận bất bình tán đi. Võ lót trên mặt đỏ một trận xanh một trận, không nói một lời rời đi lại sành. Rốt xoay đầu lại cười nói, làm tốt lắm, Mỗ Ly, không phải gia hỏa này còn tưởng rằng chúng ta là quả hờ mềm đâu. Mỗ Ly nghiêm túc nói, hắn sẽ không bỏ rơi, đây là Vương Thành danh giới cuối cùng, bọn hắn không có khả năng thỏa hiệp. Rốt ngữ khí trở nên lạnh lẽo, không thỏa hiệp cũng phải thỏa hiệp. Ta tính toán một cái, chân ngân khoáng mạch coi như hoàn toàn vận hành, mỗi ngày sản xuất cũng chỉ có mười triệu ngân tác, chúng ta lãi dồn càng là chỉ có tám trăm phẩy Xung quanh thu vào bất quá 560 vạn ngân tác, mà chúng ta một tuần chi tiêu đã vượt qua 20 triệu, về sau còn muốn trên phạm vi lớn kéo lên, mặt trời kết tinh khoáng mạch tuyệt đối không thể để cho. Mộ lì nói, cái chi tiêu này chúng ta có thể hạ. Rốt hư một tiếng, ta tại sao phải hạ? Mộ lì liền không nói thêm lời. Mặc dù cái này cực không hợp lý, nhưng nàng sớm đã hạ quyết tâm, rốt ý chí, chính là nàng ý chí. Cứ như vậy, rốt cùng Vương Thành đội ngũ rằng co xuống tới. Hàn Nguyên bản định đem người chịu đi, tạo thành trở thành sự thật, lại trả giá một điểm đại giới, Vương Thành nói không chừng nắm lô muối liền nhặt nhưng đến ban đêm, thủ hộ giả Di chờ đơn độc tìm tới hắn. Di chờ đã từng tại bí ẩn chi nhánh làm qua lao sư, lại tham gia qua là sổ thành chiến dịch cùng vực sâu đại xà chiến dịch, cùng ruột từng có mấy lần gặp mặt, đối với hắn ấn tượng rất tốt. Tiểu ruột, ngươi cứng như vậy làm là không được. Di chờ là một cái tráng hán khôi nô, luôn luôn trần trụi cánh tay tử, lộ ra cường tráng cơ bắp cùng cơ bụng. Sau lưng của hắn quăng vũ khí của hắn một thanh đại truy cùng một thanh đại phủ, bọn chúng đen nhánh bề ngoài không đẹp, nhưng do biết, Di chờ đã từng dùng bọn chúng ngăn lại gấp trăm ngàn lần tại bọn chúng lớn nhỏ huyết đục cử kiếm, vậy mà sức mạnh ngăn chặn vực sâu đại xà. Mặt trời kết tinh là vương thành mệnh mạnh vật tư là quyết không có thể nào từ tư nhân không chế, này sẽ khiến cho hắn có áp chế vương thành tư cách. Nếu như ý chí của hắn cùng vương thành khác biệt, liền sẽ tạo thành chúng ta nội bộ sẽ rách. Rốt điểm mày, cái này sao có thể? Đây chỉ là một hạng tài nguyên mà thôi, di chơi nợ nụ cười. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều chen lại với nhau, có vẻ hơi dữ tợn, nhưng ánh mắt lại rất ôn hòa. Tiểu rốt, ngươi còn chưa trở thành cao giai nhân viên chiến đấu, có một số việc ngươi không biết, đây cũng không phải dư thừa lo lắng, nó trong lịch sử là phát sinh qua. Rốt gãi gãi sau gãi, cảm thấy có điểm khó có thể tin. Di chờ tiếp tục nói, ngươi hẳn phải biết, trừ ban sơ một cấp linh năng thăng giai nghi thức, đều phải sử dụng mặt trời kết tinh. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, tất cả mọi người mong mọi tăng lên chính mình linh năng, nhưng trong vương thành cũng không có nhiều như vậy mặt trời kết tinh, bọn hắn cần sắp xếp mấy tháng thậm chí mấy năm đội mới có thể thu được cử hành nghi thức mặt trời kết tinh. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn không cách nào tu luyện, không cách nào tăng lên linh năng, thậm chí lại bởi vì linh năng trưởng kỳ vượt qua linh hồn cực hạn mà dẫn phát các loại khó chịu. Nếu như lúc này có một người có thể lập tức để ngươi thu hoạch được mặt trời kết tinh, thậm chí sẽ bảo đảm ngươi về sau cũng sẽ có đầy đủ mặt trời kết tinh, ngươi sẽ như thế nào? Rốt chân mắt xuống, hắn linh năng cấp bậc là nhảy lớp, tổng cộng chỉ trải qua hai lần linh năng thăng gia nghi thức, chỉ có một lần cần mặt trời kết tinh, không có thiết thực cảm thấy cái này đau nhức điểm. Nhưng lần thứ hai hắn xác thực bởi vì mặt trời kết tinh chờ đợi một đoạn thời gian, hay là bởi vì xuất chinh sắp đến mới có thể có lấy ưu tiên trên ngang cử hành linh năng thăng gia nghi thức. Nếu như là bình thường từng bậc từng bậc tăng lên, vậy dạng này dài dằng dặc chờ đợi quả thật làm cho người phi thường thống khổ. Nghĩ như vậy xuống dưới, nếu có người nắm giữ cái này tài nguyên, như vậy bên cạnh hắn thiên nhiên liền sẽ tụ tập được rất nhiều người, cứ thế mãi nhờ vào đó phát triển ra có thể phân tách vương thành lực lượng cũng không phải không có khả năng nhưng là nếu để hắn cứ như vậy giao ra cũng là cực không cam tâm di chờ cười nói tiểu rốt tư tưởng không muốn như vậy cứng nhắc ngươi có thể ra điều kiện nhà đừng quên ngươi thế nhưng là thiên tài trong thiên tài vương thành hàng năm tân tinh chỉ có 10 cái mà ngươi đã dự định một cái trong đó danh lệnh dạng này tương lai nhân loại trụ cột vương thành cũng là rất để ý mà lại ngươi cho tới nay sáng tạo ra đến công tích đã vượt xa khỏi một người mới cực hạng, ngươi hoàn toàn có tư cách cùng vương thành bàn điều kiện rốt châm mặt một lát hỏi nếu như ta kiên trì không giao sẽ thế nào Dì chờ thần sắc trở nên nghiêm túc, ngươi cảm thấy Vương Thành chuyên phái một vị thủ hộ giả đến tham dự dạng này, nội bộ tính chất sự vụ là vì cái gì? Cao Giai nhân viên chiến đấu là phi thường quý giá lực lượng, trừ phi tại khôi phục kỳ hoặc tăng lên kỳ, nếu không là không có nhàn rỗi. Rốt thở dài, Thuộc ta, ta rõ ràng, dì chờ lão sư, dì chờ thiện ý vô vô vai của hắn. Đừng lo lắng, tiểu rốt, sự tình sẽ xa so với ngươi tưởng tượng càng tốt hơn. Nhớ kỹ một điểm, hướng Vương Thành đưa ra ngươi cần nhất, nhưng không muốn trực tiếp đòi tiền. Rốt ngạc nhiên nói, vì cái gì? Hắn đang định trước muốn cái một tỷ ngân tắc ép một chút. Di chờ tới gần nhỏ giọng nói, bởi vì Vương Thành cũng rất nghèo. Rốt kém chút bật cười, tài chính hồi hộp nha, có thể lý giải. Ngươi âm thanh nhỏ như vậy làm gì? Di chờ còn nói thêm, ngày mai ngươi yên tâm đi chống đối bã lọt trưởng lão, ta sẽ ở một bên hiệp trợ ngươi, tin tưởng ta, hắn sẽ thỏa hiệp. Rốt trong lòng cảm kích, Thành khẩn nói, ta ơn ngài, Di chờ lão sư. Di chờ dùng sức nện một cái lồng ngực, phát ra thùng thùng tiếng vang, hào sảng cười nói, không cần cảm ơn, tiểu rốt, xem hết sự tích của ngươi, liền ta cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào đâu. Mang theo một người đội ngũ, rời xa Vương Thịnh, xâm nhập hãi hám, khoác mở bùi gai chém giết quái vật, nhóm lửa ánh lửa, thu phục nhân loại đã từng thổ địa, tại trong ngắn ngủi thời gian này liền tạo ra như thế một cái phồn thịnh phồn vinh khu quần cư. Tin tưởng ta, không ai không vì sự tích của ngươi mà kích động, không ai không vì người loại ngẩng đầu đứng ở trên vùng đất này mà hưng phấn. Chúng ta đè nén quá lâu quá lâu, mỗi đi ra phía ngoài một bước đều nơm nớp lo sợ, rất sợ dẫn động không biết tên kinh khủng tồn tại, vì chỗ gì ẩn thu nhận tai nạn khó có thể tưởng tượng, gì chờ tràn đầy dữ tận trên mặt lộ ra vẻ hứa về. Ngươi biết chúng ta vì sinh tồn đến cỡ nào biệt quyết sao? Ngươi biết chúng ta vì sinh tồn làm bao nhiêu vi phạm lương tri, vi phạm tín nhiệm sự tình sao? Sinh tồn và tôn nghiêm rất khó tương đối ai càng quan trọng, nhưng không hề nghi ngờ, mỗi một cái có trí khí nhân loại, đều nghĩ có tôn nghiêm sinh hoạt ở trên vùng đất này, đều nghĩ ngẩng đầu mà bước hành tẩu dưới ánh mặt trời, tựa như cái kia vô số năm trước kia hỏa chi kỷ nguyên đồng dạng. Mà ngươi, một cái vừa mới bước vào kẻ giữ lửa hàng ngũ người mới, lại làm được điểm này, dạng này hát vang tiến mạnh, là chúng ta bao nhiêu năm dốc ngọng trong lòng, chỉ là nhìn xem sự tích của ngươi, liền để chúng ta cảm xúc bành trướng, không kềm chế được. Muội khi chúng ta tại trong bóng tối vô biên huyết chiến thời khắc, đọc sự tích của ngươi, liền thành tinh thần của chúng ta lương thực. Hắn dùng sức vô vô dột bà bay Nếu như ta trẻ tuổi 30 tuổi, thật muốn cùng ngươi làm một trận a." Rốt nhãn tình sáng lên, vội nói, gì Chơ lão sư, hiện tại cũng được a." Gì Chơ mỉm cười lắc đầu, "Tiểu Rốt, ngươi không rõ ràng chân chính vương thành là thế nào, ngươi không có giáo bước tiến lên cao giai nhân viên chiến đấu lĩnh vực, còn không phải cường giả, tiếp xúc không đến chân thực hắc ám tàn khốc thế giới, lãnh địa của ngươi bên trên không có khả năng có được một cái thủ hộ giả." Rốt gãi gãi đầu, thử thăm dò nói, "Ta có tiền." Gì Chơ bật cười nói, "Đây không phải vấn đề tiền, lại nói lãnh địa của ngươi tương đối đặc tụ, nhất định phải cầm lương tuần, mà thủ hộ giả lương tuần." Ngô no. Tham chiếu một chút hẳn là tại 1 triệu trở lên a. Rốt trong mắt kém chút trường ra ngoài, 1 triệu. Di chợ cười nói, chỉ là tính ra mà thôi, đến chúng ta giai đoạn này, tiền đã không trọng yếu, Vương Thành cũng sẽ không cho chúng ta nhiều tiền như vậy, trọng yếu chính là tài nguyên. Rốt to mò hỏi, các ngươi giai đoạn này, Di chợ có chút gật đầu. Đúng, chúng ta giai đoạn này. Ngươi biết, 9 cấp 7 nhân viên chiến đấu là đê giai nhân viên chiến đấu, 6 cấp 4 nhân viên chiến đấu là trung cấp nhân viên chiến đấu, cũng xưng là chuẩn cao giai nhân viên chiến đấu, 3 cấp 1 nhân viên chiến đấu chính là cao giai nhân viên chiến đấu. Đến cao giai nhân viên chiến đấu, viên chiến đấu lúc Linh hồn của ngươi đã vô cùng mạnh mẽ, lúc này trưởng thành gần như thể biến. Trong đó, cấp 2 nhân viên chiến đấu xưng là không phải người, ý tứ chính là thoát ly người cách cũ, trở thành không phải người cường giả. Cấp 1 nhân viên chiến đấu xưng là siêu phàm, ý chỉ ngươi đã siêu việt phàm nhân, bước vào thần cánh cửa. Đặc cấp nhân viên chiến đấu thì làm khiến luật người đã đem tự thân đặc tính tăng lên tới đẳng cấp cao nhất, hoàn thành có định lượng, đem tự thân linh hồn cùng luật trùng hợp, lấy người ý chí khống chế pháp tắc lực lượng, cũng chính là thu hồi được. Rốt cùng gì chờ trăm miệng một lời nói. Nguyên. Gi chờ tán thưởng nói, xem ra ngươi biết không y ta. Rốt cười một tiếng. Vương cùng Chi thức, Chi thư đều nói cho hắn tương quan chi thức, nếu không hắn căn bản không có khả năng biết cao thâm như vậy tầng dưới chốt khái niệm. Di chờ tiếp tục nói, không phải người trở lên nhân viên chiến đấu nắm trong tay lực lượng phi thường cường đại, linh hồn của chúng ta phải đi qua nhiều lần nguy hiểm biến dị mới có thể khống chế. Đồng thời, muốn duy trì dạng này trạng thái, chúng ta cần tiêu hao rất nhiều đặc biệt vật tư cùng dược tề. Mỗi một cái cao giai nhân viên chiến đấu sau lưng đều có một bộ hoàn chỉnh sản xuất trình tự làm việc, đều cần dược tề đại sư, sản xuất đại sư, sở nghiên cứu công giới kiến thuật học đường, man, xịt công trường, bị dông luyện kim chế dược công chỗ, cùng thánh giáo hội tồn tại chỉ có một cái cường đại vương thành mới có thể duy trì nhiều như vậy cao giai nhân viên chiến đấu cứ việc nó có chút mục nát cứ việc nó có đôi khi chẳng phải công bằng cứ việc nó trong đó cũng lẫn vào một chút giỏi bộ gia hỏa nhưng ta y nguyên hy vọng một cái hoàn chỉnh mà cường đại vương thành tồn tại bởi vì chỉ có dạng này chúng ta mới có thể tốt hơn cùng hắc giám chiến đấu mới có thể che chở càng nhiều người cuộc sống hạnh phúc số dưới gì chờ như trung đồng con mắt lấp lánh nhìn xem rốt người hiểu ý của ta không rốt gật đầu ta rõ ràng gì chờ dùng sức vô vu hàn guống phát ra phanh phanh tiếng vàng tiểu rốt nhanh lên mạnh lên đi Sớm ngày trở thành cao giai nhân viên chiến đấu, chúng ta đã đợi không kịp muốn cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Rốt ngạc như nói, chúng ta trước đó không phải cùng một chỗ chiến đấu qua sao? Dị trợ lớp đầu, kia là nhiệm vụ đặc thụ, không tiến vào hỏa chi địa đường, ngươi sẽ không nhìn thấy chỗ gì ẩn chân thực một mặt, cũng liền không cách nào cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu. Hỏa chi địa đường là cái gì? Toàn bộ từ cường giả tạo thành chiến đấu bộ môn, là bộ quân chiến nội bộ tầm cao nhất tồn tại, chờ ngươi bước vào cao giai nhân viên chiến đấu hàng ngũ, ngươi liền sẽ biết đến. Tốt, ta muốn đi, miễn cho vạ lọt trưởng lão Hoài nghi ta cùng ngươi thông đồng, tiểu rốt, ngươi nhất định phải cố lên chúng ta đều tại hỏa chi trong điện đường chờ ngươi, chỗ gì ân cần lực lượng của ngươi, chúng ta liên thủ cùng một chỗ, nhất định có thể giết sạch những cái kia buồn nôn quái vật. đột nhiên, dột có một loại cảm xúc mênh mông cảm giác, lớn tiếng nói, ta biết, các ngươi chờ tốt. di chờ cười to nói, tốt, quá tốt. mãnh truy mấy lần lồng lực, quay người bước nhanh mà rời đi. nhưng trong không khí sôi trào khí tức, thật lâu không có tiêu tán. quy một chương 269, trăm nguyễn thánh hỏa cùng tiền tài vĩnh viễn bảo hộ chúng ta. di chờ trở lại đội ngũ ngủ lại quán trọ lúc, trưởng lão tạ luật đã chờ ở cửa hắn. thế nào? hắn lạnh lùng hỏi. di chờ cười nói bạn lọt các hạ, rốt vô cùng vô cùng cố chấp, ta phế sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng thuyết phục hắn nói một chút, ngày ngày mai tuyệt đối không được dùng sức mạnh, nhất định phải nhớ kỹ nhường cho hắn, không phải cho ngài định trở về, ngài trở về cũng không tốt giao phó. bạn lọt khen nói, một tên mao đầu tiểu tử, lấy ở đâu nhiều như vậy thí sự? di chờ thần sắc nghiêm túc nói, trưởng lão các hạ, hắn cũng không phải người bình thường, trong thời gian ngắn như vậy, phồn tinh chấn liền trên dưới tê lực, uy vọng của hắn đã xâm nhập lòng người, đã không đơn thuần là thị ẩu đội đại nhân di sản có thể làm được, ngài không thể đơn giản cho rằng hắn chỉ là một cái may mắn gia hỏa. Nếu như xử lý không tốt, chuyện này khẳng định sẽ khiến rất nhiều phiền phức, ngài làm đã từng chinh chiến quân đoàn quân đoàn trưởng, khẳng định cũng không nghĩ khí tiết tuổi già khó giữ được à. Bác Patlot hừ một tiếng, không có trả lời, quay người trở lại gian phòng. Di chờ ở phía sau vụng trộm phi một ngụm, thầm nghĩ ta ngày mai nhất định phải phối hợp tiểu rốt đem ngươi phân đều cả ra. Ngày thứ hai, đám người giống như chuyện gì cũng không có phát sinh ăn ý đi tới Quỷ Linh Hồ. Nơi này đã không cảm giác được bất luận cái gì cùng Quỷ Linh hai chữ tương quan nội dung. Thủ hộ chi hỏa tuy sáng về khắp toàn bộ khu vực, che trời thánh bạch thụ mang đến sinh mệnh khí tức, đất đai phì nhiêu ở trên đều là tại trồng trọt nông dân, sinh mệnh các tế tự chính ở dưới thánh bạch thụ cầu nguyện, trung quanh nhảy cả từng một chút cùng loại chín đầu chó, 10 đôi mèo loại hình phổ thông tiểu động vật. Hồ nước trong veo phản xạ ánh lửa, mấy thuyền lá bồng bềnh ở trên mặt hồ, nếu như xem nhẹ bên bờ đang đánh vớt đáy hồ thi hải tàn vật thanh lý người, toàn bộ cảnh tượng vẫn là rất có tình thơ ý họa. Mặt trời kết tinh khoáng mạch tại phía tây một tòa núi nhỏ dưới chân, lối vào xây dựng đến có chút trắng lệ, mỏ trên cửa hấn có phùn tinh vương quốc đẩy sao huy hiệu, cho thấy nó đã yên lặng 1.5005 nhưng nó không có một chút mốc meo cảm giác nhìn qua tựa như hôm qua còn tại vận hành căn cứ nhà lịch sử học cùng nhà khảo cổ học suy đoán cái này quặng mỏ sớm tại 1600 năm trước liền bị phồn tinh vương quốc dùng một loại đặc thù linh giới bình chứa che quất bọn hắn ở trong này có hạn cải biến vật chất giới cùng linh giới chân vực làm mảnh này khoáng mạch tại trên thực tế ở vào một loại vật chất giới linh giới điệp ra trạng thái nếu như không giải trừ là tuyệt đối không thể phát hiện mà nếu không phải ruột nắm giữ linh giới điều khiển là không thể nào tìm tới cái này quặng mỏ tại giới thiệu tòa này quặng mỏ tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc Mộ lý bất động thanh sắc tăng thêm rất nhiều hàng lậu đi vào, lấy biểu hiện ra giột đối với việc này đưa đến tác dụng. Các lót mặt lạnh lấy không nói một lời. Nhưng là, khi bọn hắn kiểm tra xong tòa này khoáng mạch lúc, sắc mặt của hắn có chút không tìm được. Tòa này khoáng mạch bảo tồn tình trạng tương đương tốt, đã từng phồn tinh vương quốc đối với nó phi thường bảo vệ, đối với khoáng mạch khai thác quả thực tựa như khảo cổ cẩn thận từng ly từng tí. Toàn bộ khoáng mạch không có nhận bất luận cái gì không thể nghịch phá hư, đường giếng trình tề, đường hầm xen vào nhau rõ ràng, một chút cũng không giống bờ, quả thực tựa như một tòa tinh xảo thành dưới đất. Phải biết, khai thác mặt trời kết tinh khoáng mạch là một kiện vô cùng phiền phức sự tình bởi vì chất chứa lực lượng cường đại, mặt trời kết tinh một khi thoát ly mỏ thể liền trở nên phi thường không ổn định, biến chất, ô nhiễm, nổ tung, tiết có thể, đều là phi thường dễ dàng phát sinh sự cố. đối với toàn bộ khoáng mạch khảo sát, lột hái, đào đào đều là muốn phi thường cẩn thận. mặc dù cái này khoáng mạch đã khai thác một nửa, nhưng phồn tinh vương quốc di sản có thể cực lớn giảm bớt bọn hắn giai đoạn trước tinh lực, không chút nào khoa trương, toàn này quặng mỏ bản thân, liền giá trị liên hành. vã tăng háng một cái, khuôn mặt hiền lành nói, rốt các hạ, ngài công tích vương thành sẽ một mực ghi nhớ, ngươi có yêu cầu gì, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn. rốt cơi nói, thật sao? vậy quá tốt vừa vận đệ nhất trưởng lão á mãn đầu các hạ vì vương thành vất vả nhiều năm như vậy cũng nên nghỉ ngơi một chút ta lập công lớn như thế liền để ta ngồi một chút đệ nhất trưởng lão vị trí đi vã lót trên cả khuôn mặt nếp nhăn đều tren lại với nhau hắn là điển hình tăng thể diện cái cầm đột xuất nếp nhăn quanh vẹo liền cùng một chỗ nhìn qua tựa như cả khuôn mặt đều lệch đồng dạng thối rốt các hạ xin đừng nên nói đùa ta là chân thành rốt nụ cười không giảm ta cũng rất chân thành à ngài nhìn chân ngân khoáng mạch vì vương thành cung cấp một phần năm chân ngân sản lượng mặt trời kết tinh khoáng mạch càng là chân quý vô cùng ngài lại nhìn Cái này phồn vinh phồn tinh chấn, đây là lớn cỡ nào một mảnh không gian sinh tồn A, đã vì Vương Thành dung nạp mấy trăm ngàn nhân khẩu, cực lớn làm dịu Vương Thành áp lực, vì nhân loại làm ra không thể xóa nhòa công hiến, mà làm ra như thế công tích vĩ lại ta, chẳng lẽ không thể trở thành đệ nhất trưởng lão sao? Nếp nhăn đầy mặt đã ép không được dưới làn da nổi lên gân xanh, Vãn Lọt đang muốn mở miệng thốt mạnh, gì chờ ở phía sau thọc cái mông của hắn, nhỏ giọng nói. Tỉnh táo, Vãn Lọt trưởng lão, ngẫm lại ta ngày hôm qua lời nói. Vãn hít sâu một hơi, cưỡng chế chính mình lộ ra hiền lành biểu lộ. Rốt các hạng, đệ nhất trưởng lão nhất định phải là đức cao vọng trọng lớn tuổi thâm niên, chúng vọng sở quy, có thể kẻ dưới phục tùng lão giả mới có thể làm nhiệm. ạ, mạn đầu các hạ hoàn toàn phù hợp trở lên điều kiện, cho nên mới bị đề cử vì đệ nhất trưởng lão, ngươi còn trẻ. rốt to mò hỏi, đệ nhất trưởng lão có tuổi tác yêu cầu sao? Mỗ lý lập tức đáp, vương thành không có quy định tương quan. vã lọt trong mắt vẻ giận dữ trợn lóe lên, nhưng vẫn là cưỡng chế đè nén ngựa khí của mình nói, rốt các hạ, yêu cầu này xin tha thứ ta không thể đáp ứng, chúng ta không cách nào làm được, ngài có thể đổi yêu cầu khác. rốt lạnh nhạt nói, trưởng lão các hạ, ngài mới vừa rồi còn nói có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, quay đầu liền không thể đáp ứng nói như vậy không giữ lời người, ta thực tế khó mà thí nghiệm, vẫn là để vương thành đổi một người tới đi. vãn lọt cả giận nói, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. vua của ngươi đã bế tại thánh hỏa tế tự trận hơn một tháng, còn không biết lúc nào đi ra, hiện tại cao nhất nghị sự hội bên trong là trưởng lão đoàn định đoạn, ta chính là cho ngươi cưỡng ép trường thu thì thế nào. đây là vương thành quy củ, ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản phải không? di chờ cũng ở một bên nói, ruột tiểu huynh đệ, vãn lọt trưởng lão nói đến một chút cũng không sai, ngươi nếu là một mực man xuống, bệ hạ đi ra liền không dễ làm. vãn sắc mặt lập tức căm xuống tới, nghị thẩm cái này mãng phu thật sự là không có đầu óc hắn tùy hành quả thực chính là cái sai lầm. hắn tăng hắn một cái, ngư khí chậm dần. rốt các hạ, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng vương thành quy tắc là không thể dung chuyện. hắc chiều đi qua không lâu, chỗ gì ẩn vừa mới khôi phục một điểm nguyên khí, lúc này mọi người càng hẳn là bắt tay hợp tác, cố gắng đem chúng ta vương quốc kiến thiết đến càng thêm cường đại. Vì đại cục suy nghĩ, chúng ta có thể đều thoái lui một bước. nếu như ngươi muốn thăng trước, chúng ta có thể tăng tuyển ngươi làm dự khuếch trưởng lão, tương lai khi ngươi chịu đủ tư lịch, được tuyển đệ nhất trưởng lão cũng không phải không có khả năng. rốt nhìn thấy gì trở tại sau lưng quần máy mắt, một cái tay không ngừng làm ra bắt lấy lại vương xuống động tác tựa như tại thiên bình càng thêm quả cân, hắn lập tức dây hiểu, cười nói, vạn luật các hạ, theo đệ nhất trưởng lao biến thành dự khuyết trưởng lão, cái này cũng rút lại quá nhiều đi, ta phải trả muốn cái khác đền bù. vạn luật trong lòng thở ra một hơi, chỉ cần chịu bàn điều kiện liền tốt, cười nói, ngài nói, chỉ cần có thể làm được, chúng ta tận lực thỏa mãn. nhưng hắn không nghĩ tới chính là, một ngụm này đáp ứng, hắn liền rơi trong hố. ở sau đó một đoạn thời gian, dọn nào chỉ là sư tử há mổm, quả thực thật không thể đem toàn bộ vương thành đều nuốt, duy nhất có thể để cho vạn luật khoan dung xuống tới chính là, hắn không có trực tiếp mở miệng đòi tiền, chỉ là muốn các loại tài nguyên, quyến hạ. Du đãi địa vị trở. Rốt cũng là căn cứ giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền lại thái độ, có táo không táo đánh trước hai cây. Không nghĩ tới vậy mà đều xong rồi. Xem ra mặt trời kết tinh khoáng mạch trong suy nghĩ của Vương Thành phân lượng so trong tưởng tượng còn mơ lớn. Rốt đè nén xuống sự hoan hỉ trong lòng, còn nói thêm, cao dai nhân viên chiến đấu các ngươi không cho, ta cũng không thể cư cầu, nhưng đồng đội của ta mẹ phỉ bị các ngươi cưỡng ép sách về đi, bây giờ còn chưa thả ra, đây có phải hay không là có chút quá mức. Patlot chần chờ một chút, Mẹ Phi sự tình hắn có nghe thấy, tựa như là trên người nàng đóng gói nguyền rủa xảy ra vấn đề, Cấm Kỵ Vũ Trang thủ lĩnh nhiều lần hướng Vương Thành thỉnh cầu sự quyết nàng, nhưng một mực không có phê chuẩn. Chuyện này rất phiền phức, chấp trưởng Bạch Ngân thể ước Cấm Kỵ Vũ Trang địa vị rất cao, cũng vô cùng nguy hiểm. Bất quá, bọn hắn vừa lúc tại trưởng lão đoàn phạm vi quản hạt bên trong. Đối với người bên ngoài đến nói chuyện rất khó, đối với bọn hắn đến nói, cũng chính là hạ một đạo mệnh lệnh mà thôi. Palot gật đầu nói, "Tốt, ta sẽ muốn cầu Cấm Kỵ Vũ Trang mau chóng thả người." Rốt con ngươi đảo một vòng, còn nói thêm, "Mặt trời kết tinh khoáng mạch sản xuất, ta muốn 10 Vát Lọt cũng chịu không nổi nữa, phẫn nộ quát, "Hoa con, ngươi đừng quá mức phận." Di Chờ vội vàng ở phía sau cùng đâm hắn cái mông, nhỏ giọng nói, "Vát Lọt trưởng lão, tỉnh táo à, tỉnh táo à. Vát Lọt một thanh đẩy ra tay của hắn, "Ta tỉnh táo mụ mụ ngươi." Di Chờ giả vờ như rất gấp bộ dáng nói, "Vát Lọt trưởng lão, ngài đừng quên ngài là đứng xuống hỏa chi thể luôn cam đoan có thể thu hồi, mới cấp được cái này việc phải làm, ngài vừa xung động, ta cũng đi theo không may à. Vát Lọt giận không kèm được, bạo hung nói, "Ngươi mẹ nó chính là ngu xuẩn sao?" Trong đầu của ngươi mọc đầy cơ bắp sao? Ngươi cường đại linh hồn không có vì ngươi mang đến một chút xíu trên trí tuệ tăng thêm sao? Lão tử tuyển ngươi cùng đi quả thực ngược lại một ngàn năm huyết môi. Hắn đung nhiên xoay người, vàng cam cam trong mắt hung tận trừng mắt ruột. Tốt, ngươi thắng, ta đáp ứng, nhưng đây là cái cuối cùng yêu cầu, ngươi lại muốn đưa ra mới, kia liền nhất phách lưỡng tán. Rốt nhìn thấy gì, trợn ngón tay cái lên, lập tức hiểu ý, một thanh nắm chặt tay của hắn, cười nói, bã lót trưởng lão, hợp tác vui vẻ. Bã lót sắc mặt âm trầm đến quả thực muốn chảy nước. Đại dối khờng lộ như vậy đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn bên ngoài, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể dạng này. Hắn vốn là muốn dùng đe dọa thủ đoạn bức bách, giột hai tay đem khoáng mạch dâng lên, đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Nhưng giột tâm tính cùng thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, đe dọa căn bản không có tác dụng, còn có một cái heo đồng đội tại cuồng kéo chân hắn, có thể đem cái này đàm phán đàm thành, cũng là may mà hắn trí tuệ siêu quần, bày mưu nghị kế, khí độ bất phàm, đối bất kỳ một cái nào những người khác đến, cái này đàm phán cũng không thể thành. Tóm lại, bất kể nói thế nào, chỉ ít sự tình là hoàn thành, hắn trở về cũng coi là một cái công lớn. Đến nỗi đại giới lại không cần hắn giao, nhiều nhất chính là bị người nói hai câu nhàn thoại, lại có thể thế nào? nghĩ đi nghĩ lại, bạn lọt vậy mà cảm thấy dạng này cũng không tệ, lại lộ ra nụ cười, mặt mũi hớn hở cùng dột ký kết các hạng khế ước. thậm chí hướng hắn giới thiệu một chút cháu gái của hắn, mặc dù nàng không thể trở thành kẻ giữ lửa, nhưng cực kỳ đẹp đẽ, như nước trong veo da trắng mỹ mạo đôi chân dài, ngực lớn mông vịnh xem xét liền rất bé con, nếu như dột có hứng thú có thể thử một chút. Dột lo sự tình xuất hiện khó khăn chắt trở, không có có ý tốt cử tuyển, chỉ nói có thể thêm cái linh nha tín sứ trước trò chuyện một chút. Bạn lọt lập tức đồng ý xung tới. Hắn người bình thường này tôn nữ là hắn lớn nhất tâm bệnh, mà dột ưu tú như vậy hạt giống cũng không phải người bình thường có thể gặp phải mặc dù bọn hắn lập trường khác biệt nhưng mượn cái loại hẳn là không có vấn đề gì. cứ như vậy, Bát Lọt dẫn đầu đàm phán đội ngũ thắng lợi khai hoàn. nhưng trở lại Vương Thành về sau, trưởng lão đoàn đối với hắn thành quả hết sức không vừa lòng. một vị trưởng lão vặn hỏi nói, Bát Lọt, ngươi điều kiện này có phải là quá mức rồi? Bát Lọt hơi lạnh nói, ngươi căn bản không hiểu, tiểu tử kia ở trên Phồn Tinh Trấn đã ngưng tụ thành một cố cường đại thế lực, hắn dã tâm bừng bừng chuẩn bị chế tạo ra một cái vương quốc loài người mới, cũng nhờ vào đó thay thế Vương Thành trở thành Tân Vương, ta phí hết tâm tư mới xoay chuyển cái này bất lợi cục diện, đem một trận nhân loại đại họa trừ khử ở vô hình. so sánh với đó điểm này đại giới tính là gì? Các trưởng lão dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn. Vạn lọt thì may mắn không sợ, đem dọa sự tích cùng suy một trận. Theo từng cái phương diện luận chứng thực lực của hắn mạnh đến mức nào, thiên tư khủng bố cỡ nào, cỡ nào đam lưu tốc trí, cỡ nào hèn hạ vô sỉ, không phải hắn đưa nàng tôn nữ trong sạch hiến tế ra ngoài, chuyện này còn chưa nhất định có thể thành. Các trưởng lão mặc dù có chút hoài nghi, nhưng nhìn trung trộ gì ẩn lịch sử, những cái kiếp như là thần tinh lấp lánh các siêu cấp thiên tài, không đều là dạng này sao? Có lẽ có siêu nhân trí tuệ, có lẽ có siêu nhân thiên phú, có lẽ có siêu nhân năng lực, hoặc ba cái đều có. Đừng nói những cái kia trong lịch sử thần thoại không phải người tồn tại, ngay tại lúc này trong vương thành, không phải cũng là còn có so hắn ưu tú rất nhiều lần siêu cấp tân tinh sao? Cuối cùng, trưởng lão đoàn còn là thừa nhận phần này khế ước, cho bã lọt trưởng lão nhớ một phần đại công, đồng thời bởi vì hắn vô tư kính dâng, trưởng lão đoàn còn đặc biệt cho hắn một chút đền bù. Mà giữ Vững người gì cho bị trưởng lão nói đến không đáng một đồng, giống một cái tiểu năng sẽ chỉ a ba a ba, toàn bộ nhờ một mình hắn gặp nguy không loạn, chấn trụ toàn trường, mới hôn cái năm thắng. Bởi vậy, hắn một quọng lông cũng không có mò được, bị đuổi về chính mình khu vực phòng thủ. Cứ như vậy, chuyện này hoàn mỹ hạ màn. Trường lão Đoàn trả giá nhất định đại giới, thành công tránh đi vương ước hẹn định hồ to, cầm tới mặt trời kết tinh khoáng mạch quyền sở hữu. Mà ruột càng là thu hoạch không ít, không chỉ có thu hoạch được rất nhiều tài nguyên nghiêng cùng quyền hạn địa vị, còn mò được một cái dự khuyết trưởng lão chức vị, đây đều là tiền căn bản mua không được độ vận. Nó đem trợ giúp ruột thu hoạch được càng nhiều thần tính. Trường lão Phạ Lộc thì lập công lớn, mò được rất nhiều đền bù, còn vì cháu gái của hắn an bài một cái tương lai, có thể nói là kiếm được đầy buồn đầy bắc. Thủ hộ giả gì chợt thì thành công trợ giúp rốt hướng về phía trước bước ra một bước giải, đây cũng là hắn vui với nhìn thấy. Tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ, đều thu hoạch được mình muốn đến nội ai thua thiệt vậy cũng chỉ có có trời mới biết cùng lúc đó phồn tinh chấn bên ngoài trong hắc vụ ba cái phím hồng thân ảnh lại gom lại hết thảy sắc mặt của bọn hắn âm trầm đến quả thực sò khói đen còn đen lệ vợ trầm giọng nói sự tình đã phi thường không xong còn tiếp tục như vậy người phản đối đem không mảnh đất cắm ruồi à mọ gì nói thời gian đã không nhiều chúng ta thời kỳ dưỡng bệnh rất ngắn hỏa chi điện đường lập tức liền muốn gọi đến chúng ta trở về đây là cơ hội cuối cùng cơ dạng mơ nói mã nội lô đại nhân đưa tới đồ vật thật sự hữu hiệu sao tiểu tử kia sẽ không lại có cái gì không biết thủ đoạn à lệ vợ lắc đầu không có khả năng, chúng ta lần này đưa tới tai nạn đồng đẳng với một lần tiểu nhân hất triều, phồn tinh chấn tuyệt đối không có khả năng thủ được. A Mô Di cười nói, tiểu tử kia thủ đoạn chúng ta đã nghiên cứu triệt để, hắn căn bản là không có cách tương đối dê trắng ác ma quần, phồn tinh chấn tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Cậu Dạ mở thở dài một tiếng, vì lần này kế hoạch chúng ta đã táng ra bại sản, nếu như không thể thành công, chúng ta liền xong đời. Lệ Vợ cười vỗ một cái vai của hắn, yên tâm, lần này tuyệt đối có thể thành công. Chờ thủ hộ Dạ đi xa, chúng ta liền phát động tập kích. Bạch Ngân Thể ước cầm kỹ vũ trang, thủ linh bỗng nhiên vu bàn một cái, phấn nộ quát không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mẹ Fitz không hoàn thành phong ấn, quyết không có thể nào thả nàng đi. Đối diện với hắn là cấm kỵ vũ trang cái khác cao tầng thành viên, thủ lĩnh. Một người quen nhủ, cao nhất nghị sự hội đã là lần thứ ba thúc giục chúng ta. Bọn hắn nói, nếu như chúng ta lại không thả người, liền muốn tiêu giảm dự tính của chúng ta. Thủ lĩnh vẫn nộ quát, bọn hắn chẳng lẽ không biết sao? Mẹ Fitz là trong dự ngôn hủy diệt chi tử, không ra phong ấn liền phóng ra đến, xảy ra đại sự. Đám người lẫn nhau liếc mắt nhìn, một người thấp giọng nói, trưởng lao nói, đó là các ngươi sự tỉnh. Bọn hắn hàng năm phát nhiều tiền như vậy, liền một cái không biết thực hư tiên đoán chi tử đều không thể phong ấn, không biết chúng ta muốn nhiều tài nguyên như vậy có làm được cái gì. Thủ linh cả giận nói, chẳng lẽ không có người ủng hộ chúng ta sao? Ta muốn đích thân đi hướng đệ nhất trưởng lao ạ mạn đầu các hạ báo cáo. Người kia nuốt nước miếng một cái, nhẹ nói, đây chính là đệ nhất trưởng lao ý tứ. Thủ linh trầm mặc mấy giây, chán nản ngã ngồi, lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là vì cái gì? Một người nói, bọn hắn nói phồn tinh chấn thiếu khuyết cao giai nhân viên chiến đấu, không thể phái những người khác đi sao? Không thể, hỏa chi trong cung điện không dành dỗi vị trí. Người người đều tại riêng phần mình hành động danh sách bên trong. Thủ lĩnh trầm mặc nửa ngày, thở dài một tiếng nói, dùng linh năng phong ấn đi, đưa nàng linh năng đẳng cấp chế ước đến cấp 7 trở xuống, chỉ mong không có vấn đề. Người kia lập tức lộ ra nụ cười, không người nói, vâng, thủ lĩnh đại nhân. Hắn mang theo đám người vội vàng rời đi. Trong đại sảnh lại chỉ còn lại thủ lĩnh một người. Hắn ngồi tại hắc thiết trên vương tọa, lâm vào lâu dài trầm tư. Thượng Thanh Khu, một gian tráng lệ trong đại sảnh, một đống lớn quần áo hoa lệ người ngồi tại cự bên cạnh bàn. Ngôi ở vị trí đầu vị chính là một cái siêu cấp đại mập mạp, đầy người thịt mỡ đã đem hắn ngủ quan bà phủ. Hắn mập mạp hai tay mang đầy đủ ngũ quang thập sắc nhất lớn, đang dùng lực vỗ tay, làm đám người an tĩnh lại. Các cự thương cùng hắn củng kềnh hình thể không hợp, thanh âm của hắn to mà thanh thịnh, nháy mắt che lại toàn trường. Tình huống các ngươi đã biết, Phồn Tinh trấn là một cái thượng đẳng lương bổng đầu nhập đối tượng, nó cơ hồ không có nguy hiểm, nếu như chúng ta có thể cùng bọn hắn đạt thành càng thâm nhập hợp tác hiệp nghị, có lẽ tương lai có một ngày, chúng ta liền có thể lấy phạm nhân chi tư, đứng ngạo nghễ ở trên vương thành. Ầm ầm thanh âm vang vọng đại sảnh, tử thương nhao nhao kêu to nói, "Ta đồng ý. Đây là một cái cơ hội tốt nhất." Thiêm Trú, Thiêm Trú Ta cùng Định Tiểu Gia hoặc kia, hắn quả thực là thiên tài. Đúng, mặc dù cùng cái khác siêu cấp thiên tài so sánh, thiên tư của hắn không tính bất xuất, nhưng suy nghĩ của hắn cuối cục, đã siêu việt thời đại này. Mạc Hạ là đại nhân, xin nhờ ngài nha. Siêu cấp đại mập mạp cười nói, rất tốt, đã các ngươi đều đồng ý, vậy ta sắp xuất phát, tự mình đến phồn tình trấn cùng chúng ta tiểu anh hùng trao đổi xâm nhập hợp tác công việc. Hắn giơ cao lên một con mèo tay, hô, Tân Hỏa bất diệt, tiền tài vĩnh chuyển. Chúng cự thương cùng hô lên, Nguyên Thánh Hỏa cùng tiền tài vĩnh viễn bảo hộ chúng ta. Quy 1 chương 270, không gì phá nổi liên minh. Sáng sớm hôm sau, rốt liền hưởng thụ được cái thứ nhất chỗ tốt. Trưởng lão đoàn sứ giả đến phồn tinh chấn, đem dự khuyết trưởng lão trường bảo, khế ước, tiền lương cùng vật từ hai tay dâng lên. Dự khuyết trưởng lão ngoài định mức lương tuần là 10,0000 ngân tác, lại thêm rụt trước đó tiền lương, cá nhân hắn tuần thu vào đã cao tới 20,0000 ngân tác, nếu như theo giải nhất nguyệt tính toán, vậy hắn tiền lương đã cao tới 18 vạn ngân tác, lương một năm càng là vượt qua 146 vạn. Dự khuyết trưởng lão trường bảo là một kiện linh tính trang bị, có thể tầm bổ linh hồn, khôi phục linh năng. Dự khuyết trưởng lão khế ước thì là thân phận của hắn biểu tượng. Đại biểu hắn có thể tham gia hội nghị trưởng lão, nghị sự hội nghị trở vương thành hội nghị trọng yếu, đồng thời có nửa vẽ quyền bỏ phiếu, tính nửa người. Mà dự khuyết trưởng lão phối thức ăn kích thích từ thì là trọng đầu hí. Vật tư bên trong trừ đại lượng huyết tố, linh thụ lộ, danh mãnh thảo dịch dịch trở thông thường dược tề bên ngoài, còn có chân quý sinh mệnh dược tề. Bình thường mà nói, người bình thường theo tiến vào kinh chuyên học viện cái thứ 2 học kỳ bắt đầu, liền muốn cần phục dụng các loại linh tính dược tề, lấy cường hóa linh năng, tăng lên đặc tính, nhóm lửa hỏa trùng tăng cường tố chất thân thể trở. Những này linh tính dược tề lấy thủy ngân dược tề, lục nấm hút dược tề, mẹ đi là dễ cây dược tề làm chủ thích hợp với các loại người khác nhau quần. Bọn hắn cần tại dài rằng rực rèn luyện cùng trong minh tưởng tiêu hóa dược tề, đến thu hoạch được linh năng, đặc tính, hỏa trùng tăng trưởng. Cho dù là lấy chiến đấu làm hạch tâm tu luyện thủ đoạn bí ẩn chi nhánh, những dược tề này cũng ngắt không thể thiếu. Duy chỉ ruột là một ngoại lệ. Tất cả dược tề đối với hắn đều không có tác dụng. Vì để tránh cho làm cho người ta hoài nghi, hắn đem những dược tề này đều thả ở trong giấc động, hoặc vụn trộm bán đi một chút, hoặc làm lễ vật đưa tặng cho người khác. Nhưng một chút phi thường chân quý dược tề, hắn đều không có lấy ra. Phổ thông dược tề còn nói còn nghe được, những loại chân quý dược tề nếu như lấy ra, sẽ rất khó giải thích. Rốt hiện tại còn còn có hắn đã từng thu hoạch được Cỏ xanh dược tề cùng Thánh Bạch thụ trái cây, bọn chúng đã thả tại chứa đựng chỗ tận cùng bên trong nhất thật lâu. Nếu như không phải lại đạt được Chân Quý Sinh Mệnh dược tề, hắn kém chút đều quên đi. Rốt đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, lấy thân phận của hắn bây giờ, đưa tặng một chút Chân Quý dược tề cho thân bằng hảo hữu, hẳn là sẽ không đặc biệt làm cho người ta hoài nghi a. Sinh Mệnh dược tề cùng Cỏ xanh dược tề đều là chân quý tăng lên linh năng dược tề. Thánh Bạch thụ trái cây thì có thể làm sáng tỏ linh hồn, cường hóa hồn chi quy tắc, để mà tăng lên hòa chủng. Như vậy, ta nên đưa tặng cho ai đâu? giốt ngay tại suy nghĩ vấn đề này thời điểm mỗi lì hướng hắn báo cáo mặt trời kết tinh khoáng mạch khai thác tình huống Vương Thành động tác phi thường nhanh Trường Lão đã lót cùng thủ hộ giả dị chờ chân trước vừa đi đội ngũ của bọn hắn liền lập tức tiến vào chiếm giữ khoáng mạch trong đó quan viên tại chỗ thành lập phồn tinh trấn mặt trời kết tinh khoáng mạch sở quản lý khảo sát nhân viên thì trực tiếp hóa thân trợ mộ khai thác nhóm thứ hai nhân viên tại 3 cái giờ chung về sau cấp tốc chạy đến vào lúc ban đêm cái này quạng mỏ liền khôi phục công tác căn cứ hắn người quản lý phồn tinh trấn cái này quạng mỏ mỗi ngày có thể ra hái ba phần mặt trời kết tinh căn cứ ước định sẽ có ba phần lưu tại phồn tinh trấn Mộ lì cho rằng là cái này một cái cực kỳ tốt cơ hội, bọn hắn có thể định ra chọn vẹn chế độ, đến quy phạm sử dụng cái này ba phần mặt trời kết tinh. Chúng ta có thể thành lập một cái hoàn thiện thượng phạt cơ chế, mà không phải dùng đơn thuần ngân tắc cùng chiến lợi phẩm làm thù lao để cho những cái kia nguyện ý đến chúng ta nơi này người khai thác, dạng này có thể lớn mạnh phồn tinh trấn đội ngũ, hấp dẫn càng nhiều kẻ giữ lửa đến đây nơi này. Cũng có thể dùng nó đến bồi dưỡng trình chúng ta thành viên tổ chức, người Hắc Chi chiến đoàn có thể cẩn thận quản lý. Mộ Lý bỗng nhiên ngậm miệng lại, rột ngáp một cái, nói: "A, ngươi chớ có sợ ta chân." Rốt ngựa ngùng thả tay xuống, cười khan nói: "Quen thuộc." quen thuộc. Mỗ Lý nghiêm túc nhìn xem hắn, nếu như ngươi có nhu cầu, ta có thể thỏa mãn ngươi, nhưng bản bạc công chuyện thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc một điểm. Rốt lời biếng rỗi lưng một cái, nắm tay lại thả lại nàng chỉ đen chân dài bên trên. Mỗ Lý à, những chuyện này ngươi phụ trách liền có thể, cái kia Hachi chiến đoàn cùng phồn tinh chấn phòng ngự hệ thống căn bản không có khác nhau, đều là ta tại trả tiền, cái này không đều là của ta nhân mà sao? Ngươi xem đó mà làm là được. Mỗ Lý không để ý đến hắn loạn động tay, nghiêm túc nói, cũng không giống nhau, Hachi chiến đoàn là ngươi chiến đoàn, mà phồn tinh chấn phòng ngự sở thì là phồn tinh chấn phòng ngự hệ thống. Bọn hắn là thuộc về phồn tinh chấn nhân viên chiến đấu, tương lai ngươi tiếp tục hướng lên đi một bước lúc, bọn hắn cũng sẽ không đi theo ngươi rời đi, mà hấp chi chiến đoàn khác biệt, bất luận ngươi tới chỗ nào, bọn hắn đều là bộ hạ của ngươi. Rốt một mặt hưởng thụ lấy bóng loáng ngượt mà xúc cảm, một mặt tò mò hỏi, đây là vương thành lệ cũ sao? Mỗi một cái cao giai nhân viên chiến đấu đều có thuộc về bọn hắn chiến đoàn sao? Mỗi Lỵ nâng lên mũi, bắt chéo cùng một chỗ, kèm lấy tay của hắn. Không, chỉ có một bộ phận nhân tài có chính mình chiến đoàn, tỉ như thì Ố Đọa đại nhân đã từng chú pháp cấm vệ đoàn, mặt trời kỵ sĩ mặt trời kỵ sĩ đoàn, nguyệt chi kỵ sĩ Ố Lỵ vi à ánh trăng kỵ sĩ đoàn rốt rút mấy lần không có rút ra, Mỗ Lì đuổi rất có khí lực, ép chặt rất căng, đành phải dùng một cái tay khác gãi gãi đầu. Vậy dạng này đi, ngươi đi sửa sang một chút chi chiến đoàn, cẩn thận chọn lựa nhân viên thích hợp. Mặt trời kết tinh trước cho phồn tinh chân sử dụng, cụ thể ban thưởng cơ chế ngươi đến định ra, chờ chi chiến đoàn hình thành sức chiến đấu, lại chuyển một bộ phật tới. Mỗ Lì gật đầu, được. Một trận chờ mặc. Vui, ngươi có thể buông ra. Mỗ Lì quét mắt nhìn hắn một cái, không có lòng chân ý tứ. rốt có lòng muốn cứng rắn rút ra, hắn linh năng đẳng cấp cao hơn Mỗ Lì một cấp, là có thể làm được, nhưng lại sợ đem phong chi hắc tia sẽ vỡ đây chính là khó gặp hi hữu trang bị, còn có mang theo lọc năng lực, tẩy đều không cần tẩy, là đại chủ giáo họ ruột cân nhắc đến lâu dài tác chiến hoàn cảnh, chuyên môn vì hạn chế tạo công năng. rốt gãi gãi đầu, cảm giác có lẽ là hắn mò được quá nhiều, muội lì sinh khí, liền nhắm mắt lại nháy mắt tiến vào một cảnh, đem cái kia phần chân quý sinh mệnh dược tề lấy ra. ừ, cái này cho ngươi. muội lì thần sắc chớp động một chút, nàng tiếp nhận phần này thuần bạch sắc dược tề, thả ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. đây là sinh mệnh dược tề, đặc biệt cao đẳng linh năng dược tề một trong, vì cái gì đưa cho ta? cân nhắc trưởng thành chính là ngươi. rốt cuối nói, ta hướng đến quá nhiều linh hồn có chút không chịu đổi, mà ngươi con rối điều khiển đặc tính đặc biệt cần linh năng, khu động phong chi hắc kia tiêu hao cũng rất lớn. Ta còn chuyên môn hiểu qua, ngươi đặc tính nếu như trưởng thành đến cuối cùng, không chỉ có thể trên phạm vi lớn cường hóa bị bám thân người, còn có thể trực tiếp thao túng quái vật hành động, cho nên phần này dược tề rất thích hợp ngươi. Mỗ lì chầm mặt xuống, tinh xảo trên mặt vẫn là nghiêm túc hờ hững biểu lộ, phảng phất thơ ơ, nhưng nàng hành động cùng nàng biểu lộ hoàn toàn tương phản, nàng phủ phục tới, khẽ hôn một cái gương mặt của hắn. Rốt cả kinh nói, và còn có loại này phúc lợi. Môi của ngươi tốt tới mức, ách, ngươi có phải hay không có thể buông ra rồi? Mỗ lý vẻ mặt nghiêm túc không thay đổi, nàng đẩy mắt kính gọt vàng, lấy một loại giáo dục học sinh ngữ khí nói: Ngươi có thể vào trong hoạt động một điểm. Rốt kinh ngạc nhìn xem nàng, cái này thích hợp sao? Ngươi đừng quên ta là. Mỗ lý lạnh nhạt nói: Ta ngậm ý, liền thích hợp. Có lẽ vào hôm nay, nơi này liền sẽ có chuyện tốt phát sinh. Nhưng một cái siêu cấp đại mập mạp đánh vỡ vừa mới ấm lên bầu không khí. Rốt đại nhân, đã lâu không gặp a, ngài khí huyết còn là hồng như vậy nhuận. Một cái vô cùng âm thanh vang dội theo đại sảnh truyền ra ngoài tới, mạn hạ là thật mập thân ảnh theo trong cửa lớn chui vào, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đều kiệt lực thể hiện ra hiền lành bộ dáng. Mỗi lì cơ hồ là nháy mắt hóa thành một đoàn vũ vụ trốn vào rốt trong thân thể, một tia đều không có lộ ra ngoài. Rốt tăng hắn một cái. Là Mạ Hạ là tiên sinh a." Mạ Hạ lại đầy mặt nụ cười đi tới, dùng sức ôm lại rốt, cơ hồ đem hắn chen vào trong thịt. "Rốt đại nhân, xin cho phép ta tới một lần để chúng ta cả đời khó quên ôm, lấy kỷ niệm chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt." Mỗ lý vũ vụ lặng lẽ im lặng theo rốt trên thân chuyển rời đến Mạ Hạ lại trên thân, lại từ sau lưng của hắn bay ra ngoài, biến trở về hình người. Nàng nhẹ nhàng đi xa, lại nặng nề mà đi về tới, âm thanh trang nghiêm nói: "Mạ Hạ lại tiên sinh." ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Rõ đại nhân hiện tại là dự quyết trưởng lão, dựa theo Vương thành Nhất kiến quy tắc, ngài hẳn là hướng hắn nửa quỳ hành lễ, cũng hôn đầu ngón tay của hắn. Mạn Hạ Lã vung ra sắp ngạt thở rộn, cố ý dùng một loại vừa mới biết được tin tức này kinh hỉ ngựa khí nói, a, rõ đại nhân đã tấn thăng làm dự quyết trưởng lão, thật sự là tiền đồ vô lượng, anh hùng trẻ tuổi a. Mỗ Lì dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn xem hắn, không nói một lời. Mạn Hạ Lã cười khan một tiếng, đưa tay muốn đi hôn ngu bàn tay của nàng. Mỗ Lì tiểu thư, chúng ta là người quen biết cũ, đừng như thế nghiêm ngặt. Mỗ Lì không để ý đến động tác của hắn. Dùng không cho cự tuyệt ngữ khi nói, dựa theo vương thành quy tắc, ta là dự khuyết trưởng lão thủ tịch trợ lý, kiêm khu vực phòng thủ cấp chấp chính quan, ngươi nhất định phải nửa quỳ mới có thể hướng ta hành lễ. Mạc Hạ là khẽ giật mình, không biết Mộ lì tiểu thư hôm nay vì cái gì như thế không lễ tình. Hắn con ngươi đảo một vòng, đương nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hiểu được, đầu gối lập tức khẽ cong, nửa quỳ trên mặt đất. Tiết kiến Mộ lì tiểu thư, nguyện ngài mỹ mạo cùng lửa vĩnh thế trường tồn. Mộ lì nâng lên chân bóng ngọc nhận đầu ngón tay. Mạc Hạ lại to lớn bờ môi hôn lên trên mu bàn tay, quả thực tựa như muốn ăn đi. Tiếp đấy, Mạc Hạ là xoay người, hướng dọc hành lễ cũng kiên quyết nâng lên tay phải của hắn hôn đầu ngón tay của hắn. Động tác này độ khó tương đương chỉ lớn, bởi vì miệng của hắn so rột toàn bộ bàn tay đều lớn. Rốt cảm giác liền giống bị ăn thịt người yêu cắn một cái, lập tức thu tay lại, cũng không động thần sắc ở sau lưng xoa xoa. Mạc Hạ lại đứng người lên, hướng rốt cười thân bí, nói: "Rốt đại nhân, không biết ngài hiện tại thuận tiện cùng ta nói chuyện sao?" Rốt trong lòng hừ một tiếng, thầm nghĩ hiện tại không tiện cũng thuận tiện. "Ngươi nói đi." Mạc Hạ lại thẳng hắng một cái. Rốt hiểu ý, cười nói: "Mộ Ly là người một nhà, tùy tiện nói." Mạc Hạ một bộ quả là thế biểu lộ háng giọng một cái, thần sắc đã trở nên nghiêm túc, nói: "Không biết ngài phải chăng rõ ràng, vương đã thâm cư không ra hơn một tháng." Rụt nướu mày, hắn giống như nghe họ rụt nói qua chuyện này. "Ta biết." Mạc Hạ La tiếp tục nói, Ngoại nhân đều nói vương chẩm mê nữ sắc, bị lý lịch làm cho mê hoặc, nhưng liền ta đến xem, đây là rất không có khả năng, vương trí tuệ vượt qua tưởng tượng, hắn yêu thê tử của hắn ở tại nàng tại thế trong lúc đó, vương chưa bao giờ có cái khác bạn lữ, làm nàng sau khi qua đời, vương cũng chưa từng quên qua nàng." Rốt kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi biết?" Mạc Hạ La mỉm cười, trên mặt thịt mỡ không ngừng rung động. Cự Thương đã từng tiếp vào qua vài lần không biết ủy thác, dùng hoàn chỉnh tinh huy hồng bảo thạch điêu khắc thành tinh linh hoa. Đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Tinh huy hồng bảo thạch rất cứng nhưng rất giòn, bình thường là mài thành bụi phấn sử dụng, chỉ có Cự Thương mới có con đường làm được. Mà ủy thác hết hàng ngày, chính là Vương vợ ốp tử vong ngày. Về sau ta lại tham dò được, tinh huy hồng bảo thạch là ốp tích nhất bảo thạch, tinh linh hoa là ốp tích nhất hoa. Bởi vậy ta kết luận, đây là tới Tử Vương cung đơn đặt hàng. Vương Thâm tình chưa hề cải biến, Lý Lệ căn bản không có nắm giữ cái gì tà ác phấn hồng đặc tính, nàng chỉ là cái ngụy trang. Vương Thâm cư không ra là có nguyên nhân khác. Đoán được rất đúng. Nhưng nguyên nhân này ngươi là vạn vạn nghị không ra. Rốt khẽ thở dài, ngươi muốn nói cái gì? Mạc Hạ là nghiêm túc nói, "Rốt đại nhân, nói một câu không dễ nghe, ngài là vương cùng trưởng lão đoàn đánh cờ quân cờ, vương chính là ngài chỗ dựa, mà bây giờ vương thâm cư không ra, cao nhất nghị sự hội liền hoàn toàn do trưởng lão đoàn không chế." Rốt kinh ngạc nói, "Vương thành không phải có bốn vị kẻ cao nhất sao? Đại chủ giáo họ rốt cùng đệ nhất phòng trưởng đi đâu?" Mạc Hạ lắc đầu, trên thực tế chỉ có hai vị, vương cùng lấy đệ nhất trưởng lão Á mãn đầu cầm đầu trưởng lão đoàn, họ rốt cùng liền cùng bọn hắn quyền hạn trên lệch quá lớn, không có vương quyền uy hai người khác không cách nào tả hữu cao nhất nghị sự hội nghị quyết. Rốt chân chờ nói, không phải còn có các ngươi sao? Mạn Hạ là cười nói, rốt đại nhân, ngài thực tế là thông minh vô cùng, nhưng chỉ có một bộ phận trưởng lão tại chúng ta nơi này nhập lương ngỗng, chúng ta có thể ảnh hưởng, chỉ có cùng ngân tắc có quan hệ sự vụ, không thể dùng ngân tắc mua, chúng ta liền không cách nào ảnh hưởng. Hắn dừng một chút, thanh âm chuyển nhịp, ngài đừng nhìn chúng ta phong quang vô hạ, giống như không gì làm không được, nhưng rời đi ngân tắc, chúng ta chẳng là cái thá gì. Trong vương thành có quá nhiều đồ vật không cách nào dùng ngân tắc mua. Tự do của chúng ta nhận kiểm chế, chúng ta tài phú lúc nào cũng có thể bởi vì một tờ nguy cơ lệnh cấm mà bị mất. Chúng ta thực sự muốn cải biến cục diện này, nhưng cũng không có cơ hội, vương thành chế độ đã chuyển thừa hơn 1.3005, đại đa số người đầu não đều đã sơ cứng nguyên kết. Mã Hạ là mắt nhỏ vững vàng nhìn chằm chằm rốt, bên trong lấp loé không biết ánh sáng. Nhưng là, chúng ta từ trên người ngài nhìn thấy khác biệt. Ngài tư duy là như thế không giống bình thường, ngài đối với nguyên tắc lý giải là khác sâu như vậy thâm thúy, ngài trẻ tuổi linh hồn không có nhận truyền thống chói buộc, nó chỗ bắn ra đến trí tuệ là như thế loá mắt, để chúng ta cũng không nhịn được hoa mắt thần mê. Mạc Hạ lạ kích động nắm chặt rụt tay. Cho nên, ta tin tưởng vững chắc ngài nhất định có thể vì chúng ta mang đến cải biến, chúng ta đem kiệt lực trợ giúp ngài vượt qua nan quan, thành công leo lên cao vị." Rốt nghe được lông mày đều nhét chung một chỗ, hắn triệt để rõ ràng cái này đại mập mạp đang nói cái gì. "Mạc Hạ lạ tiên sinh." Hắn nhắc nhở, "Ta không có khả năng trở thành vương, nhất định phải có vĩnh hằng nhiên hỏa đặc tính, cùng thánh hỏa cộng minh mới có thể có được vương tư cách." Cái đặc tính này danh xưng cùng ngôi sao trạng thái vị thế rất tiếp cận, để rốt rất hoài nghi ngôi sao bản chất có phải là cũng là lựa. Mà tại kết hôn cùng ngày, Thanh Vũ tiểu tỷ tỷ có thể hay không tại hợp thể lúc cùng hắn trong linh hồn lựa lấy được Cẩm Minh, ý nghĩ như vậy cũng thường có hiện hiện. Mạc Hạ Lạc cười nói, ngài nói đùa, chúng ta đương nhiên biết điểm này, nhưng chỗ gì ẩn từ xưa liền có vương phu hoặc vương vợ nhiếp chính truyền thống. Nếu như vương không thiện chính sự, bọn hắn liền sẽ kết hôn với một có năng lực vương phu hoặc vương vợ là chủ bạn lữ tới quản lý sự vụ. Mà Thanh Vũ tiểu thư tựa hồ say mê tại trong lục lạc, nàng dự định bạn lữ đã bành trướng đến hơn 600 vị, mà ngài xem xét Liền Uy Vũ hùng trắng, công năng bất phàm, nhất định có thể chinh phục Thanh Vũ tiểu thư, trở thành vương chủ bạn nữ, chủ trì vương thành chính sự. Đến lúc kia, lý niệm của ngài chắc chắn trở thành vương ý thức, ngài siêu tuyệt trí tuệ chắc chắn dẫn đầu chỗ gì ẩn đi hướng giai đoạn mới. Những ngày an nhàn của chúng ta cũng liền tiền đến. Rốt Che lấy cái chán, không thể không nói, Mạc Hạ lại người này ánh mắt thật rất độc ác, liếc mắt liền nhìn ra hắn hành vi chỗ sâu lo dịp 10 phần bất phàm. Người này chỉ là bị giới hạn kiến thức, mới có thể đem hắn coi là cứu tinh. Hắn hành động cũng sắc thực phi thường quả quyết, xem xét hắn có thành tựu sự tình dấu hiệu liền lập tức tới đặt cược. Mà lại lần này chính là trọng chú. Dỗ thở dài, Mạc Hạ tiên sinh, ta người này rất trực tiếp, ngài nguyện ý trả giá cái gì? Mạc Hạ lập tức đáp: Chúng ta có khả năng cung cấp hết thảy, cá nhân ta nguyện ý đem ta toàn bộ gia sản đều dùng tại trên này. Như vậy, đại giới là cái gì đây? Mạc Hạ Lạc trong mắt nhỏ hiện lên một đạo tinh minh tia sáng. Nếu như ngài có thể trở thành nhất chính vương phu, ta hy vọng ngài có thể đẩy một hạng dự luật, đem chỗ gì ẩn hết thảy, toàn bộ dùng ngân tác kiến giá, cho phép tự do mua bán. Rốt thở dài, đây cũng thật là là thời đại tiến bộ. Mạc Hạ Lạc mặt phí nộn bên trên lập tức toát ra một cái chân thành tha thiết đủ cười. Hắn khó khăn cúi xuống hắn cự eo. Đây là ta nghe qua có trí tuệ nhất nữ, ngài tuyệt đối là chúng ta lựa chọn chính sắp nhất rốt cười cười, không có quá nhiều do dự, đáp ứng. Dù sao, ở thời điểm này có thể thêm một cái duy trì tóm lại là một chuyện tốt. Đến nội tương lai, nếu có hướng một ngày, thế giới này một lần nữa trở lại quang minh trong lòng ngực, hắn cũng không để ý thôi động một chút. Nếu không còn làm miễn, đám người này căn bản không có ý thức được bọn hắn trong giấc mộng một cái cự đại vấn đề. Nguyên tắc là có biên giới, nó tại quái vật bên trong không thông dụng. Cho nên, Mạc Hạ la mộng tưởng nhất định gây kích. Về phần hắn ngay trước mặt Mạ Hạ la lập xuống hỏa chi thể ngôn, rốt căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng Mạc Hạ la lại cực kỳ yên tâm. Tại chỗ dị ẩn, Trừ tận thế giáo đồ, không có người sẽ cố ý làm trái ứng thuận hỏa chi thể nôn. mất đi lửa che chở, đây chính là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. từ đó, rốt cùng mạn hạ lạc cự thương chính thức kết thành liên minh. bọn hắn sẽ lấy chi phí giá cả cung cấp rốt cần thiết hết thể vật tư, cũng vì phồn tình trấn cung cấp tất cả mọi thứ có thể cung cấp trợ giúp. mạn hạ lạc thậm chí nhỏ giọng nói cho rốt, hắn có thể vì hắn vận đến một chi chuyên nghiệp hầu gái đoàn, các nàng sẽ lấy phục vụ tốt nhất khiến cho hắn sinh hoạt trở nên vô cùng thoải mái và mỹ hảo. ruột vừa định đáp ứng, liền thấy mũi lì chàn ngập hàn ý ánh mắt, đành phải từ chối nhã nhặn. mạn hạ lạc cũng không thèm để ý. Hắn thỏa thuê mãn nguyện cùng rột cáo biệt, cũng đưa tặng hắn một cái tức thời linh năng máy truyền tin, để tại bọn hắn có thể tùy thời cấp tốc câu thông. Hội đàm lấy được viên mãn thành công, mãn hạ là tại hộ vệ cùng đi cưới hắn chuyến đặc biệt cấp tốc trở về vương thành. Hắn chỉ là một cái bình thường tinh hỏa danh sách kẻ giữ lửa, tại bất luận cái gì gặp nguy hiểm địa phương cũng không nguyện ý chờ lâu. Mãn hạ là sau khi đi, đại sảnh lại yên tĩnh trở lại. Mỗ ly bỗng nhiên nói, ngươi nghĩ đáp ứng liền đáp ứng, ta không có ý kiến. Rốt Quang Minh lấm liền nói, ngươi thấy ta giống cái loại người này sao? Giống. Ngươi đây là phỉ báng, phỉ báng ngươi biết không? Mỗ Lý lạnh nhạt nói. Ta đã từng nói qua cho ngươi, hiểu được hưởng thụ cũng không phải là một chuyện xấu, chỗ gì ẩn gần đây tôn trọng cường giả, ngài muốn làm bất cứ chuyện gì ta đều sẽ đáp ứng, nhưng bây giờ công việc bệ bội, hết thảy đều rất không ổn định, ta sợ hai ngươi trầm mê ở hưởng lạc, chậm trễ chính sự, tổn hại tương lai lợi ích. Cho nên, những chuyện này còn là giao cho để ta làm đi. Rốt gai gai đầu, Mộ Lị không phải là không tốt, nhưng nàng thần sắc quá nghiêm túc, giống chủ nhiệm lớp, đặc biệt không có tình thú. Người cười một cái. Mộ Lị mặt không thay đổi nhìn xem, cái kia ánh mắt nghiêm nghị tựa như nhìn xem phạm sai lầm học sinh. Được rồi được rồi. Thuần miệng trêu chọc vài câu rón lại đầu nhập vào chính sự bên trong. Thánh hỏa phát sinh dị động sự tình rõ sớm ở trước khi lên đường liền biết, nhưng không nghĩ tới cho tới bây giờ còn chưa kết thúc. Khó trách trưởng lão đoàn người kêu ngạo như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này cũng không phải hắn hiện tại liền có thể giải quyết, thánh hỏa dị động nguồn gốc từ căn cơ của nó không vững, thánh hỏa lực lượng đã vượt xa cực hạn, nó nguyên luật không thể gánh chịu phần này lực lượng, nhất định phải tìm tới một viên khác thủ hộ chi hỏa hóa chúng, mới có thể vững chắc căn cơ, làm thánh hỏa trở nên ổn định. Thánh hỏa kế hoạch chính là vì nãy mà tới. Khai thác phồn tinh chính là thánh hỏa kế hoạch trước đưa điều kiện. Chỉ có tuyệt đối thắng lợi mới có thể đem vương thành căn bản kế sách chuyển biến làm mở rộng, bọn hắn mới có thể một đường hướng tây đến phồn tinh vương quốc đã từng vương thành, cướp đoạt đã tắt 1,5005 thánh hỏa chi trùng. Rốt viết một phong thư giải cho đại chủ giáo họ ruột. Hắn ở trong thư nói rõ chi tiết tình huống hiện tại, cũng hỏi thăm vương lúc nào ổn định thánh hỏa. Một lần nữa quân lâm vương thành, vì hắn chỗ dựa. Đem thư tín dùng linh nha tín sứ gửi ra ngoài về sau, lại có một chuyện vui đến. Mẹ fish trở về. Quy một chương hai cơ hội cuối cùng. Một cỗ màu bạc trắng linh năng lơ lửng xe rơi tại phồn tinh trấn sự tình chính sảnh trước công chính. Tại mấy chục cái mặc trường bào màu bạc, lực ấn có màu bạc vòng tròn vệ binh chen chúc xuống, mẹ Phi rốt cục trở lại phồn tinh chấn. Vệ binh đội trưởng tìm tới Rốt, dặn dò: "Mẹ Phi S Linh hồn nguyên rủa xuất hiện vấn đề, chúng ta không cách nào đóng gói nàng mặt khác hai cái đặc tính, chỉ có thể dùng áp chế linh năng khắc cưn hạn chế năng lực của nàng. Xin chú ý không muốn quá độ sử dụng nàng, áp chế khắc cưn phi thường mẫn cảm, một khi kích phát liền sẽ trực tiếp phá hư linh hồn của nàng." Rốt cau mày nói: "Các ngươi sao có thể dùng nguy hiểm như vậy nô vật? Không có an toàn hơn biện pháp sao?" Vệ binh đội trưởng lệnh nhạt nói, "Ngươi căn bản không hiểu cái gì mới là nguy hiểm nhất, trong mắt ngươi chỉ có ngươi công tích cùng Vinh Dự, mẹ Phis nếu như mất khống chế, đối với chỗ gì ẩn tạo thành phá hư so ngươi thành lập 100 cái phồn tinh trấn đều lớn." Rốt vẩy một cái đuôi lông mày, lệnh lùng nói, "Ngươi là ai, dám ở chỗ này nói loại lời này? Cái gì gọi là nếu như mất khống chế? Mẹ Phis nếu quả thật chính là hủy diệt chi tử, vương đã sớm đem nàng giết, tại sao phải lưu đến bây giờ? Ngươi cho rằng trí tuệ của ngươi siêu việt vương sao?" Vệ binh đội trưởng trên mặt vẻ giận dữ chợt lóe lên, nhưng rốt lời nói hắn không cách nào phản bác. Vương tại tất cả mọi người trong lòng đều là như là thần đồng dạng tồn tại, mặc dù mấy năm gần đây vương trở nên bất thường cổ quái không thể lý giải, nhưng hắn cao thượng hình tượng vẫn là không thể khinh ẩn, không người nào dám nói trí tuệ của hắn còn cao hơn vương. Mà đối với việc này, vương cách làm để tất cả bạch ngân thế ước người đều không thể nào hiểu được. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người muốn đi, nhưng bị giột kéo lấy. "Ngươi cho ta đem cái này áp chế khắc ấn giải trừ, hoặc là đổi thành an toàn hơn đồ vật, nếu không ngươi đừng nghĩ đi." Vệ binh đội trưởng lạnh lùng nhìn xem hắn, dùng một loại lễ phép nhưng cứng rắn thanh âm đáp. "Rất xin lỗi, ngươi cao nhất chức vị bất quá là vương chi thủ mà tôi." kiêm nhiệm vườn tinh trấn kẻ bảo vệ cùng quan chỉ huy cấp 3, không có quyền ra lệnh trực tiếp phụ thuộc tại cao nhất nghị sự hội Bạch Ngân Thế Ước Cấm Kỵ Vũ Trang. Rốt cười lạnh một tiếng, một Lị, đến ngay đây, cho hắn nhìn xem cái gì gọi là quyền hạn." Giáng người cao gầy dung mạo lãnh diện nữ trợ lý lập tức đem rốt dự khuyết trưởng lao trưởng bảo đem ra. "Đi lên trước, cẩn thận vì hắn phụ thêm trường bảo, buộc lên hai lưng." Lấy thêm ra dự khuyết trưởng lão bổ nhiệm khế ước tại vệ binh đội trưởng trước mặt triển khai. Nàng nghiêm nghị nhìn xem hắn, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng ngữ khí nói, "Xin chú ý ngươi xử trí từ" Dột các hạ hiện tại là cao nhất nghị sự hội trưởng lão đoàn dự quyết trưởng lão, căn cứ vương thành quy tắc, hắn có quyền lợi mệnh lệnh ngươi làm ra tại chức quyền trong phạm vi sự vụ. Không khí vào đúng lúc này ngưng kết. Người khoác kim hồng giao nhau trưởng lão trưởng bảo dột nghiêm nhiên một bộ thượng vị giả bộ dáng, đã đã không còn cái kia phần trẻ tuổi ngây thơ. Một bên nữ trợ lý càng là lực gáp bách kinh người. Vệ binh đội trưởng trên mặt xanh một trận đỏ một trận, hắn căn bản không nghĩ tới người này trong thời gian ngắn như vậy lại thăng quan. Trợ thành dự quyết trưởng lão về sau, hắn chỉ nửa bước đã bước vào vương thành tầng cao nhất. Lấy thân phận của hắn, sát thực có tư cách đối với hắn ra lệnh nhưng cứ như vậy thỏa hiệp, vệ binh đội trưởng trong lòng cũng là cực kỳ không cam lòng. hắn có lòng muốn quay đầu đó đi, nhưng lại sợ hai cho cấm kỵ vũ trang mang đến phiền phức. nói cho cùng, bạch ngân thể ước mới là vương thành chân chính không thể lay động chủ thể, cấm kỵ vũ trang chỉ là bạch ngân thể ước xuống một cái cơ cấu. bởi vì thủ lĩnh quá cường ngạnh không hiểu quen co, bọn hắn đã đắc tội rất nhiều người, hiện tại thời gian cũng không dễ vượt qua. vệ binh đội trưởng trầm mặc sau một lúc lâu, còn là lựa chọn thỏa hiệp. đây là vòng hạn chế, có thể ngăn cản áp chế khắc hấn trí tử hiệu quả, nhưng linh hồn y nguyên lại nhận nghiêm trọng chấn động, dẫn đến hôn mê hoặc hôn mê. Hắn đem một cái màu bạc vòng tay cho mẹ Phis đeo lên. Rốt bất mãn nói, không thể hủy bỏ khắc cấn sao? Vệ binh đội trưởng tức giận nói, đây là ta lớn nhất người bộ, áp chế khắc cấn là tuyệt đối không có khả năng hủy bỏ. Nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại leo lên lơ lửng xe, mang theo vệ binh cấp tốc rời đi. Cũng được đi. Rốt kỳ thật cũng biết không có khả năng toàn bộ rời ra, chỉ cần miễn trừ mẹ Phis đột nhiên chết bất đắc kỳ từ khả năng là được. Dù sao chủ yếu giết địch còn là chính mình. Cái đồ chơi này mặc thật không thoải mái. Rốt thời ra trưởng lão trường bảo còn cho Molly lại biến trở về trước đó bộ dáng mỗi lì trong mắt hơi có chút thất vọng, nhưng thoáng qua biến mất. Nàng cất kỹ trường bảo cùng khé ước, trở về trong đại sảnh. Tận đến giờ phút này, ruột mới có rảnh đưa ánh mắt xê dịch về mẹ Phí. Nha đầu này cùng Ban sơ nhìn thấy nàng lúc hoàn toàn không giống. Nàng một thân kẻ cấm kỵ áo bào sám, màu đen tóc dài, màu nâu sám đôi mắt, dung mạo thường thường, chỉ có mấy phần nữ hài tử thanh tú, sống mũi phụ cận có một chút tàn nhang, vóc dáng không cao lắm, để nàng nhìn qua tựa như không có lớn lên hài tử đồng dạng. Nhưng là nàng vẫn là mẹ Phí, cái tư hắn tốt nhất cộng tác. Ruột cười đi lên, vươn tay. Đã lâu không gặp. Mẹ Phis, từ khi ngươi sau khi đi, ta một mực rất nhớ ngươi, ngươi có thể trở về, ta thật cao hứng. Mẹ Phis nhìn xem hắn, tựa hồ đang tìm kiếm trong thần sắc hắn biến hóa. Ngươi, nàng chân chờ nói, tựa hồ một chút cũng không thất vọng. Rốt kinh ngạc nói, ngươi trở lại bên cạnh ta, ta cao hứng còn không kịp, làm sao lại thất vọng đâu. Mẹ Phis nhẹ nói, nhưng ta đã không còn như thế dung mạo tuyệt mỹ, nó là nguyên do một bộ phận. Rốt Cây nói, Mẹ Phis, ta cũng không phải loại kia chỉ nhìn bề ngoài nông cạn nam nhân, chỉ cần là nữ, ta cũng nhịn không được. Khục, ý tứ của ta đó là Ta người này tương đương chú trọng nội tâm phẩm chất, bề ngoài cái gì căn bản không trọng yếu." Mẹ Fis nhẹ nhàng ôm hắn một chút. "Cảm ơn ngươi." Rốt cười một tiếng, "Không cần cảm ơn, chúng ta là tốt cộng tác nha." "Đúng, ngươi nguyên dược là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vì cái gì kéo lâu như vậy mới thả người?" Mẹ Fis nói, "Không biết vì cái gì, ta nguyên dược mất đi đóng gói ta đặc tính hiệu quả, cấm kỵ vũ trang nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không thành công, cuối cùng bị ép sử dụng áp chế khắc khẩn, mới đưa ta thả ra." Rốt trong lòng dần bình, "Ngươi nguyên dược mất đi hiệu lực sao?" Mẹ Fis khẽ lắc đầu. Ta Nguyên Dùa trên bản chất là linh hồn của ta một bộ phận, bọn chúng nguồn gốc từ ta ba cái linh hồn đặc tính, Hàn Băng, Khống chế Tinh Thần, Ám Chi Hồn, Vương Thành Linh Hồn Đại sư thao túng những này mới lừa dùa, khiến cho chúng nó có thể trái lại đóng gói ta đặc tính, nhưng từ ngày đó về sau, bọn chúng đều mất đi đóng gói năng lực, trở nên. Nàng dừng lại một chút, tựa hồ đang lựa chọn sự trí tử, trở nên có thể khống chế, giống như là đặc tính kéo dài. Rốt trong lòng lập tức nhất định, vui vẻ nói, đây không phải là tốt hơn rồi? Đúng, ta hiện tại có thể tự do khống chế Nguyên Dùa có hiệu lực, mở rộng phạm vi, cường hóa hiệu quả, cũng có thể tùy thời quan bế nó. Như lần trước Nguyễn Dụ mất khống chế tình huống, sẽ không lại xuất hiện. Đây quả thực là hắn hôm nay nghe được tin tức tốt nhất, rốt cười đến con mắt đều không mở ra được. Tốt, quá tốt. Không hổ là ta tốt cộng tác, ngươi lại tiến hóa. Ta còn sợ ngươi Nguyễn Dụ không dùng, ta siêu cấp kế hoạch đều làm không thành. Ngươi không biết chúng ta bao lâu, phồn tinh chấn phía tây ị rồn phía tích, mặt phía bắc hấp thủy đầm lấy, đã sớm nên thanh lý. Kết quả cái kia thiểu năng đội trưởng quả thực là đem ngươi bắt trở về. Hại kế hoạch của ta kéo lâu như vậy, ta lúc ấy giết hắn tâm đều có. Mẹ Fitzgerald mặc mấy giây, nhẹ giọng hỏi, ngươi chỉ coi trọng tác dụng của ta, đúng không? Dột đắm chìm tại hắn tuyệt diệu kế hoạch phục sinh quần hỉ bên trong, thuận miệng đáp, "Đó là đương nhiên à, ta đã sớm nói, chúng ta là tốt nhất cộng tác, năng lực của chúng ta có thể hoàn mỹ phối hợp, không có người so với chúng ta càng thích hợp cùng một chỗ." Ở sau đó một đoạn thời gian, dột một mực thao thao bất tuyệt nói, nhưng mẹ phi lại trở nên lạnh lùng, cơ hồ không thế nào nói chuyện. Dột cũng không thèm để ý, nàng trước kia vẫn luôn là dạng này. Hiện tại trọng yếu chính là, hắn lập tức liền muốn bước vào kế tiếp giai đoạn, nếu như có thể đoạt tại quần tinh lấp lánh thời khắc trước đem phồn tinh trấn xung quanh khu vực thu sạch phục, vậy hắn kế hoạch liền hoàn mỹ thu quan. Mà Mevis, chính là kế hoạch này bên trong trọng yếu một vòng. Nàng siêu cường dẫn quái năng lực, là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh. Ngày ấy, nàng cơ hồ đem nửa cái phồn tinh trấn quái vật đều dẫn tới, mới khiến cho hắn một phát hư không chi nộ trực tiếp thanh trận. Chính vì vậy, phồn tinh trấn mới có thể nhanh như vậy thu phục, cũng mới có thể nhanh như vậy đi hướng Phồn Bình. Bây giờ cục diện, Mevis không thể bỏ qua công lao. Khó có nhất chính là, không biết nguyên nhân gì, Mevis có thể miễn dịch hư không chi nộ, nàng hoàn toàn có thể dẫn tới quái vật về sau liền đứng ở bên cạnh hắn, từ đó giảm bớt chạy trốn chính tự, cực đại tăng lên nội tung hiệu suất cái này liền đặt vững nàng không thể thay thế đệ nhất cộng tác địa vị, nhân mã ản nạ bỡ lệ cũng chỉ có thể xếp tới thứ hai. đương nhiên, rốt cũng không chỉ là hư không chi nổ cái này một cái thủ đoạn, phồn tinh chấn bên trên trăm vạn khỏa lôi thạch cũng đã nạp năng lượng hơn phân nửa. nếu như cái này siêu cấp lớn bom có thể lấy được hiệu quả dự chủ, rốt liền đem tiến một bước đào sâu cái này công năng. đến lúc đó, nổ tung là sẽ trở thành trên thế giới này duy nhất nghệ thuật. mỗi lì hướng hắn giảng thuật mỹ hảo thiên đường, liền đem chính thức giáng lâm. ha ha ha ha ha, rốt cười đến siêu cấp vui vẻ. Hắn không ngừng mà thao thao bất tuyệt kể lại hắn siêu cấp kế hoạch lớn, cũng hỏi thăm nàng mặt khác mười một cái nguyên rủa có cái gì diệu dụng, nhìn phải chăng có thể khai phá bước phát triển mới rất quái phương án. Hắn còn đặc biệt chú ý một chút linh hồn của nàng đặc tính. Hắn băng cái này đặc tính hắn biết, có thể đóng băng quái vật, nghe nói còn có thể dập lửa, cho nên mười phần nhận vương thành kiên kỵ. Khống chế tinh thần nghe vào cũng là người ta có chút bất an, ở trong vương thành, đây là một hạng tuyệt đối cấm kỵ đặc tính. Nhưng mẹ phì nói cho hắn, khống chế tinh thần chỉ có thể khống chế cùng nàng có tinh thần liên hệ linh hồn, mà ý chí cường đại linh hồn cũng có thể miễn trừ khống chế của nàng làm sao thành lập tinh thần liên hệ đâu? rốt hỏi, rốt vào tinh thần của ta phụ văn. mẹ phiơ giơ tay lên, trên tay xuất hiện một đạo trong suốt ký hiệu. nó tựa như vô số cuốn quýt lấy nhau đường ống, hỗn loạn cùng không thể nói lý là rốt duy nhất cảm nhận. mẹ phiơ tán đi trên tay tinh thần phụ văn. rốt lại hỏi ám chi hồn đâu? mẹ phiơ lệnh nhặt nói, đem linh hồn hắc hóa, thu hoạch được lực lượng cường đại đặc tính. hắc hóa chính là hắc ám hóa tên gọi tắt. đây là một loại không thể nghịch thoái hóa tính cải biến, linh hồn một khi hắc ám hóa, liền biến thành quái vật. loại người này, xưng là kẻ sát đoạn lâu dài tâm tình tiêu cực, khẩn trương cực độ cùng kiểm chế, quá độ lo lắng, nóng nảy chờ, đều sẽ gây nên linh hồn hắc cảm hóa. cho nên vương thành đặc biệt chú ý nhân viên chiến đấu tâm lý khỏe mạnh, không chỉ thành lập chuyên môn phục vụ nhân viên chiến đấu cần vũ sở, đặc biệt yêu cầu tất cả y tế cùng nhân viên hậu cần am hiểu khơi thông áp lực tâm lý, còn chuyên môn sắp đặt tâm lý y sư cũng tận lực dẫn dắt thành lập nhẹ nhóm vui vẻ không khí. đủ loại biện pháp đều chỉ tại phòng ngừa một sự kiện linh hồn hắc cảm hóa. mà cái đặc tính này, vậy mà lại đem linh hồn chủ động hắc cảm hóa, chỉ có thể nói không hổ là tuyệt đối cấm kỵ đặc tính. mẹ phi vậy mà có thể tập hợp đủ ba cái nhất cấm kỵ đặc tính cũng thực tế là đáng quý, khó trách cấm kỵ vũ trang người như thế kiêng kỵ hắn. Rốt nửa đùa nửa thật nói, ta hiện tại có chút hoài nghi ngươi là thật hủy diệt chi tử. Mẹ Phi Bình tĩnh nói, linh hồn chúng đại sư nói, nếu như tiên đoán là thật, nguy hiểm nhất, có khả năng nhất hủy diệt vương thành đặc tính, chính là ám chi hồn, linh hồn một khi hoàn thành hắc ám hóa, liền có thể sẽ cùng từ nơi sâu xa đại khủng bố sinh ra liên hệ, từ đó dẫn phát không biết tai nạn. Tiếp theo chính là khống chế tinh thần, nếu như ta khống chế một ít nhân vật trọng yếu, liền có khả năng đối với vương thành tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cuối cùng là hàn băng, nó là ta duy nhất có thể sử dụng đả tính. Hàn băng mặc dù có thể dập lửa, nhưng cường đại sống mái với nhau không dễ dàng dập tắt, càng đừng đề cập thiêu đốt vô số tuổi thánh hỏa. Rốt gật gật đầu, cái phán đoán này không sai, tương lai nếu muốn trợ giúp mẹ Fisch thoát khỏi vận mệnh trói buộc, nên theo phương diện này hạ thủ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất mau đem phổi tinh chấn đi dạo toàn bộ. Cái này vô cùng phồn vinh, tràn ngập sinh hoạt khí tức thành chấn để mẹ Fisch có chút hoảng hốt. Ngay tại trước đây không lâu, nơi này còn là một mảnh hoang vu vắng lặng chi địa, trừ quái vật cùng yên lặng ở trong hắc vũ tử vật, nơi này cái gì cũng không có. Mà bây giờ nàng nhìn thấy là một tòa đã có lịch sử gắng động lại có đồng bộ tinh thần phân chấn thành chấn. Phảng phất tại cổ lão cảnh khô bên trên nợ rộ mới trồi non. kia đến về xuyên qua đám người, cái kia vô số bận rộn thân ảnh, cái kia tại ánh lửa xuống phảng phất như bảo thạch mình diệu khuôn mặt tươi cười, để mẹ phi nhất thời đều quên đi thân phận của mình, phảng phất trở lại khi còn bé. Khi đó nàng cũng là dạng này vô ưu vô lự, mang đối với tương lai mỹ hảo kỳ vọng mà sinh hoạt. Nhưng hiện thực tàn khốc ra sức đánh nàng. Sau khi trải qua vô số lần vô dụng dấy rủa, mẹ phi tâm biến tính lại, vọt lên hỏa diễm cũng làm lạnh. Nàng biết, nàng đã xong, sẽ không còn có cứu. Bên người người này đã từng nhóm lửa một tia hỏa diễm, để nàng nhìn thấy một vòng hy vọng ảo giác. Nhưng phồn hoa rơi xuống, y nguyên vẫn là hiện thực tàn khốc, hắn cùng tất cả mọi người không giống, nhưng hắn cũng cùng tất cả mọi người đồng dạng. Chỉ có điều, người khác mang không thể cho ai biết mục đích tiếp cận nàng, mà hắn mang cao thượng mục đích tiếp cận nàng. Ta vẫn là chết đi." Mẹ Phi nghĩ thầm. Ta trên thế giới này chỉ là một ngoại nhân, vĩnh viễn không chiếm được yêu, cũng sẽ không có vui vẻ cùng hạnh phúc. Đúng vậy a." Nàng nhẹ giọng thở dài nói, chỉ có tử vong mới là nơi trở về của ta. Sau khi chết liền không lại có phiền não, bọn hắn cũng sẽ không lại thống khổ, tất cả mọi người bình tĩnh trở lại. Nhưng ở trước đó, còn muốn trợ giúp trước mắt người này hoàn thành giấc mộng của hắn dù sao hắn nhưng là duy nhất bình đẳng đối đãi nàng thân mật đồng bạn mẹ fish cùng ở sau lưng ruột phồn tinh chấn ánh lửa sáng ngời chiếu sáng nàng chen trúc đám người từ bên cạnh nàng sát qua náo nhiệt tiếng người bao vây lấy nàng nàng cảm thấy trước nay chưa từng có cô tịch cũng cảm thấy vô cùng yên tĩnh nàng đỗng nhiên cười một tiếng cảm ơn ngươi bồi ta đi đến lộ trình cuối cùng kia giang giác một tiếng vang nhỏ màu bạc vòng tay bị nàng bấm nát ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi phồn tinh chấn tây mười hai bên ngoài trả giá to lớn đại giới ba người Rốt cục đem nguy hiểm dê trắng ác ma quần, từ viễn cổ cũ nguyên bên trong dẫn đi qua. Đây là khó đối phó nhất bảy quái vật thể, danh sưng nhân loại ác ngộng, không có khắc chế đặc tính, chính là cao giai nhân viên chiến đấu cũng khó có thể đối phó. Ba người vì đưa chúng nó dẫn tới, trả giá cái giá không nhỏ. Mà biết bắt nhất chính là, Vương Thành tựa hồ phát hiện không đúng, đủ loại khác thường dấu hiệu để bọn hắn ý thức được có người vượt qua danh giới cuối cùng, ý đồ tận lực phá hư phổi tinh chấn, người vì dẫn đến viễn trinh thất bại. Đây là phản bội hành vi. Vương Thành đã bắt đầu thanh tra nhân viên, cho dù có mạng nổ lỗ cùng Tạ Lina bọn người ủng hộ, bọn hắn cũng không thể ở trong này ngưng lại quá lâu. Cho nên, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Nhìn xem cái này kéo dài mười mấy dặm dài bảy quái vật thể, Lệ Vợ nhịn không được lộ ra nụ cười. Lần này, nhất định có thể thành công a. Quy một chương 272, hết sức căng thẳng. Dỗ đang nghĩ mang mẹ Phỉ đi chiến đấu căn cứ cùng các chiến hữu của hắn chiếu cố một lúc, to tiếng chung vang vọng phồn tinh trấn. Phồn tinh trấn sự vụ quan môn đầy đường chạy như điên, hô to, quái vật tập kích, một cấp chiến đấu chuẩn bị. Không phải nhân viên chiến đấu lập tức trở về chỗ tránh nạn, không muốn ở trên đường cái lưu lại. Lặp lại, một cấp chiến đấu chuẩn bị, không phải nhân viên chiến đấu lập tức rút lui do người bộ pháp đột nhiên dồn dập lên, hướng về chỗ tránh nạn phía đông thành dưới đất chạy đi. Mọi người trên mặt mặc dù hồi hụt, nhưng cũng không có sợ hãi, không ít người còn tự động duy trì trật tự, tổ chức rút lui. Bây giờ phồn tinh chấn phòng ngự cơ chế đã tương đương hoàn thiện, cái này cần nhờ vào mộ lỵ công lao. nàng làm bộ quân chiến cao cấp điều hành viên, đối với thành trận bố phòng hiểu rõ vô cùng, tại chiếm linh phồn tinh chấn chủ thể về sau, nàng liền đem phía đông thành dưới đất chia làm lâm chiến lúc khẩn cấp chỗ tránh nạn. Thành dưới đất đặc thù kết cấu khiến cho nó vô cùng an toàn, trải qua linh năng gia cố vách tường cùng đại môn phi thường kiên cố đã từng Phồn Tinh Vương Quốc là dự định đưa nó kiến tạo vì chiến đấu căn cứ, nhưng bây giờ vật đổi sao rời, Phồn Tinh chấn phía đông không còn là vô biên hắc ám thế giới, mà là chỗ gì ẩn vương thành, mà phía tây Phồn Tinh Vương quốc cũng đã trở thành quái vật tiên đường, chiến đấu căn cứ cũng liền thành chỗ tránh nạn, không có so với nó càng thích hợp, mà đối với chỗ gì ẩn cư dân đến nói, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, mà chiến vô bất thắng kẻ bảo vệ rốt cho bọn hắn tương đối lớn cảm giác an toàn, bọn hắn tin tưởng hắn sẽ lần nữa lấy được thắng lợi, tựa như trước kia đồng dạng, nhưng ruột lông mày lại nhíu lại, hắn ghi nhớ hắn dặn dò qua Moly, không phải đặc biệt khẩn cấp tình huống, đừng dùng một cấp chiến đấu chuẩn bị sẽ ảnh hưởng sản xuất. Đi mau, đi xem một chút đến cùng là tình huống gì. Rốt kéo mẹ phi tay, cấp tốc hướng chân trung tâm chiến đấu căn cứ tiến đến. Hắn hôm nay tốc độ cực nhanh, đã vượt qua lúc trước gấp mấy chục lần, nhưng mẹ phi tốc độ y nguyên cùng hắn tương xứng. Nha đầu này, trước kia là để cho ta. Rốt nghĩ thầm, bọn hắn rất mau tới đến chiến đấu căn cứ. Liếc nhìn lại, trên quảng trường cực lớn, phồn tinh trấn nhân viên chiến đấu đã toàn bộ tụ tập. Ánh lửa sáng ngời xuống, nhún nhéo đầu người nhìn không thấy cuối, nhưng không có bất luận kẻ nào trâu đầu éo thay, tất cả đội ngũ đều sắp xếp chỉnh tề, chờ đợi người chỉ huy mệnh lệnh. Bọn hắn mặc dù chiến đấu đẳng cấp không cao, nhưng có thể trở thành chính thức nhân viên chiến đấu, đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Bọn hắn phi thường rõ ràng hẳn là thế nào cùng quái vật chiến đấu, tự tiện hành động nhiễu loạn trật tự hậu quả, chính là hại chết chính mình, liên lụy đồng đội, để vốn là không quá sáng tỏ nhân loại văn minh chi hỏa trở nên càng thêm ảm đạm. Nếu như chỉ so với huấn luyện tinh nhuệ trình độ, rốt kém xa bọn hắn, hắn trưởng thành là nhảy vọt thức, có được thiên tài tư chất chính là như vậy, không giống bình thường lại khiến người há hốc. Rốt đã từng còn rất lo lắng hắn sẽ gặp phải đấu kỵ cùng chết ép. Nhưng tại hắn quá trình lớn lên bên trong, gặp phải chỉ có có thể ôm vào bắp đùi cuồng nghỉ cùng ghét bỏ hắn trưởng thành quá chậm bất mãn. Đây cũng là chỗ gì ẩn đặc sắp đi. Cực đoan mỗ mạnh, cực đoan khát vọng cường giả xuất hiện. Thượng Như như bây giờ, làm dồn xuất hiện trên quảng trường lúc, đội ngũ chỉnh tề đều trở nên hỗn loạn, mọi người sóng chiều tới, thực sự muốn nghe tới thanh âm của hắn, cảm nhận hắn vô địch khí thế, cũng chờ đợi hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Trên quảng trường dối bời tất cả đều là la lên tên hắn thanh âm, thiên luôn vạn ngữ cuối cùng hội tụ thành một câu. Màu đen tung cơm, chiến vô bất thắng. Rốt mặt đều tức điên. Nhưng đây là thì ô đỏ bảo vệ cho hắn, hắn hỏa chủng tên đã bị đóng đinh, sửa không được. Về sau nhất định phải nghĩ biện pháp làm một cái càng thêm uy phong ngoại hiệu. Do Tâm thầm nghĩ tới, không phải bọn hắn luôn luôn ta cái thứ nhất hỏa chủng đến sương hô ta, thật sự là bị không ngừng. Hắn để đám đội trưởng lập tức trọng chỉnh đội hình, sau đó mang theo mẹ Phi tiến vào đại sảnh. Hội nghị tác chiến đã bắt đầu. Người chủ trì là Moli, tham dự hội nghị người bao quát chung đội trưởng O Hà Haza, Quần Giác, Út, đặc biệt thành viên Đạt Lộ, Vị Vi ẩn, Án Nạ bợ lệ bọn người. Bọn hắn sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, nhìn chằm chằm trung ương từ một đại đoàn tỏa sáng sương mù tạo thành sa bàn. Đây là linh năng thành tượng nghi, dùng cho chiến trường mô phỏng. Chính giữa tỏa sáng xương trắng chính là phồn tinh chấn, nó hình dạng tương đối cổ quái, liên tiếp mặt phía nam quỷ linh hồ, giống một cái rường nước phần đệm. Xương trắng bên ngoài tất cả đều là đen nhạt sương mù, đại biểu không bị ánh lửa chiếu sáng hắc ám thế giới, nó chiếm cứ trên sa bàn chín thành chín không gian. Tỏa sáng phần đệm chỉ chiếm cứ đáng thương một chút xíu vị trí. Tương đối làm người khác chú ý chính là, tại nó phần đuôi có một đầu màu nâu nhạt dài nhỏ cái đuôi, một mực kéo dài đến sa bàn bên ngoài. Đây là mở ra đến con đường, nó một mực liên tiếp đến mặt đông bắc tinh trí thành. Tất cả nhân viên cùng vật tư đều là thông qua con đường này vận chuyển tới. Mỗ Ly nói, đây là Mạ Hạ lại đưa tặng cho chúng ta lễ vật, loại cực lớn linh năng thành tượng nghi, mua không được, bởi vì nó chiến trường tỷ lệ quá lớn, phồn tinh chấn có vẻ hơi nhỏ bé. Vi Vi Ân nhẹ nói, đây là chuyện tốt, cho tới nay, thắng lợi của chúng ta quá mức tùy tiện, rất nhiều người đều sinh ra khinh địch tư tưởng, cho rằng chỉ cần Rộn Đại Nhân xuất chiến, hết thảy đều sẽ tốt, nhưng sự thật cũng không phải là như thế, liền như là chúng ta nhìn thấy, chúng ta tại chính thức hâm thế giới trước mặt là vô cùng nhỏ bé, chúng ta có thể thắng một 100 lần, một lần, nhưng chỉ cần thua một lần, hết thảy liền đều xong. Mỗ Ly nhẹ nhàng gật đầu. Ở đây nói không sai, nếu như các ngươi nhìn thấy vương thành siêu cự hình linh năng thành tượng nghi, các ngươi liền sẽ biết toàn bộ chỗ gì ẩn tại hắc ám thế giới trước, cũng chỉ là một hạt tỏa sáng hạt bụi nhỏ. Trên mặt mọi người trắng bệnh, thần sắc đều rất khó coi. Rốt cười nói, đừng sợ, ta. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Mộ Ly dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Thưa ta, đây là Mẹ Phích, đồng bọn của ta. Rốt đặt mông ngồi xuống, Mẹ Phích không nói một lời đứng ở phía sau hắn. Mộ Ly, đây là có chuyện gì? Ta không phải nói cho ngươi không nên tùy tiện dùng một cấp chiến đấu chuẩn bị sao? Mỗi lý dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lướt qua mẹ phía, sau đó mới lên tiếng. căn cứ điều tra quân đoàn đóng quân tại Phổ Tinh Trấn cao cấp điều tra viên báo cáo, chúng ta khả năng gặp được cho tới nay nghiêm trọng nhất tai nạn. Tay nàng cầm màu đen tước dạy học chỉ hướng xa bàn phía tây bắc, nơi đó có một mảng lớn phụ động màu đen hạt tròn đang chậm rãi di dịch, nhìn lớn nhỏ đã vượt qua Phổ Tinh Trấn diện tích. Đây là sắp đột kích quái vật chiều. Rốt hơi kinh hãi, nhiều quái vật như vậy. Tại nhập vào phía đông thành dưới đất cùng mặt phía nam quỷ linh hồ cùng giữa bọn chúng khu vực về sau Phổ Tinh Trấn diện tích đã vượt qua năm bình phương ngàn dặm. căn cứ rốt tính toán, một dặm tước trưởng tương đương không. 980.99 gạo, 500 bình phương ngàn giật cơ bản có thể ngang ngửa 500 cây số vông. Đây là khái niệm gì? Nếu như người trưởng thành vai sóng vai đứng ở trên vùng đất này, có thể dung nạp xuống 1.5 tỷ người. Đương nhiên, quái vật không có khả năng như thế chặt chẽ dính vào cùng nhau, hình thể bình thường cũng viễn siêu nhân loại. Nhưng như thế lớn một phiến, chí ít cũng có mấy và con. Rút đũa mày, vì sao lại có nhiều quái vật như vậy tập kích chúng ta? Mỗi Lý Nghiêm túc nói, chúng ta đã xác nhận, đây là cố ý, tin tức lập tức liền sẽ truyền về vương thành, thanh tra hành động sẽ lập tức gia tốc, đằng kia nút trong bóng tối côn trùng tránh không được bao lâu. Nhưng chúng ta hiện tại đầu tiên muốn đối mặt chính là lần này nguy cơ. Tiếp xuống, Moli bắt đầu giảng giải quái vật loại hình cùng đặc điểm. Này một đám quái vật cấp độ không cao, chỉ tới thành cấp, liền hung cấp đều không có, nhưng là tất cả nhân viên chiến đấu không nguyện ý nhất nhìn thấy quái vật. Bọn chúng được xưng là Bạch Dương Ác Ma. Căn Tư Vương Thành Hoa Hồng học phái nghiên cứu, đây là thời kỳ viễn cổ theo vực sâu cách con ác ma bị hủ hóa về sau sản phẩm, bọn chúng đồng thời có hai cái vô cùng phiền phức đặc tính. Vực sâu cùng mộc thêm. Vực sâu đặc tính là mỗi một cái vực sâu quái vật đều có, bọn chúng sẽ tự động phát ra vực sâu khí tức ô nhiễm đại địa. Nếu như ô nhiễm đầy đủ nghiêm trọng, Khu vực này liền sẽ biến thành vực sâu, khói đen tụ tập ở trong vực sâu liền sẽ sinh ra vực sâu dị ma, thành dưới đất chính là như vậy trở thành vực sâu xảo huyệt. Ma đổi thành một cái đặc tính mọc thêm thì có thể để bạch dương Ác ma nhận được trí mạng thương hại thời gian nước, biến thành tiểu nhân bạch dương Ác ma. Tiểu nhân sau khi chết cũng sẽ một lần nữa phân tách, thẳng đến chia ra thành hạt bụi nhỏ. Nó là một loại nặng ô nhiễm vật, không chỉ có sẽ phong thích đại lượng vực sâu khí tức, sẽ còn giống như hữu chất vật hấp dẫn khói đen. Nếu như bọn hắn tại lửa trong phạm vi chiến đấu, phô thiên cái địa hạt bụi nhỏ sẽ hấp dẫn đại lượng khói đen nào vào trong ngọn lửa, áp suất lửa phạm vi, thậm chí dập tắt lửa. Nếu như bọn hắn tại lửa phạm vi ngoại chiến đấu, hạt bụi nhỏ ở trong hắc vụ đồng bền một đoạn thời gian, hấp thu đến đầy đủ khói đen về sau, lại sẽ một lần nữa trưởng thành là Bạch Dương Ác Ma. Cho nên, đây là một cái phi thường khó giải quyết bảy quái vật, không có thủ đoạn đặc biệt, căn bản không có cách nào đối phó nó. Đã từng có bao nhiêu cái khu quần cư cứ như vậy bị Bạch Dương Ác Ma quần phá hủy, Vương Thành đưa nó liệt vào ác tính trọng đại uy hiếp. Như không tất yếu, là không đề nghị cùng bọn chúng chiến đấu. Mà phồn tinh trấn muốn gặp phải bọn này Bạch Dương Ác Ma, theo trên quy mô đến nói, cũng là đặc biệt lớn một loại. Mỗ Ly nói, căn cứ tình báo tin tức bọn chúng còn có một cái giờ chung liền đem đến phồn tinh chấn, không khí của hội trường ngưng trọng, chỉ có ruột một mặt nhẹ nhõm. Đừng lo lắng, chút vấn đề nhỏ này, ta có thể nhẹ nhõm giải quyết, các ngươi đều không cần xuất thủ, ở phía sau cho ta vỗ tay hò hét trợ vi là được. Mộ lý nghiêm nghị nhìn xem ruột, ruột đại nhân, ta nói qua, hy vọng ngươi có thể tại trao đổi chính sự thời điểm nghiêm túc một điểm. Ruột kém chút cười ra tiếng, vừa rồi hắn xác thực không thế nào nghiêm túc nghe, chủ yếu là Mộ lý hóa trang rất có ý tứ, nàng mặc bộ quân chiến chế phục, mang theo mắt kính vàng cầm thước dạy học, bởi vì lập tức liền muốn chiến đấu, chỉ đen tự nhiên cũng xuyên tại trên mũi lại thêm nàng nghiêm túc đến phảng phất chủ nhiệm lớp biểu lộ, tràng cảnh này đặc biệt giống hắn đã từng nhìn qua một ít cái bản. Mặc dù rột biết ở thời điểm này suy nghĩ lung tung không đúng lúc, nhưng trên tay hắn vừa vặn nắm bắt hư không chi nộ, mà mẹ phi cũng đã vào chỗ. Những này bạch dương ác ma lại khó quấn, cũng chính là một phát tự bạo sự tình. Phẫn nộ hư không sẽ trực tiếp thôn vệ bạch dương ác ma bản thân tồn tại, bọn chúng không có khả năng phân tách, trên thân vực sâu khí tức cũng sẽ bị thôn vệ. Thành dưới đất cái kia một phát tự bạo đã chứng minh điểm này. Cho nên, bọn hắn cho rằng vô cùng nghiêm trọng nguy cơ, theo rột cũng chính là một bản đồ ăn, tự nhiên làm sao cũng nghiêm túc không được. Mỗ Lì, ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng ta, cái này thật không tính là gì nguy cơ. Rốt thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, về sau gặp phải tình huống, không muốn chân tay nóng nóng mở một cấp chiến đấu chuẩn bị. Tới trước hỏi ta, không phải chuyến đi này vừa đến, ngươi biết chúng ta muốn tổn thất bao nhiêu tiền không? Thần tính của ta, khục, tiền của ta không phải như vậy lãng phí. Mỗ Lì trầm mặc vài giây đồng hồ, nhẹ giọng hỏi, là thì ấu đội đại nhân linh hồn gợn sóng, đây là nàng duy nhất nghĩ tới giải thích. Đám người cùng nhau nhìn qua rốt, trong đầu của bọn họ suy nghĩ cũng giống như vậy. Rốt tăng háng một cái, đành phải đáp, không sai. Đây là Thị Ổ Đỏ đại nhân cuối cùng linh hồn bạt sóng. Án Nạ bơ lễ nhẹ giọng hỏi, "Thị Ổ Đỏ đại nhân đã sớm dự liệu được điểm này sao?" À, đúng, ngươi nói không sai, con ngựa của ta." Án Nạ bơ lệ đỏ mặt lên, có chút mừng rỡ, lại có chút mê mang, nàng cảm giác nàng giống như tiếp nhận tọa kỵ cái thân phận này, cái này tựa hồ mới là ý nghĩa sự tồn tại của nàng. Đám người thì là một mảnh sợ hãi tháng phục, cảm thán không hổ là Thị Ổ Đỏ đại nhân, vậy mà nhìn thấy như thế xa tương lai. Rốt đứng người lên, cười nói, "Được rồi, nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc." Tiếp xuống liền nhìn ta cùng mẹ Phis biểu diễn đi, Án Nạ Bợ Lệ, biến ngựa, đưa chúng ta đi chiến trường. Án Nạ Bợ Lệ tiếng như mỗi vo ve đáp ứng một câu, hai tay giữ tại trước ngực, giải phóng ma lực. Lam màu tím sương ngủ tan đi, nàng thức tỉnh thái bản nhân mã liền xinh đẹp đứng ở trước mắt. Cùng lần trước so sánh, nàng trở nên càng thêm hùng tráng khỏe đẹp cân đối, đường nét trôi chảy, cơ bắp rõ ràng. Đây là một thất hết sức xinh đẹp nhỏ ngựa cái. Rốt nhảy lên lưng ngựa, hô, mẹ Phis, đi lên. Án Nạ Bợ Lệ nghiêm đầu, bất mãn nói, ta là tọa kỵ của ngươi, ta đừng để những người khác cưỡi ta. Rốt cưỡi nói, mẹ Phis không phải những người khác nàng là ta tốt nhất cộng tác. Án nạ bờ lệ tức giận nói, ngươi không phải nói tốt nhất cộng tác là ta sao? ruột trong lòng giận mình, hắn đều quên đi chuyện này, cười khăng nói, các ngươi đều là của ta tốt nhất cộng tác. Án nạ bờ lệ tức giận như đầu, hiển nhiên không có tiêu tan. ruột lại là khẽ vướt lưng ngựa, lại là cùng sờ người gõng, thật vất vả mới khiến cho án nạ bờ lệ hết giận. nàng đi đến bên người mẹ fish, bình thản nói, lên đây đi. mẹ fish hơi co chân chờ, nhưng vẫn là nhảy lên lập tức gõng, ngồi ở sau lưng ruột. ah lô hô, ta cũng muốn. một bước nhảy đến ruột trong lực. ngay sau đó múa lì cũng hóa thành một đoàn lũ vũ tre ở trên người ruột. Anna vừa lệ bất mãn phì mũi ra một hơi, nhưng nàng nửa người trên là người, bởi vậy cái này phát ra tiếng phì phì trong mũi một chút cũng không vang, cũng có chút thẹn thùng đáng yêu. Đừng tham gia náo nhiệt. Rốt đem mặt lỗ ném đi, lại đem mồ ly theo trên thân đuổi đi. Đây là đặc biệt chiến thuật, các ngươi không thích hợp tùy hành. Athlo lập tức xệ miệng, nước mắt tại nàng trong mắt to lăn qua lăn lại, ngươi thế mà không quan tâm ta. Ta rõ ràng vì ngươi, chuẩn bị thời gian dài như vậy mang thai. Rốt cả giận nói, là chuẩn bị linh năng. Linh năng chính là con của ta. Rốt che cái trán, chậm dần ngữ khí nói, lần này xác thực không dùng được, nhưng lần sau liền muốn dùng lại nói với Molly một cấp chiến đấu đã chuẩn bị liền tạm thời không muốn hủy bỏ các chiến sĩ ngay tại phuồn tình trấn trung quanh bố phòng để phòng vật nhất Molly gật đầu được rốt cuối nói vậy ta liền xuất phát các ngươi rửa mắt mà đợi đi dùng sức vỗ ngửa cái mông hô giá Án nạ Annaber lẹ một bước vọt ra ngoài nhưng bỗng nhiên kịp phản ứng phẫn nộ quát ta không phải ngựa ngươi nói thẳng đi là được không muốn đánh ta cái mông thật tốt ta biết mẹfish ngươi là lần đầu tiên cưỡi nhân mã ta cho ngươi biết mấu chốt bí quyết ngươi học động tác của ta ôm chặt ta ngươi không muốn ôm ta được Chữ thứ nhất rơi xuống thời điểm, Án Nạ Bợ Lệ đã nhảy ra đại sảnh, một chữ cuối cùng rơi xuống thời điểm, mọi người đã không nhìn thấy bóng lưng của nàng. Trong đại sảnh, đám người hai mặt nhìn nhau. Họ Hạ Dạ cười khàn nói, ha ha ha, quan chỉ huy của chúng ta thật có sức sống. Bùi Út lệnh nhạt nói, ta đã sớm nói cho các ngươi biết, hắn là cái lớn chắc chắn mà, Đỏ Vương đường phố tất cả cô nương đều biết tên của hắn. Cái đề tài này lập tức gây nên ạt lộ hứng thú, nàng truy vấn, thật sao? Nói kỹ càng một chút, ta muốn biết chi tiết. Nhưng những người khác không hứng thú lắm, các phái cố nhiên hấp dẫn người, nhưng lực lượng mới là bọn hắn để ý nhất đồ vật, linh năng đặc tính, hòa trùng, kỹ xảo chiến đấu, phái vật chi thức, đủ loại này hết thảy, mới là bọn hắn sinh tồn căn cơ. Tất cả mọi người đi ra ngoài. Mặc dù bọn hắn tin tưởng quan chỉ huy nhất định thắng lợi, nhưng cố định chiến lược hay là muốn cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Chỉ có Aloe tại quân lấy bưu hỏi thăm dột hắc lịch sử, mỗi Lý lặng lẽ theo ở phía sau nghe lén. Mà giờ khắc này Anna bỡn lệ đã trở rột cùng mẹ phịt rời đi phồn tinh chấn lửa phá vi, màu đỏ lệ thạch bắt đầu trên người bọn hắn phát huy tác dụng, ngông ngỗ lóe lên ánh đỏ, ngăn cản khói đen ăn mòn. Tại bọn hắn nhìn không thấy phương xa, giống như thủy triều bạch dương ác ma ngay tại hướng phồn tinh chấn vọt tới. Quái vật chiều phía trước nhất, ba cái hiện ra hồng quang bóng người chính cẩn thận rơi vãi đặc chế hủ chất vật, lấy cam đoan bạch dương ác ma quân sẽ không chạy hướng phương hướng. Mà tại chỗ xa hơn, còn có một đôi mắt đang lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Quy một chương 273, Hư không lại giận, cánh thứ nhất. Trên đường đi, dỗ một mực đang không ngừng sử dụng thức tỉnh, vốn đã tại sao động hư không càng thêm nổi giận, khí tức hủy diệt ngay tại da tốc tới gần. Nhưng dưới thân cùng sau lưng người đều hoàn toàn không biết gì, chỉ có linh hồn của hắn có thể cảm nhận được. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này đúng là phi thường không thể tưởng tượng nổi, hư không đến cùng là cái gì? Vì sao lại phân nộ, nó cơ chế là thế nào, rốt một mực cũng không biết, chỉ biết nó có thể dạng này sử dụng. Chỉ mong đừng có cái gì tác dụng vụ. Rốt nghĩ thầm. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, bốn phía là một mảnh đất hoang, mặt đất mấp mô, trừ đá vụn bên ngoài cái gì cũng không có. Dạng này sa mạc là trong Hắc vụ thường thấy nhất địa hình, hoang vu, trống trải, tĩnh mịch, để người không dét mà run. Trong Hắc vụ cũng không phải là khắp nơi đều chật ních quái vật, có nhiều chỗ là tương đương trống trải, nhưng trống trải cũng không có nghĩa là an toàn, ăn nghỉ ở dưới đất quái vật, chẳng có mục đích du đàn quái vật, đều có thể là uy hiếp chí mạng. Nhưng rốt có linh hồn chi nhãn, 2.000 giờ xem cách có thể để hắn tránh đi đại đa số nguy hiểm. Án Nạ Bợ lệ tại sa mạc bên trên chạy nhanh, cái hố địa hình không có đối với nàng tạo thành bất kỳ trở ngại nào, tốc độ của nàng cũng so trước đó càng nhanh, khoảng thời gian này khắc khổ huấn luyện không có vô phí. Một khắc đồng hồ về sau, rốt trông thấy cái kia một mảnh ác ma triều. Khi thấy rõ bọn chúng quy mô lúc, hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, tất cả đều là vô biên vô hạn quái vật, tựa như nổi giận biển cả nhấc lên tự triều. Nhìn kỹ lại, Bạch Dương Ác Ma thân cao 6 giờ, hình thể khôi ngô, cánh tay dài mã trắng tiện, chân tương đối hơi ngắn, toàn thân màu đen. Chỉ có trên đầu sừng là màu trắng, khó trách được sừng dê trắng. Bọn chúng linh năng hình sóng chập trùng không lớn, đúng là thành cấp trung giai tà hưu, nhưng nó số lượng đủ để đền bù hết thảy. Rốt hơi có chút lo lắng, hắn hư không chi độ ảnh hưởng phạm vi chỉ có 500 dật, mặc dù hắn hiện tại mạnh lên, mượn đến linh năng càng nhiều, nhưng tính ra ảnh hưởng phạm vi cũng sẽ không vượt qua 1000 dật. Dựa theo linh năng thành tượng nghi bên trên lớn nhỏ chuyển đổi, cái quái vật này quần thể độ rộng tại 10000 dật trở lên, chiều dài chí ít có 40000 dật. Rốt hỏi, mẹ Phis, bảy quái vật như thế lớn, có thể đem bọn hắn tụ tập lại sao? Mẹ Phis ngắn gọn đáp, có thể rốt thở ra một hơi, cười nói, không hổ là ngươi. nhẹ xuống ngựa, tại chỗ ngồi xuống. bằng vào ta làm trung tâm, tận lực đem quái vật tụ tập tới, chỉ cần có thể tiêu diệt quái vật chủ thể bộ phận liền có thể, còn lại ta có thể từng cái móc chết, căn bản sẽ không để bọn chúng phân cách. mẹ phiz gật gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên, bay ra mấy trăm giật khoảng cách, chớp mắt biến mất tại khói đen về sau. rốt vô vô ăn nạ bơ lệ, trốn đến đầy đủ địa phương an toàn, làm vô hình nổ tung kết thúc về sau, tới đó đứng một chút mẹ phiz. ăn nạ bơ lệ dường lên ngón ngựa, cũng xông ra ngoài, rất chạy mau ra ánh mắt bên ngoài. rốt hít sâu một hơi, tập trung tinh thần cùng dùng tất tỉnh mà tại không nhìn thấy phương xa, sớm đã trốn đi ba vị đại pháp quan ngay tại mật thiết giám thị tất cả những thứ này. pháp lệnh viện thị có thể đem bọn hắn thị rắc bắn ra đi, từ đó nhìn thấy chỗ xa hơn, cũng làm cho bọn hắn càng thêm mệt hoặc. hắn đang làm gì? cái kia kẻ cấm kỵ một người phóng tới bảy quái vật, hắn sẽ không coi là mẹ phích một người có thể tiêu diệt nhiều quái vật như vậy à? lẽ vợ cười nhạo một tiếng. đây không có khả năng, trừ phi vương tự mình giáng lâm. vậy hắn đang chờ cái gì? chờ trong truyền thuyết sơ lửa từ trên trời giáng xuống, đốt sạch thế giới này sao? ạ mọ di cười nói, đây không phải càng tốt sao? Hắn ở trong này muốn chết, tránh khỏi chúng ta lại phiền phức. Rốt vừa chết, Phồn Tinh Chấn liền không có bất luận cái gì lật bàn khả năng. Đúng, mà lại là chính hắn tìm chết, lại không đến chúng ta. Đừng cao hứng quá sớm. Cờ Dạ mở nói, Phồn Tinh Chấn, phía đông thành dưới đất đều là bị không thể lý giải phương thức thanh lý. Hắn có lẽ phải lập lại chiêu cũ. Lẽ vợ cười lạnh nói, vô dụng, đây không phải một cấp độ, thành dưới đất xảo huyệt bất quá chỉ là mấy ngàn con rị mà, Phồn Tinh Chấn bị thanh lý một nửa, còn lại quái vật cũng không nhiều. Hắn loại kia kỳ quái thủ đoạn phạm vi rất nhỏ, ngay cả quái vật còn một điểm một trong đều không có. Cờ Dạ mở chầm mặt lại. Cái này vô biên vô hạn bạch dương ác ma quân, sắp thực không giống có thể bị một lần nổ tung hủy diệt. A mọ dít bỗng như nói, xem ra bọn hắn thật là dự định làm như vậy, mẹ Fis bắt đầu phóng ra ách nạn nguyên rùa. Lệ vợ cau mày nói, nàng vì cái gì có thể khống chế nguyên rùa rồi? Không có người trả lời. Phương xa, quái vật chiều phát sinh dị động, một bộ phận bạch dương ác ma chuyển hướng, hướng về một cái nhỏ bé thân ảnh đuổi theo. Ba người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, ách nạn nguyên rủa uy lực bọn hắn tất cả mọi người được chứng kiến, tại thanh lý xong một phiến khu vực về sau, vương thành có đôi khi sẽ để cho mẹ Fis đi qua, mở ra ách nạn nguyên rủa, thanh trừ tất cả ẩn tàng uy hiếp ẩn tăng đến lại sâu quái vật, dưới đất tiên lặng mấy ngàn năm quái vật đều sẽ bởi vì ách nạn nguyền rủa mà xuất hiện. Cương đại mà khủng bố quái vật không ngừng phá đất mà lên, loại kia chẳng diện, thật giống như bọn hắn lọt vào thế giới nguyền rủa. Hiện tại hồi tưởng lại còn lòng còn sợ hãi, tất cả cùng mẹ phi tiếp xúc qua người đều đối với nàng vô cùng kính kỵ, không người nào nguyện ý tiếp cận cái này bất tử người. đương nhiên, cũng có ngoại lệ. A mọ di hư lạnh một tiếng, tiểu tử này thật sự là không sợ chết, có thể là bị nữ nhân này dùng nguyền rủa mê hoặc. Lệ vơ lạnh giọng nói, nàng chính là cái tai họa, ta thật không hiểu vương tại sao phải lưu nàng một cái mạng tốt nhất cũng có thể ở trong này cũng chết. Cờ Dạ Mở đông nhiên nói, nàng sẽ không cần đem ác ma quần dẫn ra a. Hai người khác sắc mặt lập tức trầm xuống, Á Mò Dĩ nói, Bạch Dương ác ma quần đã tiến vào thủ hộ chi hỏa ảnh hưởng trong phạm vi, chỉ cần liên tục lựa rượu Nhật cùng nguyệt rượu Nhật kết thúc, Bạch Dương ác ma cũng sẽ tự động công kích phồn tinh chấn, xung quanh quái vật cũng giống như vậy. Lệ vừa nói, ách nạn nguyên rủa cũng làm không được điểm này, mẹ phi thực lực bất quá tại cấp 5 hoặc cấp 4 nhân viên chiến đấu ở giữa, linh năng cường độ cũng không phải đặc biệt cao, mà lại nàng sẽ còn dẫn xuất càng nhiều tiềm ẩn dưới đất quái vật, đây là đang tự tìm đường chết. Ba người đều lộ ra nụ cười. Nhưng sau một lát, nụ cười của bọn hắn dần dần biến mất. Phương xa, mảng lớn bạch dương ác ma bắt đầu chuyển hướng, phản vật cái kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thân ảnh đuôi bọn chúng có lớn lao lực hấp dẫn. Mẹ vịt xuyên qua tại quái vật quần bên trong, như là hấp sát hải dương bên trên một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy ý sóng to gió lớn của quận cũng không có bị nuốt hết. Mảng lớn quái vật bắt đầu đi theo nàng, tựa như nhận lực lượng thần bí dẫn dắt thủy triều. Càng ngày càng nhiều quái vật gia nhập cái này thủy triều bên trong, nó phạm vi ngay tại cấp tốc bành trướng mở rộng. Đống nhiên, nàng nhảy lên giữa không trung, giang hai tay ra, một đạo sóng gợn vô hình lấy tốc độ ánh sáng khuyết tán ra đến toàn bộ bảy quái vật thể đều nhận ảnh hưởng, vô số bạch dương ác ma đằng không mà lên, hướng nàng bay đi, cái kia đen nhịt một mảnh, tựa như vô biên vô hạn màu đen châu chấu quẩn. nàng phút chốc hướng ruột phóng đi, phô thiên cái điệu màu đen theo đuôi ở sau lưng nàng, tựa như một kiện màu đen váy dài kéo đuôi. ba người lập tức vui vẻ nói, bọn hắn đang tìm cái chết. ruột lập tức vui vẻ nói, tốt, không hổ là ta tốt nhất cầu tác. vô biên màu đen ngưng kết cùng một chỗ, vô số quái vật đập vào mặt, ruột vươn người đứng dậy, cười to nói, tới đi, mẹ phí. Hư không trong linh hồn sao động, một lần thức tỉnh cơ hồ không cách nào lại kéo dài nửa giây. Điều này đại biểu hư không chi nội đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, nó liền muốn bộc phát. Các ngươi bảy quái vật này, hết thảy bị hư không thôn vệ đi, dùng linh hồn của các ngươi đến hoàn lại ta nợ nần. Ha ha ha ha ha! Rốt cuộc Tiểu Giang hai tay ra, nhưng mẹ phịch trực tiếp theo đỉnh đầu hắn vượt qua, một cái bạch dương ác ma nhào vào ngực của hắn. Nếu như không phải hắn kịp thời mở ra linh năng phòng ngự, hư không liền sinh non. Cờm nở, rốt linh năng cùng một chỗ đỡ lên bạch dương ác ma lợi chảo, trở tay một quyền đánh xuyên qua thân thể của nó. Thành cấp quái vật tại hắn hiện tại trước mặt đã là không chịu nổi một kích. Bạch Dương ác ma ngã xuống đất, vỡ vụn thân thể phân giải thành vô số mảnh vỡ, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ thành hai cái nhỏ bé Bạch Dương ác ma. ô hế vượt sâu khí tức đập vào mặt, toàn bộ mặt đất đều trở nên ẩm ướt mờ thâm trầm. Cái đồ chơi này quả nhiên rất phiền phức. Rốt nghĩ thầm, khống chế sức mạnh, một kích đánh xuyên qua Bạch Dương ác ma linh năng phòng ngự, tay phải linh quang lóe lên, một thanh móc tiến vào nó linh hồn trúng, dẫm, đưa nó linh hồn đập vỡ vụn. Bạch Dương ác ma hóa thành cho bụi, không tiếp tục phân cách. Linh hồn bạo kích quả nhiên là vinh vi thần. Rốt một mặt côn dùng thức tỉnh, một mặt kiệt lực cùng bạch dương ác ma chiến đấu, phô thiên cái địa bảy quái vật rất nhanh liền đem hắn bao phủ, màu đen dòng lũ cuộn quanh mà qua, căn bản không phải một người có thể ngăn cản. Nhưng rốt không phải một người, không hạn chế sử dụng thức tỉnh hoàn lại lần trước thức tỉnh thiếu linh năng chế tạo nên chống rỗng càng lăn càng lớn, đang chỉ hoan thời gian dài giằng giặc về sau, nó rốt cục bạo lôi, một cái bạch dương ác ma nhào lên, đem triệt để mất đi linh năng phòng ngự rốt xé nát, nhưng càng kinh khủng đồ vật theo hắn chết nguyên điểm bạo phát ra, không gian bắt đầu vặn mèo, to lớn hư không chống rỗng điên cuồng thôn vẹt trung quanh tất cả linh hồn, vô số bạch dương ác ma nháy mắt hóa thành hư vô. Liền bộ phấn đều không có còn lại, Phô Thiên cái địa màu đen bên trong xuất hiện một cái cự đại trống rỗng, quái vật dòng lũ đánh ra trước đến tiếp sau sông như bên trong, biến mất trong không khí. Nhưng toàn bộ dòng lũ lại như thế to lớn, bị thôn vệ y nguyên chỉ là một phần nhỏ. Mẹ Phi xoay người lần nữa, trực tiếp hướng trống rỗng bên trong phóng đi. Quái vật cuốn ngược mà đến, đi theo nàng xông vào trống rỗng, ngáy mắt hóa thành hư không. Nhưng mẹ Phi không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nỗi giận hư không từ bên cạnh nàng vắt qua, giống ôn nhu gió nhẹ, nhưng gặp phải quái vật, nó lại sẽ lộ ra diện mục dữ tợn, đưa chúng nó xé nát thôn phệ. Mẹ Phi đứng tại trống rỗng chính giữa, vượt trước đó đứng vị trí Nhìn xem bốn phương tám hướng quái vật hướng nàng tật nhào mà đến, lại bị lực lượng vô hình xé nát cũng biến mất trong không khí. Vô biên màu đen tựa như rót vào một cái không đáy chi động, mà nàng đứng tại cái này chống rông phía trên, tựa như không miệng nữ vương. Phương xa ba người cùng chỗ tối con mắt tất cả đều nhìn ốc. Đây là bọn hắn cả một đời cũng chưa từng gặp qua càng không có tưởng tượng đến chẳng cảnh. Vô cùng khó giải quyết quái vật tựa như nhanh tan bạch trà bột phấn hòa tan trong không khí, trong mắt bọn hắn không thể chiến thắng bạch dương ác ma quần rễ như trở bàn tay bị tiêu diệt. Không chỉ là linh hồn, liên nhục thể cho tàn đều không có để lại. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Ảm mộ diệt trong thanh âm lần đầu có run rẩy, cờ giả mở trong mắt đều nhanh trường ra ngoài, trong giọng nói tất cả đều là không cách nào tin sợ hãi, đây không có khả năng là Thi Ô đỏ năng lực, hắn không có loại này chú thuật, Thi Ô đỏ cuối cùng linh hồn gợn sóng là giả, đây là tiểu tử kia năng lực của mình. Lệ vơ lạnh giọng nói, đây tuyệt đối không phải một loại thường dùng thủ đoạn, nếu không Vương Thành đã sớm đánh giết phía Nam Viễn cổ tà vật cùng đại khủng ma, trong rừng chết huyết ma cũng sẽ không sống đến bây giờ. Ảm mộ diệt run giọng hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lệ vợ trầm mặt lại, sắc mặt tăm trầm. Quy một chương hai Đại pháp quan cái chết, thưa. Sau một lát, Lệ Vờ Hạ quyết tâm nói, hiện tại không có biện pháp khác. Nếu như bọn hắn sống sót, tương lai khẳng định sẽ tìm được chúng ta dấu vết để lại, nhất định phải ở trong này giết chết hắn. Cờ Dạ mở mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, run rẩy nói, thế nhưng là chúng ta một khi xuất thủ, Bạch Tháp liền tuyệt đối có thể tìm tới chúng ta. Bạch Tháp chi chủ mẹ dễ địt cùng kẻ đại tiên đoán hài dễ tạ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lệ Vờ trầm giọng nói, cho nên liền nhờ ngươi. Cờ Dạ mở con ngươi trong nháy mắt trương đến cực lớn, hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Lệ Vờ móc ra một mai màu đen rực rỡ, đưa tới trên tay hắn, cầm thật chặt hai tay của hắn. Trình trọng nói, đây là hắc chi ngoãn, có thể đưa ngươi linh hồn hắc ám hóa. Ngươi ăn nó, đi giết chết bọn hắn, Vương Thành liền sẽ cho rằng chỉ là ngươi bởi vì hắc hóa mà mất khống chế mới làm ra những chuyện này. Chúng ta liền sẽ không bị hoài nghi. Rốt vừa chết, phồn tinh chấn sống không được bao lâu, Vương kế hoạch cũng liền toàn bộ thất bại. Chúng ta Y Nguyên còn có thể hưởng thụ lúc đầu sinh hoạt. Cờ dạ mở trên mặt không có một chút huyết sắc, thanh âm trở nên ám cơm vô cùng. Vậy ta đâu? Lẽ vợ trầm giọng nói, ngươi không cần lo lắng, vợ con của ngươi ta thay ngươi dưỡng dục, tài sản của ngươi ta giúp ngươi đảm bảo, gia tộc của ngươi ta thay ngươi kéo dài. Cơ dạ mở quả thực không thể tin được lỗ thai của hắn, lập lại, tại sao là ta? A Mộ Di đứng ở sau lưng hắn, ôm bờ vai của hắn, cười nói, bởi vì chúng ta tín nhiệm ngươi. Lẽ vợ Thành thần nói, đứng do dự, nhanh đi giết chết bọn hắn đi, không phải Vương Thành một khi phát giác được mánh khóe, chúng ta đều đem đứng trước bị xử cực hình vận mệnh, chúng ta tất cả tài sản đều sẽ bị tịch thu, chúng ta tất cả gia quyến đều sẽ bị sung nhập đỏ phường đường phố, cự nhân huyết thống đến chúng ta thế hệ này liền tuyệt tự. Ban sơ cự nhân chi Vương U Hủ ích nhìn thấy con cháu của hắn bi thảm như vậy, sẽ thua thít. Nghe tôi u hủ ích danh hiệu, Cơ dạ mở đỉnh chỉ run rẩy, hắn tiếp nhận hất chín bắn một ngụm an bảo, không nói một lời hướng phương xa đi đến. lẽ vợ yêu nhã hướng hắn không mình hành lễ. thuận buôn xuôi gió, huynh đệ của ta. ạ mợ giật với tay từ biệt. vị cự nhân vinh quang, giết sạch đám kia tiệt trùng. Cờ dạ mợ không có trả lời, hắn giang hai tay ra, đập trên người mình. Pháp lệnh, cự nhân lực lượng. Rốt theo trong phòng của hắn thức tỉnh, lại là trần truồng lót thể. cái này phục sinh chi thạch thật sự là một chút cũng không nhân tính hóa, đưa ta bộ y phục xuyên làm sao rồi. dọn phan nàn một câu, chuyên môn mặc vào đối lót, mặc lên trường bảo, sau đó sử dụng linh chu, mở ra cổng truyền thống nhìn xem màu bạc trắng gợn sóng ở trước mắt triển khai, ruột cũng không nhịn được cảm thán sự thần kỳ của nó. ở trong vương thành, cổng truyền tống thế nhưng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết năng lực. đáng tiếc duy nhất chính là linh chu linh giới giao cảm chỗ mở ra cổng truyền tống y nguyên chỉ có thể đến hắn đi qua địa phương, lại khoảng cách không thể vượt qua một thiên tiên, một tháng kỳ cũng chỉ có thể sử dụng một lần, không đạt được mức tùy tâm sử dụng. làm màu bạc trắng gợn sóng mở ra hoàn toàn về sau, ruột ngẩng vào quang truyền tối rời, hắn lại một lần trở lại trong khói đen. mẹ vịt đang ở trước mắt, nàng bốn phía chống dỗng, không có một con quái vật. ha ha thư không chi nộ quả nhiên uy lực bất phàm nhưng là rốt dương mắt nhìn một cái liền thấy phương xa còn lưu lại một bộ phận bạch dương ác ma chỉ ít có mấy ngàn con đây là có chuyện gì rốt lông mày lập tức nhăn lại đến hắn lần thứ nhất nhìn thấy hư không không có thanh lý xong quái vật bọn chúng không có tiến vào hư không chống rông phạm vi sao mẹ phiết lạnh nhạt nói tất cả quái vật đều tiến vào chống rông phạm vi, nhưng chống rông tại thôn vệ một bộ phận quái vật về sau liền tiêu tán rốt chân mày liễu chặt hơn tại sao có thể như vậy thư không chi nổ nguyên lai còn có hạn mức cao nhất sao nó chẳng lẽ chỉ lấp đầy linh năng chống rông liền kết thúc rồi không nhiều hút một chút sao? đây cũng không phải là một tin tức tốt. nó nói rõ hư không khả năng chỉ là loại nào đó khách quan tồn tại sự vật cũng không phải là thế giới vô thượng ý chí hoặc là thần minh loại hình tồn tại. cái gọi là hư không chi nội chỉ là hắn đưa tới loại nào đó thiên hai, tựa như sóng thần, vòi rồng, địa chấn đồng dạng. rốt có chút thất vọng, nhưng vô luận như thế nào, bạch dương ác ma quần chủ thể đã hủy diệt, còn lại mấy ngàn con thành cấp quái vật cũng không phải là đặc biệt khó đối phó. rốt thở dài, thông báo mỗ ly đi, chuẩn bị tác chiến. trước đó không có để nàng lập tức giải trừ một cấp chiến đấu chuẩn bị quả nhiên là lựa chọn chính xác đang muốn kêu gọi Hàn nã Bồ Lệ, đột nhiên, rốt trong tầm mắt xuất hiện một cái phiếm hồng bóng người, linh hồn ba động của hắn cực kỳ kịch liệt, linh năng cực đoàn sôi trào, cường đại linh áp đập vào mặt. Rốt liếc mắt liền nhìn ra đến, đây không phải quái vật, đây là một người. Quái vật trong linh hồn hạch đều không ngoại lệ là toàn bộ màu đen, mà trong linh hồn hắn hạch là màu xám cùng màu đâu, màu đen chỉ chiếm một phần nhỏ. Mà lại, trên người hắn hồng quang hiển nhiên là màu đỏ lệ thạch tia sáng, quái vật cũng sẽ không đeo những vật này. Rốt trong nháy mắt khẩn trương lên. Người này linh năng hình sóng đã vượt qua 10 cấp. Trừ tình huống đặc biệt, vượt qua 10 cấp linh năng người Bình thường đều là cấp 3 trở lên nhân viên chiến đấu. Đây là đệ nhân. Mẹ Phis bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn mang theo mãnh liệt tác ý. Rốt cũng cảm giác được, người này hiện nhiên là hướng về phía bọn hắn đến. Có lẽ hắn chính là không ngừng cho phồn tinh chấn mang đến tai nạn phía sau màn hát thủ, Nhìn thấy kế hoạch thất bại, hắn không thể không tự mình hạ tràng. Tình huống bây giờ rất tệ, Đại Triêu vừa mới sử dụng hết, phục sinh chi thạch đã không có, thần tính chỉ còn 2 điểm. Nếu như lúc này bị giết, hắn liền xong đời. Chỉ có thể vận dụng át chủ bài. Rốt lập tức theo trong ngậm cảnh cầm ra bất tử chi linh, nắm ở trong tay nói với mẹ người đứng xa một chút, lặng lẽ đóng băng hắn, chỉ cần để ta tìm tới sơ hở của hắn, hắn liền chết chắc. lại cất cao giọng, hô, án nã bỡn lệ, trở về nói cho Molly, lập tức tiến vào trạng thái lâm chiến. nhưng hắn thanh âm lập tức bị cắt đứt, bóng người màu đỏ rung vang lặng im chí linh, sáng tạo ra một mảnh lặng im lĩnh vực. Phương xa án nã bỡn lệ không nghe được gì, nàng chính lo lắng bất an ở trong hắc vụ bồi hồi, chờ đợi chiến đấu kết quả. rốt xác mặt chầm xuống, động tác này mới ra, không hề nghi ngờ cho thấy địch trí của hắn. hắn lập tức móc ra linh nha tín sứ, xuê tay ra, tín sứ phá không mà đi nhưng chỉ nghe bộ một tiếng thanh vang, linh nha tín sứ lăng không bạo liệt, hóa làm vô số điểm sáng tản mát trên mặt đất. Người kia mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn giọng trầm thấp, có một chút cảm giác quen thuộc, giống như ở đâu ngày qua. "Đừng tôn sức, ngoan ngoãn đi chết đi. Dỗn lạnh lùng tốt, ngươi đến tụt cùng là ai? Tại sao phải phản bội nhân loại? Ngươi không sợ bị xử cực hình sao?" Câu nói này lập tức đem hắn chọc giận. "Không phải là bởi vì các ngươi, ta làm sao lại rơi xuống này tấm đụng đồng?" Hắn linh năng nhanh chóng bành trướng, tự nhân hư ảnh từ trên người hắn hiện hiện. Thanh âm của hắn trở nên vô cùng hung dữ, mang theo trầm thấp u u âm thanh cũng là bởi vì các ngươi mù quáng tự đại, cũng là bởi vì các ngươi ngạo mạn vô lễ, ta mới có thể biến thành dạng này. các ngươi tại sao phải đến phồn tinh trần đến? các ngươi tại sao phải tiếp tục mở rộng? Châu Di ẩn địa bàn còn chưa đủ lớn sao? các ngươi vì cái gì không chịu tránh ở trong Vương Thành hưng lạc? hắn khuôn mặt dữ tợn, thân hình bắt đầu bành trướng, cùng hư ảnh trùng hợp. các ngươi dựa vào cái gì dám hướng hắc ám khiêu chiến? đều là các ngươi, đều là các ngươi sai. thanh âm của hắn càng ngày càng mèo, cuối cùng đã trở nên như là quái vật chói tai. ta muốn giết ngươi. một chữ cuối cùng rơi xuống. Hắn đã bành trướng thành một cái màu xám cự nhân, vô song linh năng ở trong thân thể hắn lưu chuyển, siêu cường linh áp đập vào mặt, để rốt cơ hội không thể thở nổi. Ngáy mắt sau đó, thân hình hắn lóe lên, ngáy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu của rốt, bẩn đầy linh năng cự quyền bỗng nhiên hướng hắn nện xuống. Vô cự quyền nện xuống đất, toàn bộ mặt đất đều hơi núc nhích một chút, bụi đất phóng lên tận trời, lặng im lĩnh vực cũng vô pháp che giấu cái này to lớn nổ vang. Làm bụi bám rơi xuống, mặt đất đã bị nện ra một cái siêu cấp hố to. Cự nhân cười lạnh nói, không chịu nổi một kích phế vật. Rỡ tay lên, đang nghĩ đem trên nắm tay huyết nhục biến mất, nó chợt biến mất. Ừm. Cự nhân ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa ruột lại xuất hiện ở trước mắt. Đây là có chuyện gì? Lão ảo giác sao? Ngươi lại nhóm lửa cái gì hỏa trùng? Dố sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn kịp thời bóp nát ở trong tay bất tử chi linh, mới miễn phải bị cự nhân một kích miểu sát. Bất tử chi linh có thể để hắn tại 30 giây bên trong ở vào không tử trạng thái, nhưng bất tử cũng sẽ không để hắn miễn dịch đau đớn, bất tử chi linh hiệu quả chỉ là để hắn tất cả tử vong nhân tố tại một giây sau bị tiêu trừ, nhưng khi chết kịch liệt đau nhức còn là xuyên qua toàn thân, bị nện thành thịt nát cảm giác cũng không dễ chịu. A Rốt cố nén xuống lưu lại tại trong tinh thần kịch liệt đau nhức, Khinh Miệt cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể giết chết ta sao? Phanh, vừa dứt lời, Như Thiểm Điện cự quyền lại đánh trúng hắn. Cự Nhân tốc độ hoàn toàn siêu việt tưởng tượng, tại 10 cấp linh năng ra chỉ quả thực so Thiểm Điện còn nhanh hơn. Hắn căn bản phản ứng không kịp, nhưng là bị đánh thành hai đoạn rốt lại một lần hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt hắn. Cự Nhân mở to hai mắt nhìn, ngươi là ai? Ngươi vì cái gì có thể phục sinh? Rốt cơi lạnh nói, không có đặc thù bản lĩnh, ta làm sao dám đón lấy cái này đặc thù nhiệm vụ? Nói thật cho ngươi biết tốt. Ta là cổ thần hệ dạ ở tuột chuyển thế chi linh, chỉ cần ta dùng ra toàn lực, giết ngươi chỉ dùng một chiêu, không có khả năng. Ngươi tại đánh giấm, đây không có khả năng. Cự nhân biểu lộ hoảng sợ vô cùng. Cổ thần hệ dạ ở tuột là trong truyền thuyết huyết nhục chi thần, nó sớm tại thần kỳ nguyên liền trừ khử vô tung, nó thần tử bị khói đen lây nhiễm, hiện tại còn bồi hồi tại tử thổ đại lục bên trên, nó thần sứ đã xa đoạn, thủ vệ tại xạ cơ sở viễn cổ chi thành, ngươi thế nào lại là cổ thần chuyển thế? Ngươi làm sao có thể là cổ thần chuyển thế? Hắn điên cuồng đối với ruột phát động công kích, cũng không luận hắn như thế nào giết chết ruột, hắn cũng sẽ ở một giây sau phục sinh liên sát mấy chục lần về sau, cự nhân cảm nhận tay chân lạnh buốt, linh năng phảng phất bị đóng băng. hắn ngơ ngác nhìn lại một lần phục sinh rốt, sững sờ tại nguyên chỗ. rốt bất động thanh sắc liếc mắt nhìn theo hắn tay chân ra tràn lan lên đến băng sương, lạnh nhạt nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều có thể tùy tiện giết chết ngươi. cự nhân run một cái, vậy ngươi vì cái gì không giết ta? rốt lãnh đạm nói, linh hồn của ngươi có chút giá trị, nếu như ngươi nguyện ý thần phục dưới chân của ta, cúng bái ta, niệm tụng tên của ta, ta có thể để ngươi trở thành ta thần sứ, ban cho ngươi vô thượng thần lực. Cự nhân trong mắt trong nháy mắt bộ phát ra ánh sáng mãnh liệt, khi vọng sinh tồn trong mắt hắn xuất hiện, nhưng mảnh liệt hoài nghi vẫn để hắn đung đưa không ngừng. "Ngươi, ngươi có chứng cứ gì?" Rốt cười lạnh nói, "Ngươi bản thân nhìn thấy tất cả những thứ này đều là chứng cứ, ngươi không nhìn thấy nỗi giận hư không thôn phệ quái vật sao? Ngươi không nhìn thấy khởi tử hoàn sinh kỳ tích sao? Ngươi không nhìn thấy trên người ta đủ loại bất phàm chỗ gì thường sao?" Hắn giang hai tay ra, nghiêm nghị quát, "Ngươi không có cảm nhận được thần uy nghiêm sao?" Cự nhân cảm thấy máu của hắn đều bị đóng băng, lạnh lẽo thấm xương ngay tại linh hồn hắn bên trong lan tràn, suy nghĩ của hắn bị đọc lại, không cách nào chuyển động trong đại nào chống dũng trong thoáng chốc hắn giống như thật cảm nhận được thần uy nghiêm ngài ngài vì sao lại tái nhập thế gian rốt thản như nói năm đó ta cùng khói đen đại chiến hơn 300 năm đánh cho bọn chúng quân lính tăng gan dã vốn cho rằng cục diện đã chống đỡ định liền tại linh giới vĩnh tử chi hà bên trong lâm vào ngủ say không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ thế giới này ở trong tay các ngươi lại như thế thối nát ta thực tế nhìn không được mới từ trong hư không tái nhập thế gian chỉ có điều dáng lâm lúc lực lượng có chút bị hao tổn ngươi chỉ cần trở thành ta thần sứ giúp ta một lần nữa trở lại thế giới chi đỉnh trở thành duy nhất chi cao chi thần Ta liền phong ngươi làm thần sứ. Mạnh liệt rét lạnh đã để cự nhân đánh mất năng lực suy tư, hắn thậm chí không có ý thức được những này hẳn ý là từ đâu đến. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ quanh quẩn có thể cứu ba chữ này. Ta, ta. Hắn run rẩy nói. Ta lấy đại pháp quan cở giả mở chi danh, cự nhân chi vương ủ hủ ích mạt duệ chi thân. nguyện phụng ngài vì chủ nhân, nghiệm tụng ngài thần danh, làm ngài linh quốc đi tại trên đại địa, Mời ban thưởng ngài thần lực, vì ta giải trừ linh hồn hắc cảm hóa. Nếu như hắn xác thực có thể địch chuyển linh hồn hắc cảm hóa, vậy hắn khẳng định chính là cổ thần. Nếu như không thể, vậy hắn chỉ là một cái lừa gạt, lại giết hắn cũng không muộn rõ ôn hòa cười nói, có thể thả ra ngươi linh năng, khiến cho chúng nó trở về linh hồn của ngươi, trở nên bình tĩnh, đưa ngươi linh hồn hoàn chỉnh triển lộ ở trước mặt của ta. Cờ dạ mở tản ra linh năng, cự nhân thân ảnh cũng theo đó tán đi. Hắn trông thấy ruột nâng lên tay phải, trên mu bàn tay một đạo liêm hình dáng nguyệt nha trợn lóe lên, bàn tay trở nên trong suốt, tỏa sáng quang khí bốc hơi mà lên, đong nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Ngươi đang gặp ta, nhưng đã muộn, máy liệt rét lạnh đóng băng hắn linh năng, linh hồn của hắn không có chút nào phòng hộ bại lộ ở trước mặt ruột. ở trong mắt ruột, toàn thân hắn đều là sơ hở. Bảnh thời mở tay phải cắm vào trong linh hồn hắn nắm hắn linh hồn chỉ tuyến rốt cuối nói ta không có lừa ngươi giết ngươi chỉ dùng một chiêu tay phải đống nhiên rút ra linh hồn lập tức sụp đổ cờ dạ mở tựa như một bộ bị rút ra xương cốt huyết nhục ngã xuống đất một đạo sấm đen chi tuyến cắm vào thân thể cờ dạ mở linh hồn a sơn vạn phần thật có lỗi lúc đầu a sơn bị cự tuyệt phi thường phẫn nộ dự định tại đêm thất tịch bạo càng lấy làm dịu nội tâm đau xót nhưng ngay tại vừa rồi muội từ vậy mà hại ta a sơn không thể không đi không phải chẳng phải là bỏ lỡ cái này cực kỳ tốt cơ hội Các huynh đệ nhất định lý giải một chút, bạo càng sẽ không hủy bỏ, chỉ là đến trễ hai ngày, các ngươi hẳn là sẽ không tức giận a. Quy một chương 275, đại pháp quan cái chết, hạ. Người này gọi Cở Dạ Mở a. Rốt Mơ Hổ có một chút ấn tượng. Tại nhiều lần nghị sự hội nghị bên trong, trừ Mã Nô lô, Cở Dạ Mở cùng mấy vị đại pháp quan là trong người phản đối nhảy vui nhất mấy cái. Rốt lập tức cảm thấy không ổn. Cái này không phải liền là nói, hắn không phải một người, rất có thể còn có đồng bọn. Luân Hạnh thực lực, hắn hiện tại còn lâu mới là cấp 3 nhân viên chiến đấu đối thủ, ra hỏa này hoàn toàn là trí lực có thiếu hụt mới bị hắn lắc lư chết. Bất Tử Chi Linh chỉ có thể tiếp tục 30 giây, mà lại chỉ nhận được trí mệnh thương thế lúc mới có thể phát ra. Nếu như đem hắn đánh ngất xỉu, hoặc là đả thương, vậy hắn liền không có biện pháp gì. Gia Châu lập tức liền sẽ thổi xuyên. Không được, nếu như còn có lời của hai người, bọn hắn lập tức liền có thể ý thức được mấu chốt của vấn đề. Ta phải nhanh trở lại phồn tinh chấn, không phải liền hỏng bét. Hắn lập tức hô, Mẹ vịt, chúng ta đi mau. Đồng thời lại móc ra một mai linh nha tín sứ, đưa vào linh năng, linh nha tín sứ lập tức hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Cùng lúc đó, nơi xa, lệ vợ xuyên thấu qua pháp lệnh chi nhãn nhìn thấy toàn bộ quá trình sắc mặt hai người đen đến không thể lại đen. cờ dạ mở thằng ngu này. A bộ diết thống mà nói, vậy hiển nhiên là hắn đặc thù nào đó năng lực, khẳng định có sơ hở gì. linh hồn chuyển thế loại này hư vô mở mịt truyền ngôn hắn cũng tin tưởng. cổ thần hệ dạ ở tổ, x... ngậm miệng, lẹ vỡ quát, không muốn niệm tụng thần tục danh. A bộ diết ngậm miệng lại, làm cao gia nhân viên chiến đấu, hắn biết rất nhiều bí ẩn tri thức. tại thời đại viết cổ, cường đại cổ thần nhau nhau bị khói đen ăn mòn xa đoạn, biến thành vặn vẹo không thể diễn tả tồn tại. các thần chỗ chấp trưởng lĩnh vực cũng bị vặn vẹo hủy hóa đối với bất luận lĩnh vực gì cầu nguyện đều có thể sẽ kinh động những này yên lặng tại sâu trong bóng tối vô số năm khủng bố chi vẩn ma niệm tụng thần tục danh cũng là cầu nguyện một loại văn béo hủy hóa nổi điền cổ thần một khi đáp lại liền có thể bị gây nên khó có thể tưởng tượng ai hoạ đương nhiên cái này cũng không phổ biến bình thường kết quả là không có trả lời đây cũng là kết quả tốt nhất mà cổ thần hệ dạ ở tội đang bị hủy hóa trước đó chính là một cái phi thường bí ẩn thần chấp trường huyết nhục cùng trùng sinh lĩnh vực căn cứ vương thành khảo cổ được đến điện tịch tại viễn cổ kỷ mấy lúc hắn cũng không có bao nhiêu người biết được mà tại lửa dần dập tắt, nhân loại gần như diệt vong hắc ám kỳ nguyên, người biết liền căng ít. không phải bọn hắn thủy tổ cự nhân chi vương cùng hắn có một chút nguồn gốc, căn bản không có người sẽ đi tìm động phần này bí ẩn tri thức. đây cũng là cờ giả mở sẽ mắc lửa một trong những nguyên nhân. Kỳ thật tại lúc ấy, lệ vợ, ạ mọ gì hai người cũng có chút tin tưởng, tái sinh máu thịt chi thần, vượt qua thời gian lần nữa tới đến thế gian cứu vớt nhân loại, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. nhưng làm rồi tâm như bày ra lúc, bọn hắn tính lựa chọn quên đi điều này, nhất chi cho rằng là cờ giả mờ trí lực quá thấp kết quả. làm sao bây giờ? ạ mọ tâm trầm hỏi. Cơ dạ mượn thằng ngu này vậy mà chết tại một cái cấp 5 nhân viên chiến đấu trong tay, cái tiêu tiện chủng một khi trở về, chúng ta tuyệt đối thoát không khỏi liên quan." Lệ vợ trầm mặc mấy giây, trầm giọng nói, "Ta nghĩ đến một cái biện pháp, hắn cái kia kỳ quái năng lực tựa hồ là chỉ nhận được chí mạng thương hại về sau mới có thể có hiệu lực, nếu như ngươi sử dụng chấn nhiếp pháp lệnh đem hắn kích choáng, liền có thể đem hắn trực tiếp bắt đi." A Mộ gì nói, vậy chúng ta không phải bại lộ sao? Viện Trinh đội ngũ quan chỉ huy đột nhiên mất tích, Vương Thành tuyệt đối sẽ phái Bạch Tháp người đến điều tra quay lại, Bạch Tháp chi chủ mẹ dễ đi cùng đại tiên chi hãi lệ ta nhất định có thể tìm tới chúng ta." Lệ Vở cười lạnh nói, Sẽ không, mà nô lô đại nhân sẽ giúp ta tiêu trừ dấu vết." A Mọ nhít cao mày nói, "Hắn, làm sao tiêu trừ? Đại tài quyết trưởng quyền hạn chỉ cao hơn chúng ta nửa cấp, xa không đến có thể can thiệp Bạch Tháp trình độ." Lệ vợ thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu. A Mọ nhít lập tức giật mình. "Tốt, ta rõ ràng, ta cái này liền đi đem cái kia tiện trùng bắt sống trở về, vừa vặn có thể tại làm chết hắn trước thật tốt tra tấn tra tấn hắn, để hắn cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ, gọi hắn hối hận đến trên thế giới này tới." Lệ Vở cười nói, "Đi thôi." Chấn nhếp pháp lệnh là ngươi am hiểu nhất, mà lại ngươi trí lực cũng so cờ giả mở tên ngu xuẩn kia cao nhiều, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Ám mộ diệt vặn vẹo vốn léo thủ đoạn, đang muốn tiến lên lúc, đống nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. đã chúng ta có thủ đoạn này, tại sao phải để cờ giả mở đi chịu chết? Lệ vợ âm lanh nói, giao động ngu xuẩn không xứng sống trên thế giới này, đều đi đến một bước này, lại quay đầu sẽ chỉ hại chết tất cả mọi người. Ám mộ di tán đồng gật đầu, không sai, ngươi nói rất đúng, chúng ta đã không có khả năng thu tay lại, có được tự nhân huyết thống chúng ta, mới là tôn quý người thượng đẳng. Vương Thành Hận là cho chúng ta cao hơn địa vị, càng lớn tự do càng nhiều tài phú, lực lượng mạnh hơn. đúng. lẹ vừa nói, chúng ta sở cầu, bất quá chỉ là công bằng mà thôi. là vương thành đem chúng ta bước đến trên con đường này, đây là vương sai, không phải là lỗi của chúng ta. ạ ngỗ dì lộ ra đáp ý nụ cười. vậy liền để ta đi đem cái kia phá hư công bằng tiện trùng bóp chết đi. hắn giang hai tay ra, đập ở trên ngực. pháp lệnh, tinh thần cường hóa. một đạo sóng gợn vô hình mở rộng mở, thân hình hắn khái động, như là mũi tên xông vào trong khói đen. giờ phút này, ruột vừa mới cơi lên ản nã bỡ lẹ, còn chưa kịp nói chuyện, đống nhiên lại nhìn thấy một cái phím hồng bóng người hướng hắn gấp chạy mà tới thật con có đồng bọn, bọn hắn linh thị phạm vi vậy mà so ta xa, nhìn khí thế của hắn rào rạt bộ dáng, khẳng định nghĩ đến đối phó biện pháp của ta. Rốt trong đầu đủ loại suy nghĩ chợt lóe lên, nhìn thấy bóng người mở bàn tay nhắm ngay hắn, lập tức quát to một tiếng, ôi, xoay người lăn xuống thân ngựa, ngã trên mặt đất không đúc đích. Lệ vợ xuyên thấu qua pháp lệnh chi nhãn nhìn thấy tất cả những thứ này, nhịn không được hô, làm được quá tốt, ạ ngọ di, mau đưa hai người khách giết, lại đem cái kia tiện trùng bắt trở lại. ạ ngọ di kỳ quái mà nhìn xem liếc mắt bàn tay, ta làm sao còn không có phát động cự nhân pháp lệnh, hắn liền ngã xuống rồi. Chẳng lẽ là linh hồn của ta lại mạnh lên rồi? Cự nhân pháp lệnh đạt tới tùy tâm mà động trình độ, mà ta lại không tự biết. Không có khả năng. A Mộ Dịch lập tức ý thức được, tiểu tử kia chính là Trang. Đó chính là nói, hắn nhìn thấy ta, hắn linh thị thật sự có 2.0000 giật. Đây là một cái khó có thể tin khoảng cách, hoàn toàn kẻ linh thị cũng xa xa không đạt được loại trình độ này, bọn hắn chỉ là thông qua pháp lệnh chế tạo con mắt mới có thể nhìn thấy phương xa bức ảnh. Mà pháp lệnh chi nhãn bản thân xem cách chỉ có 500 giật. Không được. A Mộ Dịch trong nháy mắt xuống sát tâm. Người này tuyệt không thể lưu. Hắn lần nữa mở bàn tay, nhắm ngay giọt Pháp lệnh, tinh thần chấn nhiếp. Một đạo sóng gợn vô hình hướng trên mặt đất ruột lóe lên mà đi. Nhưng tại đánh trúng lúc trước hắn, lại bị một cái thân ảnh màu trắng ngăn lại. Một đạo óng ánh sáng long lanh hình tròn băng thuẫn xuất hiện ở trước người hắn, ngăn lại chấn nhiếp cọp sóng. Là kẻ cấm kỵ, Mẹ Nàng Hàn băng đặt tính trừ đóng băng cùng phong ấn bên ngoài, còn có ngăn cách tác dụng. Mặc dù cùng hắn linh năng đẳng cấp trên lệnh cấp 3, nhưng là cái vô cùng phiền phức tồn tại. À, mọt diệt nhất lên linh năng hô, không dọ người, ngươi hiện tại đi, ta có thể chứa làm cái gì đều không có phát sinh. Mẹ lạnh lùng nhìn về phương hướng của hắn, không có trả lời. Nhưng cản tại giữa bọn hắn cự hình băng tinh khiến tròn cho thấy thái độ. A Mộ dật cười lạnh một tiếng, ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Hắn lần nữa mở bàn tay. Pháp lệnh. Lời còn chưa dứt, A Mộ dật cảm giác đỉnh đầu của hắn liền giống bị một cái trọng truy đánh trúng, trước mắt lập tức tối sầm lại, kim tinh cuồn cuộn lên. Nếu như không phải tinh thần lực của hắn cường hãn, kém chút liền ngận ra tới. Cái này, đây là chấn nhiếp pháp lệnh. A Mộ dật không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem nằm dưới đất rụt, bàn tay của hắn chính đối hắn. Không có khả năng, đây không có khả năng. Ngươi vì sao lại cư nhân pháp lệnh? Đây là chỉ có cự nhân huyết thống truyền thừa người mới có thể có được đặc tính. Ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai? Rốt chậm rãi đứng lên, tận lực duy trì lấy bức cách, nhàn nhạt, nhạt cười nói, à, nói thật cho ngươi biết đi, ta chính là cự nhân chi vương U Uis. À, bộ gì cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, khuôn hướng nói, ngươi dám vũ đục tổ tiên của ta? Rốt lạnh giọng nói, ngươi tồn tại mới là vũ đục tổ tiên của ngươi. Ta trong bóng đêm yên lặng ngàn năm, lần này tỉnh lại chỉ vì nhìn một chút ta mặt duệ, không nghĩ tới vậy mà là các ngươi dạng này bất thành khí phế vật. Lấy rột nhiên kỹ, so cháu của hắn còn nhỏ một chút cũng dám tự sương tổ tiên của hắn, ạ mọ dịt giận không tìm được, ngươi, ngươi muốn chết, rốt mở bàn tay, nhắm ngay hắn, ngươi lại muốn cảm thụ một chút cự nhân chi vương pháp lệnh sao? Mặc dù ta yên lặng quá lâu, lực lượng không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng viễn siêu các ngươi những con cháu bất hiếu này. Trong cung nộ, ạ mọ dịt thậm chí không có chú ý tới chạy mất án nạ bỡ lệ, sử dụng cự nhân pháp lệnh bên trong có uy lực nhất một cái, pháp lệnh, cự nhân chi kiếm. Một thanh mấy trăm dặm dài linh năng cự kiếm ở trên bầu trời xuất hiện, hướng hắn đánh xuống. Nhưng sau một khắc, một cái khác trôi đồng dạng dài linh năng cự kiếm xuất hiện, đón đơn ở đó. Hai thanh cự kiếm ở trên bầu trời cấp tốc lẫn nhau bổ, mỗi một lần va chạm đều sẽ kích thích một vòng lớn linh năng ngân sóng. Nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia. A Mọ dịt con mắt đều lồi ra đến. Đây không phải hảo giác, hoặc là loại nào đó tương cận năng lực. Đây là thật cự nhân chi kiếm, nhưng là không có cự nhân huyết thống, tuyệt đối không có khả năng sử dụng pháp lệnh. Mà một cái có được cự nhân huyết thống nhân loại, chỉ có thể sinh hạ một cái có được cự nhân huyết thống dòng dõi, cái khác đều là nhân loại bình thường. 10 vị đại pháp quan mỗi một vị hậu duệ đều rõ ràng, không có khả năng thêm một người. A Mọ dịt run rẩy hỏi, "Ngươi, ngươi đến tụt cùng là ai?" Rốt lệnh nhận nói, ta không phải nói qua cho ngươi, ta chính là cự nhân chi Vương U Uy. Ạm Mộ Diệt giọng thê thê nói, không có khả năng, thủy tổ cự nhân tại hôn độn kỷ nguyên thời kỳ liền đã trở về thế giới bản thân. Ngươi vũ nục tổ tiên, lại nhận quyền rủa. Rốt cơi lệnh nói, cái kia mời ngươi giải thích một chút, ta pháp lệnh là từ đâu học được? Ạm Mộ Diệt lập tức công tiếc, cự nhân đặc tính không thể bị cắt đoạn, không thể bị lợi dụng, nhận linh giả danh sách bên trong chưa hề xuất hiện qua cự nhân, chưa tỉnh người bên trong càng thêm không có khả năng có cự nhân, mà lại hắn là rõ ràng tinh hỏa danh sách, nhiều lần như vậy đo lường, không có khả năng giấu đi qua. Hạ mọ dịt run rẩy hỏi, "Ngươi, ngươi thật sự là cự nhân chi vương?" Rốt lạnh giọng nói, "Đương nhiên." "Đương nhiên là lừa hắn." Tại vừa rồi ngã xuống đất lúc, rốt lập tức liền tiến vào mộng cảnh. Hắn một mặt quan sát mộng cảnh bên ngoài tình huống, một mặt nghĩ ở trong giấc mộng tìm tới thứ gì ứng đối cục diện này. Nơi cất giữ bên trong cường lực vật phẩm còn có rất nhiều, nhưng đều không phải rất thích hợp. Huyết nhu cao giáp không có tác dụng quá lớn. Hồn chi phòng ngự ngăn cản chí mạng thương hại, cũng vô dụng. Thủy diệt chi tiên khu có chút dùng, nhưng nó sẽ dẫn đến cái chết, không có phục sinh chi thạch cũng không thể dùng. Khả năng hữu dụng huyết nục khôi lỗi cùng cắt lệ cùng ấm trọng pháo lại sớm đã sử dụng hết. Rốt lúc đầu đã bỏ đi, chuẩn bị dùng ngưng quang liều một lần, cũng có thể đánh trúng hắn đâu. Đúng lúc này Chi thức Chi Thư lại chạy như điên tới, đụng hắn một chút. Rốt bất mãn nói: "Ngươi làm gì?" Chi thức Chi Thư mở ra trang sách, cấp tốc viết đến: "Ta nhìn thấy quần tinh đang nhấp nháy, ngươi gặp phải phiền phức rồi." Rốt dùng ngắn gọn nhất lời nói đem hắn gặp phải nguy cơ nói cho nó. Chi thức Chi Thư lập tức viết đến: "Ta có một cái biện pháp." "Cái gì?" "Ngươi có thể ở trên linh hồn tế đàn hủy đốt linh hồn, lâm thời thu hoạch được lực lượng của nó." Rốt không nhịn được nói: "Ta biết" ta vừa mới trông thấy một cái mới linh hồn, hắn có cự nhân đặc tính. ruột con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, cuốn vỗ một cái sách cái mông, vui vẻ nói, sách, ngươi thật sự là thông minh. trên trang sách cấp tốc xuất hiện một hàng chữ, ngu xuẩn, nhanh đi, cuốn tinh lấp lánh thời khắc còn có một đến hai ngày, không có phục sinh chi thạch, ngươi ngàn vạn không thể chết, không phải sẽ liên lụy ta. sử trí từ mặc dù nghiêm khắc, nhưng chữ viết phi thường nhanh nhó, giống như rất xấu hổ bộ dáng, nhưng ruột cũng không có chú ý tới, hắn cuộn gọi tới linh hồn tế đàn bên trên, móc ra vừa mới thu hoạch được cờ da mở linh hồn, sử dụng vị đốt, mê vụ linh hồn tán đi. Ngông ngông xương mù xám xuất hiện tại tinh thần của hắn thể bên trên. Rốt lập tức liền cảm giác được không giống, hắn không chỉ có thu hoạch được năng lượng mới, còn thu hoạch được sử dụng bọn chúng kinh nghiệm rất năng lực. Rốt trong đầu lập tức lại toát ra một cái kế hoạch, hắn cấp tốc trở về vật chất giới, vụn trộm cho ạ mỏ diệt đến một chút hung ác, dự định lại lập lại chiêu cũ. Coi như hắn không mắc lũy, cũng muốn kéo dài thời gian. án nạ bợ lệ đã qua cầu viện, linh nha tín sứ cũng càng sớm một bước đến mộ lì trên tay. Chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian, hết thề liền đều có thể cứu. Quả nhiên, ạ mỏ diệt bị hắn thần kỳ thủ đoạn hù dọa ở. Hắn mặc dù cũng không có lập tức tin tưởng hắn chính là cự nhân tri vương, nhưng cũng tin tưởng hắn cũng có được cự nhân huyết mạch nhân loại bộ tộc, có không cạn nguồn gốc. A Mọ dật giờ phút này trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, tránh vừa rồi cho hề lại lần nữa tái diễn. "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại từ bỏ chống lại theo ta đi, nếu không ta liền muốn động thủ." Rốt cười lạnh nói, đối với tổ tông động thủ, ngươi còn là người sao? A Mọ dật trong mắt vẻ mặt giận dữ chợt lóe lên, lạnh giọng nói, "Ta mặc kệ ngươi nói thế nào, không từ bỏ chống, tự ta liền động thủ." "Ta đếm ba tiếng, một." Rốt trong lòng biết hắn có phòng bị, không tốt lắm lựa gạn lặp lại chiêu cũ khả năng không dùng tốt lắm, mà hắn mặc dù bây giờ có thể sử dụng pháp lệnh, nhưng linh năng cũng không có thay đổi mạnh. Chỉ cần đón thêm mấy chiêu, hắn khẳng định lộ hãm. 2. Dột tâm niệm địa thiểm, cấp tốc trong đầu hỏi, có hay không cự nhân chi vương bí ẩn có thể nói cho ta. Chi thức chi thư cấp tốc viết, cần 200 khối hồng ngọc. Tốt, vật tư liền trồng chất tại phòng nhỏ bên ngoài. Chi thức chi thư cấp tốc viết. Cự nhân chi vương ủ hủ ỷ chưa hề quay về đại địa, hắn bị phanh thây, tứ chi phân biệt bị trấn áp tại bốn mảnh trên đại lục, thân thể bị phong ấn tại biển chết chỗ sâu, chỉ có đầu lâu không thấy rốt trận cười to một tiếng, đánh gãy ạ ngọ di ba. Buồn cười, thân thể ta phân cách, bị chân tứ phương, thân thể chìm vào biển cả, chỉ có đầu lâu trốn vào hư không, chờ đợi vô số tuyến nguyệt, lại chỉ nhìn thấy hắc ám cùng so hắc ám càng làm cho thất vọng bất hiếu tử tôn. Ạ ngọ di toàn bộ biểu lộ đều đọc lại, đây là cự nhân huyết mạch nội bộ truyền thừa chi thức, chỉ có thức tỉnh cự nhân chi huyết người mới có tư cách thu hoạch được bí mật, là cự nhân chi vương ủ hủ ý sẽ để cho tất cả cự nhân hậu duệ sứ mệnh giải trừ phong ấn, tìm tới thân thể, thu hoạch được hắn lực lượng. Nhưng đáng tiếc là, cái này truyền thừa cũng thiếu thốn một bộ phận tin tức, cự nhân chi vương đầu lâu không biết ở đâu. Đương nhiên, đã nhiều năm như vậy, đã sớm không có người đem cái này gì ngôn xem như sứ mệnh. Bất luận cái gì có đầu góc người đều rất rõ ràng, ở trong Hắc ám kỳ nguyên, đây đã là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng nó lại vừa vặn có thể chứng minh hắn là cự nhân nhất tộc. A Mộ gì toàn bộ thanh âm đều đang run rẩy, "Tổ tiên, thật là ngài?" Rốt cười nói, "Đương nhiên là ta." "Thế nhưng là, ngài làm sao tránh thoát kiểm tra?" Rốt thuận miệng biên nói, "Ta sử dụng thất truyền đã lâu pháp lệnh." "Thất truyền đã lâu?" A Mộ gì Thánh mắt đột nhiên toát ra một đám lửa, "Có thể dạy ta sao?" Rốt nghiêm túc nói, "Đương nhiên có thể." Lực lượng của ta đã trên phạm vi lớn tổn thất, bị nuốt tại cái này thể xác bên trong không thể biểu hiện ra ta lực lượng chân chính, chỉ cần ngươi dâng lên linh năng, để ta trở lại tự do, ta liền đem thất truyền đã lâu pháp lệnh cùng cự nhân chi vương đặc tính đều tặng cho ngươi. A mọt gì hô hấp đều biến thành ồ ồ, mặc dù hắn kiệt lực để chính mình bình tĩnh trở lại, không ngừng nhắc nhở lúc trước hắn thẳng kịch, nhưng thủy tổ lực lượng sức hấp dẫn quá cường đại, trong truyền thuyết cự nhân thủy tổ pháp lệnh có thể cải biến một cái khu vực phát tác, liền nguyên luận cũng phải vì nó nhung đường. Tại viện cổ lưu truyền tới nay trong đôi câu vài lời, hắn cùng chú pháp chi thần cùng xương là siêu việt pháp tắc chi thần. Đáng tiếc, các thần cuối cùng đều bị trong hắc vụ quái vật đánh chết, thần hồn chôn bụi, tàn khu không biết kết cuộc ra sao. A mọ dịt dốc hết toàn lực hỏi, "Vậy ngươi, ngươi vừa rồi vì cái gì tự sưng cổ thần hệ ra ở tổ linh hồn chuyển thế? Ngươi tại sao phải giết chết hậu duệ của mình?" Rốt cười lạnh nói, "Cái kia không thành tài phế vật, không xứng sống trên thế giới này, cổ thần hệ ra ở tổ cùng ta quan hệ mật thiết, tự nhiên có thể cách gọi khác, ta nhìn tư chất ngươi không sai, mới nguyện ý cho ngươi truyền thừa. Không muốn lại lãng phí thời gian của ta, mau tới đây." Nếu như mảnh cứu, rốt trong lời nói tất cả đều là sơ hở nhưng hạ mộ di khắc sâu tán đồng cờ dạ mợ là phế vật mà mình là thiên tài ngôn luận trong lúc nhất thời vậy mà tin tưởng không nghi ngờ mà ruột không ngừng thúc giục hắn cũng làm cho hắn không có thời gian suy nghĩ hắn theo ruột lời nói đi tới tán đi linh năng nhưng y nguyên có đề phòng nhìn chăm chăm tay phải của hắn thầm nghĩ nếu như hắn giơ tay phải lên liền chứng minh hắn đang nói láo. nhưng ruột giơ tay trái lên hạ mộ di tâm lập tức can định lại thầm nghĩ ta một khi kế thừa thủy tổ lực lượng liền lập tức đem hắn giết dạng này ta chính là duy nhất thủy tổ cự nhân tri vương toàn bộ chỗ gì ẩn từ đây đều muốn nghe theo mệnh lệnh của ta khoe miệng của hắn nở một nụ cười ta mới là thế giới chi vương. vành. nháy mắt sau đó, tay trái cắm vào lồng ngực của hắn. ai nói linh hồn bạo kích không thể dùng tay trái? rốt rút ra tay trái, đập vỡ vụn linh hồn của hắn. ạ mọt dị giống một đống thịt nhão ngã trên mặt đất. nụ cười trên mặt còn chưa kịp rút đi. một đạo đường kẽ sám cắm vào thân thể. ạ mọt dị linh hồn. lại một nhân loại giỏi bọ bị thanh lý. lại một cái cự nhân đặc tính linh hồn tới tay. rốt cười đến cái mũi đều nhanh lệnh cái này cũng được. hắn căn bản không nghĩ tới lại còn có thể thành công. bản ý chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. không nghĩ tới người này vậy mà thật mắt lửa. Quá mẹ nó chuẩn, trước sau hai người đều đổ vào một cái sáo lộ xuống. Những người này đều là bị ma quỷ ám ảnh sao? Mẹ Phi một mực ở một bên yên lặng nhìn xem hắn biểu diễn, đông nhiên nói một câu: Lừa đảo. Rốt cười nói, ta lừa gạt địch nhân, chẳng lẽ không tốt sao? Xoay người cho nàng một cái lớn ôm, đa tạ ngươi giúp ta cản một chút, không phải ta khả năng liền muốn hỏng bét. Mẹ Phi lạnh lùng nói, tạ liền tạ, không nên sờ loạn. Sách, sờ một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tuy là nói như vậy, nhưng rốt còn là buông ra nàng. Chúng ta mau trở về đi thôi, không phải? Hắn đang nghĩ nói bọn hắn khả năng có ba người thời điểm khóe mắt liếc qua chẳng thấy, lại có một đạo phiếm hồng thân ảnh gấp chạy đi qua. Tiểu Súc Sinh, hắn vẫn nộ quát, ngươi cũng dám đả ta. Hôm nay trạng thái không tốt lắm, chỉ có thể hai hờ một. Á Sơn 2 ngày nữa liền đem bạo càng bổ sung. Quy 1 chương 276, sát chết vùng dậy. Lệ vợ cả người đều muốn tức điên. Vừa rồi có như vậy trong mắt, hắn cơ hội cho rằng rột nói chính là thật, đang chuẩn bị nhảy ra cướp đoạt thủy tổ truyền từ lúc, mới phát hiện hắn vậy mà lại bị lửa. Bị một tên mao đầu tiểu tử lập đi lặp lại nhiều lần lừa gạt, Lệ vợ đã triệt để mất đi lý trí. Tiểu tạp chủng, ta muốn đem ngươi lột da gióc xương. Rút hồn phá linh, nhìn xem ngươi đến cùng ẩn giấu cái gì bí mật. Rốt trong lòng biết không tốt, trên mặt lại lộ ra vui mừng, cười nói, "Không sai, nguyên lai like có ngươi dạng này hậu duệ, hai cái này phế vật không xứng tiếp nhận lực lượng của ta, mà ngươi có thể." Lệ vợ cùng nộ nói, đanh giọng, "Ngươi coi ta là thiểu năng sao?" Mở bàn tay, nhắm ngay hắn, phát lệnh, giam cầm. Một đạo lực lượng vô hình xuất hiện tại rột quanh người, không khí phảng phất hóa thành dây treo cổ, đem hai người giam cầm. Nhưng sau một khắc, rột cũng mở ra bàn tay, dựa theo cử dạ mở bản năng, sử dụng đối ứng pháp lệnh. "Pháp lệnh, tự do." Không khí nháy mắt tản ra, Rốt lại khôi phục hô hấp, cười lạnh nói: "Hậu duệ của ta, hiện tại ngươi tin sao?" Lệ Vơ nổi giận nói: "Còn muốn lừa gạt da ra da ngươi. Đây là cơ dạ mở động tác quen thuộc, ngươi có thôn phệ linh hồn năng lực, đúng hay không? Ngươi ăn linh hồn của hắn, thu hoạch được năng lực của hắn, đúng hay không?" Rốt trong lòng giận mình, nhưng thần sắc trên mặt không thay đổi. "Ngươi lòng nghi ngờ quá nhiều, đây là ngươi cơ hội cuối cùng." Lệ Vơ nổi giận mắng: "Cuối cùng bà ngươi cả nhà cất chó, ngươi phải thật tốt năm chắc. Năm chắc ngươi 20." Rút cười lạnh một tiếng, "Đường đường đại pháp quan, tố chất vậy mà thấp như vậy, khó trách lẫn vào thảm như vậy." Lệ vở trên chán gân xanh bạo dữ tợn, chửi húm lên, cái gì Âu Nôn hế ngựa đều hướng bên ngoài bút lên. Rốt nhân cơ hội này, cấp tốc nói, Mẹ Phìch, trốn đến đằng sau đi, thử nghiệm đóng băng hắn, còn lại giao cho ta. Đồng thời lập tức trong đầu hỏi, sách, lại tới cương địch, còn có biện pháp nào? Chi thức chi thư cấp tốc có đáp lại, ta lại trông thấy một cái mới có được cự nhân huyết thống đặc tính linh hồn, ngươi có thể lần nữa hủy đốt nó, có thể cường hóa ngươi đặc tính, còn có thể dạng này. Đúng, nhiều lần hủy đốt cùng một đặc tính linh hồn có thể cường hóa theo trong linh hồn thu hoạch được năng lực, có chút linh hồn tương đối yếu ớt, cần hủy đốt nhiều lần mới có thể thu được lực lượng của nó hủy đốt khác biệt linh hồn đâu sẽ thay thế lên một cái linh hồn hiệu quả rốt một mặt hỏi thăm một mặt cấp tốc đi tới linh hồn tế đàn bên trên lần nữa nâng lên ạ mỏ dịch linh hồn sử dụng hủy đốt. mê vụ linh hồn nháy mắt tán đi biến mất vô tung vô ảnh lại một tầng ngông ngóng xương mù sám xuất hiện tại tinh thần của hắn thể bên trên rốt lập tức trở về vật chất giới lẽ vừa còn tại cùng mắng nhưng hắn ánh mắt mười phần cảnh giác không có tùy tiện tiếp cận rốt hoặc là tiếp tục sử dụng pháp lệnh mà là tại một trăm giật có hơn nhìn chằm chằm hắn mẹ phi đứng tại càng xa vị trí lặng yên không một tiếng động sử dụng hàn băng đặc tính. Lệ Vợ không có để ý, liên tục đối với chính mình sử dụng ba tâm nóng dược phụ chú, lại sử dụng một cái ấm áp pháp lệnh. Đóng băng không có ảnh hưởng. Mấu chốt là tên tiểu tạp chủng này xử lý như thế nào. Hắn mặc dù ngạnh thực lực không mạnh, chỉ là cấp 5 nhân viên chiến đấu, nhưng thủ đoạn nhiều đến khiến người giận sôi, tầng tầng lớp lớp, để người khó có thể tưởng tượng, không cẩn thận liền sẽ lật xe. Cờ giả mở cùng á mọ dịch chính là vết xe đổ. Nghĩ đến đây hai thằng ngu, Lệ Vợ liền lửa giận cuộn bốc lên, hắn kế hoạch ban đầu là lợi dụng Bạch Dương Ác Ma phá hủy phồn tinh trấn. Kết quả thất bại, lại muốn cho dao động người cờ dạ mỡ đi giết người chịu oan uổng. Kết quả cờ già mở ngược lại bị giết, hắn không thể không lại đi lừa gạt tạ mò diệt đi giết người chịu ăn nước. Kết quả ạ mò diệt cũng thất thủ. Hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao, nhất định phải đem tên tiện chủng này giết chết. Dùng lại ra hắn cuối cùng át chủ bài, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu không chính là hắn phải chết. Hai cô không nên xuất hiện ở trong này thi thể nằm ở trong này, không cần bạch tháp tham dự, sở phán quyết nội vụ liền có thể điều tra đến rõ ràng. Lệ vợ trong lòng lại là hể vậy lại là phẫn nộ. Bọn hắn đến cùng là làm sao từng bước một đi đến cục diện này, lệ vợ không nguyện ý nghĩ sâu. Hắn đã ở trên phồn tình chấn thất bại quá nhiều lần, liền để đoạn này khuất nục lịch sử ở trong này kết thúc đi. Pháp lệnh, linh năng dùng chuyển. Lệ vở tại trong tay háo vụng trộm mở bàn tay, nhắm ngay rộn, sử dụng mặc phát thủ đoạn. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, đặc tính càng hôn tạm linh hồn, tính ổn định liền càng thấp. Một khi dẫn phát hắn linh năng dùng chuyển, kia cái gì thủ đoạn đều mất hiệu. Nhưng là rộn trên thân áo bảo chỉ chấn động một cái, liền không có bất kỳ phản ứng nào. Không dùng. Lệ vợ mở to hai mắt nhìn. Không, không đúng. Phát lệnh biến mất, nó bị một cái càng mạnh pháp lệnh thay thế. Nhưng ta chưa gặp nó phóng ra pháp lệnh à? Hắn bỗng nhiên ý thức được một cái khủng bố sự thật, Ma pháp cũng phát pháp lệ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta đặc tính đều không có mạnh như vậy. Rốt nhìn thấy thần sắc hắn biến ảo, lập tức lại ý thức được cơ hội, cười nói, Lẹ Vợ, ngươi cảm nhận được sao?" Lẹ Vợ phẫn nộ quát, "Ngươi đánh rắm." Hắn mở bàn tay, đang muốn sử dụng chân nhiếp pháp lệnh, bỗng nhiên trên đầu chịu một cái trọng quyền, mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. "Cái này, chân nhiếp pháp lệnh còn nhanh hơn ta." Rốt cười nói, "Tin không? Hậu duệ của ta." "Không có khả năng, ngươi mơ tưởng cả ta." Lever liên tục sử dụng nhiều loại pháp lệnh, nhưng đều bị giọt trước thời hạn tác đức, pháp lệnh cùng pháp lệnh ở giữa chiến đấu tựa như hoàn tù tỉ, nếu như có thể dự đoán biết được ngươi pháp lệnh, lại phát sau mà đến trước sử dụng khắt chế pháp lệnh, vậy dĩ nhiên là chiến vô bất thắng. Mặc dù rốt linh năng đẳng cấp quá thấp, không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng làm một pháp lệnh người sử dụng, dựa vào sinh tồn ý vào bị xâm bạo, loại này đối với tâm lý đả kích là vô cùng lớn. Giọt thân sắc dần dần lạnh xuống. Lever, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi còn chấp mê bất độ, vậy ta chỉ có thể cho rằng ngươi chí lực có thiếu hụt, không cách nào kế thừa lực lượng của ta. Lệ vợ thần sắc rõ ràng xuất hiện dao động, tại toàn bộ trong vương thành, hắn cự nhân đặc tính cấp bậc là cao nhất, tại sở nghiên cứu công giới linh hồn công chất thủy tinh bên trong, hắn đặc tính cho thấy bảy đóa hoa lửa, không có người so hắn càng nhiều, coi như ruột là cái nào đó không biết tên con riêng, đây cũng là không có khả năng, 10 vị đại pháp quan chỉ có 10 vị cự nhân hậu duệ, hắn đặc tính đẳng cấp cũng không có khả năng vượt qua chính mình, cái này lại là chuyên không cách nào giải thích. Ngươi, Lệ vợ ý đồ mở miệng nói cái gì, nhưng áy mắt sau đó, trong đầu của hắn hiện ra thanh âm của mình. Dã, đây là giả, hắn thôn vệ hai phần linh hồn, đặc tính mạnh hơn. Lệ vợ lập tức tỉnh táo lại, phẫn nộ quát: "Ngươi lại còn dám giật ta?" Mở bàn tay, pháp lệnh, chân không. Rốt bản năng bị xúc động, cuốn phong pháp lệnh phát sau mà đến trước, mạnh mẽ sức gió nháy mắt lấp đầy chân không lĩnh vực. "Còn không từ bỏ sao? Sự kiên nhẫn của ta là có hạn." Lệ vợ cuồng nộ nói, đánh dẫm, đánh dẫm. Nhưng liên tục tiến công gặp khó để hắn bắt đầu sinh phái ý, người trẻ tuổi trước mắt này thủ đoạn thực tế quá quỷ dị, quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh ở trên người hắn, tiếp tục đánh xuống vạn nhất chúng chiêu làm sao bây giờ? Mà lại, hắn đặt tính vậy mà ta ác như thế linh hồn thôn phệ là vương thành tuyệt đối không thể tha thứ cấm kỵ, cho dù hoàn cảnh bây giờ tương đối rộng rãi, đầu này cũng không có bất luận cái gì thứ giãn. Nếu như hắn lợi dụng điểm này, bị cắn ngược lại một cái đến ruột trên thân, cũng không phải không có sinh lộ. Nhưng là ngay tại hắn muốn chạy trốn lúc, trong đầu lại hiện ra thanh âm của mình. Hắn linh năng đẳng cấp quá thấp, dùng không có bao nhiêu lần pháp lệnh, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn linh năng liền sẽ khô kiệt. Lệ vợ nháy mắt bình tĩnh, không tiếp tục để ý ruột dao động tâm thần nữ, chuyên tâm sử dụng phát lệnh. Lần này ruột liền khó chịu, hắn linh năng tiêu hao đến quá nhanh, tiếp tục như vậy, không được bao lâu hắn linh năng liền hao hết chuyện viện làm sao còn chưa tới. Rốt trong lòng lo lắng, sử dụng pháp lệnh đồng thời vụng trộm móc ra ngân quang, giấu tại trong tay áo đối với hắn bắn một phát súng. Lệ Vợ nháy mắt nghiêng người né tránh đạn, cười lạnh nói, "Không lời nói đi. Cự nhân Chi Vương còn dùng linh năng súng ống sao?" Rốt thở dài, như thế suần hoang ngôn cũng có thể lựa gạt đến người, ta thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Nỗi giận kém chút để Lệ Vợ linh năng mất khống chế, hắn lập tức ổn định tâm thần, chuyên tâm sử dụng pháp lệnh. Rốt cười nói, "Đại pháp quan các hạ, giáng tiếp một phát ta đã sao?" Lệ Vợ ngậm miệng không nói. Rốt ngoài miệng chào phúng không ngừng tâm nhưng dần dần chìm xuống dưới, đong nhiên trong linh hồn một trận nhói nhói cảm giác truyền đến, một cái phản chế pháp lệnh thế nhưng không dùng đi ra, một cái sung kích pháp lệnh nháy mắt đánh bại hắn. lệ vợ nhìn chuẩn cơ hội, phi thân tới, trên tay xuất hiện một thanh linh năng trường kiếm, hướng hắn tứ chi bộ tới, dọn dung một điểm cuối cùng linh năng, cấp tốc đối với chính mình dùng một cái cường hóa pháp lệnh, đồng thời sử dụng huyết nhục cao giáp, đem vùn tinh chấn áo bảo sám hộ hỏa giả đầy sao trường kiếm theo trong họng cảnh đem ra, quan một tiếng, đầy sao trường kiếm đỡ lên linh năng trường kiếm, huyết nhục khôi giáp phủ kín toàn thân, dọn nhẹ dựng lên huy kiếm cùng lệ vợ đánh nhau, lệ vợ cười lạnh nói. Ngươi có phải hay không đối với một cái cấp 3 nhân viên chiến đấu cơ bản năng lực tác chiến có cái gì hiểu lầm? Giáp. đưa tay một nắm, đầy sao trường kiếm nháy mắt bị đánh bay, lại làm một kiếm đâm ra, huyết nổ cao giáp bị đâm xuyên. Rụt lui một bước, máu tươi tại áo giáp bên trong chảy xuôi, bất tử chi linh đã giữ tại ở trong tay, hắn hết thể chế tác bốn cái, trước đó dùng một cái, còn lại ba cái. Lệ Vở cười lạnh nói, ta trước chém xuống tứ chi của ngươi, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Rốt biết hôm nay khả năng đã không cách nào may mắn thoát khỏi, hô lớn, chạy mau, mẹ Phis, để ta ở lại cần hắn. Mẹ Phis nhưng không có lập tức chạy trốn, mà là hỏi ngươi còn có mưu kế sao? Cần ta giết hắn sao? Lẹ Vở cười ha ha, lại một cái không nhìn rõ chính mình tên điên, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Cấp 7 linh năng muốn giết 10 cấp linh năng, đây là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười, đừng nóng vội, chờ ta xử lý hắn, lại đến xử lý ngươi, hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi được hay. Ven. Rốt thư dịp hắn nói chuyện lúc lại bắn một phát súng, lẹ Vở không tốn sức chút nào vào tới, cười lạnh nói, đừng dãy rủa, vô dụng. Nâng lên linh năng trường kiếm, hướng hắn cánh tay chặt xuống. Rốt toàn lực tránh ra một kiếm này, nhưng huyết nhũ cao rách bị trực tiếp từ trên xuống dưới bổ ra, ngực bụng bị cắt một đạo dài miệng, máu me đầm địa. Mẹ phiến lại hỏi, rốt cần ta giết hắn sao? Ngươi có thể giết liền giết. Rốt vội la lên, không thể giết liền chạy. Lệ vợ cười lạnh nói, ta nhìn ngươi giết thế nào. Xoát, màu trắng băng tinh theo đỉnh đầu của hắn xuyên qua mà xuống, một đoàn hàn khí tựa như tia chớp bay tới, một cái cự đại băng phiến đem hắn cả người đều chém thành hai nửa. Sợ hai cùng không thể tin còn lưu lại tại hắn hai cái dây trên mặt, máu tươi theo băng phiến bên trên sảy qua, vậy mà không có một chút lưu lại. Phù phù hai mảnh thi thể đổ vào dưới mặt đất. Mẹ Fitz quay đầu, hàn khí như là thác nước từ trên người nàng chảy xuôi mà xuống, nhỏ bé băng tinh tại nàng quanh người vờn quanh bay múa. cánh tay phải của nàng bên trên có một mảnh to lớn hình nửa vòng tròn băng phiến, chính là cái này băng phiến đem lẹ vỡ cắt thành hai nửa. nàng không biết lúc nào lại biến thành cái kia tuyệt mỹ bộ dáng, tóc dài màu bạc tại hàn khí bên trong bay múa, màu bạc trắng đôi mắt như băng tuyết tụ tập. Rốt lăng rất lâu mới lấy lại tinh thần, cung hỉ nói, ngươi nguyên lai like mạnh như vậy a, ngươi làm sao không còn sớm xuất thủ? Mẹ Fitz ngắn gọn đáp, ngươi không nói. Rốt vào đầu bước thay. Lại là hưng phấn lại là sinh khí, ngươi không nói cho ta, ta làm sao biết? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Lời còn chưa dứt, dưới mặt đất hai mảnh thi thể vậy mà nhảy dựng lên. Quy một chương 277, mệnh định tử vong chi thư. Rốt con ngươi co rụt lại, hắn thấy rõ, thi thể không có linh hồn, đây không phải phục sinh, mà là sát chết vùng dậy. Hắn lập tức ý thức được, cái này đại pháp quan thi thể đã biến thành khối lỗi. Đây là dấu tại đại pháp quan phía sau màn người sao? Mẹ Phi lạnh lùng nhìn xem hai mảnh thi thể tự động khép lại cùng một chỗ, khan giọng mà bén nhọn tiếng nói theo trong thi thể truyền ra. Không hổ là mạnh nhất kẻ cấm kỵ, nhưng ngươi dạng này sử dụng lực lượng, ngươi áp chế khắc cấn sẽ muốn mệnh của ngươi." Rốt cười lạnh nói, "Nàng có hạn chế vòng tay, sẽ không chết." Thi thể vỡ thành hai mảnh bờ môi lộ ra một cái quỷ dị cười. "Mệnh định chi tử, ngươi cái gì cũng không hiểu, ngươi tới được quá muộn quá muộn, vận mệnh đã kết thúc, chỗ gì ẩn là kéo tại lửa thời đại sau lưng dài đến ngàn năm vết bánh xe, nó cuối cùng đem giống dưới liệt nhật nước đọng bốc hơi, bất luận các ngươi hoặc là chúng ta làm ra cái gì, sâu ám thời đại liền sắp đến, tất cả mọi người sẽ chết, không, có người ngoại lệ." Rốt cười lạnh nói, "Vất ở chỗ này nói chuyện giật gần, có bản lĩnh ngươi liền đi ra đem ta giết." Không phải ta sớm muộn đem các ngươi hang hổ vén cái út sấp, đem các ngươi những này giấu ở trong bóng tối côn trùng ném tới trong lửa lốt bốt bớ rủi. A, đừng có gấp, mệnh định chi tử." Thi thể nụ cười trở nên ý vị thâm trường. "Không cần chúng ta động thủ, ngươi đã sống không lâu, tử tinh chính ở đỉnh đầu của ngươi lấp loé, không cách nào nói rõ ác ngộng sắp giáng lâm, kết thúc ngươi cái kia cuộc sống bi thảm." Rốt cười nhẹ nói, "Vậy ngươi làm gì nói cho ta? Nếu như nhân loại hủy diệt vận mệnh không cách nào tránh khỏi, ngươi cần gì phải bên trên xuyên xuống nhảy?" Lặng lặng nút trong bóng tối nhìn xem thế giới giống ngươi suy nghĩ như thế phát triển chẳng lẽ không tốt sao? Thi thể trong thanh âm nhiều một tia chòm phúng. Ngạo mạn duy nhất kết cục là dị vong. Nhân loại chính là ngạo mạn sản phẩm, sinh ra liền mang theo ngạo mạn nguyên tội. Chỉ có buông xuống ngạo mạn, chủ động vùi đầu vào trong khói đen, thích ứng hoàn cảnh mới, tiến hóa thành mới nhân loại, mới có thể sống sót. Ta là tại cứu vớt các ngươi. Rốt cười lạnh nói, tận thế tà giáo đều là cái này một cái luận điệu. Ta không biết ba vị này đại pháp quan có phải là tận thế giáo đồ, nhưng nhìn bọn hắn ngu xuẩn hành vi, hơn phân nửa là bị ngươi đổ đầy cất chó đại não bệnh biến truyền nhiễm. Thi thể ô ô nở nụ cười, nó lột gió dây thanh để thanh âm của nó lộ ra vô cùng bí quyết. Ngươi cho rằng đây là chúng ta mưu kế tỉ mỉ âm liễu sao? Ngươi cho rằng đây là chúng ta dốc sức phấn mệnh hành động sao? Không, ta chỉ là thoáng phóng đại một điểm bọn hắn ngạo mạn cùng tham lam. Sau lúc này hết thảy đều là chính bọn hắn hành vi. Xem đi, các ngươi sinh hoạt tại rực rỡ trong ngọn lửa, nội tâm lại so với chúng ta những này giấu ở trong công thoát nước ô uế người dơ bẩn nhiều. Khó trách mấy tên này tựa như mất trí đồng dạng. Doãn nghĩ thầm, mặt cũng không lộ vẻ gì khắc thường. Hỏi, mệnh định chi tử là có ý gì? Ngươi vì cái gì sưng hô như vậy ta? Thi thể nụ cười càng lớn, lớn đến đều muốn vỡ ra. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Sắc cơ sở viễn cổ chi thành bên trong mệnh định tử vong chi thư ngay tại trong tay chúng ta, chúng ta đã nắm giữ bí mật của nó. Chúng ta có thể phóng đại trong lòng các ngươi dục vọng, xuyên tạc các ngươi vận mệnh quy tích, thay thế nhân sinh của các ngươi. Cuối cùng nhân loại người sống sót đem đang hoài nghi cùng nghi kỵ bên trong đổ sụp, mà mới chúa cứu thế thì đem ở trên phế tích sinh ra. Rốt biết theo gia hỏa này trong miệng bộ không ra càng nhiều lời nói đến, thứ lệnh một tiếng, không cần thiết cùng ngươi nói nhảm. Mẹ phi, mau đưa thứ này đông lạnh thành mảnh vỡ, nhìn xem thật trước mắt. Hằng khí đột nhiên tăng cường, băng xương ở trên thi thể lăn tràn, thật dài kết tinh xâm nhập đến thi thể nội bộ. Nhưng thi thể nụ cười không có bất kỳ biến hóa nào. Vô dụng, đây chỉ là một bộ huyết nhục ống loa. Mệnh định chi tử à, ngươi đã nguy cơ sống tối, nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ ngươi cái kia đã được quyết định từ lâu mất đi hiệu lực sứ mệnh, gia nhập chúng ta cứu thế kế hoạch, chúng ta có thể giúp ngươi thoát ly. Giọt tập trung tinh thần ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm tới phía sau màn hấp thụ dấu vết để lại, nhưng không thu hoạch được gì. Hán Thu tầm mắt lại, lén gặp nói, nếu như ta không đáp ứng đâu? Thi thể dần dần vỡ ra, thanh âm trở nên càng thêm hỗn loạn đồn nào. Vậy ta cũng chỉ có thể gia tốc các ngươi hủy diện, ngăn cản các ngươi đem càng nhiều nhân loại kéo vào trong vực sâu. Bành Thi thể ở trong đông tuyết bạo liệt, huyết nhục mảnh vụn nương theo lấy bông tuyết hóa thành bụi trôi tán ở trong không khí, nhưng nó cùng tiếu thanh âm lại quanh quẩn trong không khí, thật lâu không có tiêu tán. Các ngôi cuối cùng đem diệt vong, tương lai thuộc về Hắc ám tân nhân loại. Bạch Dương Ác Ma còn sót lại rất nhanh bị đại quân tiêu diệt. Mặc dù bọn chúng có thể vô hạn tái sinh, nhưng cũng là có nhất định cực hạn. Mà chiến sĩ nhân số đều vượt qua lấy số lượng xương quái vượt 2 lần, cá thể thực lực càng là vượt xa chỉ có thành cấp Bạch Dương Ác Ma, cách xa chiến lược đánh cho bọn chúng liền cho bụi đều không có còn lại. Ô hế vực sâu khí tức cũng rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ. Phố tinh trấn lại một lần lấy được to lớn thắng lợi tin tức truyền về, tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, cao hứng bừng bừng. Rồi đại danh lại một lần nữa trở thành bọn hắn trong miệng nhất tấp ngập từ ngữ. Thắng lợi như vậy sao có thể không cử hành một trận khánh điện? Làm hỏa quang từ hừng hực chuyển thành lũ thá lúc, phồn tinh chấn to to nhỏ nhỏ trên quảng trường giấy lên đống lửa. Đại đa số dân chấn quay trung quanh tại đống lửa bên cạnh chúc mừng bọn hắn lại một lần thắng lợi, cầu nguyện thắng lợi như vậy vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Cháy hừng hực đống lửa bên cạnh, kéo dài cầu nguyện âm thanh cùng nhiệt liệt ca múa âm thanh liên tiếp. Hoa tư tế nhóm vui mừng nhìn xem tất cả những thứ này, chỉ ít vào đúng lúc này, tất cả mọi người là sinh hoạt tại hạnh phúc cùng yên ổn bên trong không cần lo lắng tử vong cùng sợ hãi. Nhưng tại phồn tinh chấn sự tình chính sành, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù bọn hắn lại một lần lấy được toàn diện thắng lợi, trừ một cái chiến sĩ dùng sức quá mạnh đem cánh tay kéo chật khắp bên ngoài liền không có bất luận kẻ nào thụ thương. Nhưng rốt trần thuật chuyện đã xảy ra làm cho tất cả mọi người đều ý thức được tình thế vô cùng nghiêm trọng. Phô thiên cái địa bạch dương ác ma chủ đạo hết thể âm như ba vị đại pháp quan, mà tại ba vị đại pháp quan thân về sau lại còn có một cái phía sau màn hấp thụ. Bọn hắn lúc ấy chỗ gặp phải nguy cơ chỉ là nghe cũng là người ta không thể thở nổi. Nếu như không phải rốt có hoàn toàn khiến người bất ngờ thủ đoạn, cùng mẹ phi sợ ngoài dự liệu thực lực, bọn hắn rất có thể sẽ chết ngay tại chỗ, tiến tới phồn tinh chấn hết thảy, đều đem hóa thành bụi đất. Bọn hắn chỗ cố gắng hết thể thành quả, cũng đem hóa thành hư không. Vương thành 10 vị đại pháp quan đều là từ cự nhân huyết thống gia tộc thế tập, đại pháp quan bản nhân đều là cấp 3 nhân viên chiến đấu, bọn hắn cự nhân pháp lệnh có thể ở trong phạm vi nhất định cải biến quy tắc, là bạn Vương sáng tạo có lợi hoàn cảnh hoặc làm quái vật lâm vào bất lợi hoàn cảnh, tại cao giai trong chiến đấu có hết sức quan trọng tác dụng. Mà trở thành đại pháp quan, sử dụng vương thành pháp lệnh thẩm phán tội nhân là tăng lên đặc tính đường tác duy nhất bởi vậy, cử nhân gia tộc độc quyền chức vụ này, mà mười vị thế tập đại pháp quan bên trong lại có ba vị phản loạn chỗ dị ẩn, nếu như không phải do tại viện trinh đoàn đội đã sớm hủy diệt, mũ lý lập tức liền đem tin tức này lấy khẩn cấp nhất phương thức đưa về vương thành. nói đến một khắc này, lập tức ở trong cao nhất nghị sự hội nhất lên sóng to gió lớn. trường lão đoàn mặc dù có khuynh hướng bảo thủ, nhưng đây chỉ là vấn đề lập trường, bọn hắn cho rằng mù quáng mở rộng có thể sẽ cho chỗ dị ẩn mang đến càng lớn gánh vác, dẫn đến nhân loại tương lai vận mệnh càng thêm không xác định, mà ba vị đại pháp quan hành vi lại là trực tiếp phá hư nhân loại căn cơ, đây là không thể dễ dàng tha thứ. Trưởng lão đoàn lấy cao nhất hiệu suất phái ra cấp bậc cao nhất đoàn điều tra, đồng thời lập tức đem nội bộ thanh tra hoạt động theo phạm vi nhỏ ẩn nấp thức thanh tra, chuyển biến làm đại quy mô, công khai toàn thể thanh tra. Đoàn điều tra từ sở phán quyết nội vụ, vương thành thẩm phán đỉnh cùng bạch tháp nhân viên tạo thành, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ đến phồn tinh chấn, tại bạch tháp kẻ tiên đoán, người quan sát hiệp trợ xuống khai triển linh năng quay lại, cũng đối với ả mò dịch cùng cởi dạ mở thi thể cùng lẹ vở toái thi tiến hành kiểm tra thi thể. Đoàn điều tra hiệu suất chưa từng có chi cao, chỉ dùng mấy cái giờ, bọn hắn liền cơ bản hoàn nguyên sự tình nguyên trạng. Xác nhận ba vị đại pháp quan chính là phồn tinh chấn cùng viễn trinh đội ngũ tao ngộ hết thảy nguy cơ kẻ cầm đầu. Bọn hắn lợi dụng thay phiên nghỉ ngơi thời gian, lợi dụng pháp lệnh theo vương thành lẩn trốn, sử dụng các loại nguy hiểm linh tính vật chất, dẫn dắt cực kỳ nguy hiểm quái vật tập kích phồn tinh chấn, ý đồ tiêu diệt viễn trinh đội ngũ, bóc tách phồn tinh chấn chi hỏa. Kiểm tra thi thể kết quả cũng rất nhanh đi ra. Ạm bộ di cùng cơ dạ mở là bị đặc thù công kích trực tiếp phá hủy linh hồn mà chết, nhưng theo lưu lại tại trong nội thể linh tính phát hiện, linh hồn của bọn hắn nhận loại nào đó bí ẩn cải biến. Cái này chứng minh xác thực có người ở sau lưng điều khiển tất cả những thứ này, mà lẹ vợ tái thi bên trong. Dạng này vết tích càng chi trọng. Hiển nhiên, hắn là trong ba người chủ thể, cũng là bị khống chế nhân vật chủ yếu. Đến tận đây, rốt trần thuật bị hoàn toàn chứng thực. Đương nhiên, đông đảo kinh nghiệm phong phú kẻ điều tra nhạy cảm phát hiện, hắn có rất nhiều lời cũng là không hết không thật. Hắn luôn luôn dùng tổng viện trưởng cuối cùng một đạo linh hồn gọn sóng cùng không chỗ không dung màu đen thùng cơm đến giải thích một ít không hợp lý chiến đấu, mà ba vị đại pháp quan càng là giống ngốc tử bị hắn dỗ đến xoay quanh. Cả sự kiện đều là bị một mình hắn giải quyết, những người khác chỉ là lên một điểm không có ý nghĩa tác dụng. Đương nhiên, rốt không phải tận lực công công, chủ yếu là vì che giấu mẹ Phịt vượt qua thông thường lực lượng để tránh Bạch Ngân tệ ước lại muốn tới bắt người, đem hắn thật tốt cộng tác lại làm không còn. Lúc trước nếu như không phải những tên kia tới quấy rối, hắn đã sớm thanh lý xong phía Tây U dịộn phế tích cùng mặt phía Bắc Hắc thủy đầm lấy, thống nhất toàn bộ phồn tinh trấn xung quanh khu vực. Đoàn điều tra đám người cũng chưa từng có tại truy cứu, cái này cùng bọn hắn cần điều tra sự kiện chủ thể không có quá lớn liên hệ. Sau khi sơ bộ đạt được kết quả, bọn hắn lập tức đem tin tức truyền về vương thành. Cái này trước nay chưa từng có nghiêm trọng sự kiện dẫn phát cao nhất nghị sự hội chấn động, mà có quan hệ phía sau màn hắc thủ hết thảy càng là dẫn phát vương thành cực lớn cảnh giác. Sau khi sở viện cổ chi thành dành xương vạn thần chi đô là thần chi kỷ nguyên thời đại liền tồn tại cự thành, nó trong di tích tất cả đều là sa đoạn thần sứ, căn bản không có khả năng đi vào. Tận thế giáo đồ vậy mà có thể từ nơi đó làm ra một kiện uy lực mạnh mẽ vật phẩm, thực tế là vượt qua bọn hắn tưởng tượng cực hạn. Đây cũng là bọn hắn lần thứ hai thu hoạch được mệnh định tử vong chi thư tin tức. Lần thứ nhất chính là từ h tư tế mẹ xỉ ạ trong miệng biết được, nhưng một lần kia cũng không có dẫn phát quá lớn cảnh giác, bởi vì lúc ấy mệnh định tử vong chi thư chỉ là xuyên tạc một cái đại khu chấp chính quan quy tích xa xa uy hiếp không được vương thành căn cơ. Mà lần này thì không giống. Đại pháp quan đã tiếp cận Vương Thành cao tầng, cấp 3 nhân viên chiến đấu có thể tạo thành phá hư là khó có thể tưởng tượng. Nếu như lại tiến thêm một bước, hậu quả kia là Vương Thành không cách nào gánh chịu. Đệ nhất trưởng lao A Mãn độ tự mình hạ lệnh, từ đại chủ giáo họ rụt dẫn đầu, đảm nhiệm tổng điều tra trưởng, dẫn đầu thánh giáo hội, tổng thẩm phán đỉnh, sở phán quyết nội vụ đối với Vương Thành nội bộ tiến hành cường độ cao nhất thanh tra. Nhất định phải phân biệt ra tất cả đại pháp quan đồng bọn, bắt được trong đội ngũ tận thế giáo đồ cùng đột phá giới hạn thấp nhất kẻ phá hoại. Đồng thời, giao trách nhiệm phán quyết tổng trưởng luật sĩ An Toàn lực đảo ngoác tận thế giáo đồ nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt kẻ ô nhiệm giáo phái, thu được mệnh định tử vong chi thư. Mặt khác, trưởng lão đoàn còn phái phái đại lượng kẻ phán quyết tiến vào chiếm giữ phồn tinh trấn, để phong bị tận thế giáo đồ hoặc người phản đối lần nữa đối với Vương Thành tương lai quyết sách vị trí tiến hành phá hư. Mặc dù mặt ngoài là giữ gìn quyết sách hoàn cảnh, nhưng tất cả mọi người biết, Vương Thành Khuynh Hướng đã dần dần đảo hướng mở rộng. Thánh Hỏa kế hoạch bước đầu tiên liền muốn thành công, tất cả mọi người vô cùng phấn chấn. Chỉ có mẹ Phi 10 phần tinh thần sa sút. Từ ngày đó trở về về sau, mẹ Phi dĩ không nói một lời, luôn luôn một người tránh trong góc hoặc chính mình nốt tại trong phòng, ngoại trừ rốt Nàng không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Rốt không biết là vì cái gì, nhưng là chỉ cần nàng nguyện ý cùng hắn nói chuyện, hắn liền có biện pháp hống nàng vui vẻ. Biện pháp thứ nhất chính là hợp ý. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, rốt phát hiện mẹ Phi rất rất cần tiền, mà trước mắt hắn chính là không bao giờ thiếu tiền. Mạ Hạ là đặc sứ mỗi ngày ngăn ở hắn cửa chính trước muốn cho hắn mượn tiền, vì cái này đạt tới mục đích, cái gì mỹ nhân kế mỹ nam kế đều dùng ra, nếu như không phải mỗi lì cường lực ngăn cản, rốt mỗi ngày đều có thể chăn lớn cùng ngủ, hàng đêm sinh tiêu. Đã mẹ Phi rất cần tiền, vậy hắn liền dùng tiền nợ, đương nhiên, trực tiếp tặng không là không được có bố thí hiểm nghi, ruột nghĩ cái biện pháp, hắn dự chi mẹ phí tương lai một ngàn tuần lương tuần, công bố nàng tại tương lai một ngàn tuần đều là hắn gửi, nhất định phải nghe theo hắn hết thảy mệnh lệnh. Mẹ phí không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt, yên lặng đem tiền thu. Ha ha, tiền uy lực quả nhiên không gì sánh kịp. đương nhiên, chỉ dùng tiền cũng không được, ruột mỗi lần tới đều mang nàng thích nhất đồ ăn, cạn lẹn đủ loại rượu, bánh gà tô chanh, dây leo mướt hoa quả, thành đống hướng trong phòng nàng thả. nói tóm lại, mẹ phí cần gì, thích gì, ruột liền cho nàng cái gì. Biện pháp thứ hai, dính chặt lấy, lấy ruột thân phận bây giờ chỉ cần hắn không muốn mặt, liền không ai có thể cho hắn mặt. Mặc kệ mẹ Phiis làm sao cự tuyệt hắn, hắn đều có thể cưỡng ép chen vào gian phòng của nàng, nếu như không phải cùng nàng ngủ chung tắm rửa sẽ bị đánh, rốt có thể một ngày 16 giờ chung đều lại ở bên người nàng. Mà bắt người nương tay, ăn nhân thủng ngắn, dần dà, mẹ Phiis cũng không còn đi cự tuyệt hắn, chỉ là ngẫu nhiên phản kháng một chút, tránh hắn có quá mức cử động. Nếu có công lược thanh tiến độ, mẹ Phiis tiến độ hẳn là đến 80%. Rốt cười đến rất vui vẻ, quả nhiên hai bút cùng vẽ, chỉ cần là nữ nhân đều sẽ rối chân. Ha ha, ta quả nhiên là tinh thánh chỉ cần có thể đem cái này cường lực đồng đội quân ở bên người, những cái kia cái gì không cách nào nói rõ ác mộng không cách nào tránh khỏi vận mệnh, còn có uy hiếp sao? Những cái kia vô cùng nguy hiểm y dồn phê tích, hắc thủy đầm lầy, không đều là tiện tay liền có thể thanh lý sao? Lại đến ba cái đại pháp quan thì thế nào? Phồn tinh chấn còn có gì cần sợ hãi đồ vật sao? Làm quần tinh lấp lánh thời khắc, thần tính đến thời điểm, còn có cái gì có thể ngăn cản ta truy đuổi hạnh phúc thiên đường sinh hoạt bộ pháp? Rốt mừng rỡ vô hạ, toàn thân cao thấp đều tràn ngập nhiệt tình, lại không chú ý tới hắn đối với mẹ phi quá mức ân cần hành vi dẫn phát một bộ phận người bất mãn. Quy 1 chương 278 chúng ta đều đem thu hoạch được cứu rỗi. Họ rụt rất vui vẻ. Làm chỗ gì ẩn nhân vật số 3, Thánh giáo hội đại chủ giáo, hắn đã thật lâu không có như thế cười qua. Từ khi Thánh Hỏa Nguyên khung xuất hiện sụp đổ dấu hiệu về sau, mây đen liền từ đầu đến cuối bao phủ tại đỉnh đầu, áp lực nặng nề để hắn căn bản cười không nổi. Nhưng bây giờ, hắn theo mở mắt lên, trên mặt liền không tự giác mang nụ cười. Tất cả mọi người cảm thấy, bọn hắn cái kiết như là cây khô đầu đại chủ giáo, tựa như phát mầm, nên đón thứ hai xuân. Mà hết thảy này, đều là bởi vì rốt. Phố Tinh trấn thắng lợi triệt để chứng minh mở rộng là có thể thực hiện lại có thể kéo dài dẫn dẫn đầu viện trinh đội ngũ lấy nhỏ nhất trả giá thu hoạch được tất cả mọi người không dám tưởng tượng thu hoạch mà vương thành ban sơ chi tiêu vẹn vẹn chính là một cái 100 người chiến đấu tập quần cùng 100 phần vật tư tiếp tế loại cực lớn chân ngân khoáng mạch cực chân quý mặt trời kết tinh khoáng một mảnh tịnh hóa về sau vô cùng phi nhiêu thổ địa còn có càng lớn không gian sinh tồn bất kỳ một cái nào thu hoạch đều vượt qua tổng chi ra vô số lần chân ngân khoáng mạch cực đại phong phú vương thành vật tư rất nhiều chiến sĩ đều phải lấy mặc vào chứa chân ngân áo giáp cùng vũ khí mặt trời kết tinh khoáng càng là làm dị vương thành to lớn lỗ hổng Mỗi ngày đều có vượt qua 30 người bởi vì phồn tinh chấn khai thác mặt trời kết tinh khoáng mà có thể cử hành linh năng thăng giai nghi thức, không còn bởi vì không cách nào tăng lên linh năng đẳng cấp mà không thể tiếp tục tu luyện linh năng. 30 người nhìn như không nhiều, nhưng một năm xuống tới liền có hơn một vài người. Phần này chiến lược tăng lên, thế nhưng là không thể khinh thường. Mà lương thực thì là hết thể nền tảng. Rất nhiều thổ địa cho dù sau khi tỉnh hóa cũng không thích hợp trồng trọt, thánh bạch thụ sinh mệnh khí tức tại càng phì nhiêu trên thổ địa mới có thể phát huy hiệu quả. Mà chỗ gì ẩn hiện hữu lương thực sản lượng, kỳ thật đã không đủ duy trì nhân khẩu tiêu hao, chỉ là dựa vào trước kia tồn kho mới đỉnh xuống tới ủy linh hồ không chỉ có thể trồng trọt cây trồng, trong hồ nước còn có thể nuôi dưỡng thịt trai, dự tính đồ ăn sản lượng cũng không phải bình thường hơn nhiều. Nhưng không gian sinh tồn mới, mới là bọn hắn trọng yếu nhất thu hoạch. Vương Thành thực tế quá chen chúc quá chen chúc, kín người hết chỗ trong khu ổ chuột này sinh quá nhiều rơm bẩn cùng tội nghiệp, cực đoan ác liệt sinh tồn điều kiện khiến cho nơi này đã trở thành tận thế tà giáo dương ấm, liên tục xuất hiện loạn tượng khốn nhiều Vương Thành tất cả mọi người. Mà từ phồn tinh trấn châm lửa về sau, thu nhận đại lượng dân nghèo vì bọn họ tìm tới công tác mới, có thu vào bọn hắn, không chỉ có đồ ăn, nước, phòng ở, còn có tôn nghiêm. Phố tinh chấn các mục sư hướng thánh giáo hội trong báo cáo miêu tả như vậy. Tất cả mọi người nhặt lại lượn tín niệm, bọn hắn dùng hai tay lao động thu hoạch được thù lao cùng hạnh phúc, đồng thời biết bọn hắn mỗi một giọt mồ hôi đều là có giá trị, vì vương thành chiến thắng hắc ám làm ra công hiến. Mà đối với tại trong cái hắc ám thế giới này sinh tồn người mà nói, không có cái gì so tín niệm càng quan trọng. Nó là chạy xuôi trong thân thể máu tươi, tràn ngập trong linh hồn linh tính, so hết thảy chân quý vật tư đều chân quý hơn. Chỗ gì ẩn sở dĩ có thể tại dạng này tuyệt vọng trong hoàn cảnh sinh tồn đến nay, cũng là bởi vì từ đầu đến cuối có một đám người kiên trì cái này người si nói ngọng tín niệm. Như mất đi tín niệm cuối cùng này vương quốc loài người cũng liền ầm vang đổ sụp, mà phồn tinh chấn bên trong phát sinh hết thảy cũng bị vương thành gõ vang cảnh báo. Cao nhất nghị sự hội lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai có nhiều người như vậy đã đánh mất lửa tín nhiệm, thoái hóa thành chỉ nguyện ý ở trong giường ấm lăn lộn giỏi bỏ. Do tại dưới điều kiện khắc nghiệt như thế vì nhân loại mà chiến, lại có nhiều người như vậy ở sau lưng đông đau, phàm là có một chút sai lầm, viễn tranh đoàn đội đã sớm hủy diệt. Tại hắc triều cùng dị thường thiên tượng bên trong gặp nghiêm trọng tổn thất trội dị ẩn vừa có một chút chuyển biến tốt đẹp, vừa vội chuyển thẳng xuống dưới. Coi như về sau vương thành xuất động cao dài chiến lược thu phục phồn tinh chấn đối với tín niệm đả kích lại không cách nào khôi phục, lại một viên nhân loại tân tinh còn không có tách ra ánh sáng của nó liền vỡ lạc. đây là cỡ nào khiến người đau lòng tổn thất. bọn hắn vậy mà không chút do dự hạ thủ. kỳ thật, phồn tinh chấn đã không chỉ một lần hướng cao nhất nghị sự hội báo cáo có dị thường tình huống, nhưng đệ nhất trưởng lao ạ mãn độ từ đầu đến cuối cho rằng đây là ruột cố ý sử dụng manh khóe, cũng không có nghiêm túc đối đãi. sau khi nhiều lần báo cáo, cũng chỉ là tiến hành phổ thông tự tra, lại không nghĩ rằng vậy mà thật sự có người đột phá giới hạn thấp nhất, bọn hắn không chỉ trong bóng tối phá hư phồn tinh chấn, thậm chí trực tiếp xuất thủ tập kích cái này đã cùng tận thế giáo đổ không có khác nhau. mà trong quá trình điều tra, chấn nộ ảm đạm đổ thình lình phát hiện, hiện cho báo cáo của hắn là trải qua đặc biệt sửa chữa, mỗi một chi tiết nhỏ đều là ám chỉ ruột là một cái miệng đầy hoang ngôn, mua danh chu tiếng, thích việc lớn hám công to lừa đảo. nếu như đem chỗ gì ẩn so sánh ở trên biển cả hắc ám đi thuyền thuyền, nó người cầm lái chính là đệ nhất trưởng lão, người cầm lái lại bị người lừa dối, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. nhiều năm trước tới nay chưa từng như này, phẫn nộ qua ảm đạm đổ lập tức hạ lệnh tra rõ lần này sự kiện, đồng thời lập trường của hắn đã bắt đầu có khuynh hướng vương đây là một cái rất đơn giản logic. gì tận thế tà giáo như thế sợ hãi như thế kiệt lực ngăn cản sự tỉnh nhất định là đối với chỗ gì ẩn mười phần có lợi sự tỉnh mệnh định tử vong chi thư là một kiện bán thần khí nó có rất nhiều công năng trọng yếu nhất một hạng là dự báo vận mệnh tương lai có được nó tận thế giáo đồ có lẽ nhìn ra một ít bánh quẹt mà đổi thành một cái để a mãn đầu cải biến lập trường nguyên nhân thì là bạch tháp bạch bào chi vương mẹ dễ đi cùng thai ách gái dễ tạo đồng dạng cho ra chính diện tiên đoán cho nên a mãn đầu không chút do dự đem đại lượng quyền hạn chuyển xuống cho họ rút lập tức nghiêm chỉnh vương thành bất quá Mặc dù chuyển biến lập trường, nhưng ạ mạn đầu không có lập tức đồng ý Vương dư luật mới cùng tiến một bước mở rộng kế hoạch. Muốn thay đổi chỗ gì ẩn chiếc thuyền lớn này đầu thuyền, là một kiện phi thường cần thận sự tình. Rốt nhất định phải đem phồn tinh chất xung quanh toàn bộ quét sạch, cũng thành lập hữu hiệu phòng ngự hệ thống. Hắn cùng trưởng lão đoàn mới có thể tán thành Vương kế hoạch. Mà cái này chính là họ rụt vô cùng vui vẻ nguyên nhân. ạ mạn đầu không có nói rõ, nhưng họ ruột biết đệ nhất trưởng lão đã làm tốt quay đầu chuẩn bị. Đại chủ giáo mệnh lệnh lần thứ nhất ở trong Vương thành thông suốt. Hắn bó tay chân trong vòng một đêm tất cả đều biến mất. Những người phản đối tập thể im lặng, kẻ phán quyết, kẻ thẩm phán, giao chức nhân viên ở trong vương thành từng nhà điều tra. Mặc dù bọn hắn ẩn tàng rất khá, tiêu hủy đại lượng manh mối cùng chứng cứ, nhưng đây chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi. Không được bao lâu, hắn liền sẽ đem tất cả đánh mất lửa tín nhiệm, phá hư phồn tình chấn viễn trinh người tận gốc mang bùn rút lên. Họ rút chưa từng có dạng này hăng hái qua, mà hết thể này cải biến đều là cái kia đã từng không ngờ xem trọng tiểu gia hỏa mang đến. Hắn được tuyển chọn chấp hành thánh hỏa kế hoạch nguyên nhân duy nhất chỉ là bởi vì cái kia cuối cùng một đạo thị ẩu đỏ linh hồn đưa tin. Họ rụt trong lòng cảm khái vô cùng. Hắn nhìn phương xa thánh hỏa tế tự trận, cao ngất màu đỏ kiến trúc che đậy hết thảy, nhưng hắn biết, thánh hỏa dị động vẫn còn tiếp tục, nguyên chi hải bên trong dung chuyển xưa nay chưa từng có. Bất quá, hắn không còn nôn nóng, bởi vì thắng lợi ánh dạng đông đã xuất hiện, sáng rỡ hy vọng tràn ngập nội tâm. Làm chỗ gì ẩn trên tinh thần lãnh tụ, họ rụt lần thứ nhất cảm giác hắn bị người cứu vớt. Liền kém một bước cuối cùng. Hắn nghĩ, chỉ cần tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian thanh lý mất hạt thủy đầm lầy cùng y dồn phê tích, thánh hỏa kế hoạch khó khăn nhất bước đầu tiên liền bắt ra. Nếu như thánh hỏa kế hoạch thành công, không chỉ là giải trừ chỗ dị ẩn lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, thánh hỏa còn đem trở nên càng thêm cường đại. Cùng thánh hỏa lực lượng trực tiếp tương liên hỏa chi chén thánh cũng càng thêm cường đại, hỏa chi thí luyện cũng sẽ bởi vậy nhóm lửa càng nhiều linh hồn, cũng để cho nhóm lửa linh hồn càng nhiều lực lượng, làm càng nhiều người có thể trở thành kẻ giữ lửa. Kẻ giữ lửa là cùng hắc ám đối kháng chủ lực, chỉ có thể có càng nhiều hơn càng mạnh kẻ giữ lửa mới có thể chống cự khói đen xâm lấn, mới có thể khiến chỗ dị ẩn tại cái này hắc ám trong thế giới có càng lớn khả năng đem lửa cùng văn minh kéo dài tiếp, thậm chí lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhanh một chút, nhanh một chút a Họ ruột trong lòng lần đầu dạng này gấp đáp. Vương, mời ngài nhanh lên thức tỉnh đi. Chỗ gì ân cần ngài quản uy. chỉ có ngài mới có thể triệt để chống đỡ định cục diện này, ngăn chặn hết thảy không ổn định cùng biến số. Mà phồn tinh chấn bên trong, càng ngày càng nhiều người đối diện ruột bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, vị này có linh tụ tiềm chất tân tinh, hẳn là tiếp tục dẫn đầu bọn hắn hất vang tiến mạnh, tiếp tục quét ngang xung quanh khu vực, chiếm xuống hoàn chỉnh phồn tinh chấn, chế tạo ra một mạnh đại đại tân nhân loại cứ điểm, mà không phải trầm mê tại khát phái trên thân. Trong tất cả mọi người bất mãn nhất chính là Moli. Nàng nhiều lần nhiều lần nhắc nhở qua rốt, yêu cầu hắn đem tinh lực chủ yếu thả ở trên sự vụ, chỉ cần hắn trở nên càng mạnh, cướp đoạt càng nhiều thắng lợi, hắn muốn hết thảy, vương thành đều có thể vì hắn cung cấp. Nhưng là, rốt tựa hồ cũng không có chân chính để ở trong lòng. Mỗ lì chưa từng có nhìn thấy rốt minh tưởng tu luyện, cũng không có trông thấy hắn rèn luyện linh năng, luyện tập hỏa chủng năng lực, hoặc tiến hành nhóm lửa hỏa chủng tu hành. Đương nhiên, cá nhân tư chất khác biệt, phương pháp huấn luyện cũng không giống, rốt là bí ẩn chi nhánh xuất thân, am hiểu ở trong chiến đấu đột phá, cũng là có thể lý giải sự tình. Nhưng tại thương ngày trong lúc đó, hắn cũng không thế nào quản lý hồn tinh trấn sự vụ nếu như ruột không có phương diện tài năng này cũng coi như Mỗ Lì có thể đại diện hết thảy, nàng theo Viễn Trinh đội ngũ xuất hành chính là vì này, đây là nàng bản chất công tác, nhưng hắn rõ ràng là có, không chút nào khoa trương, phồn tinh chân bên trên trước mắt hết thảy, chín thành đều là hắn mang đến, Mỗ Lì cho là mình chỉ là làm một chút nhánh đầu nhánh cuối nhỏ bé công tác, mà ruột mới thật sự là có được đại trí tuệ toàn năng hình nhân vật lãnh tụ, nhưng cái lãnh tụ này, tại phá giải phồn tinh chân lớn nhất nguy cơ, vì phồn tinh chân thắng đến cực tốt cực diện về sau, thế mà trầm mê ở lấy lòng cái kia kẻ không rõ, Mỗ Lì nhiều lần tới tìm hắn báo cáo công tác. Thương Thảo tiến một bước phát triển phương án, hắn đều là không yên lòng, liền chỉ đen đối với hắn lực hấp dẫn đều giảm xuống, mỗi lần đều là vội vàng sờ mấy lần liền rút. Càng hòng biết chính là, ngay tại vừa rồi, hắn vậy mà điều động 8 triệu ngân tác, đưa tặng cho cái kia kẻ không rõ. Mà người đối diện ở bên cạnh hắn chính mình, lại ngay cả tay cũng không có vươn ra. Dấu hiệu càng ngày càng nhiều cho thấy, rõ rất có thể bị nữ nhân kia mê hoặc. Làm tổng bộ quân chiến cao cấp điều hành viên, mỗi lì thường xuyên nhiều lần cùng Bạch Ngân Thệ ước cùng cấm kỵ Vũ Trang liên hệ, nàng rất rõ ràng, mẹ vị là có được ba cái cấm kỵ đặc tính quái thai. Trong đó một cái đặc tính chính là khống chế tinh thần. Mỗi lì mời đến đóng quân tại Phồn Tinh Chấn Tân Giáo Đường bên trong Mục Sư cùng Linh Hồn Đại Sư, nhưng bọn hắn đều không có tìm được dột không chế vết tích. Linh hồn của hắn thanh tịnh giống thủy tinh, liền một kia ô nhiễm đều nhìn không thấy. Nghe nói, đây là màu Đen thùng cơm mang đến kỳ tích, nó có thể thôn phệ ô huyết cùng lây nhiễm, tránh linh hồn hủ hóa. Phồn Tinh Chấn Giáo Đường chủ tế nói cho nàng, dột tinh thần kháng tính cực cao, gần như không có khả năng bị ngoại lực ảnh hưởng. Như vậy, hiện tại liền chỉ còn lại một loại khả năng. Mẫu lì nháy mắt hạ quyết tâm. Quy một chương hai đồng bạn. Tập kích về sau ngày thứ tư. Đoàn điều tra đã mang theo tất cả chứng cứ trở về Vân Thành. Bọn hắn đem hiệp trợ đại chủ giáo ho rút đào ra càng nhiều kẻ đồng lưu. Mà Phồn Tinh trấn không còn có gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, hết thảy phát triển đều mưa thuận gió hòa. Mà hạ là cự thương tận lực lượng lớn nhất đến hiệp trợ bọn hắn, lái về phía Phồn Tinh trấn cự hình xe ngựa số nhân mỗi ngày đều đang gia tăng, Phồn Tinh trấn chủ thể nhân khẩu đã vượt qua 800.000, nguyên thành trấn bên trên đã không chứa được nhiều người như vậy, Phồn Tinh trấn ngay tại cấp tốc hướng tây cùng hướng đông mở rộng, dự tính tại tương lai trong vòng mấy tháng liền có thể cùng Quỷ Linh Hồ cùng thành dưới đất tương liên. Quỷ linh hộ tại sinh mệnh giáo đoàn cải tấy xuống đã trở nên sinh cơ dạn giả, dảo, có vượt qua 60,000 tên nông dân cùng ngư dân ở trong này tiến hành trồng trọt cùng nuôi dưỡng công tác, bọn hắn sản xuất đồ ăn không chỉ đem cung cấp cho phồn tinh chấn, còn muốn bán lại cho vương thành. Mà phía đông thành dưới đất thì trở thành phồn tinh chấn trọng yếu trạm trung chuyển cùng giảm sốc điểm. Sâu đạt hơn 600 giật thành dưới đất chí ít có thể dung nạp 300,000 người, trừ người bình thường xuất hành bất lợi bên ngoài không có bất luận cái gì khuyết điểm. Phồn tinh trấn hoạch tâm tại nguyên chân ngân khoáng mạch cùng mặt trời kết tinh khoáng mạch cũng đã đạt tới hoàn toàn trạng thái bão hòa, mỗi ngày sản xuất tất cả mọi người mặt mày hớn hở nếu như nhất định phải nói có phiền phải gì, đó chính là nghĩ điều đến phồn tinh chấn đến nhân viên chiến đấu quá nhiều. Lúc nghe sự tích của bọn hắn về sau, bất luận là quân đoàn chiến sĩ, còn là học viện học viên, đều nghĩ đến đến phồn tinh chấn, trở thành có được phồn tinh chấn chính thức biên chế nhân viên chiến đấu. Nhưng phồn tinh chấn phòng ngự trong ti đã có 5.000 danh chính thức vệ sĩ cùng người trực ban, đây đã là vượt mức biên chế, nếu như không phải tại hắc ám tuyến đầu, căn bản không có khả năng cho phép có nhiều người như vậy. ở nội bộ chỗ dị ẩn, một cái thành chấn nhiều nhất có được một tên nhân viên chiến đấu, cho dù tại trung ngoại tầng vòng phòng ngự cũng sẽ không vượt qua một người. Phồn tinh chấn biên chế đã báo hòa, Rốt Hắc Chi chiến đoàn cũng chỉ có 100 người danh lệnh. Mỗi lì làm phụ tá của hắn, nghiêm ngặt đem khống những danh lệnh này. Trước mắt chỉ có một mình nàng ở trong chiến đoàn, Rốt cũng không có quá để ý, tương lai muốn ai tiến vào, cũng chính là chuyện một câu nói, đây đều là hắn tương lai thuộc hạ, nhất định phải lựa chọn cùng hắn phối hợp người tốt nhất. Mẹ Phích chính là một cái trong số đó. Khoảng thời gian này, Rốt trải qua nhiều lần kiên trì không ngừng cố gắng, cuối cùng lừa gạt mẹ Phích đáp ứng vì hắn miễn phí chế tác vật phẩm. Hắn lập tức vung một đồng lớn nguyên vật liệu cho nàng, số lượng nhiều, đến mức không thể không chuyên môn xây một cái nhà kho. Mạ Hạ lạ vì lấy lòng rốt, kéo qua thành tấn nguyên liệu. Lấy mẹ Phiis một người hiệu suất, chính là ngày đêm không ngừng làm 100 năm cũng làm không hết. Rốt vốn định lại tìm mấy người cùng đi làm, mộng cảnh tạo vật cực đoan cường đại, hoàn toàn không phải vương thành chế tạo vật có thể so. Nhưng vấn đề là, mộng cảnh tạo vật nguyên vật liệu cũng không phải là thông thường vật liệu, bọn chúng bình thường đều là cực hiếm thấy cấm kỵ vật liệu, tại vương thành chế tạo đại sư bên trong chỉ có chút ít mấy người sẽ làm, mà bọn hắn đều phi thường bận rộn, căn bản không có khả năng chuyên đến vì rốt chế tác vật liệu. Tương phản, mẹ Phiis còn trẻ như vậy, hán chế tạo trình độ liền có thể so với đại sư cấp nhân vật, đây là một kiện phi thường hiếm thấy sự tình. bất quá, liên quan tới chuyện này có một chút không tốt truyền ngôn, nói mẹ Phi vì hạng kỹ thuật này, như sát hiếm thấy tạo vật chế tạo đại sư thạch bà cũng lợi dụng hạng kỹ thuật này tại thạch quốc tiếp nhận thợ săn phi pháp sinh ý lấy kiếm trác bạo lợi. đương nhiên, đối với này ruột cũng không tin tưởng. mẹ Phi không phải một cái tâm cơ sâu nặng nữ nhân, tại ở chung trong quá trình, ruột có thể cảm giác được, nàng phi thường cô độc, lại phi thường sợ hãi cô độc, nàng thường xuyên muốn gia nhập bên ngoài vui cười náo nhiệt bên trong, lại sợ bị thương tổn cũng chỉ có thể nút ở chính mình sắc bên trong, nghiên cứu linh tính vật liệu, nguyên tố, cùng bọn chúng tại linh tính dưới hoàn cảnh cải biến, đây cũng là nàng số lượng không nhiều niềm vui thú. Trên thực tế, mẹ vịt cũng không thích ruột hơi có lô mãng tính cách, nhưng nàng phi thường chân quý cái này số lượng không nhiều bằng hữu, cứ việc nàng cũng biết hắn càng nhiều mục đích là lợi dụng nàng, nhưng cộng tác đồng bạn không phải liền là dạng này a? Huống hồ hắn rất chân thành, rất thân mật, sẽ không dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, thậm chí không thèm để ý nàng là đẹp là xấu còn là bình thản không có gì lạ, tay của hắn sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội chiếm tiện nghi. Mẹ Phish thậm chí tại một số thời khắc sẽ chiều theo hắn một điểm, dù sao hắn là như thế không giống bình thường, như thế trước sau như một, không giống nam nhân khác, khi biết diện mục thật của nàng về sau sẽ nháy mắt trở mặt, căm ghét vô cùng. Cho nên, cho dù mẹ Phish biết hắn hết thảy hành vi đều mang theo cực đoan hiệu quả và lợi ích tính, cũng y nguyên đáp ứng yêu cầu của hắn. Cứ như vậy, hai người đạt thành một loại kỳ diệu tín nhiệm quan hệ. Không phải thuần túy lợi dụng lẫn nhau, mà là ở giữa bạn bè hỗ trợ lẫn nhau. Cái này khiến ruột rất vui vẻ. Mẹ Phì là hắn lần đầu tiên liền chọn chúng tốt nhất cộng tác, nhưng theo đuổi nàng quá trình thật là phi thường khúc chết, thân phận của mẹ Phì quá mức phức tạp, trên thân có quá nhiều cấm kỵ, hắn phi sức chín châu hai hổ, cuối cùng mới đưa nàng đuổi tới tay. Đến tận đây, hắn rốt cục có cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đồng bạn, vị này cộng tác cũng sẽ vì hắn mang đến trước nay chưa từng có cải biến. Hắn phi thường chờ mong, từ ngày đó đánh giết ba vị đại pháp quan về sau, toàn bộ cục diện đều bị mở ra. Vương Thành thái độ đối với hắn đến một cái rất lớn dễ nuốt, không chỉ có cô ý điều động đại lượng kẻ phán quyết đóng giữ tại phồn tinh chấn phong ngừa kẻ đối địch lần nữa tiến hành phá hư, còn phái chuyên gia giữ gìn lộ tuyến an toàn, cam đoan vật liệu vận chuyển. Thánh giáo hội mỗi ngày đều sẽ cho hắn một phong thư tín, hướng hắn cáo chi vương thành thành tẩy hành động tình huống cụ thể. Cao nhất nghị sự hội tịch thu ba vị đại pháp quan tất cả tài sản, đem bên trong một bộ phận tham dự hành động ra quyến xử tử hình. Đem một phần khác mặc dù không có tham dự cụ thể phá hư hành động, nhưng bởi vậy thu hoạch ra quyến phạt làm nô lệ, xung nhập hắt thủy diêu quẩn mỏ, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Chỉ có một phần nhỏ người vô tội phong thích, nhưng bọn hắn cũng từ đây nghèo rất ngầm rơi. Ba vị đại pháp quan một bộ phận tài sản bị đưa tặng cho ruột, để bù đắp tổn thất của hắn. Trưởng lão Đoàn Thay Phiên hướng rụt phát tới thăm hỏi, trong câu chữ đều tràn ngập thưởng thức cùng cổ vũ, phản phất bọn hắn đã sớm dự liệu được rụt sẽ lấy được dạng này thành công như. Đại chủ giáo họ rụt càng là tại gửi thư bên trong ám chỉ rụt, muốn hắn tranh thủ thời gian đem phồn tinh chấn xung quanh khu vực thu sạch phục, mau chóng thành lập một cái ổn định phòng ngự hệ thống. Nếu như hết thảy thuận lợi, thánh hỏa kế hoạch rất nhanh liền có thể đi đến quý đạo. Vì khen ngợi chiến công của hắn, vương thành sẽ tại thượng thành khu cho hắn xây mới một cái tư nhân phủ đệ, mà hắn thậm chí có thể dựa theo tâm nguyện của hắn chuyên môn vì hắn phân phối một cái tu nữ đoàn, trong đó mỗi một vị tu nữ đều sẽ mặc vào cùng phong chi hắc ya cùng khoản trang bị cuối cùng đề nghị tiêu cực đại đả động rộn nội tâm, vừa nghĩ tới đầy mắt tu nữ tiểu tỷ tỷ mặc chỉ đen dẫm lên cao gót hướng hắn đi tới, liền muội phần gà đậu. cái này vương thành chế độ cũng quá nhân tính hóa. rộn vui dạo dừng nghĩ, trước khi xuất phát hắn hướng họ rụt muốn một cái chữa trị tu nữ đoàn, hắn nhưng là tại chỗ phun hắn một mặt nước bọt. mỗi lì nói đến quả nhiên không sai, cường giả đãi ngộ chính là không giống. ha ha ha. bất quá, cứ việc thời cơ phi thường thành thủ, rộn nhưng không có bước kế tiếp hành động, mà là an phận xuống tới. cái này dĩ nhiên không phải tiêu cực biến nhác, mà là đang chờ đợi hắn trọng yếu nhất thời khắc quần tinh lấp lánh thời khắc. một ngày này. Hắn đã chờ đợi đến quá lâu quá lâu, trước mắt hắn làm hết thấy, đều là vì một ngày này đến. Chi thức chi thư nói cho hắn, quần tinh quý tích sắp đến cố định vị trí, ngục cảnh sắp theo giữa các vì sao thu hồi lực lượng của nó. Thần tính, có thần tính, rốt mới có thể chế tác phục sinh chi thạch cùng tuổi linh hồn, mới có thể nhóm lượm mới ngôi sao. Có được bốn phần nguyên phi thường cường đại linh hồn đã ở trên linh hồn tế đàn cất giữ hồi lâu, mà xâm lấn nguy cơ cũng cần thần tính mới có thể ứng đối. Hắn hết thấy, đều kẹt tại thần tính trên cửa này. Chi thức chi thư mỗi ngày đều tại phương tiêm bia trước cùng ngôi sao trên quảng trường vừa đi vừa về chạy, liên nhìn chằm chằm xâm lấn văn tự cùng ngôi sao quy tích. Từ khi rột tìm đường chết dẫn đến ngày xưa chúa tể xâm lấn đến nay, thời gian đã qua hơn 10 ngày. Ngộ cảnh bọt khí đã ở trong vĩnh tử chi hà đi thuyền một khoảng cách lớn, cách thất tự chi thành đã không xa lắm, nhưng cũng bởi vậy tiến vào thời khắc nguy hiểm nhất. Ngộ cảnh bọt khí đối với linh giới nhiễu loạn bệ đôi đã khuyết tán đến tương đối lớn phạm vi, trực tiếp tập kích ngộ cảnh linh giới quái vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Rốt không thể không thường xuyên tiến vào ngộ cảnh, theo tướng ngộ cảnh bọt khí hất ra linh giới quái vật tập kích. Còn tốt thần minh chi cảm ngôi sao này đã điều đầy. Rốt năng lực học tập được đến biên độ lớn tăng lên. Khoảng thời gian này đến nay, hắn đối với mộng cảnh bọn khí điều khiển càng ngày càng thuận thụ, gia tốc, dừng, vung đôi nhẹ nhàng di chuyển các kỹ xảo cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Mấy lần là có thể đem linh giới quái vật vung phải xem không thấy bôi đèn. Nhưng là Thao túng Quang Chi Đài cần tiêu hao hắn tự thân linh tính, cái này khiến dột khoảng thời gian này linh hồn tương đối suy yếu, mà lại tấp nập trở lại mộng cảnh Thao túng Quang Chi Đài, cũng khiến cho hắn không có khả năng ở thời điểm này tác chiến. Nếu không cùng vật chất giới bên trong quái vật đánh tới một nửa, trong mộng cảnh quái vật đánh tới làm sao bây giờ? Nguy hiểm nhất chính là. Hắn có thể thao túng mộng cảnh bọt khí hất ra trực tiếp phát động tập kích quái vật, lại không cách nào thoát khỏi theo phương diện cao hơn bên trên xâm lấn ngày xưa chúa tể. Theo thời gian trôi qua cùng tất tự chi thành tiếp cận, xâm lấn lúc nào cũng có thể giáng lâm. Một khi ngày xưa chúa tể đạp không mà đến, rốt liền nhất định phải trở lại mộng cảnh toàn lực tác chiến. Hắn còn có lưu ba cái bất tử chi linh, 12 cái ưu ám chi thủ hộ, mà mẹ phi cũng đang toàn lực giúp hắn chế tác vật liệu, mỗi ngày đều có đại lượng mộng cảnh tạo vật bị chế tác được. Tại chiến đấu căn cứ bên trên 1 triệu khỏa lôi thạch cũng dưới sự cố gắng của mọi người nạp năng lượng hoàn tất, bị rốt đưa vào trong mộng cảnh. Tất cả những thứ này đều là vì ứng đối nguy cơ lần này. Nếu như đầy đủ may mắn, vậy hắn có thể đem những này át chủ bài dùng cho thanh lý phồn tinh chấn xung quanh cuối cùng hai mảnh khu vực. Nếu như không quá may mắn, cái kia bước kế tiếp kế hoạch tác chiến liền nhất định phải một lần nữa định ra. Nhưng bất luận may mắn hoặc là bất hạnh, khoảng thời gian này là không thể nào tiến hành bất luận cái gì tác chiến. Rốt nhất định phải chờ đến mộng cảnh thoát khỏi nguy cơ, rời đi vinh tử chi hạ, tiến vào thất tự chi thành, mới có thể cân nhắc trong hiện thực bước kế tiếp kế hoạch. Bởi vì mộng cảnh tính chất đặc thù, hắn cũng vô pháp cùng đám người giải thích, khó mà tránh khỏi một chút hiểu lầm. Không chỉ là phồn tinh chấn nội bộ, ủng hộ của hắn đám người. Thánh hỏa kế hoạch các đồng bạn, thậm chí liền giòn cùng thanh vũ đều gửi thư khuyên hắn tranh thủ thời gian hành động. Đại chủ giáo họ rụt càng là 10 phần lo lắng, bởi vì liên tục thời tiết tốt liền muốn kết thúc. Một khi thiên tướng bình thường trở lại, phồn tinh chấn bên trên xuất hiện to lớn dị biến liền sẽ dẫn động xung quanh quái vật. Trong hắc vũ thế giới trải qua thời gian dài dằng dặc diễn biến, tổng thể duy trì một loại đặc thù cân bằng, mà phồn tinh chấn bên trên đột nhiên xuất hiện phạm vi lớn thủ hộ chi hỏa sẽ đánh phá sự cân bằng này, nó tạo thành nhiễu loạn là không thể dự báo. Mặc dù thủ hộ giả thanh vũ đã bị vương thành chính thức bổ nhiệm làm phồn tinh chấn che chở người, nhưng nếu như quái vật liên tiếp tập kích phồn tinh chấn, phạm vi lớn chiến đấu chỗ kích thích to lớn linh năng ba động rất có thể sẽ đem loại này nhiễu loạn mở rộng, tiến tới dẫn đến càng nhiều quái vật tập kích, thậm chí khả năng bởi vậy dẫn phát tuyệt lõa phản ứng dây chuyền. Cho nên thừa dịp lửa diệu nhật, nguyệt diệu nhật tiếp tục trong lúc đó tiêu diệt quái vật, tiêu trừ xung quanh khu vực là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là vương thành lệ cũ, bị rộng khắp áp chế khói đen không chỉ có sẽ giảm xuống nhiễu loạn, quái vật lực lượng cũng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, mà hỏa chi lực lượng lại có thể được đến trên diện rộng cường hóa. Chiến đấu bởi vậy sẽ trở nên cực đoan chẳng gì, có thể nói là một công nhiều việc. Nhưng Dột không hề bị lay động, lại truyền ra màu đen thùng cơm cùng thì ô đỏ linh hồn gợn sóng đến giải thích, dù sao trên thế giới này không biết quá nhiều, linh hồn huyền bí, vô tận đặc tính, quỷ bí khói đen xuống, sự tình gì đều có thể phát sinh, đáng người đối với quá sự ngưỡng giới hạn rất cao, rốt điểm này nhò nhỏ nhỏ dở hơi cũng không có gì ly kỳ. Đáng người miễn cưỡng tiếp nhận giải thích của hắn, duy trì mồ lì không có. Nàng rất rõ ràng Dột biến hóa, đây chỉ là hắn lấy cớ Vị này để nàng thật vất vả nhìn thấy hy vọng tân tinh quyết không cho phép dạng này xa đọa xuống dưới, Mộ Lị quyết tâm phải thật tốt cùng hắn nói một chút. Tối hôm đó, Mộ Lị làm tốt hết thể chuẩn bị, mang theo khoảng thời gian này để ép tất cả sự vụ văn kiện, đi tới ruột gian phòng. Quy 1 chương 280, quần tinh lấp lánh thời khắc, 2 hợp 1. Không biết vì cái gì, Mộ Lị gõ cửa hồi lâu đều không có trả lời, trong gian phòng cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Nàng ngưng thần cảm ứng, lập tức phát hiện trong gian phòng sắp đặt một tầng lặng yên bình trướng. Mộ Lị đột nhiên có chút khẩn trương, nàng tinh chuẩn khống chế linh năng lặng yên không một tiếng động mở ra bình trướng. Lập tức liền nghe tới trong gian phòng truyền tới cái vã kịch liệt âm thanh. Rốt đương nhiên là tỷ tỷ người. Cái kia râu mỡ nam lánh huyết lánh khớp vô tình, ai sẽ thích hắn? Đây là ạt lộ thanh âm. Không cho phép ngươi nói như vậy giọn đại nhân. Hắn sẽ là chỗ gì ẩn anh hùng vĩ đại nhất. Anh hùng cùng anh hùng ở giữa trí khí hợp nhau, thực tình thành ý, nên cùng một chỗ. Đây là vị vị ẩn thanh âm. Mỗi lì trong nháy mắt liền rõ ràng, đây là ạt lộ cùng vị vị ẩn phân biệt đại biểu bọn hắn người hậu tuyển trận doanh tại lôi kéo rốt. Nhưng nàng lại nhíu mày. Theo đạo lý đến nói các nàng không nên phân biệt đến tham sao? Vì sao lại đụng vào nhau? chỉ nghe ạt lộ lại hô đầy trong đầu đều là âm mưu quỷ kế tranh quyền đoạt lợi gia hỏa căn bản không phải anh hùng vị vị ẩn phản bác ngươi cái gì cũng đều không hiểu giòn đại nhân làm hết thảy đều là vì chỗ di ẩn tận thế giáo đồ cũng cho rằng như thế vị vị ẩn thanh âm tăng lên hiển nhiên sinh khí không nên đem giòn đại nhân cùng đám tên điên kia đánh động. bọn hắn cứu vớt nhân loại biện pháp chính là biến thành quái vật hướng há cám đầu hàng mà giòn đại nhân sẽ đem ánh lửa giải đầy toàn bộ hôi thổi đại lũ phải không chi bằng hắn lãnh khốc vô tình đúng nhân tử là cứu không được chúng ta quái vật không bởi vì ngươi cao thượng liền bỏ qua ngươi cũng sẽ không bởi vì ngươi hèn hạ mà nhằm vào ngươi, chúng ta cần càng hiệu suất cao hơn càng khắc nghiệt hệ thống, chúng ta cần càng duy nhất thanh âm, vương mệnh lệnh là trí cao vô thượng, không cho phép có bất kỳ người vi phạm, trưởng lão đoàn loại này kéo lui lại lão cổ đồng chế độ sản phẩm hẳn là trực tiếp giải tán, nếu như chúng ta sớm làm như vậy, chỗ gì ẩn sẽ xa so với hiện tại càng thêm. Phồn Vinh, đây chỉ là các ngươi vọng tưởng." Ad lộ trong thanh âm tràn ngập khinh thường. Trưởng lão đoàn mặc dù khô khan oan cấu ngu thuần tham lam nỡ ngẩn bại não buồn cười hoang đường vô sĩ tự cao tự đại, nhưng ít ra sẽ không lựa chọn ngươi rọn đại nhân. Người lanh cốc đến đâu có thể so sánh quái vật càng lanh cốc sao? chúng ta tại sao phải cùng quái vật so với chúng nó lợi hại nhất phương diện kia đâu chúng ta vì cái gì không thể dùng quái vật không có mà nhân loại thường có đồ vật đánh bại bọn chúng đâu vị vị ẩn cảnh rất hỏi ngươi nói chính là cái gì yêu phúc đây là ruột thanh âm, hắn vẫn luôn không có lên tiếng tận đến giờ phút này mới phun tới ad lỗ lại coi là đây là tán đồng thị khí dương dương nói yêu là thế gian này vĩ đại nhất đồ vật nó có thể sáng tạo hết thảy kỳ tích chỉ có tình yêu mới có thể cứu vớt nhân loại chỉ có có được yêu người mới có thể trở thành chỗ gì ẩn vương vương yêu vạn dân vạn dân yêu vương dạng này chỗ gì ẩn mới có thể chiến thắng hết thể gian nan đau khổ tại cái này băng lãnh trong hắc ám thế giới còn sống sót a a a ha vị vị ẩn phát ra tiếng cười chói tai dùng yêu đánh bại quái vật đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất cho cười tiếp xuống tại một đoạn thời gian rất dài bên trong at lộ cùng vị vị ẩn đều vây quanh yêu cùng lãnh khốc ai mới có thể cứu vớt nhân loại cái này hạch tâm điểm tranh luận các nàng ai cũng có ai lý ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương hai người càng kéo càng xa rất có theo hắc ám kỳ nguyên một mực kéo tới vô thượng thần sáng thế su thế mắt thấy chờ đợi thêm nữa liền muốn qua đêm lúc mụ ly đành phải đẩy cửa đi vào đập vào mi mắt đệ nhất màn chính là hai nữ nhân ngay tại cuối giường kịch liệt cãi lộn, mà dọt tương đương bất nhã mà hiện lên hình chữ đại nằm ở trên giường, ánh mắt trống giống, thần du vật ngoại, nhưng làm nàng bước vào gian phòng lúc, hắn tựa như hồi hồn, trong mắt bỗng nhiên có thần. đây cũng không phải là muội lì lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, dọt giống như trời sinh có một loại năng lực, luôn luôn có thể không giải thích được tiến vào ngẩn người trạng thái, ở chung quanh xuất hiện biến hóa lúc lại có thể bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhưng atlô cùng vị vị ẩn không có ý dừng lại, các nàng giờ phút này trong mắt không có người khác, chỉ có đối phương. muội lì tăng háng một cái, nghiêm túc nói, atlô tiểu thư. Vì vị ẩn tiểu thư, mời đình chỉ hành vi của các ngươi, Cao nhất nghị sự hội cấm chỉ vương chi người hậu tuyển tự mình phát triển người thế lực, các ngươi hẳn là dùng các ngươi khu vực phòng thủ thành tựu được chứng minh các ngươi quan điểm chính xác. Át lô niét miệng, mũi lì tỉ tỉ, ta chỉ là tới cùng tỉ tỉ nam nhân tâm sự, nữ nhân này nhất định phải tới quấy giày chúng ta, thật sự là chán ghét cực. Vị vị ẩn tức giận nói, ngươi muốn mắt sao? Nếu như ta không đến, quần áo ngươi đều gỡ sạch, nhà ngươi thanh vũ tỉ tỉ cứ như vậy hào phóng, còn là các ngươi yêu chính là như vậy làm loạn. Át lô hai đầu đẹp mắt lông mày lập tức dựng đứng lên, như phấn mồ trên mặt tròn nhỏ dâng lên một mảng lớn tức giận. Ngươi người này làm sao buồn nôn như vậy? Tỷ tỷ của ta nam nhân, ta đương nhiên muốn kiểm tra một chút công năng của hắn. Vạn nhất có cái gì chứng ngại, ta cũng tốt trước thời hạn trị liệu một chút. Vị vị ẩn vi nói, thật không biết xấu hổ. Không hổ là dự định bạn lữ đột phá một ngàn người nữ nhân thuộc hạ. Ngươi nói cái gì? Rốt đống nhiên chen vào. Một ngàn người, không phải hơn một trăm cái sao? Att lộ hai tay chống nạnh, đắc ý cười nói, bởi vì ngươi quan hệ gần nhất số lượng tăng mạnh. Rốt quả thực chưa từng nghe qua so đây càng không hợp thói thường lợi nói. Ta quan hệ đúng thế. Att lộ cười khinh khách nói, chúng ta tiểu anh hùng như thế loát mắt. Thành vũ tỷ tỷ có ngựa như thế cái vương phu, đương nhiên giá trị bản thân tăng vọt. Bạch Lang thúc thúc suốt ngày canh giữ ở bên cạnh tỷ tỷ, một ngày đá ra đi một trăm lời, cũng không thể ngăn cản cầu hôn đại quân thủy triều, không làm gì khe hở liền có thể nhiều mấy chục cái đâu. Rốt che mặt, không biết nên nói cái gì lời nói tốt. Vì vì ẩn mặt mũi tràn đầy khinh thường, quay đầu, lễ phép nói với rốt, rốt đại nhân, tất cả những thứ này ngài cũng nhìn thấy, chúng ta tin tưởng ngài lựa chọn, rốt đại nhân tương lai tất nhiên sẽ trở thành chỗ gì ẩn vương, hắn sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Nói xong nàng hướng ạt lộ hừ lạnh một tiếng, quay người rời khỏi phòng ạt lộ xông xao lưng nàng làm một cái đại quỷ mặt, sau đó phi thân bổ nhào vào ruột trên thân. A, tiểu ruột, không ai quấy giày chúng ta a, nhanh để tỷ tỷ kiểm tra một chút thân thể. Ruột ho khan vài tiếng, ra hiệu còn có một người đứng trong phòng. Không có việc gì rồi tiểu ruột, mỗi lì tỷ tỷ người rất tốt, cùng đi ta cũng không để ý. Theo mỗi lì mặt mũi tràn đầy xương lạnh đến xem, nàng rất để ý, mà lại ruột cũng không muốn cùng hắn trên danh nghĩa vị hôn thê tiếp thân tùy tùng quấy cùng một chỗ. Vạn nhất thanh vũ tiểu tỷ tỷ không giống nàng nói như vậy cảm kích, vậy coi như hỏng bét. A linh hồn của ta gần nhất có chút suy yếu, đại pháp quan pháp lệnh năng lực quá đặc thù. Khả năng đối với ta tạo thành một chút ảnh hưởng trái chiều, ta muốn ta có thể muốn nghỉ ngơi một trận. Atlo mân mê miệng nhỏ, có chút không quá cao hứng, nhưng nàng có thể cảm giác được ruột linh hồn sát thực rất suy yếu, không giống trước kia mạnh mẽ. Thuật à! nàng thất vọng đứng dậy. Tiểu ruột, nếu là có cái gì khó chịu trước thời hạn nói cho ta à, ta thu thập rất nhiều phương thuốc, chuyên trị công năng chứng ngại. Ruột buông mặt, tức giận nói, ngươi mau trở về ngủ đi. Atlo hì hì cười một tiếng, ngủ ngon, Tiểu ruột, muội lì tỷ tỷ, ta đi rồi. Nàng bước chân nhẹ nhàng đi ra đại môn, trong gian phòng cuối cùng an tĩnh lại. Ruột quay đầu liếc mắt liền thấy Mỗ Lì trong tay một lớn điểm báo cáo, cảm thấy mười phần tâm mệt mỏi. Mỗ Lì, ta nói qua, những chuyện này ngươi có thể tự mình quyết định, ta hiện tại bể bội nhiều việc. Mỗ Lì nhàn nhạt hỏi, ngươi đang bận cái gì? Ta rộn một chút mạnh lại, mộng cảnh tin tức là không thể lộ ra, nhưng nếu như không có mộng cảnh, vậy hắn đang bận cái gì đâu? Theo đuổi mọi từ sao? Mỗ Lì ở bên người rộn ngồi xuống, đem báo cáo một tấm một tấm thả ở trước mặt hắn. Rốt đại nhân, ta biết ngươi khả năng còn không có theo đại pháp quan trong tập kích khôi phục lại, liên tục chiến đấu để ngươi rất mệt mỏi, ngươi muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng phồn tinh trần phát triển không thể đình trệ, Vương Thành chấp chính quan nhóm đã nhiều lần hướng chúng ta biểu đạt mãnh liệt ý nguyện, hy vọng chúng ta có thể thu nạp càng nhiều dân nghèo. Phồn tinh trần phát triển theo không kịp nhu cầu, ta cần trí tuệ của ngươi, ngươi trong khi nghỉ ngơi ở giữa hoàn toàn có thể xử lý công vụ, chúng ta mỗi nhiều để một cái dân nghèo đến nơi này, chính là đem một cái người sống sờ sờ theo ám không thấy ánh mặt trời vượt sâu lôi ra tới. Ánh lửa chĩa xạ tại nàng xinh đẹp mắt kính gọng vàng bên trên, nàng mau nhạt trong đôi mắt giống có cái gì đang tiêu đốt. Đây mới là một nhân loại tân tinh nên làm sự tình. Rốt đầu lập tức lại đau. Mỗ ngươi có phải hay không có hiểu làm gì đó? ta cũng không am hiểu nội chính, phương diện này sự tình ngươi xử lý đến liền rất tốt. Mỗ liền nghiêm túc nhìn xem hắn, ngươi không muốn từ chối, phồn tinh chấn có thể có hôm nay, tuyệt đại đa số đều là ngươi công lao, ngươi đưa ra biện pháp giải quyết chúng ta gặp phải đại đa số vấn đề, ngươi đối với tiền lương kim tiền lý giải vượt qua tất cả mọi người, liền gian trá như quỷ mạ hạ lạ cũng đối ngươi khen không dứt miệng, tham lam vô cùng cự thương tại chúng ta nơi này trở nên vô cùng khảng khái hào phóng, khắp nơi làm khó dễ chúng ta trường lão đoàn bây giờ cũng chuyển đổi lập trường. nàng dừng lại vài giây đồng hồ, nghiêm túc nói, dạng này trí tuệ không nên lãng phí ở trên người một nữ nhân, dột thở dài. Mỗ Ly, ngươi thật hiểu lầm. Nàng là ta cộng tác, chỉ thế thôi. Ta cũng không có ngươi nói trí tuệ, chỉ là hiểu sơ nhân tính mà thôi. Mạn Hạ là loại người này cái mông một vịnh lên ta liền biết hắn muốn kéo cái gì phân, cho nên mới có thể tùy tiện nắm hắn. Nhưng những người khác lại không được. Vì cái gì? Rốt lại nghe lại, có thể là hắn quá ngu đi. Mỗ Ly bình tĩnh nói, hiện nay Vương Thành Mậu dịch hệ thống chính là Mạn Hạ là thành lập, hắn theo một giới bình dân trở thành cự thương thủ lĩnh, chỉ dùng 20 năm. Dù sao trong mắt ta rất hung đốc, ngươi gặp được khó khăn gì liền đi tìm hắn, bất luận thiếu tiền thiếu người thiếu vật đều tìm hắn, hắn không dám không đáp ứng vì cái gì? bởi vì hêo mập tôi sợ bị làm thịt liền đến tìm chỗ dựa ở trên người ta xuống trọng chú nếu như ta thất bại tiền của hắn không phải trôi theo dòng nước có ý tứ gì? rốt không nhịn được nói ngươi thật chuẩn mạn hạ lại có tiền như vậy nhưng không có đối ứng lực lượng gặp được nguy cơ lúc sợ không phải cái thứ nhất bị hố heo, sau lưng của hắn trưởng lão đoàn căn bản không đáng tin cậy nhưng nếu như hắn đem tiền đầu cho ta hắn nắm giữ chính là một đống lớn nợ nần mà tiền của ta ai dám thu càng quan trọng chính là nếu đem đến ta trưởng quyền hắn liền có một cái thật chỗ dựa muội ly nhẹ giọng hỏi hắn vì sao lại lựa chọn ngươi? Đại khái trong mắt hắn, ta cùng hắn là một loại người. Đây chính là hắn đầu óc không dùng được địa phương. Rốt đánh cái lớn áp, lại nằm xuống tới, đem đầu gối lên mõi lì trên úi, Nhàn nhạt mùi thơm sông vào chót mũi, để tâm tình của hắn lại chuyển biến tốt đẹp. Cho nên ngươi tuyệt đối không được khách khí. Vào chỗ chết dùng hắn, ngươi dùng đến càng nhiều, hắn càng vui vẻ. Rốt chờ mình, chui ở trong lưng nàng, hai cánh tay không an phận trèo lên nàng phong chi vớ đen. Hoa, thật trơn. Mõi lì điều chỉnh một chút tư thế ngồi, để hắn có thể tốt hơn sở đến nàng chân dài. Nhưng có một số việc chỉ dùng tài nguyên rất khó cải biến. Rốt hề vải nằm tại mồ lì mềm mại trong lồng ngực, cảm thụ được nàng bóng loáng mượt mà cặp đùi đẹp, một ngày mệt nhọc đều phán phất biến mất. Thì như, dưới mặt đất thành trên vào hơn 300,000 người, nhưng nó nguyên bản thiết kế là nhân viên chiến đấu căn cứ, không có cân nhắc người bình thường, tầng dưới chót nhất người cần bỏ hơn 200 tầng mới có thể đi tới mặt đất, có vài nữ nhân tiểu hài một ngày cũng đi không được, dòng người chỉ trệ cho chúng ta tạo thành lớn vô cùng khó khăn. Rốt đầu hốc nhất chuyện, liền nghĩ đến biện pháp. Chúng ta không phải có linh năng cự nọ sao? Đưa vào linh năng cự nọ liền có thể tự động kéo căng nọ dây cùng, đem nó cải tiến một chút, đem nọ dây cùng tiếp dài phía dưới sâu một cái dương đưa vào linh năng về sau liền đem cái dương kéo đến trên mặt đất đi rốt ngắn gọn giản một chút linh năng thang máy cấu tứ nó cùng nguyên thế giới thang máy không có gì khác nhau duy nhất khác biệt là động lực nguyên đổi thành linh năng mà thành dưới đất đúng lúc là cái hình trụ tròn hố to dọc theo hình tròn mặt vách tạo một hàng thang máy vấn đề chẳng phải giải quyết sao mỗi lý rất nhanh liền lý giải hắn bình tĩnh mà xem xét phương án cũng không phức tạp khó chính là mạch suy nghĩ từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới phương diện này qua vấn đề này đã bối rối bọn hắn hơn mười ngày mà hắn lại chỉ dùng vài giây đồng hồ liền giải quyết. Mộ Ly nhìn xem trong ngực cái này đại nam hài bên mặt, hắn còn tại liễu lo không ngừng nói lắp đặt thang máy an toàn biện pháp cùng khẩn cấp phanh lại vấn đề, một mặt vẫn không quên hắn không an phận hai tay. Hắn là dạng này kỳ quái, đã thành quen lại ngây thơ, đã thông minh lại ngu dốt, đã khéo đưa đẩy lại ngây ngô, đã đói khát tốt xác nhưng lại khiêm khiêm hữu lễ. Mộ Ly thấy không do hắn, nhưng nàng biết đây là nàng ngồi sao hy vọng. Hắn là dạng này tuổi trẻ, cũng đã dẫn đầu bọn hắn làm ra dạng này sự nghiệp lớn, chiếu sáng vô số người ủ ám nhân sinh. Nàng cũng là cái kia người được chiếu sáng một trong. Mộ Ly nắm nhìn hắn, tim đập rộn lên, ánh mắt Belly rộn đang nói, đột nhiên trên môi mềm nú một trận làn gió thơm đập vào mặt, Mỗ Lì tiểu nhuyễn môi đỏ đã hôn lên hắn. Ách, Mỗ Lì, ngươi làm gì? Mỗ Lì nhẹ nói, không muốn cự với ta, được không? Thanh âm bu thả, hình như có ai đoán. Rốt chấn động trong lòng, ngửa đầu nhìn về phía nàng, Mỗ Lì tinh xảo trên gương mặt tràn đầy màu đỏ, màu nhạt trong đôi mắt sóng nước dập dồn, nghiêm túc lạnh lùng biểu lộ đã sớm biến mất, giống băng sơn hòa tan. Mỗ Lì sắc thực rất xinh đẹp, nàng lớn nhất đặc điểm chính là tinh xảo, bất luận là dung nhan, tư thái, kiểu tóc, còn là kính mắt, phục sức, tinh xảo chính là nàng cho người ta lớn nhất ấn tượng nhưng nàng trước đó quá nghiêm khắc túc lạnh lùng, tựa như chủ nhiệm lớp, mở miệng ngậm miệng cũng là cái gì giải quyết nhu cầu, cung cấp phục vụ, làm cho giống như hắn là loại nào đó máy móc, chỉ cần thỏa mãn nhu cầu liền sẽ bắt đầu làm việc. Rốt một chút cũng không thích loại này lớn phiêu khách như lãnh ngộ, cho nên nhiều lần cự tuyệt nàng. Nhưng ở thời điểm này, những này trở ngại giống băng cứng cấp tốc hóa tan, mềm mại ánh lửa xuống, mộ lì sóng mắt lưu chuyển, tươi đẹp không gì sánh được, rốt cổ họng đống núp đít, cự tuyệt nẹn tại trong cổ họng nói không nên lời. Ánh lửa mùa sáng mùa tối, lặng im bình trướng lỗ hổng bị im lặng bổ sung. Một đêm qua đi, rốt thần thanh khí sản mở to mắt. Người bên cạnh Nhi đang nằm tại trong kiệu tay ngủ say sưa, rột trong lòng hơi động, lại tới một phát, mới hài lòng rời đi. Mộ Ly bị dày vò một đêm, sáng sớm lại bị làm tỉnh lại, mỏi mệt vô cùng, thoáng qua lại ngủ thật say. Cả ngày này, nàng đều không có theo rột trong gian phòng đi ra, tất cả sự vụ đều chỉ có thể từ rột làm thay. Phồn tinh chấn từ trên xuống dưới người đều phi thường kinh ngạc, không biết tinh sảo xinh đẹp tài giỏi Mộ Lỵ tiểu thư đi đâu, mà xưa nay không quản sự rột đại nhân vậy mà ngồi tại sự tình chính trong sảnh tự mình làm việc. Một ngày này, rột bị hỏi nhiều nhất vấn đề chính là, Mộ Lỵ tiểu thư đi đâu rồi? Rốt không thể không lặp lại trả lời mất trăm lần. Thân thể nàng có chút không thoải mái, sinh bệnh cần nghỉ ngơi, ta để thay thế công tác của nàng. Mỗi người đối với hắn trả lời phản ứng cũng đều có khác biệt, nhưng còn hỉ là nhất trí bọn hắn chuyển kỳ lãnh tụ rốt cục bắt đầu làm việc. Sau đó ác ngọng liền bắt đầu. Nói thật, rốt trong lòng là có chỗ thua thiệt, hắn không nghĩ tới Mộ Lủy cũng là miệng kỹ năng, há miệng chính là thỏa mãn nhu cầu cung cấp phục vụ. Nói thật giống như thân kinh bách chiến lao tài xế, trên thực tế lại chưa nhân sự, một đêm chơi lừa có chút hung ác, một ngày đều xuống ruồng không được. Thế là liền nghĩ tận lực đem công tác làm tốt, để Mộ Lủy hài lòng. căn cứ cái này nguyên tắc. Rốt mỗi một việc đều nghiêm túc xử lý, gặp phải không quyết định chắc chắn được còn chuyên môn đi hỏi tri thức chi thư. Nhưng rốt không có bất luận cái gì hành chính kinh nghiệm, hắn kỳ thật cũng chính là cái chỉ hiểu lý luận đại sư, thực làm căn bản không phải cái tia chuyện. Nhưng vì đến bùm mối ly, hắn còn là vắt hết óc, tức điểm có khả năng, mà tri thức chi thư còn không ngừng trong đầu cái rối, hô to gọi nhỏ, thỉnh thoảng đem hắn kéo vào một cảnh, trừ điều khiển bảo khí, chính là nhìn ngôi sao quy tích, hoặc là xâm lần báo hiệu. Cả ngày này, rốt quả thực là đau đến không muốn sống, cả người đều phảng phất bị mắc sạch. Cũng may thành quả không sai, tất cả mọi người đối với hắn công tác khen không dứt miệng mặc dù hắn chi tiết không có mổ lì toàn diện, nhưng hắn thiên mã hành không tưởng tượng, mở ra lối riêng phương thức, nhìn chung toàn cục năng lực, lấy được trước nay chưa từng có to lớn hiệu quả. mà tin tức này cũng cấp tốc truyền đến các phương trong tay, tất cả mọi người đối với ruột cảm quan lại một lần nữa đổi mới. đệ nhất trưởng lao a mãn đầu không thể không thừa nhận, năm nay viên này tân tinh, rất có thể là lãnh tụ thức toàn tài. đại chủ giáo họ ruột đệ nhất phòng trưởng liền chờ tham dự vào thánh hỏa trong kế hoạch nhân vật, càng là vô cùng tin tưởng ruột chính là bọn hắn thành công thời cơ. Vương Chi người hậu tuyển giòn càng là cảm khái không thôi, cho thân tín của hắn vợ giật cùng vị vị ân truyền tin, yêu cầu bọn hắn tận khả năng lấy được giọt hảo cảm. Hắn dự định tại chính hắn quy hoạch tương lai vương trong kế hoạch, cho giọt lưu lại rất lớn một mảnh vị trí, một vị khác người hậu tuyển kiêm trên pháp lý tương lai bạn lữ Thanh vũ, thì lâm vào trong phiền não to lớn. Dự định bạn lữ nhanh vượt qua 2.0000, cái này không phải liền là nói ta muốn 2.0000 tiên tài có thể ngủ một lần tiểu rồi sao? Đây cũng quá lâu đi. Mạc Hạ lại cùng các cự thương thì lâm vào trong vui mừng khôn xiết. Bọn hắn vô cùng vững tin, cái này một cái trọng chú xuống đúng. Rốt tuyệt đối là năm nay tân tinh bên trong sáng nhất viên kia, chỉ cần hắn trưởng thành, một cái mỹ hảo thế giới mới đem ở trước mắt bọn hắn chậm chậm triển khai. Không chỉ là bọn hắn, tại kinh chuyên học viện, tại bí ẩn chi nhánh, tại thợ săn tự quán, tại thiết thập tự đại nhai, tất cả rộn ngày xưa hảo hữu cùng các đồng bạn đều vô cùng vui mừng khôn xiết, chờ mong hắn tương lai càng hảo quang chói sáng. Chỉ có tránh tại cống thoát nước trôi sâu bóng tối nhóm tại bất an xì sì xào bàn tán, biết kế hoạch của bọn hắn nhất định phải nhanh thực hành. Tất cả những thứ này, rốt cũng không biết, cho dù biết, hắn cũng không thèm để ý. Vào đúng lúc này, không có cái gì so trước mắt hắn sự tình càng trọng yếu hơn. Trong một cảnh, Ngôi sao trên quảng trường, màu đậm trong bầu trời đêm, Ngôi sao quý vị, quần tinh lấp lánh thời khắc đến. Quy 1 chương 281, thần tính cùng ngôi sao mới, 2 hợp 1. Ngôi sao trên quảng trường, quần tinh quý tích hình thành một bộ đặc thù cảnh tượng. Tinh quang tràn ngập, tinh vân phiêu cuốn, toàn bộ tinh đồ đều tại khói quang trong mây mù lấp lánh. Rốt đột nhiên có một loại kỳ diệu cảm giác, giống như một cái phủ bụi đã lâu cổ lão đại môn bị mở ra, phản phất ngóng nhìn đến càng sâu xa hơn tinh không, cái kia vông ẩn chỗ sâu có đồ vật gì đang triệu hoãn hắn. Điểm sáng màu vàng nóng theo sương mù xám chỗ sâu lộ ra, giống như hạt mưa rơi xuống hội tụ đến phương tiêm bia bên trong chi thức chi thư hương phấn trên mặt đất chạy như điền mỗi một trang sách trong khe đều tái diễn ba cái chữ thật nhiều thật nhiều ha ha ha ha ha kim quang càng ngày càng nhiều bất quá một lát toàn bộ trong ngộng cảnh đều nổi lơ lửng đến không hết điểm sáng màu vàng nóng phản phất giống như nhân gian đêm hè đèn đuốc rồi đứng tại cái này đầy trời điểm sáng màu vàng nóng bên trong giống xin khấp giang hai tay ra điểm sáng màu vàng nóng theo trong thân thể xuyên qua phản phật giống như ngưng kết hy vọng tại trong cảnh tượng tuyệt mỹ này tinh thần của hắn được đến tẩy lễ linh hồn cực điểm tham hoa một đường này tới chô dấu ở trong lòng gian khổ, thống khổ, mọi mệnh, mê mang đều vào đúng lúc này biến mất. Đây là hắn dốc hết toàn lực thành quả, trí tuệ ngưng kết kết tinh. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác hắn tất cả trả giá đều là đáng giá. Mưa ánh sáng màu vàng tiếp tục một khắc đồng hồ mới biến mất. Sau đó, phương tiêm địa bên trên xuất hiện mấy hàng to lớn chữ vàng. Mang cho nhân loại hy vọng, thần tính 25, khai thác không gian mới, thần tính 25, nhóm lửa hỏa chủng mới, thần tính 20, tăng lên lửa cường độ, thần tính 3, tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng, thần tính 120. Bởi vì cố gắng của ngươi Tân Hỏa truyền thừa khả năng tăng lên, nhân loại văn minh khoảng cách tuyệt đối Hắc Ám chi nguyên lại xa một bước. Một loại cảm giác kỳ dị theo đáy lòng dâng lên, rốt trong lúc nhất thời quên đi hết thảy, chỉ cảm thấy máu chảy đang dâng trào, trái tim tại cổ động. Mãnh liệt nhiệt lưu tản vào toàn thân, để toàn thân hắn khô nóng, phản phất biến thành vô tận to lớn tự nhân, gánh vác lấy thế giới nhân loại, một tay nâng văn minh hòa diễm, tại trong bóng tối vô biên vượt mọi trồng gai tiến lên. Một cỗ hào khí tự nhiên sinh ra, cái kia vô biên Hắc Ám, quỷ quện khói đen, dị dạng quái vật, nuốt hết vô số người cùng thần không biết quá dị, cũng sẽ không tiếp tục khiến cho hắn sợ hãi. Hắn đương nhiên có một loại hắn nhất định chiến thắng Hắc Ám xua tan khói đen, làm thế giới tái hiện qua mình, nhân loại ngạo nghệ hành tẩu ở trên mặt đất tín nhiệm. giờ khắc này, ruột trong lòng sáng trưng, hắn đung nhiên rõ ràng, hắn không chỉ là một ngôi sao mới, một cái cưng giả, hắn là chú định cứu thế người, là dơ cao ngọn đuốc người mở đường. đã có một cảnh, như vậy nhất định nhưng muốn làm ra một phen vĩ đại sự nghiệp. mặc dù ruột còn không rõ ràng lắm mộng cảnh lai lịch, nhưng cũng có thể đoán được nó là cực kỳ đặc thù bất phàm chi vật. tri thức chi thư đã từng ở trong đôi câu vài lời tiết lộ qua, mỗi một đời mộng cảnh chủ nhân đều là bọn hắn thời đại kia vương giả. hắn sao có thể tình nguyện lạc hậu đâu? ha ha ha! chỗ gì ẩn, các ngươi siêu anh hùng trở về á. Rốt đáp chí vừa lòng, cười ha ha, đi tới phương Tiêm Bia trước. đang nghĩ cẩn thận phẩm nhất phẩm hắn tăng vọt thần tính, nhưng đột nhiên, tiếng cười liền giống bị nắm cổ như con bị đột nhiên ngừng lại. Phương Tiêm Bia bên trên rõ ràng viết mộng cảnh trước mắt các hạng số liệu. Linh hồn cường độ 208.005, linh hồn ngôi sao 6, nhân tính 159 vạn thần tính 122, vô linh chi hồn 8.71 triệu. Nơi cất giữ 15 đoạt nhân tính chi hoa, 12.111 phần linh tính, các hạng vật phẩm, hơi, tương thủy tinh. 1062 cái linh hồn, một cái có được 4 phần nguyên phi thường cường đại linh hồn. Cái khác đều không có vấn đề, duy chỉ thần tính khoản nào có vấn đề lớn. Rốt trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hắn nhiều lần nhìn vô số lần, xác định thần tính đằng sau số lượng là 122. Không đúng. Rốt nhiều lần tính toán mấy lần, hắn thu hoạch được thần tính hẳn là 193, thêm nữa trước còn lại 2 điểm, hẳn là 195. Tại sao là 122? Còn có 73 điểm đâu? Rốt lập tức đưa ánh mắt rời về phía tri thức chi thư. Nó nhìn qua cũng phi thường cuồng bạo, trang sách điên cuồng mã run run. Màu trắng xương mù từ trên người nó nổi lên, liên tiếp đến mộng cảnh đại địa. Rốt biết, nó giờ phút này ngay tại thao tác mộng cảnh. Quả nhiên, sau một lát, tại cái kia mấy hàng to lớn chữ vàng xuống lại xuất hiện hai hàng màu đỏ. Nhiều lần phá hư nguyên chi hải năng lượng cân bằng, tạo thành thế giới ăn mòn tăng lên, thần tính 40. Ác ý nhiễu loạn cao tầng linh giới, cùng phá hư nguyên chi hải cân bằng chờ hành vi, khiến cho nhân loại thánh hỏa dung chuyển tăng lên, có thứ tự độ giảm xuống, nguyên lực sói mòn, thần tính 33. Cái gì? Rốt quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn. Đây là ý gì? Ta lúc nào phá hư nguyên chi hải rồi? Ái y nhiễu loạn linh giới lại là cái gì quỷ? Còn có bọn chúng cùng thánh hỏa lại là cái gì quan hệ? Rốt đỏ trong mắt, hung tận nhìn về phía chi thức chi thư, mà nói nhìn qua so với mình còn muốn phẫn nộ, xông lên dùng trang sách cuộn đập góc chân, trên mỗi một trang giấy đều tràn ngập ba cái chữ, đều tại ngươi, đều do ngươi. Rốt từng thanh từng thanh nó nắm chặt, cả giận nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chi thức chi thư nháy mắt viết xuống bốn chữ, Hư không chi nộ, rốt một chút tỉnh nộ lại, ngươi là nói, thưa không chi nộ là phá hư phá hư nguyên chi hải năng lượng cân bằng kẹt cầm đầu. Thức tỉnh loại năng lực này là từ trong nguyên chi hải hấp thu lực lượng. Nói nhảm. Rốt cả giận nói, vậy ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi nói thế nào không biết. Chi thức chi thư tức giận viết, linh hồn của ta không hoàn chỉnh, rất nhiều chi thức lãng quên, nhìn thấy về sau ta mới nhớ tới. Ta liền biết không có chuyện tốt như vậy. Rốt mười phần phi muộn, lại hỏi, vì cái gì phá hư nguyên chi hải năng lượng cân bằng sẽ tạo thành thế giới ăn mòn tăng lên. Chi thức chi thư cấp tốc viết một đoạn lớn bất tự. Ngươi cấp đoạn năng lượng vượt qua nhất định hạn độ về sau, ngay tại nguyên chi hải hình thành một cái phụ năng lượng chống rộng, cái này chống rộng sẽ không bị lấp đầy, sẽ chỉ bốn phía chuyển gì. Phá hư nguyên chi hải cân bằng, mà nguyên chi hải nguyên cơ chế sẽ khiến cho chống rông càng ngày càng sâu, càng ngày càng bức thiết lớp đầy, thẳng đến tại thế giới vật chất bộc phát, đem phụ cận hết thể có linh vật chất chuyển hóa thành thuần năng lượng hút vào chống rông bên trong. Rốt câu mày nói, đúng a, có vấn đề sao? Chi thức chi thư tức giận viết, ngươi dùng nó đến nổ quái vật, quái vật là khói đen ngưng kết vật, là bị ăn mòn nguyên luật cũ hiện, bọn chúng dạng này tiến vào nguyên chi hải, tựa như đem một đống chất bẩn trực tiếp rót vào trong biển. Rốt mày níu lại đến càng sâu, hắn cảm giác thế giới chân chính giống như cùng hắn trong nhận biết không giống lắm, hắn nhịn không được hỏi, khói đen đến cùng là cái gì? Ngươi không phải nói thế giới là dựa theo 107 loại nguyên sơ chi luật quy tắc sáng tạo ra đến sao? Khói đen thuộc về loại nào nguyên luật? Chi thức chi thư trầm mặc một hồi lâu, mới dùng trầm thấp chữ viết viết: Khói đen không thuộc về bất luận cái gì nguyên luật, nó tại 107 loại nguyên luật bên ngoài. Ta không biết nó cụ thể là cái gì, có quan hệ tin tức của nó phi thường tần sâu, có lẽ phải chờ ta khôi phục toàn bộ linh hồn mới có thể biết được, bất quá, ở trong trí nhớ, nào đó một nhiệm kỳ chủ nhân đã từng xưng hô nó vì ngoại đạo. Ngoại đạo? Dỗ lặp lại một lần từ ngữ này, cảm giác nó phản phất tận dấu đi loại nào đó rất sâu bí mật. Cái kia thủ hộ chi hỏa vì cái gì có thể xua tan khói đen, khắc chế quái vật. Tri thức chi thư viết, lửa ban sơ được sáng tạo ra lúc, chính là dùng cho thủ hộ thế giới, đối kháng khói đen ăn mòn. Rốt kinh ngạc nói, được sáng tạo ra. Ai sáng tạo? Không biết, bộ phận này tin tức cũng di thất, có lẽ là cổ đại thần. Rốt yếu mày, cảm giác ở trong đó có rất nhiều không cách nào giải thích địa phương. Nếu như lửa là chuyên môn được sáng tạo ra đối kháng khói đen, nhật nguyệt ngôi sao đâu? Bọn chúng đối với khói đen cũng có khắc chế năng lực, còn có thể cùng lửa lực lượng tương hỗ tương ứng. Tri thức chi thư viết, ta không biết, có lẽ lửa liền bắt nguồn từ Nhật Nguyệt Tinh Thần, mà Nhật Nguyệt Tinh Thần bản thân liền là thế giới đối với nhận sai sửa đổi. Thôi da, vừa nói như vậy cũng là hợp lý. Rụt lông mày giãn ra. Khó trách vương thành tất cả hỏa chủng đều là theo Hắc ám thế giới trong di tích thu hoạch, chế tạo hỏa chủng phương pháp khẳng định đã sớm di thất. Đối với hiện tại nhân loại đến nói, hỏa chủng liền thành không thể chế tạo chi vật. Ân. Cương đại như vậy thần kỳ vật phẩm người chế tạo hơn phân nửa là thời kỳ viễn cổ một vị nào đó cổ thần. Hắn theo Nhật Nguyệt Tinh Thần bên trên gõ xuống lửa, đưa đến thế gian, giao cho nhân loại đến sửa tàn hắc ám, thủ hộ sinh linh chỉ là không biết vị này trộm lượm tơ rổ mẹ tơ giật là ai. Rốt hơi có tiếc mới nghĩ, nếu như có thể tìm tới nó di hải, thu hoạch được nó linh hồn, nói không chừng có thể tìm tới chế tạo hỏa chủng biện pháp. đương nhiên, đây không phải hắn trước mắt có thể làm đến sự tình. Rốt thu hồi phát tán suy nghĩ, lại hỏi, cái kia nhiễu loạn linh giới lại là chuyện gì xảy ra? Chi thức chi thư tức giận đáp, ngươi không có việc gì tại ưu ám chi huyền cùng lĩnh tử chi hà vừa đi vừa về phi hành, bừng tỉnh yên lặng tại linh giới chỗ sâu ngày xưa chỗ thể, dưới sự hoảng hốt chạy bừa lại đi mới quỹ đạo chạy trốn, tạo thành nhiễu loạn còn chưa đủ lớn. Rốt thở dài ta lúc ấy coi là phát hiện thông hướng vô địch đường tắt. ta thật không có rõ ràng vì sao lại dẫn phát phản ứng lớn như vậy. tri thức chi thư chữ viết trở nên bình thản, tựa hồ biết ruột là người mới, không ai chỉ đạo, phạm phải sai lầm như vậy cũng có thể lý giải. ta ngu xuẩn chủ nhân a, ngươi phải biết, ngẫu cảnh đối với hiện tại linh giới đến nói, chính là người xâm nhập, không muốn nhiều lần xuất nhập cùng một mảnh khu vực, không muốn tại một cái khu vực bên trong dừng lại quá lâu, muốn dọc theo ngàn vạn năm hình thành cố định quỹ đạo di động, chúng ta một khi đến thất tự chi thành, liền muốn cấp tốc trở lại trên quỹ đạo, không phải nhiễu loạn sẽ không đình chỉ. rốt lại hỏi, vì sao lại đối với thánh hỏa tạo thành ảnh hưởng? Linh giới nhiễu loạn bình thường đều sẽ phản hồi đến Nguyên Chi Hải, tạo thành Nguyên Chi Hải dung chuyển. Ngươi lại điên cuồng rút ra Nguyên Chi Hải năng lượng, dung chuyển càng lớn hơn, mà Thánh hỏa nguyên liền tắm dễ ở trong Nguyên Chi Hải, nó không có khuyết tổn hoặc không hoàn toàn, cho nên Nguyên Chi Hải dung chuyển liền sẽ ảnh hưởng Thánh hỏa, nghiêm trọng khả năng dẫn đến Thánh hỏa đổ sụp. Rốt trận nhớ tới họ rút nói cho hắn, từ hắn xuất chinh về sau, Vương Thành Thánh hỏa dị động vẫn không có đình chỉ, Vương không thể không từ đầu đến cuối dẫn thân vào Thánh hỏa bên trong duy trì nó ổn định. Cái này mẹ nó nguyên lai là chính ta tạo thành, đám đạo trích kia hạng người như thế can dỡ, không phải liền là bởi vì Vương bị ép tại Thánh hỏa tế tự trận bế quan. Trưởng lao đoàn không người hạn chế cân nhắc sao? Mẹ nó. Dột Văn tụ. Nguyên lai chân chính phía sau màn hắc thủ là ta Sắt. Nếu biết điểm này, cái kia chuyện sau đó liền dễ làm. Đầu tiên, hư không chi nộ làm có to lớn tác dụng phụ đại triều, không thể lại dễ dàng sử dụng. Mà lại uy lực của nó cũng không giống dột tưởng tượng mạnh như vậy, lần trước Bạch Dương ác ma còn thậm chí không có ăn sạch, còn lưu lại một đồng lớn. Không cần cũng không có quan hệ gì. Sau đó, mộng cảnh bọt khí tuyệt đối không thể lại nhiều lần như ngày, phải nhanh một chút dựa theo chi thức chi tư kết pháp, tiến vào thất tự chi thành quỷ đạo bên trong. Dạng này đợi đến nguyên chi hải dung chuyển biến mất, thánh hỏa bình tĩnh trở lại, vương liền có thể xuất quan, cao nhất nghị sự hội có vương toa chấn, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên dễ làm rất nhiều, rốt cũng sẽ không lại nhận bất luận cái gì đãi ngộ không công bằng. Tóm lại, ngã một lần khôn hơn một chút, sai lầm như vậy không tái phạm, lần tiếp theo nhất định phải thu hoạch được càng nhiều thần tính. Rốt đưa ánh mắt chuyển về màu vàng văn tự bên trên, tổng kết một chút thu hoạch thần tính chi tiết, mang cho nhân loại hy vọng tự nhiên không cần phải nói. Rốt một loạt thắng lợi không chỉ là cổ vũ phồn tinh chấn bên trên người, toàn bộ chỗ gì ẩn nhận cổ vũ người đều vô số kể. Khai thác không gian mới tự nhiên chỉ là phồn tinh chấn cùng xung quanh thành dưới đất cùng quỷ linh hồ. Chỉ tiếp giột tao ngộ một chút phiền toái, chưa kịp đem mặt phía bắc hắc thủy đầm lầy cùng phía tây y dồn phế tích cũng thu hồi lại. Không phải còn có thể thu hoạch được càng nhiều. Nhóm lửa hỏa trùng mới hẳn là chỉ là phồn tinh chấn bên trên viên kia bị áo bảo sám tư tế thôn vệ hỏa trùng, nó thời gian qua đi 1.5005, lại một lần chiếu sáng phồn tinh chấn. Nhóm lửa một viên hỏa trùng liền thêm 20 điểm thần tính, xem ra sau này muốn bao nhiêu nhóm lửa mới khỏe, rụt nghi thẩm. Tăng lên lửa cường độ hẳn là chỉ tăng lên phồn tinh trấn viên kia hỏa trùng cường độ. Tăng thêm đốt làm là không thể tăng lên cường độ chỉ có thể duy trì hoặc khôi phục nhất định phải tăng thêm hỏa chi tuổi mới có thể tăng lên lửa cường độ hỏa chi tuổi là phi thường đắt đỏ phi thường chân quý vật phẩm phồn tinh chấn hỏa trùng chỉ tăng thêm một lần hỏa chi tuổi gia tăng 3 điểm thần tính không nhiều có lẽ là tăng lên quá ít tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng cái này một hạng cao tới 120. đây cũng là hắn chủ thể công tác rốt hỏi một chút tri thức chi thư biết được có thứ tự người chính là chỉ có linh sinh vật có chi khôn trước mắt chỉ còn lại nhân loại mà chỉnh thể lực lượng chính là thực lực tổng hợp bao quát vật chất tài nguyên giá trị sản lượng sức chiến đấu cường giả số lượng hết thể chỉ tiêu Câu nói này phiên dịch tới chính là tăng lên nhân loại thực lực tổng hợp. Rốt mở khoáng mạch, trồng trọt cây trồng, thu nạp dân nghèo, thành trấn phát triển, nhân viên chiến đấu bồi dưỡng, hết thể đối với nhân loại có lợi hành vi, tập hợp thu hoạch đến thần tính. Xem ra công việc của ta coi như không tệ. Rốt vui dạo dư nghĩ. Nhiễu loạn thánh hỏa, tăng lên thế giới an ổn, nghe rất nghiêm trọng, trên thực tế ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Từ thần tính bên trên liền có thể nhìn ra, một cái trừ 40 điểm, một cái trừ 33 điểm, kém xa cái này một hạng 120 điểm. Có lẽ bọn chúng không phải là không thể bù đắp. Tại kiểm kê thần tính được mất về sau, Dột trong lòng đã có bước kế tiếp dự định. Nhưng trước lúc này, Dột trước muốn tiếp tục bởi vì khuyết thiếu thần tính mà đình trệ thật lâu công tác. Hắn đầu tiên rút ra 10 điểm thần tính chế tác một viên phục sinh chi thạch, sau đó liền chuẩn bị nhóm lửa ngôi sao mới. Chi tức chi thư linh hồn khôi phục một chút, nó biết Dột hẳn là nhóm lửa cái ngôi sao kia. Linh hồn của ngươi đã đầy đủ cường đại, ngươi có thể tiến về càng xa linh hồn hoàn nguyên, nhóm lửa một viên càng cường đại cao giai ngôi sao. Dột biết, linh hồn ngôi sao đích sát phân mạnh yếu. Lâm Liệt chi thanh liền xa xa không có linh chi vãn ca cường đại. Nhưng càng mạnh ngôi sao, tiêu hao liền càng cao. Tỷ như linh chi vãn ca, nó là giọt trước mắt duy nhất không có đạt tới hoàn toàn trạng thái ngôi sao, cần một cái vĩ đại linh hồn mới có thể đạt tới địa vị cao nhất thế. giọt không nghĩ tới lại còn có so linh chi vãn ca càng cường đại ngôi sao. là cái gì? hắn hỏi. còn có, ta làm sao đi càng xa linh hồn hoang nguyên? linh hồn hoang nguyên là vô tận, càng đi bên ngoài trên hoang nguyên cho tàn càng thưa thớt. giọt từng chạy thật lâu đều không nhìn thấy cuối cùng. chi thức chi thư cấp tốc viết. tinh chi toa tiến vào linh hồn hoang nguyên lúc, vẫn nghĩ cao hơn càng xa chỗ sâu, ta sẽ dẫn dắt phương hướng của ngươi. chữ viết của nó viết gáy, có vẻ hơi sốt ruột. nhanh lên ta có chút bất an, xem lớn lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Rốt trong lòng cũng khẩn trương lên, cấp tốc đi tới phương tiêm biễu trước. Cái chán sờ nhẹ linh hồn mặt, trong đầu vẫn nghĩ xa xôi bị ngạ. Thế giới lại một lần nữa xoay chuyển, hắn tiến vào linh hồn hoang nguyên. Đây là một mảnh không gian kỳ dị, nó bị bóng tối bao trùm, nhưng loại này hắc ám càng giống là không ánh sáng chi ám, mà không phải thế giới vật chất bên trong cái kia quỷ dị khói đen tạo thành khủng bố hắc ám. Trong vùng không gian này chất đống vô số ngôi sao cho tàn, hắn cần dùng mang theo nguyên hoàn chỉnh linh hồn, vô linh chi hồn cùng linh tinh đến nhóm lửa cho tàn, trở thành hắn ngôi sao. Ở phía ngoài trong kiểm tra bọn chúng bị cho rằng là rợt hỏa trùng. Rợt đã vô số lần xuất nhập qua nơi này, nhưng lần này, nhưng không có giống thường ngày rơi xuống đất, mà ở giữa không trung phi hành. Ngắm mắt nhìn lại, trên mặt đất đen tối tất cả đều là dập tắt cho tàn, chỉ có 6 đám đống lửa thiêu đốt lên. Đó chính là hắn nhóm lửa 6 khoảng ngôi sao. Trong đó Linh Chi vãn ca cái này đoàn đống lửa lớn nhất, mà đang tiến hành có định lượng kẻ thôn vệ hắc ám cùng Linh Chu ánh lửa lại có vẻ càng chân thực. Rợt tốc độ càng lúc càng nhanh, một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt hắn, hướng Hoang Nguyên phương xa bay đi, phía dưới vô số cho tàn chớp mắt mà qua. Tùy thời tốc độ gia tăng, cho tàn càng ngày càng thưa thớt, về sau Trên hoang nguyên thật lâu đều không nhìn thấy một cái. Không biết qua bao lâu, rốt rốt cục rơi xuống. Chống trải hắc ám trên mặt đất, một đoàn cho tàn lẻ loi chờ trọi thả ở trước mắt, bốn phía cái gì cũng không có. Rốt nhìn về phía cho tàn, một nhóm văn tự xuất hiện ở trong mắt. Thinh chi toa, nhóm lửa cần, bốn phần nguyên chi linh hồn, 500.0000 vô linh chi hồn, 10.000 phần linh tính. Con mẹ nó, rốt kém chút bạo nói tục. Cái này ngôi sao so linh chi vãn ca nhu cầu còn mạnh thật nhiều lần. Nếu như không phải hắn quét dọn phồn tinh trấn trong quá trình thu hoạch đại lượng linh hồn, căn bản không có khả năng thanh toán đến nhiều như vậy hồn nhưng ruột trong lòng càng nhiều hơn chính là kích động cùng hưng phấn. Cho tới bây giờ, hắn thông thường sức chiến đấu đã rõ ràng theo không kịp, chỉ có thể dùng linh hồn cắt thủ hoặc linh hồn bạo kích dạng này đại chiêu đến kết thúc chiến đấu. Nếu để cho hắn bình thường tác chiến, liền đối phó hung cấp quái vật đều có chút phí sức, cường cấp quái vật liền căn bản là không có cách chính diện tác chiến, đều là dùng đặc thủ chiến thuật đánh giết. Bởi vì hư không chi nộ có to lớn tác dụng phụ, lạm dụng thất tình, vượt cấp trưởng chết cường đại quái vật chờ một chút những này chiến thuật cũng không thể lại dễ dàng sử dụng. Cho nên hắn phi thường cần một viên ngôi sao mới đến cường hóa lực chiến đấu của hắn. Viên này chi thức chi thư tuyển ra đến ngôi sao nhất định là ta hiện tại cần nhất. Dốt Hưng Phấn đem cất giữ thật lâu không khiết quỷ linh linh hồn triệu hoán đi qua, đưa nó quăng vào trong cho tàn. Lại đem 500.0000 vô linh chi hồn cùng 10000 phần linh tính tăng thêm đi vào, như là tình quang hỏa diễm liền đẳng không mà lên. Một cái chí ít có 3 tầng lầu cao to lớn đống lửa ở trước mặt hắn bốc cháy lên, tản mát ra kỳ dị tinh huy chi quang chiếu sáng mạng lớn hoa nguyên. Một nhóm văn tự trôi nổi tại ánh lửa phía trên. Tinh chi toa. Trạng thái: Yếu đất tiêu đốt. Tinh năng: Tinh huy chi trận. Rót vào: Vô linh chi hồn. Thêm lửa: Nhận tính. Có định lượng, không thể dùng. Vì thế, ảm đạm chi hỏa, cường độ 20000, miêu tả, kịch liệt hủy diệt thế giới chi ngục. Quy một chương 282, cổ thần lại vào. Rốt một chút mở to hai mắt. Ngôi sao này ban đầu cường độ liền có 20000. Phải biết hắn tổng linh hồn cường độ cũng chỉ 28005, đây là 6 khỏa ngôi sao chung vào một chỗ cường độ. Cái này một viên đều nhanh đổi kịp 6 khỏa. Đây chính là thâm tàng tại linh hồn hoang nguyên nơi xa xôi cường đại ngôi sao sao. Rốt trong lòng mừng rỡ vô cùng. Linh hồn cường độ một khi tăng vọt, hắn tất cả linh năng chỉ tiêu đều sẽ cùng nhau tăng vọt. Hắn linh năng đẳng cấp lại muốn nhảy lớp. Ha ha ha, ta rốt cục không còn là khe hấp liền làm ao nước nhỏ. Cho tới nay, linh năng nhỏ yếu nông cạn là rột vấn đề lớn nhất, hắn qua mạnh chiến đấu thủ đoạn khiến cho hắn tại đồng bậc bên trong luôn luôn gặp phải linh năng viễn siêu hắn người. Bình thường cấp 5 nhân viên chiến đấu đều là cấp 7 linh năng, như đến cấp 3 nhân viên chiến đấu thì phổ biến vị trí hoặc 10 cấp linh năng. Cường cấp quái vật phổ biến đều là 10 hoặc cấp 11 linh năng. Mà rột linh năng đẳng cấp chỉ có 5, hắn mỗi lần chiến đấu linh năng đều kém địch nhân 5 đến 6 cấp, liền hô hấp đều không trôi chảy. Không phải hắn có các loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn và thủ, căn bản không có khả năng thắng. Nhưng bây giờ không giống. Ngôi sao này ban đầu cường độ cao như vậy, về sau tăng lên khẳng định lớn hơn. Hắn liền muốn thoát khỏi linh năng nhỏ yếu nhán hiệu. Tại thức tỉnh không thể tùy ý sử dụng hiện trạng xuống, đây đối với ý nghĩa của hắn mười phần trọng đại. Thân thể sẽ không dễ dàng bị móc sạch cảm giác nhất định rất tuyệt. Rốt vô cùng kích động, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Tại hai lần có định lượng về sau, ngậm cảnh khởi ra càng nhiều công năng, hắn hiện tại có thể trực tiếp nhìn thấy ngôi sao tăng lên tới cấp tiếp theo nhu cầu. Tinh chi toa trạng thái, theo yếu đốt tiêu đốt tăng lên tới cực hạn tiêu đốt, vị thế theo ẩm đạm chi hỏa tăng lên tới hừng hực chi hỏa, cần 3 cái túi linh hồn, 10 triệu vô linh chi hồn. Khi thấy rõ hàng chữ này thời điểm, rốt quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn. Tri thức chi thư nói qua, cường đại ngôi sao nhu cầu sẽ cao hơn. Hắn vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà cao đến loại trình độ này. Rốt lần thứ nhất nhìn thấy cần 3 cái túi linh hồn ngôi sao, tăng lên một cấp vậy mà cần 10 triệu vô linh chi hồn. Hắn soát hơn phân nửa phồn tinh trấn quái vật, cũng mới hơn 8 triệu hồn. Rốt ở trong lòng chuyển đổi một chút, ngôi sao cường độ cùng hồn so giá trị vậy mà đạt tới một xò so 500. Phải biết chính là nhất thua thiệt linh chi vãn ca cũng chỉ có một xò so 200 không đến. Sắt. Ta trước đó còn tưởng rằng ta hồ đồ hiện tại đến xem, còn thiếu rất nhiều a, nhưng ruột cũng không muốn từ bỏ. hắn còn có hơn một ngàn cái hoàn chỉnh nhất linh hồn, bọn chúng phần lớn đều là hung cấp quái vật linh hồn. Nếu như toàn bộ như thế, hẳn là không sai biệt lắm đủ hắn thăng cấp. ruột cấp tốc trở lại mộng cảnh, đi tới linh hồn tế đàn bên trên. tế đàn hơi nghiêng là chính là tường thủy tinh, bên trong tối tăm mở mị tất cả đều là linh hồn. ruột suy nghĩ khẽ động, một cái linh hồn liền bay đến tay. nó giống một đại đoàn không ngừng biến nào lăn lộn dương ngũ sám, đây là hoàn chỉnh nhất linh hồn, không phải trước đó linh hồn chi hỏa. ruột giơ tay lên, linh hồn đỗng nhiên bị lực lượng vô hình cắt. Sương mù sám xù đổ, mây khói biến mất. Một đạo khí sám bay vào phương tiêm bia bên trong. Vô Linh Chi Hồn 1.518. Một đại đoàn hơi mở mềm mại vật thể rơi ở trong lòng bàn tay. 57 phần linh tính. Một chút màu đen dạng đông vật rơi ở trên mặt đất. Đây là linh hồn cát bã, khá mạnh linh hồn hiến tế về sau còn xuất lại vật, không có tác dụng gì. Nhưng chi thức chi thư rất thích ăn, nghe nói đối với linh hồn hữu ích. Lần này vận khí không tốt lắm, nếu như vận khí tốt còn có thể thu hoạch được một chút linh hồn đặc chất vật. Đây là linh hồn cùng đặc tính tương quan bộ phận, là có luật chi quý tích hồn thể. Căn cứ chi thức chi thư thuyết pháp, linh hồn đặc chất chủ yếu tác dụng chính là chế tác linh vật hoặc khôi lỗi. Nhưng rốt trước mắt còn không có phương diện này chế tác vật. Hắn ra tốc hiến tế. Rất nhanh, tường thủy tinh bên trong tuyệt đại đa số linh hồn đều bị hiến tế trống không. Rốt tổng cộng thu hoạch được 193 vạn vô linh chi hồn, tổng hồn lượng rốt cục đột phá 10 triệu. Còn thu hoạch được hơn 9 vạn phần linh tính, một tòa núi nhỏ như linh hồn tận bã, nhưng đã bị chi thức chi thư ăn gần một nửa. Tại rốt hiến tế linh hồn trong lúc đó, nó liền một bên nhìn xem một bên ăn. Mặt khác, còn có 17 phần linh hồn đặc chất. Hơn 1000 cái linh hồn bên trong liền ra 17 cái Sát suất này cũng là tương đương thấp. Tường thủy tinh lần nữa trở nên nóng ánh sáng long lanh, bên trong chỉ còn lại một cái linh hồn, kia là bị rột lãng quên thật lâu đạo tạp chi vương dạ si hiệu linh hồn. Đây là hắn tại chấp hành cải biến h nhất chiều phương hướng trong nhiệm vụ thu hoạch được linh hồn, đã bị đặt ở tường thủy tinh xuống thật lâu. Rốt vốn định đưa nó hiến tế, nhưng thấy nó danh tự đặt thủ, hồn lượng cũng đủ rồi, liền lại thả trở về. Có lẽ về sau có thể có làm được cái gì? Có hồn về sau, chính là tuổi linh hồn. Nếu như không có tuổi linh hồn, ngôi sao lực lượng sẽ nhanh chóng biến mất. Đây cũng là do tại không có thần tính lúc không có lựa chọn nhóm lửa ngôi sao một trong những nguyên nhân. Nhìn từ điểm này, ngôi sao cùng thủ hộ chi hỏa kỳ thật có rất nhiều cộng đồng chi điểm, lửa cần đốt làm, mà ngôi sao cần hồn, lửa cần hỏa chi tụi, mà ngôi sao cần tụi linh hồn. Giữa bọn chúng có lẽ thật sự có quan hệ thế nào? Rốt một mặt suy tư, một mặt từ trong phương tiêm bia đưa ra chân quý 30 điểm thần tính. Mỗi 10 điểm thần tính vì một phần, có thể chế tác một phần tụi linh hồn. Tài liệu khác sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bao quát linh hồn, tồn tại nơi cất giữ bên trong. Rút tháp sáng bệ đá, móc ra vật liệu, đem 3 phần tụi linh hồn chế tác đi ra. Rốt nhìn xem trong tay cái này ba đoạn vô số cảnh khô quấn quýt lấy nhau đồ vật, cảm thấy vô cùng đau lòng. Đây chính là 30 điểm thần tính a, hắn thật vất vả thu hoạch được thần tính, lại rơi về hai chữ số. Tích lũy mệt mỏi như vậy, xài lại nhanh như vậy, mới vừa rồi còn cảm giác rất nhiều thần tính, phản phất lập tức liền không có thừa bao nhiêu. Rốt khẽ thở dài một cái, cầm lấy ba phần tụi linh hồn, trở lại phương tiêm địa trước. Lần này hắn trực tiếp rơi xuống tinh chi toa đống lửa trước đó. Ngôi sao sau khi đốt cùng hắn linh hồn tương liên, có thể là bởi vậy hắn trực tiếp rơi tại phụ cận của nó, mà không giống trước đó cần bay rất dài một đoạn khoảng cách rồi đem 3 phần tuổi linh hồn đầu nhập đống lửa bên trong. Bọn chúng tự động hội tụ tại đống lửa chính giữa, trở thành hạch tâm của nó. Suy nghĩ khẽ động, 10 triệu phần vô linh chi hồn liền như là trắng đen sen kẽ bông tuyết nhao nhao rơi vào đống lửa bên trong. Cạn mô bạc, phản phất tinh quang thiêu đốt hỏa diễm có chút rung động, dần dần căng phồng lên tới. Đến lúc cuối cùng một phần vô linh chi hồn rơi vào về sau, nó bỗng nhiên tăng vọt, bành trướng gấp đôi. Tựa như ảo mộng tinh quang tỏa ra, linh hồn trên hoang nguyên, loạt vào trong tầm mắt nhìn thấy chỗ, tất cả đều bị nó chiếu sáng. Một nhóm mới văn tự hiện hiện ở trước mắt. Tinh chi toa, trạng thái, cực hạn tiêu đốt tinh năng, tinh huy chi trận, rót vào, vô linh chi hồn, thêm lửa, nhân tính, có định lượng, không thể dùng. Vì thế, hừng hực chi hỏa, cường độ 40000, miêu tả, kịch liệt hủy diệt thế giới chi ngục. Tốt, đột nhiên siết chặt nằm đấm, cường độ tăng lên gấp đôi, 40000 cường độ, so ta trước đó toàn bộ linh hồn đều mạnh hơn. Rốt đưa ánh mắt chuyển qua phía dưới, quả nhiên lại có một nhóm tin tức mới. Tinh chi toa trạng thái theo cực hạn thiêu đốt tăng lên tới siêu hạn thiêu đốt, vị thế theo hừng hực chi hỏa tăng lên tới màu vàng chi hỏa, cần 10 triệu vô linh chi hồn. Tốt, lần này Rốt cũng không có bởi vì nó ngày lượng tiêu hao mà hủy bài, ngược lại phân chấn. Nó cũng đại biểu cho siêu cao cường độ. Dạng này đến xem, nếu như đem ngôi sao này tham đầy, ta linh năng cũng có thể liên tục vượt 3 đến 4 cấp. Quá mạnh. Ta quả nhiên là thiên mệnh kẻ cứu thế, ngọc cảnh quả nhiên lựa chọn ta là có nguyên nhân. Ha ha ha. Rốt mừng rỡ vô hạn, tận đến giờ phút này mới đem lực chú ý thả ở trên tinh năng. Tinh huy chi chấn, sử dụng ngôi sao lực lượng thiên chất. Thiên chất là một cái đặc thù tử, chỉ là thiên phú và tư chất. Nào đó một loại lực lượng cần đặc biệt tiên chất mới có thể sử dụng, tỷ như sử dụng chú pháp chú pháp tiên chất, sử dụng pháp lệnh cự nhân tiên chất. Hiện nhiên, đây chính là sử dụng ngôi sao lực lượng tiên chất. Rốt trong lòng hơi động, linh hồn cấu kết bên trên thứ bảy ngôi sao. Linh năng khẽ động, trên đầu ngón tay liền tản mát xuống một chút điểm tinh quang. Một loại cảm giác kỳ dị tại trong tinh thần hiện hiện, hắn cảm giác hắn có thể khống chế những này tinh quang, suy nghĩ khẽ động, những này tinh quang liền vây quanh hắn bay múa. Rốt triệu hồi ra càng nhiều tinh quang, trong lúc nhất thời bên người tỏa ra ánh sáng lung linh, phản phất thân ở tinh thần đại hải bên trong. Nhưng là, giống như không có lực sát thương gì rốt cấp tốc trở lại một cảnh, tìm tới chi thức chi thư. Nó đang theo dõi phương Tiêm địa báo hiệu mặt, trang sách không bình thường quan xoắn, lộ ra rất khẩn trương. Làm sao rồi? rốt hỏi. Có chút kỳ quái. Chi thức chi thư cấp tốc viết, ta cần 3 điểm thần tính, đến để thăng ngậm cảnh tốc độ. rốt cao mày nói, có ý tứ gì? Thần tính làm ngậm cảnh lực lượng chi nguyên, sử dụng thần tính có thể để ngậm cảnh hoàn thành rất nhiều như kỳ tích hành động vĩ đại. đương nhiên, hiện tại ngậm cảnh tán khuyết không đầy đủ, có thể sử dụng chỉ có gia tốc. rốt đau lòng vô cùng, nhưng nhìn thấy báo hiệu trên mặt màu đỏ dần dần hòa tan. Giống Phương Tiêm Bia bên trên rỉ ra một đạo không rõ vết máu, trong lòng cũng có chút bất an, liền đáp ứng xuống. Chi thức chi thư trên thân lại nổi lên sương mù, cùng mộng cảnh đại địa tương liên. Phương Tiêm Bia bên trên thần tính nhẹ nhàng nhảy một cái, theo 92 thu nhỏ đến 89. Mộng cảnh sinh ra rất nhỏ lắc lư, nhưng rất nhanh biến mất, hết thể nhìn qua cũng không hề biến hóa. Chi thức chi thư trên thân sương mù biến mất. Rốt hỏi, thế nào rồi? Thành công sao? Chi thức chi thư cấp tốc viết, thành công, mộng cảnh tốc độ đề cao 30 lần, đem tiếp tục ba lượt mặt trời lặn, đồng thời, ngẫm cảnh ở trên phương diện cao hơn hình chiếu cũng ra tốc chúng ta cũng có thể thoát khỏi ngày xưa chúa tể truy sát. quả nhiên, tại sau một lát, báo hiệu trên mặt màu đỏ dần dần phai nhạt đi, chữ viết thu nhỏ cũng không còn lấp lóe. tri thức chi thư hương phấn viết, hữu hiệu. chúng ta ngay tại thoát khỏi bọn chúng. đột nhiên, rốt phát hiện cái kia một chuỗi dài xâm lấn trong danh tự có một cái biến mất. tri thức chi thư cũng viết, nhìn. có một cái tên biến mất, chúng ta thoát khỏi hắn. thật dài màu đỏ cũng trong lúc vô tình rút ngắn, thật giống như cái kia tận thế chúa tể chưa từng xuất hiện tại sâm lấn trong hàn ngũ. ruột trong lòng cũng là mừng rỡ. Mặc dù có thần tính giữ gốc, nhưng cũng không nhất định có thể đối phó nhiều như vậy cường đại tồn tại, có thể thoát khỏi xâm lấn đương nhiên là tốt nhất. Chờ hắn nhóm lửa càng nhiều ngôi sao, thu hoạch được càng nhiều thần tính, trở lại đánh giết bọn chúng, lấy bao xâm lấn mối thủ, mới là hợp lý nhất phương thức. Rốt nhìn chằm chằm màu đỏ, rất nhanh phát hiện nó lại giun ngắn. Ha ha ha. Lại biến mất một cái. Chúng ta an toàn. Chi thức chi thư điên cuồng lặp lại câu nói này, vừa dùng trang sách của đập hắn. Danh tự một cái tiếp theo một cái biến mất, chi thức chi thư cũng càng ngày càng hưng phấn. Ha ha ha, lại đi một cái hủy diệt chi nhãn sệ dậy đi ạ, ngươi quê quán đều sụp đổ, còn tới truy chúng ta làm gì? vạn vật khô kiệt giả asmor, ngươi quên ngươi làm sao thảm bại tại thái dương vương thủ hạ sao? thâm hải chi vương asmor chạy trở về ngươi dưới biển sâu đi thôi, Thẳng đến cái cuối cùng danh tự biến mất, tất cả màu đỏ liền toàn bộ biến mất, toàn bộ báo hiệu trên mặt một mảnh trống không, không còn có bất luận cái gì xâm lấn tin tức. chi thức chi thư đại khái cười mệt mỏi, co quắp trên mặt đất không núc ních, ruột tâm tình cũng rất tốt, cười nói, chúng ta ruốt củ can toàn, ba lần tốc độ, hẳn là rất nhanh liền có thể thất tự chi thành a. chi thức chi thư chữ viết để hoài tựa như theo trong một trận kịch liệt vận động bình ổn lại đúng chúng ta rất nhanh liền có thể đến thất tự chi thành một khi đến thất tự chi thành lại bị bọn chúng xâm lấn khả năng liền đến gần vô hạn bằng không chúng ta chỉ cần trở lại trên quỹ đạo cũng sẽ không lại nếu loạn linh giới lúc kia mới thật sự là an toàn rốt to mò hỏi linh giới khu vực là làm sao phân chia thất tự chi thành cùng vĩnh tử chi hạ có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao chi thức chi thư ngắn gọn viết đây là thất lạc thần quốc rốt chấn động trong lòng lập lại thất lạc thần quốc đúng Chư thần sau khi ngã xuống thần quốc sụp đổ, ở trong cao tầng linh giới phân hóa hình thành hiện tại khu vực, ngươi tại tầng dưới trong linh giới là không nhìn thấy rõ ràng như vậy ngăn cách. Rốt trong lòng có chút mắt lạnh, truy vấn, cái kia phân hóa trước đó đâu? Nguyên thủy cao tầng linh giới, trống vắng, hoang vu, chỉ có hỗn độn linh giới vật chất. Mộng cảnh tiến vào mỗi cái khu vực đều có thể thu hoạch được đặc thủ chế tác vật cùng thần quốc di tích có quan hệ sao? Đúng, đây là cấp đoạn. Chi thức chi thư lại dùng to thêm tiểu chữ cường địa một lần, cho nên không muốn nhiều lần hoành nghệ. Rốt cuối cùng ly thanh tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra? Gật đầu nói, ta rõ ràng sau đó hắn nghĩ càng hỏi thăm một chút có quan hệ thứ bảy ngôi sao vấn đề chi thức chi thư nói cho hắn tinh chi toa là phồn tinh năng lực một cái chi nhánh tác dụng là triệu hồi ra tinh huy chi trần nó có thể ngưng tụ hình thành đủ loại kiểu dáng hình thái. bất quá bởi vì tinh huy chi trần bản thân đặc tính nó thích hợp nhất hình thành chính là tinh toa chi thức chi thư đem tinh toa cô động biện pháp kỹ càng nói cho rột, để hắn nhất định phải khắc khổ huấn luyện đây là một cái phi thường cường đại năng lực đã từng có được năng lực này chiến sĩ đều trở thành xa gần nghe tiếng cứng giả ruột một chữ không lọt nhớ kỹ cảm giác hắn ruột cục có một cái bình thường một chút ngôi sao cái khác ngôi sao đều quá đặc thù, cơ hồ cũng không thể dùng cho chính diện tác chiến. nhớ xong sau, ruột thở ra một hơi thật dài. sự tinh đến một bước này, cuối cùng viên mãn kết thúc. mặc dù có một chút khó khăn chắc trở cùng ngoài ý muốn, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. hắn thu hoạch được thần tính, nhóm lượng ngôi sao mới, thoát khỏi xâm lấn. còn biết rõ ràng một chút cấm kỵ hạng mục công việc, biết không thể nhiều lần hành nhảy cùng không hạn chế sử dụng hư không chi nộ. Mấu chốt nhất chính là, hắn biết về sau làm như thế nào mới có thể càng hiệu suất cao hơn thu hoạch thần tính trong lúc nhất thời, ngày mai tốt đẹp phảng phất ở trước mắt dâng lên, ruột tâm tình thật tốt, cùng chi thức chi thư nói chuyện phiếm vài câu, đang muốn rời đi mộng cảnh lúc, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, đúng, ngươi vừa rồi thấy cái gì rất kỳ quái, chi thức chi thư trang sách có chút buồn mình, ruột biết, đây là nó cảm thấy hồi hộp bất an lúc biểu hiện, xem lấn có chút kỳ quái, chữ viết của nó có chút trơn trờ, tựa hồ không dám xác định, ta không thể nói là ở đâu kỳ quái, tóm lại là rất kỳ quái cảm giác, ruột chọc chọc sách của nó trang khép hở, chi thức chi thư bột một tiếng cắt lại, sau đó lại mở ra, tức giận viết đến, ngươi làm gì, ruột cơi nói. Ta sợ ngươi ăn nhiều sẽ ra vấn đề. Chi thức chi thư cả giận nói, ngươi mới ăn nhiều, hai trăm phần linh tính còn chưa đủ ta linh hồn khôi phục. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại khẩu vị rất tốt. Tốt tốt tốt, ta biết. Ta đi trước. Đến thất tự chi thành ngươi lại gọi ta, ta muốn nhìn thất tự chi thành đặc thù chế tác vật là cái gì. Đúng rồi. Rót vô đầu một cái. Ta đến mau đem phục sinh chi thực làm. Ai, lại thiếu mười điểm thần tính. Lời còn chưa dứt, toàn bộ mộng cảnh bỗng nhiên biến thành đỏ như máu. Mới vừa rồi còn chống rông phương tiêm đĩa báo hiệu trên mặt, đột nhiên xuất hiện vô số màu đỏ. Sâm lớn. Sâm lớn. Sâm lớn. Cổ thần hệ ra ở tổn khóa chặt mộng cảnh, hắn sắp giáng lâm. Hắn sắp giáng lâm. Quy một chương 283, trăm trùng sinh chi cổ thần, đây là cái quỷ gì? Giáng hỏa này tại sao lại xuất hiện rồi? Rốt lập tức nhìn về phía chi thức chi thư, chi thức chi thư đang run rẩy sau một lát động nhiên viết xuống vài cái chữ to. Ngươi có phải hay không đều gọi hắn tôn danh? Rốt những mày, ta trong lúc tao ngộ nguy cơ dùng hắn danh tự lừa gạt mấy cái tiểu năng, nhưng chúng ta tại mộng cảnh không phải nói rất nhiều lần sao? Có vấn đề sao? Chi thức chi thư giật viết, Ngưu Xuan, trong mộng cảnh chỉ hướng tính cầu nguyện là vô hiệu ngươi sao có thể tại vật chất giới kêu gọi một cái cổ thần danh tự? Đây là phi thường nguy hiểm hành vi, ngươi có một chút thưởng thức sao? Rốt trong lòng phiền muộn, hắn xác thực không có thưởng thức, nhưng người khác cũng kêu gọi. Ngưu Xuẩn, cổ thần đáp lại là một cái sát xuất tính vấn đề, kêu gọi cường độ quyết định sát xuất lớn nhỏ, mà ngươi đã từng cùng cổ thần tiếp xúc qua, lại mang theo mộng cảnh khí tức, ngươi thuận miệng một câu đồng đẳng với người khác sử dụng cường đại nhất nghi thức. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Sử dụng u ám chi thủ hộ kéo dài thời gian sao? Lần trước chính là như vậy đánh lui cổ thần, ưu ám chi thủ hộ có thể bảo hộ phương thiên địa, mà mộng cảnh đối với người xâm nhập có cường đại bài xích tác dụng. Chỉ cần kéo đủ thời gian, cổ thần liền sẽ bị khu ra. Lần này Chi Thức Chi Thư trầm mặc thật lâu, trên trang sách mới hiện ra văn tự mới. Có lẽ, chúng ta có thể thử nghiệm đánh giết hắn. Rốt thật không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền bắt đầu thí thần. Mặc dù Chi Thức Chi Thư nói cho hắn, đây chỉ là cổ thần hệ dạ ở tổ một bộ bị hủ hóa tàn khu. Vị này đã từng huyết nhục chi thần bị không biết địch nhân xé thành khối vụn, rơi vãi tại cao giai linh giới, thi khối nhận hủ hóa ăn ngon, phát sinh thần bị biến dị trở thành quái vật mới. Mà cái này một cái chính là yên lặng ở trong vĩnh tử chi hà toé thi hình thành quái vật. Mặc dù không gọi được chân chính cổ thần, nhưng bao nhiêu cũng cùng cổ thần dính điểm một bên, hắn cường đại vẫn là ruột xa xa không thể so sánh mô phỏng. Mà chi thức chi thư sở dĩ cân nhắc đánh giết hắn, là căn cứ vào nhiều loại nguyên nhân. Đầu tiên, người xâm nhập ở trong giấc mộng lại nhận nghiêm trọng áp chế, thực lực đại tồn. Thứ hai, ruột thực lực được đến trên phạm vi lớn cường hóa, có thể nhằm vào cổ thần nhược điểm. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, đã cất đặt thật lâu tà quỷ chi loạn rốt cục thành tựu. Bởi vì rốt vì chứng cung cấp một cái phi thường đặc thù linh hồn, lại hấp thu hai đầu cường đại tà quỷ, tà quỷ chi ngoan bên trong sẽ sinh ra một đầu tà quỷ chi vương. Nó vừa vặn có thể dùng đến đối kháng cổ thần. Tổng hợp cân nhắc, chi thức chi thư cho rằng có nhất định thời cơ, có thể thử nghiệm đánh giết hắn. Bộ phận này cổ thần hẳn là hắn giáp xác bộ vị hình thành quái vật, có cường đại linh hồn phản xung năng lực, đại bộ phận công kích chúng đích lúc hắn tổn thương sẽ trực tiếp bắn ngược đến trên người của ngươi. Rốt khẽ gật đầu, hắn nhớ ký hắn lúc ấy cho cổ thần một phát linh năng đa trọng đấu. Kết quả cổ thần bình nhiên vô sự, chính mình lại ngược lại chết ra một cảnh. Cho nên Tuyệt đối không được dùng phạm vi lớn tổn thương đả kích hắn giáp xác. Cổ thần hệ dạ ở tội sử là huyết nục chi thần, nhược điểm chính là hắn huyết nục bản thể. Mà ngươi vừa vận có một hạng thủ đoạn có thể đả kích hắn nhược điểm. Rốt kinh ngạc hỏi, thủ đoạn gì? Ta làm sao không biết? Chi thức chi thư viết, ngươi linh năng xuống ống Nương Quang. Rốt chần chờ một chút, nói, Nương Quang sát thực rất mạnh, đặc thù linh giới đạn có thể tập hợp rất nhiều đạn uy lực, nhưng cổ thần loại này đẳng cấp quái vật, coi như tập hợp hai mai phong linh tử đạn cũng không hiệu quả gì à? Trước đó cái kia cường cấp sơ giai quái vật, một phát đều đánh không thủng. Tri thức chi thư nhẹ nhàng đong đưa một chút trang sách, nếu như nó là người, giờ phút này biểu lộ hẳn là mỉm cười. Ai nói tập hợp 200 trăm Rốt cao mày nói, tập hợp quá nhiều, linh giới đạn sẽ không ổn định. Ngươi có năng lực phong ấn? Không được, ta thử qua, tập hợp quá trình không kịp. Tri thức chi thư nhẹ nhàng lật một cái, xinh đẹp chữ viết nhất bút nhất họa tại trắng loãng trên giấy xuất hiện. Ngươi có thể dùng linh giới đạn tập hợp linh giới đạn. Rốt trong nháy mắt kịp phản ứng. Linh giới đạn là dùng linh giới vật chất chế tạo ra đặc thù đạn. Đạn nội bộ là một cái đặc thù không gian, có thể dung nạp rất nhiều đạn. Nó ở trên lý luận là vô hạn. Nhưng trên thực tế dung nạp càng nhiều liền càng không ổn định, chỉ có thể dung nạp 50 mai, 100 mai đã là cực hạn, phải dùng năng lực phong ấn đưa nó đóng gói lại, tránh sụp đổ. Mà ruột có thể chứa tiến vào 200 quả thì là cực hạn bên trong cực hạn, lại nhiều đã là không có khả năng. Nhưng tri thức chi thư lời nói để hắn nháy mắt mở ra một cái mạch suy nghĩ mới. Nếu như đem tập hợp đến cực hạn linh giới đạn, cất vào một cái khác mai chống không linh giới đạn bên trong đâu. Một mai linh giới đạn có thể tập hợp 200 mai linh giới đạn, mà cái này 200 mai linh giới đạn bên trong cũng đều tập hợp 200 mai phong linh tử đạn. Như vậy nó chẳng phải tương đương với tập hợp 40.000 mai phong linh tử đạn, tái phát tán một chút sức tưởng tượng, đem cái này mai linh giới đạn lại cất vào một cái khác mai chống không linh giới đạn, như thế dạng này tuần hoàn xuống dưới, vậy hắn bắn ra một mai linh giới đạn, chẳng phải là tương đương với bắn ra vô số mai? đương nhiên, trên thực tế được hay không còn không biết, coi như có thể làm, phát xạ cái này mai siêu cấp linh giới đạn trốn nhu cầu linh năng cũng là vô cùng lớn, căn bản bắn không đi ra, rốt cũng không có nhiều như vậy đạn, hắn hết thảy chỉ có 20 mai linh giới đạn, dùng sáu cái, còn lại mười mai, tất cả tập hợp cùng một chỗ cũng chỉ tương đương với 2.600 mai phong linh tử đạn trong nháy mắt chúng đích cùng một cái điểm uy lực. Tốt "Ta, giống như có chút mạnh." Đột nhiên, Dột tràn ngập lòng tin, cười nói, "Tốt, không hổ là chi thức chi thư. Ngươi quả nhiên là ta tốt nhất cộng tác." Chi thức chi thư bên trên khinh thường bay ra một chữ, "Hừ." Dột không có để ý, cấp tốc dựa theo nó nói tới biện pháp bắt đầu chuẩn bị cái này mai siêu cấp linh giới đạn. Phong linh tử đạn đối với hiện tại Dột đến nói căn bản không thiếu, hắn tồn kho hơn Văn Mai, chỉ cần đem nó cấp tốc nhét vào linh giới đạn bên trong liền có thể. Quả nhiên, chi thức chi thư biện pháp là hữu hiệu. Rốt rất nhanh liền đem 13 mai đạn tới cực hạn trạng thái linh giới đạn nhét vào mẫu đạn bên trong. Hiện tại, viên này siêu cấp linh giới đạn bên trong chứa trở 2.600 mai phong linh tử đạn. Nếu như có thể đánh trúng cổ thần nút điểm, nói không chừng thật có thể đánh ra sơ hở. Sau đó, rốt đi tới Tà Quỷ Chi nó trước. Viên này trứng đã biến thành cao cỡ một người, hơi mở máu màng bên trong thấy rung động với hai Chi thức chi thư nói, cho nó cho ăn nhân tính, liền có thể ra tốc cấp trứng thành tựu, trở thành Tà Quỷ Chi vương, nó sẽ một mực bồi hồi ở trong giấc ngủ, thủ vệ mộng cảnh. Rốt hỏi, cái kia có mới Tà Quỷ Chi thạch, còn có thể ấp trứng sao? không thể trừ phi cái này tà quỷ chi vương chết mất. rốt có chút thất vọng. nhưng chi thức chi thư lại viết, nhưng ngươi có thể đem tà quỷ chi thạch đưa tặng cho cần nó người, nó là cực tốt vật liệu, có thể chế tạo ra cường đại vật phẩm. đây cũng là ngang nửa tăng cường nhân loại lực lượng, có thể gia tăng thần tính. rốt lại lộ ra nụ cười, trong lòng đã bắt đầu bản tính sau một khắc tà quỷ chi thạch đưa cho ai. hắn nắm tay theo ở trên tà quỷ chi đoạn, nhân tính liền từ trong phương tiêm bia bay ra, cắm vào trứng bên trong. tà quỷ chi đoạn ăn đến rất hoan, lộ ra khát vọng ý đồ. rốt mỉm cười, hắn thần tính thanh hiếm, nhưng nhân tính thế nhưng là vô hạn nhiều. Suy nghĩ khái động, càng nhiều nhân tính như là dòng lũ rót vào tảng quỷ chi non bên trong. Trứng lập tức ăn quá no, nó đình chỉ ăn, bắt đầu cấp tốc biến lớn. Bên trong phôi thai đứng thẳng, trứng màng bắt đầu co vào, trở thành da ngoài của nó. Trứng nếp vốn tại sau lưng nó trên thai, trở thành cánh của nó. Trứng cứng rắn chất hội tụ ở đỉnh đầu của nó, trở thành một đôi màu đen sừng. Nó bước ra trứng hải cốt, dùng một tiếng to lớn rít gào đến hiện lộ rõ ràng nó sinh ra. Đây là một đầu trí ít có bốn tầng lầu cao áp ma, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, gân cốt sôi sụp, mỗi một tấc cơ bắp bên trong đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, bảng bạc linh năng để dột cơ hồ không thể thở nổi. Tri thức Chi Thư viết, đây là cái thứ nhất chân chính ấp trứng thành công vĩnh hằng Tà Quỷ Chi Vương, trước kia bồi dưỡng đều thất bại, bây giờ nghĩ lại, hẳn không phải là dinh dưỡng cho không đủ, mà là cho quá nhiều, ngươi cắt xuống huyết nục của nó, chỉ hoàn sinh trưởng của nó, cho nó nhiều thời gian hơn hấp thu chất dinh dưỡng, cuối cùng mới bồi dưỡng thành công, đây là rất nhiều năm qua lần thứ nhất thành công. Còn có loại sự tình này, Rốt vừa mừng vừa sợ. Thứ trên người nó cắt bỏ thịt đều là sống huyết nục. Ta chỉ là thiếu vật liệu mà thôi, ta vẫn cho là cắt tới quá nhiều, nó dinh dưỡng không đầy đủ có thể muốn có sinh. Tri Tức Chi Thư chữ viết trở nên phi muộn. Ai có lẽ đây chính là trong truyền thuyết đồ đần cũng có phúc khí của hắn đi. Rốt lạnh giọng nói, sách, ngươi ra lại nữa rồi. Chi thức chi thư nháy mắt im lặng, cái này một nhiệm kỳ chủ nhân nhưng mà cái gì thủ đoạn đều dùng đến đi ra, nó không thể tưởng tượng chịu lục. Ta quỷ chi vương hoạt động một chút thân thể, xoay người, quỷ ở trước mặt rốt. Một đạo tâm linh cảm ứng xuất hiện ở trong lòng rốt, rốt ý thức được hắn có thể tùy ý cho cái này cường đại hộ vệ dưới đạt mệnh lệnh. Sách, nó đặc tính là cái gì? Ta quỷ chi vương là thuần túy ma quỷ sinh vật, thâm hậu linh năng cùng cường đại vật lộ năng lực chính là nó đặc tính, nó gần như không có khả năng tại chính diện bị phá tan. Rốt nghe được động lòng không thôi, không khỏi hỏi, "Ta có thể đem nó mang đi ra ngoài sao?" "Không được, ta Quỷ Chi Vương là thuần túy mộng cảnh sinh vật, rời đi mộng cảnh liền sẽ tử vong." Rốt cũng không có quá thất vọng, hắn đại khái cũng đoán được. Đang lúc hắn muốn tiếp tục hỏi thăm một chút lúc, mộng cảnh bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó toàn bộ bầu trời đều đen lại. Một cái so há cám càng thâm trầm bóng tối ngay tại cấp tốc hướng bọn hắn tiếp cận. Chi thức chi thư cấp tốc viết, xâm lấn đến rồi. Chuẩn bị sẵn sàng. Bóng tối càng lúc càng lớn, rất nhanh liền gần sát mộng cảnh biên giới. Tốc độ nó trở nên chậm, chậm rãi vượt qua biên giới, bước vào một cảnh Đây là một cái cự đại hình bầu dục vỏ sò, nửa mở sắc bên trong là quấn quít lấy nhau huyết đục khí quan, trái tim, túi dạ dày, phổi, ruột dính liên tiếp lộn ngoẹo, vô cùng khiến người buồn nôn. Trên khí quan mọc đầy màu xám đầu người, mỗi người đầu đều có một tấm thống khổ mặt. Mấy đạo to lớn xúc tu theo trong vỏ sò vươn ra, trở thành tay của nó cùng chân. Chi thức chi thư cấp tốc viết, nhanh, mệnh lệnh Tà Quỷ Chi Vương đi lên. Tận lực không nên công kích nó sát, muốn đả kích bên trong huyết đục. Do suy nghĩ khẽ động, to lớn Tà Quỷ Chi Vương liền đạp trên lũ ủ tiếng bước chân hướng cổ thần phong đi. Cổ thần không để ý đến nó. Tiến vào mộng cảnh một khắc này, nó liền hướng phương Tiêm bia bỏ đi, phản phất phá hủy phương Tiêm bia mới là nó chú định sứ mệnh. Thằng đến Tà Quỷ Chi Vương một cái trọng quyền đánh vào xác bên trong huyết đục bên trên. Cái kia ầm ầm tiếng vang để rốt trong lỗ thai chỉ còn lại tiếng ùng ùng, rung mạnh kích phát ra đến kích sóng mắt trần có thể thấy. Cổ thần xác thể run lên bần bật, to lớn xúc tu như bị bừng tỉnh, đột nhiên hướng Tà Quỷ Chi Vương quấn đi. Huyết đục xúc tu bên trong tràn ngập cường đại linh năng, Tà Quỷ Chi Vương cũng không cam chịu yếu thế, mỗi một tấc cơ bắp bên trong linh năng đều phát sáng lên, tại xúc tu cùng bắt thịt va chạm bên trong, linh năng ba động như là gió báo đập vào mặt. Rốt cảm thấy cường đại ngạt thở cảm giác, nhưng so với một lần trước mạnh hơn rất nhiều. Chi thức chi thư nằm sấp ở trên vai Rốt, viết, tìm cơ hội xạ kích. Nhìn, đó chính là cổ thần mục điểm. Rốt ngắm mắt nhìn lại, chỉ thấy máu thịt trong vỏ sò, dây dưa trên khí quan, vô số đầu người bên trong, có một tâm khủng bố mặt người như ẩn như hiện. Đánh chúng nó, liền có thể đánh xuyên cổ thần phong ngự, khiến cho nó lâm vào linh năng cứng ngắt trạng thái, lộ ra linh hồn sơ hở. Rốt trong lòng hiểu rõ, đem siêu cấp linh giới đạn chứa vào ngưng quang bên trong, cẩn thận vòng quanh cổ thần di động. Hai cái to lớn quái vật ngay tại kịch liệt giao chiến, cường đại linh năng ba động như là mưa to đánh vào trên mặt nước, vô tận gọn sóng sen lẫn trong cùng một chỗ, căn bản không phân biệt được. Rốt hiện tại còn có thể đứng quan sát, đã được lợi hắn tăng gọi thực lực. Siêu cường linh năng áp lực đối với bất luận cái gì có linh sinh vật đều có to lớn lực cản, linh năng không đủ người liền tới gần đều không thể làm được. Tà quỷ chi vương vậy mà mạnh như vậy, rốt nhịn không được tắt lười, ở trong giấc ngủ hắn linh thị có chút mất linh, phân biệt không ra cụ thể linh năng đẳng cấp. Bất quá cổ thần tàn khu hiển nhiên căn mạnh, xuất tu đã dần dần ngăn chặn Tà quỷ chi vương. Nhưng Tà quỷ chi vương cũng biểu hiện được phi thường cường thế nhiều lần tránh thoát xúc tu, thậm chí cưỡng ép đẩy ra vỏ sò mãnh kích bên trong huyết đục, chiến đấu quá mức kịch liệt, rốt từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội, tấm kia quỷ ảnh mặt người tại hắc cám trong vỏ sò lập lè, bốn phía nhẹ nhàng di chuyển, tránh tại vô số xúc tu cùng huyết đục về sau, khó mà đánh chúng. Thời gian từng giờ trôi qua, mọi cảnh đối với cổ thân áp chế càng ngày càng mạnh, nhưng không biết vì sao, ta quỷ chi vương lại càng ngày càng lâm vào bị động bên trong. Chi thức chi thư vội la lên, nhanh lên! Cổ thần hệ giả ở tột ngay tại hấp thu huyết đục của nó lực lượng, tà quỷ chi vương muốn nhịn không được, rốt cần trước hỏi, nhịn không được làm sao bây giờ? Chi thức chi thư cấp tốc viết, cổ thần ở trong chiến đấu cắm dễ xuống, ngộng cảnh tạm thời không cách nào khu ra, vậy cũng chỉ có thể vận dụng thần tính chi nhận giết chết hắn, cần tiêu hao 80 điểm thần tính. Rốt trong lòng hơi động, lập tức nhớ tới trước đó giết chết người xâm nhập hai thanh quang chi lưới dao. Nguyên lai trong bất chi bất giác, hắn bạch bạch tổn thất 160 điểm thần tính. Trong chốc nhỏ này, hắn cảm thấy đau lòng đến không thể thở nổi. Nếu như cái này 160 điểm thần tính có thể tiết kiệm xuống tới, hắn làm sao lại gian nan như vậy. Rốt ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bài trừ tâm niệm, tiến vào càng thêm chuyên chú trạng thái. Hắn cẩn thận tới gần chiến trường, cẩn thận quan sát ma quỷ rất nhanh, rốt tìm đến một cái quy luật. Mỗi khi cổ thần linh năng buộc phát thời điểm, tấm kia mặt quỷ liền sẽ tại đặc biệt địa phương xuất hiện, mắt miệng đại trường, giữ tận vô cùng. tốt. Rốt trong lòng nháy mắt có một cái kế hoạch, hắn cẩn thận tìm góc độ, dơ lên quang, nhắm ngay dự định vị trí, tại não hải đối với tà quỷ chi vương hạ đạt toàn lực buộc phát mệnh lệnh. t. một tiếng như quỷ khóc trong tiếng kêu rẽ, tà quỷ chi vương thân thể chấn động, vậy mà tránh thoát xúc tu, lại một cái trọng quyền đánh vào sát bên trong huyết đục trên khí quan. cổ thần toàn bộ thân thể xuất hiện mắt trần có thể thấy rung động, nó tựa hồ bị chọc giận, lập tức buộc phát càng mạnh linh năng ngay tại lúc này, rốt lập tức khởi ra phong ấn, linh năng lập tức như là giang hà khuynh đảo cuốn rốt vào ngưng quang bên trong. Ngưng quang đặc thù thiết kế khiến cho nó linh năng đưa vào cơ hồ không có hạn mức cao nhất, hấp lực cường đại nháy mắt đem rốt dành thời gian, nếu như không phải hắn mạnh lên, liền sẽ bị rút sạch linh năng linh hồn khô kiệt mà chết. siêu cường linh năng ba động theo ngưng quang thượng tán ra, cường đại linh quang cơ hồ mắt trần có thể thấy, tập hợp 2,600 lần uy lực linh giới đạn cơ hồ là nương theo lấy hóa lỏng linh năng phun ra ngoài. một đạo thuần trắng thẳng tắp như là quang bắn vào cổ thần sắc bên trong, mà cái kia một tấm mặt quỷ vừa lúc tại nơi đó xuất hiện phản phất trong hư không cự chống bị lôi vang, Ngáy mắt buộc phát 2,600 mai phong linh tử đạn linh hồn xung kích đánh vào cổ thần tàn khu nhược điểm phía trên, trực tiếp đánh xuyên nó linh năng phòng ngự, chấn loạn nó linh hồn vận chuyển. Cổ thần thân thể run lên, khổng lồ sát thể nghiêng ngã xuống. Rốt linh độ không quá cao linh thị cũng thấy do nó trên linh hồn kẽ hở khổng lồ. Chi thức chi thư dùng chữ viết dòng bay phượng múa cũng viết, nhanh lên a, chủ nhân của ta, mà rốt sớm đã đi như tia chớp, bạo mạnh linh năng để tốc độ của hắn lại đề cao mấy cái đẳng cấp, thân hình của hắn tựa như tia chớp đi tới cổ thần tàn khu trước đó. Hơi mở tay phải mang theo liêm hình dáng nguyệt nha móc tiến vào trong thân thể, nắm nó linh hồn chỉ tuyến. "Bành!" Lại là một tiếng phảng phất đến từ hư không nổ vang. Rốt tay phải rút ra, cổ thần linh hồn bị đập vỡ vụn, to lớn thân thể trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trọn vẹn qua mấy giây, nó bùi đen hóa mới bắt đầu. Trong lúc nhất thời, đầy trời bùi đen cơ hồ bao phủ một cảnh, xen lẫn tứ tán linh quang, vị này đã từng huy hoàng nhất thời cổ thần tàn khu cho diễn biến thành quái vật tiêu tán. Một đạo to lớn hạt tuyến cắm vào trong thân thể. Cổ thần hệ ra ở tổ một bộ phận hoàn chỉnh linh hồn. Rốt đứng dậy, mới cảm thấy trái tim đang cuồn loạn. Linh hồn sao động bất an. Hắn nhìn xem hai tay của mình, khó có thể tin hắn thật giết chết cổ thần. Chi thức chi thư băng băng mà tới, điên cuồng vô hắn chân sau, vây quanh hắn chạy như điên, nhanh chóng lật qua lật lại trên trang sách tất cả đều là bốn chữ. Chúng ta thắng. Đúng. Chúng ta thắng. Trong ngay mắt, rộn lộ ra nụ cười. Hắn đứng tại trong đầy trời bụi đen này, nghĩ thầm, ta còn đem một mực thắng được đi, thẳng đến tận cùng thế giới. Bụi đen tan hết, mà linh quang lại thật lâu không có tiêu tán. Nó ở trong không khí ban quan, phản phất tìm kiếm lấy cái gì? làm rộn đụng phải nó lúc, nó bỗng nhiên căng phòng lên đến, một cái phảng phất đến từ trong hư không tiếng vọng ở trong không khí xuất hiện. Hắc ám, bóng tối vô tận, không thể chiến thắng, không thể chiến thắng. Cháy mau, bọn nhỏ, cháy mau a. Hai nạn giáng lâm, An mòn, an mòn bắt đầu, hết thảy đều xong. Giết ta, giết ta, bất kể là ai, khẩn cầu ngươi giết ta. Trong thanh âm tràn ngập kinh hoàng, lo nghĩ, tuyệt vọng, sợ hãi, nó nghe vào một chút cũng không giống một cái uy nghiêm thần, mà giống một cái tại không thể chống cự thiên thai nhân loại trước mặt. Chi thức chi thư nhảy vào rộn trong đường, nhìn xem cái kia đạo linh quang nó không ngừng lặp lại mấy câu nói đó, nhìn qua tựa như một đoạn thanh âm ghi chép. Ừm, đây cũng là cổ thần hệ dạ ở tuột trước khi chết di ngôn. Rốt thản nhiên nói, thần chính là cái dạng này sao? Hán tinh thần khả năng sụp đổ, chân chính khói đen, la liền thần cũng có thể ăn mòn nguyên rủa. Chân chính khói đen, trạng thái nguyên thủy khói đen, Người bây giờ thấy khói đen là bọn chúng pha loãng về sau hình thái, nó hủ hóa ăn mòn trở nên nhỏ bé mà im mắng, trường kỳ ở trong hất vụ chiến đấu mới có thể nhận không thể lịch chuyển lây nhiễm. Rốt đang nghĩ hỏi làm sao đem cái này đoàn linh quang sụa tan, nó bỗng nhiên một chút giống như tỉnh táo lại, hô lớn. Ai giết ta? Ai giết ta? Nó ở trong không khí vừa đi vừa về bồng bềnh, giống người rơi xuống nước đang tìm kiếm dấu dạng, phi thường đội vàng. Bất kể là ai, van cầu ngươi, giết ta, ta còn có 7 khối tàn khu, tiêu diệt bọn chúng. Linh quang ngay tại yếu bớt, nó kiệt lực dễ rủa. Ngàn vạn năm tra tấn, vô tận ác ngộng, quá thống khổ, nhất định phải tiêu diệt bọn chúng để ta được đến an bình, ta đem lực lượng của ta đều cho ngươi. Nhất định phải tiêu diệt bọn chúng, ta khẩn cầu ngươi, khẩn cầu ngươi. Nhưng không có vật chất trèo chống linh năng tựa như nước không nguồn cây không gốc dễ, đạo này linh quang cuối cùng cũng tiêu tán ở trong không khí. Thằng đến nó tiêu tán cuối cùng, còn đang lặp lại khẩn cầu ngươi ba cái chữ. Trong ngọng cảnh an tĩnh lại, ruột trầm mặc đường hẻ, mới bỗng nhiên toát ra một câu. Ngươi ngược lại là nói ngươi tàn khu ở đâu a? Chi thức chi thư mở ra trang sách, viết nếu như ta linh hồn khôi phục, cũng có thể biết. Nó dừng lại một chút, lại viết đầu tin tức này khắc ấn tại nó linh năng bên trong. Vị này cổ thần nhìn qua nhận không phải người tra tấn, cái này cũng có thể cùng nó chấp trưởng lĩnh vực có quan hệ, huyết nục cùng trùng sinh. Ruột thở ra một hơi thở dài. Sau này hay nói đi, đánh xong trận này ta cảm giác tinh thần của ta đều muốn hư thoát. Nhờ có Tà Quỷ Chi Vương, không phải căn bản không có khả năng thắng. Tà Quỷ Chi Vương cảm nhận được giọt ý niệm, nó quỳ một chân trên đất, hai tay xoang ngực, hướng giọt không mình hành lễ, phản phất tại biểu đạt đây là nó phải làm. Sau đó, Tà Quỷ Chi Vương đứng người lên, giẫm lên đủ đủ bộ pháp, tại mộng cảnh biên giới tuần tra. Rốt nhìn xem bóng lưng của nó, cảm thán nói, hộ vệ này nhìn qua thật đáng tin cậy. Chi thức chi thư nói, ác quỷ vạc đã bên trong hết thảy có thể sinh ra ba tên hộ vệ, Tà Quỷ, Ma Quỷ cùng Ác Quỷ, nếu như ngươi có thể luận dục ra ba đầu quỷ vương, rất nhiều xâm lấn liền không cần lại sợ hãi. Đương nhiên Thác quỷ vạc đá hiện tại rất không hoàn chỉnh, không có mặt khác hai đầu quỷ linh hồn. Ngươi còn cần tìm tới càng nhiều ngọn cảnh mạnh vỡ. Rốt gật gật đầu, quay người đi hướng linh hồn tế đàn. Cổ thần linh hồn ngay tại tường thủy tinh bên trong, nó cũng là một đoàn hồn đốn mê vụ, không có quá lớn khác nhau. Rốt nhìn kỹ lại, trên linh hồn trôi nổi ra một nhóm vật tự. Cổ thần hệ ra ở toát một bộ phận hoàn chỉnh linh hồn, để tự trọng sinh chi cổ thần huyết đủ. Vĩ đại linh hồn. Thi hải bao vây lấy tử hồn, đây là một cái cảng vĩ đại tồn tại một bộ phận. Sau khi dị hóa hình thành mới vạn bẹo chi vật, nhưng nó cùng bản thể liên hệ thiên tì vạn lũ, không cách nào cắt đoạn. Sau khi xem xong, rốt Đại khái đoán được nguyên nhân. Khả năng chính là cái này trùng sinh đặc tính làm cổ thần hệ dạ ở tổ đang bị hủy hóa phân thây về sau còn giữ lý trí, đụng phải khó mà chịu đựng tra tấn, cho nên mới khẩn cầu người khác giết hắn. Một cái thần hôn thành dạng này cũng thật sự là đáng thương. Rốt trong lòng thương hại, đem cái linh hồn này quăng vào thứ 6 ngôi sao linh chi vãn ca bên trong. Hắc hắc, vừa vặn kém một cái vĩ đại linh hồn. Ngôi sao hỏa diễm bỗng nhiên bành trướng. Quy một chương 284, trò hay mở màn, linh chi vãn ca ngôi sao này là đặc biệt để mà tăng lên linh năng ngôi sao. Nó tính năng chính là to lớn linh năng căn cứ tri thức chi thư thuyết pháp, nó đạt tới giai đoạn sau cùng lúc, năng lực này mới hoàn toàn phong thích. Quả nhiên, làm tinh quang ổn định về sau, nó trở thành trong tinh không chói mắt nhất viên tia tinh. Trong ánh sao, một nhóm văn tự mới hiện hiện đi ra. Linh chi văn ca. Trạng thái: cố định tiêu đốt. Tinh năng: văn ca. Rút vào: không. Thêm lửa: không. Có định lượng, tinh thần chi tử. Vì thế, vĩnh hằng chi hỏa, cường độ: 50.000. Miêu tả: nàng đã đổ xuống, nhưng tín niệm còn tại. Nhìn xem cái này mới vừa ra lò 50,000 cường độ, rốt trong lòng mừng rỡ vô hạn trong vòng một đêm, hắn linh năng cường độ tăng vọt 9 vạn, thực lực được đến vượt qua thức tăng trưởng. quả nhiên, vĩ đại linh hồn chính là không tầm thường. hắn hiện tại đã thoát thai hóa cốt, xưa đâu bằng nay. Liên chi thức chi thư cũng hiếm thấy tán đồng hắn. không sai, rốt cục tính một người. rốt cười nói, rất mạnh đúng không? ta nói qua ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, có thể gặp được ta như vậy vạn năm mới ra chủ nhân, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. hiện tại ta hẳn là có thể cùng vương kề vai chiến đấu đi. chi thức chi thư điểm một cái trang sách, không sai, vương trước khi xuất chinh ngươi có thể giúp hắn leo một chút dải. Rốt một chỉ cắm vào trang sách của nó trong khe hở, ngươi lại nói một lần. Chi thức chi thư lập tức dịu dịu. Vĩ, chủ nhân vĩ đại đương nhiên có thể dẫn đầu nhỏ bé vương lấy được chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất, mà vương cần làm sự tỉnh chính là giúp ngươi lau một chút dải. Rốt cười nói, không sai, ngươi nói rất đúng. Chi thức chi thư đều sắp tức giận nổ. Nó chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy chủ nhân. Chủ nhân trước kia từng cái đều là anh hùng chi tư, hùng tài đại lượng, khí vũ hiên ngang, trí tuệ siêu quần, ý chí vũ trụ, vừa nhìn liền biết tương lai nhất định trở thành chống lại hắc cám đỉnh tiêm vương giả lại không nghĩ rằng hiện tại gặp được người như vậy, lại yếu lại kỳ hoa lại vô sỉ, cái gì cũng đều không hiểu, hết lần này tới lần khác còn nắm giữ nhược điểm của nó. Chi thức chi thư không thể phản kháng, không có biện pháp, rốt co lại vươn ngón tay, nó liền kẹp lấy trang sách chạy mất. Nó hạ quyết tâm, nhất định phải thừa dịp chủ nhân không tại lúc, vụn trộm ăn sạch trong nơi cất giữ linh tính. Hừ, gọi người cắm ta. Rốt cũng không biết chi thức chi thư trong lòng nho nhỏ trả thù suy nghĩ, hắn đã đang tính toán bước kế tiếp hành động. Đại chủ giáo hò rụt nhiều lần cho hắn gửi thư muốn hắn tranh thủ thời gian thanh lý cuối cùng hai mảnh xung quanh khu vực, thành lập được hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống. Dạng này. Viễn trinh hành động liền lấy được hoàn mỹ thành công, trưởng lão đoàn chỉ có thể đồng ý vương dự luật. Thánh hỏa kế hoạch liền đem chính thức bắt đầu. Tất cả tham dự Thánh hỏa kế hoạch hoạch tâm thành viên đều rất gấp, rõ ràng khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước, rốt lại vẫn cư án binh bất động, này làm sao gọi bọn hắn không nổi đâu. Nhưng ruột đang ở tại thời khắc mấu chốt, chỉ có thể canh dự ở trong nhà, mặc cho bọn hắn làm sao thúc đều thở ơ. Hiện tại nguy cơ kết thúc, thần tính tới tay, ruột thực lực tăng vọt, đã đến suất trinh thời cơ tốt nhất. Làm sao bằng nhanh nhất tốc độ thanh lý mất cái này hai mạnh khu vực? khả năng vì lần tiếp theo quần tinh lấp lánh thời điểm thu hoạch được càng nhiều thần tính đánh xuống cơ sở chính là hắn hiện tại cần suy nghĩ sự tình. Rộn một mặt suy nghĩ, một mặt đem phục sinh chi thạch chế tác đi ra. Đây là vật cần có, coi như không cần hư không chi nộ cũng có thể thuận tiện hắn sử dụng cái khác tự bạo thủ đoạn, tỉ như một triệu khóa lôi thạch, còn có thể tránh đột nhiên gặp bất chắc tại chỗ chết bất đắc kỳ tử chuyện như vậy. Phục sinh chi thạch là hắn hạch tâm, là hắn lực lượng, là hắn hết thể mạo hiểm hành động tăng cơ. Có phục sinh chi thạch, hắn mới có thể an tâm tiến hành kế hoạch của hắn. Làm xong tất cả những thứ này về sau, rộn hài lòng đi tới phương tiêm địa trước. Chỉ thấy trên mặt bia trong bầu trời đêm, bảy viên sáng tỏ ngôi sao đang nhấp nháy. Ha ha, ta cũng là có bảy viên tinh nam nhân. Rốt vui dạo dư nghĩ. Trong thất tinh một viên xa xôi, tại bầu trời đêm phía trên. Như phát tán sức tưởng tượng đến xem, giống một cái thìa môi trôi. Năm ngôi sao thần thì tạo thành môi thể, mà tại môi trôi trung đoạn, là sáng nhất cái ngôi sao kia, chính là mới vừa rồi đạt tới hoàn toàn trạng thái linh chi văn ca. Nó nhiều một cái tinh năng văn ca. Rốt thử một chút, phát hiện chỉ là hát ra thế lương thảm thiết ca khúc, không có bất luận cái gì năng lực khác. Hắn hỏi chi thức chi thư, nhưng nó ngay tại cáo kỉnh không để ý tới hắn, bất quá làm rột dơ ngón tay giữa lên lúc, nó còn là ngoan ngoãn trả lời. Linh chi vãn ca là tăng lên linh năng ngôi sao? Vãn ca chỉ là thảm thiết cùng tưởng niệm các nàng bi thảm mà bất đắc di vận mệnh, không có đặc thù tác dụng. Rốt hiểu được, nghĩ thầm cái này cũng không tệ, có cơ hội còn có thể biểu diễn một chút tài nghệ. Liếc mắt nhìn phương tiêm bia bên trên số liệu. Linh hồn cường độ, 114200. Linh hồn ngôi sao, 7. Nhân tính, 157 vạn. Thần tính, 79. Vô linh chi hồn, 1 vạn. Nơi cắt giữ, 15 đóa nhân tính chi hoa. 103616 phần linh tính, các hạng vật phẩm, hơi, tường thủy tinh, một cái linh hồn. Rốt vui sướng trong lòng vô cùng, linh hồn cường độ đã 11 vạn, căn cứ suy tính, ta linh năng hẳn là tại 220 ngàn khắc tà hữu. Ha ha ha, ta đã vô địch. Ta phải nhanh tiến hành linh năng thăng giai nghi thức, không biết lần này có thể thăng bao nhiêu cấp. Rốt cuối cùng đảo mắt một vòng mộng cảnh, lại liếc mắt nhìn vĩnh hằng trên quảng trường thì ổ đỏ pho thượng. Nó còn là giống như trước đây, không có gì cải biến. Xem ra quần tinh lấp lánh thời khắc cũng không thể triệu hoán về Hà Linh. Rốt khẽ thở dài một hơi, rời đi mộng cảnh giờ phút này đã là đêm khuya, hắn ở trong giấc mộng đợi thật lâu, ánh lửa trở nên ôn nu uất tĩnh, không khí ban đêm đập vào mặt. Rốt đi ra đại sảnh, đêm khuya phồn tinh chấn mười phần an bình, chỉ có tại đường cái cùng trên nóc nhà tuần tra các người trực ban, bọn hắn nhìn thấy rốt lúc nhao nhao hướng hắn không mình hành lễ. Đêm an, kẻ bảo vệ đại nhân, rốt thân kiêm nhiều chức, kẻ bảo vệ đúng là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Đêm an, người trực ban, mời tiếp tục trực ban đi, ta tùy tiện đi một chút. Vâng, kẻ bảo vệ đại nhân, rốt cũng không phải tùy tiện đi một chút, hắn lập tức đi tới sở nghiên cứu công giới tại phủn tinh chấn trụ sở. Vừa ra một cảnh. Hắn liền cảm thấy một loại đến từ trong linh hồn cảm giác khó chịu. Hắn linh năng cường độ đã vượt qua hắn linh năng quá nhiều, so trước đó mỗi một lần đều muốn hơn rất nhiều. Hắn nhất định phải lập tức tiến hành linh năng thăng giai nghi thức. Mà hắn ngự dụng thăng cấp tiểu tỷ tỷ mìn nạ chính ở chỗ này. Ngoài trụ sở xem 10 phần ngắn gọn, trải rộng linh năng thủy tinh công chất dụng cụ để nó nhìn qua rất là cao cấp. Đêm khuya sở nghiên cứu bên trong Y Nguyên đèn đuốc sáng trưng, đứng gác hộ vệ nhìn thấy rộn lập tức không mình hành lễ, rộn liên thông báo đều không có liền trực tiếp đi vào. Sở nghiên cứu nội bộ là một cái cự đại đại sảnh, bên trong chất đầy từ trên phổi tinh trấn tìm ra đến di vật hơn số trăm nghiên cứu viên ngay tại vây quanh ở to to nhỏ nhỏ bàn làm việc bên cạnh giám định những di vật này toàn bộ trang diện tựa như đống rác cùng ngay tại phân lấy rác dời rác dời lao tiếng cãi vã kịch liệt liên tiếp nhìn cái này hình tròn vách trong đặc biệt tạo hình tràn ngập nghệ thuật trang trí tuyệt đối là thịnh phóng linh năng chi dịch cao cấp vật chứa chỉ cần chúng ta đưa nó chữa trị ngu xuẩn đây là cái bô các ngươi nhìn ta tìm tới cái gì hoàng kim chi mâu nó nhất định là trong truyền thuyết vĩnh tử trường mâu có thể đâm chết bất luận cái gì tồn tại nửa ngẩn cái này bên ngoài là nhu tính đồng thau Cái này màu nâu điểm lấm tấm là vôi hóa phân và nước tiểu, đây là đâm buồn, cầu cọc gấu ngắn. Ngươi đánh rắm, cái này rõ ràng là nó giết chết trong truyền thuyết phân và nước tiểu chi vương lưu lại chữ tích. Ngươi hiểu cũng đều không hiểu. Đột nhiên, có một người ngửa mặt lên trời cười thiếu. Ha ha ha ha, ta phát hiện có thể cứu vớt thế giới thần khí. Ta là chúa cứu thế. Hắn giơ cao lên một cái màu nâu con dây, kết lực biểu hiện ra cho đám người nhìn đồng thời lại nắm thật chặt nó. Nó tuyệt đối là trong truyền thuyết Lôi Thần chi tâm. Ta chỉ cần nắm giữ nó, liền có thể thu hoạch được trong truyền thuyết lực lượng của Lôi Thần, dẫn đầu tất cả mọi người đi ra hãm. Lần này chưa từng xuất hiện cường lực chất vấn, tất cả mọi người vây lại, thảo luận nó khả năng tác dụng. Thậm chí không có người chú ý tới xuất hiện tại cửa ra vào rốt. Rốt nhìn qua hai lần, phát hiện đồ chơi kia không có chút nào linh tính, hơn nữa nhìn đi lên có điểm giống dây điện vòng loại hình đồ chơi. Hắn cũng không có để ý, trực tiếp đi hướng đại sảnh chỗ sâu gian phòng. Min Na là cao cấp nghiên cứu viên, có đơn độc phòng làm việc. Đẩy cửa phòng ra, Min Na quả nhiên không có ngủ, vị này tóc vàng lại ý chí rộng lớn đại tỷ tỷ đang cùng một cái lão đầu nói chuyện. Nàng nhìn thấy rốt tiến đến trong nháy mắt bộ phát ra vẻ mặt kinh hỉ, nhưng lập tức lại biến thành bất mãn. Nha Đây không phải chúng ta đại anh hùng sao? Năm 1325 sáng nhất tận tinh, tương lai đặc cấp nhân viên chiến đấu, làm sao có rảnh hạ mình đến hèn mọn như ở trước mắt ta tới địa phương nhỏ này." Rốt cười nói, "Min Na tỷ tỷ, ngươi vẫn là trước sau như một mê người, cùng ta trong trí nhớ bộ dáng không có nửa phần phân biệt, mặc dù ta một mực tại kịch liệt chiến đấu cùng bận rộn trong công việc, nhưng nào hải y nguyên tràn đầy thân ảnh của ngươi." Min Na cả khuôn mặt đều biến đỏ, nàng đột nhiên vô bàn một cái, gầm thét một tiếng. "Ngươi đến cùng tới làm gì?" Rốt thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, "Nhanh chuẩn bị cho ta linh năng thăng giai nghi thức, ta linh năng quá mạnh, linh hồn cảm thấy rất không thoải mái." Mĩ nạ hoài nghi nhìn xem hắn, đầu ngón tay dán lên bộ ngực của hắn, bỗng nhiên chợt run lên, giống điện giật đột dạng. Nàng thân sắc lơ ác, Thật mạnh linh năng. Như thế lớn tiết ra ngoài, cường độ chí ít qua 200 ngàn khắc, trời ạ, ngươi mới cấp 5 linh năng, làm sao lại có cao như vậy cường độ. Rốt có chút nửa đầu, lấy 45 độ sừng ngước nhìn trần nhà, lạnh nhạt nói, ta cũng không biết, có lẽ là đây chính là thiên tài phiền náo đi. Mĩ nạ hiển nhiên không hiểu cái gì gọi nhàn nhạt trong ít, nàng lập tức bị chấn kinh đến, lập tức nói, lão sư, chúng ta phải nhanh chuẩn bị cao cấp linh năng thang giai nghi thức. Sau cái bản lão giả khẽ gật đầu, Không có vấn đề, nhưng cần 3 cái mặt trời kết tinh." Rốt lập tức lộ ra nụ cười, "Ta có, các ngươi trực tiếp đi nhà kho cẩm, dùng ta huy chương." Lão giả mỉm cười nói, "Xem ra nghe đồn quả nhiên là thật, mặt trời kết tinh khoáng mạch có một bộ phận quyền sử dụng ở trên tay ngươi." Mĩ nạ nói bổ sung, "Rốt, vị này chính là ta một mực cùng ngươi nói Á Mỹ đẹp lão sư, là Vương Thành bảy vị đại học giả một trong." Rốt khẽ không người, "Á Mỹ đẹp lão sư, ngài tốt." Lão giả mỉm cười nói, "Ngươi tốt, trẻ tuổi tiểu anh hùng, nghe đại danh đã lâu, nói chuyện phiếm liền thả tại về sau đi." Qua mạnh linh năng đối với kết cấu khó chịu linh hồn tổn hại là mỗi phút mỗi giây đều đang tiến hành. Mina, mau dẫn hắn đi linh năng phòng thí nghiệm. Ta đến chuẩn bị nghi thức. Được. Hai người lập tức hành động. Bất quá một lát, rốt lại chỉ mặc một đầu quần cuộn hiện quá chữ hình nằm tại linh năng phòng thí nghiệm trên bệ đá. Trung quanh tất cả đều là óng ánh sáng long lanh linh năng công chất thủy tinh, cường đại linh năng tại thủy tinh trong trận lưu chuyển, hình thành đặc thù đồ án. Mina ở trong khẩn trương bận rộn, mà Ami đẹp nhìn qua nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn một mặt điều chỉnh thủy tinh chi tiết, một mặt cùng rộn nói chuyện hiếm mặc dù chưa hề gặp mặt nhưng hắn biết rộn rất nhiều chuyện, thậm chí khen ngợi hắn tối hôm qua tại vận động trước cùng mộ lì đề cập có quan hệ với linh năng thang máy thiên tài ý nghĩ. đây là một đầu chưa bao giờ thấy qua mới mạch suy nghĩ, có lẽ chúng ta có thể theo tìm tới càng nhiều sử dụng linh năng ưu tú biện pháp, đây là chỉ có thiên tài mới có thể bắn ra linh cảm hỏa hoa. do bị thổi phồng đến mức thật không tốt ý tứ, đành phải tại ạ mỹ đệ thảo luận có quan hệ điện chủ đề lúc ném ra ngoài rất nhiều sử dụng điện biện pháp. Kể kệ, hắn phát hiện hai người đều đình chỉ công tác, thẳng nhìn hắn trầm trầm. ách, làm sao rồi? mịn nạ một mặt bất thiện hỏi, đây là vị nào đại học giả thành quả nghiên cứu? còn là ngươi tại phồn tinh trấn phát hiện cổ đại bút ký không có đây là chính ta đánh giám ngươi coi ta là đồ đần sao loại này thành hệ thống tri thức là chuyên môn nghiên cứu sửa sắm qua vương thành tất cả đại học giả chúng ta đều biết nghiên cứu của bọn hắn đều là giải rác khẳng định là ngươi trộm dấu cổ đại bút ký đúng hay không dốt nghĩ nghĩ đành phải thừa nhận a đúng đúng đúng bất quá cái kia bút ký ta xem qua về sau liền hóa thành cho bụi chỉ có tri thức ghi chép tại trong đầu mina lập tức nhìn về phía lao sư của nàng A Bị Đẹt suy tư nói, nghe vào tựa hồ là loại nào đó một lần tính linh tính ghi chép, Tiểu Rốt, ngươi có thể đem bọn họ thuật lại đi ra sao? Mị nạ cả giận nói, nhanh cho ta một chữ không loạn viết ra. Rốt chân chờ một chút, hỏi, chúng ta có càng hiệu suất cao hơn càng cường đại linh năng, phát triển điện hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng, linh năng là phi thường chân quý, dùng cho hắc ám xâm lấn đều không đủ. A Bị Đẹt ôn hòa nói, chúng ta nhiều nắm giữ một loại thành thụ năng lượng sử dụng phương thức, dù cho nó chỉ có một chút tác dụng, đều là đối với chỗ gì ẩn giúp ích. Tại dạng này khắc nghiệt dưới hoàn cảnh, không có một chút trợ giúp là dư thừa. Rốt trong lòng hơi động, đây không phải cũng có thể thu hoạch được thần tính sao? Tốt, ta sẽ đem tất cả bút ký bản sao đi ra rào cho các ngươi. Mina lập tức đổi giận thành vui, quá tốt, không hổ là ngươi. A Bỉ đen mỉm cười nói, tiểu Rốt, có rảnh đến kinh cho học hội tới làm khách, chúng ta những lao già này đối với trí tuệ của ngươi đều cảm thấy rất hứng thú, người trẻ tuổi linh cảm cũng có thể cho chúng ta những này sơ cứng đại náo mở ra mới đại môn. Rốt vội vàng đáp, nhất định, nhất định. A Bỉ đen thần sắc chuyển hướng nghiêm túc. Bắt đầu đi, cao cấp linh năng thăng giai nghi thức có nhất định phong hiểm, nhất định phải hết sức chăm chú. Hắn đứng lên thủ vị. Mặt trời kết tinh phát ra ánh sáng chói mắt, nghi thức rất nhanh bắt đầu. Cường quang bao phủ linh năng phòng thí nghiệm. Mãi cho đến sáng sớm, nghi thức mới kết thúc, làm cường quang rơi xuống trong đáy mắt, tất cả linh năng công chất thủy tinh toàn bộ băng liệt, mảnh vỡ vãi đầy mặt đất, mặt trời kết tinh trực tiếp bốc hơi. Mị nạ cùng Á mỹ đẹp mỏi mệt vô cùng, nhưng không cách nào che giấu trong thần sắc mừng rỡ. Trên bệ đá, rụt ngồi dậy. Hắn cảm giác hắn không giống, nhưng lại không biết nơi đó phát sinh cái biến, hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác đường nét trôi chạy cơ bắp quần bên trong tràn ngập nộ tung lực lượng. Hắn nhảy xuống bệ đá, cơ bụng đường nét có thể thấy rõ ràng. Thân thể của hắn phản phất theo linh hồn tiến hóa mà trở nên càng thêm cân xứng cường tráng. Rốt đi tới trước gương, nhìn thấy chính là một bộ thân thể cao giáo cân xứng, dương cương khỏe đẹp cân đối thân thể. Cơ bắp mềm dẻo sung mãn, ẩn lực lượng, bóng loáng cơ bụng bên trên mỗi một cây đường nét đều tràn ngập nam tính mị lực. Một bên mỉm nạ đều nhìn lốc, nước bọt dọc theo khóe miệng chảy đến nàng bộ ngực cao vút trước cũng không có chú ý. A Bị Đẹt mỉm cười nói, linh nục cân đối, ngươi sắp đạt tới kẻ hoàn mỹ trạng thái, tiến thêm một bước, ngươi liền có thể vượt qua khoảng cách, trở thành không phải người tồn tại, chính thức giạo bước tiến lên cường giả hàng ngũ. Rốt biết, không phải người là cấp 2 nhân viên chiến đấu danh hiệu, ý tứ là thoát ly người chế ước, trở thành không phải người cường giả. Đơn giản đến nói chính là người là có cực hạn, cho nên ta không làm người á. Không phải người lại hướng lên một cấp chính là siêu phàm, đây là chỗ gì ẩn thông thường dưới ý nghĩa người mạnh nhất. Thanh Vũ tiểu tỷ tỷ là thuộc về hàng ngũ đó. Mặc dù trên lệnh vẫn còn rất lớn, nhưng bao nhiêu lại tiếp cận một chút, rốt vui vẻ nói, ta hiện tại là cấp mấy linh năng? Cấp 8. Dỗn lập tức thất vọng vô cùng, mới nhảy cấp 3. Mị Na nháy mắt cả giận nói, đây là cao danh sách này lớp, trừ tuyệt đỉnh thiên tài, ta liền chưa thấy qua người bình thường này qua. Rốt một thanh đẩy ra tay của nàng. Ngươi nói liền nói, đừng sờ loạn. Phi, ai muốn sờ ngươi? Ta là kiểm tra linh hồn thai hoàng ẩm. Kẻ không phải người bình thường là bao nhiêu cấp linh năng? Ngươi đừng nằm mơ, không phải người thấp nhất là cấp 11 linh năng, lão sư chỉ là cổ vũ ngươi một chút mà thôi, ngươi còn kém thật xa." Rốt bĩu môi nói, "Không phải liền là cấp 3. Ta lại nhảy một lần là được." Min Na tức giận đến mặt đều nhanh vào mẹo. "Ngươi bất làm động. Cái này cấp 3 ngươi biết cần bao nhiêu linh năng sao? Ha ha, làm sao ngươi biết ta không được? Ta mặc kệ, không được là không được." Trong tiếng cái vã A Bị đẹp cười ha hả rời đi linh năng phòng thí nghiệm, đem không gian lưu cho nam nữ trẻ tuổi nhóm. Suy nghĩ của hắn đã chuyển hướng điện năng kỳ diệu sử dụng phương thức đi lên, theo ruột đơn giản trong miêu tả, hắn phản phất nhìn thấy một cái khổng lồ hệ thống. Nếu như có thể lợi dụng, cũng có thể đối với chỗ gì ẩn thiếu thốn lực lượng tăng thêm một cái hữu lực bổ sung. Trong suy tư, hắn mơ hồ còn có thể nghe tới bên trong đùa giỡn âm thanh. Ôi, ngươi mò phía dưới thời điểm có thể điểm nhẹ sao? Ngâm miệng, đây là thông lệ kiểm tra. Cuối cùng, ruột tại trải qua một loạt lớn bảo vệ sức khỏe về sau, thu hoạch được một phần mới hoàn chỉnh linh năng số liệu. Người kiểm tra, ruột. Linh năng đẳng cấp 8, cao nhất linh năng cường độ 221, 1 ngàn khắc, lớn nhất linh năng chuyển vận 45 ngàn khắc, bình quân linh áp 11 ngàn khắc, dự đoán linh năng tổng lượng 85 triệu khắc, vẫn là phi thường cân bằng số liệu. Mị nã 10 phần sợ hai thán phục hắn linh năng tăng lên phi thường cân đối, không có một chút lường điểm. Linh năng thực tế sức chiến đấu là tuân theo thùng đô lý luận, người bình thường tại tăng lên trên diện rộng linh năng về sau đều sẽ xuất hiện các loại không cân bằng, cần một đoạn thời gian rất dài điều chỉnh, mà do chưa từng có loại hiện tượng này, đây là mười phần khiến người kinh ngạc sự tình. Rốt suy đoán đây khả năng là bởi vì hắn không đi đường thường, tăng lên chính là linh hồn cường độ nguyên nhân. Tại nhiều lần hứa hẹn sẽ mau chóng đem bút ký bản sao đi ra về sau, rốt cáo biệt Bina, trở lại xong việc chính sảnh, bắt đầu chuẩn bị xuất trình công việc. Tinh dưỡng cả ngày, mỗi Lì rốt cục khôi phục một chút, chỉ là đi đường lúc còn có chút khó chịu, nhưng không nhìn kỹ cũng quan sát không ra. Nàng Y Nguyên vẫn là tấm một gương mặt hết sức nghiêm túc bộ dáng, chỉ là mặt mày trong lúc lưu chuyển nhiều một kia phong tình. Cứ việc đi qua nhân sinh giai đoạn mới, nhưng Mỗ Lì cũng không có quá lớn biến hóa, Y Nguyên vẫn là lấy công tác làm chủ. Trên thực tế, nàng ngày thứ hai chậm chút thời điểm liền bắt đầu làm việc. Khi nhìn đến ruột ban ngày công tác thành quả về sau, trong lòng cũng khó tránh khỏi có một tia kinh ngạc. Mà tới hôm nay, rốt vậy mà lần đầu tiên bắt đầu chuẩn bị thanh lý xung quanh khu vực, mỗi lì trong lòng hiện ra một chút kỳ diệu tình cảm, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, y nguyên giống thường ngày hiệp trợ ruột xử lý các hạng sự vụ. Không biết vì cái gì, vị này Đại Nam Hải nhìn qua ổn trọng rất nhiều, nói chuyện làm việc ở giữa mơ hồ phảng phất có thành thục nam nhân bộ dáng. Ngay kế, các hạng sự vụ đều chuẩn bị đến ngay ngắn rõ ràng, nối tới đến nghiêm ngặt mỗi lì cũng tìm không ra ma bệnh, ngày mai là có thể xuất trình. Càng để cho người kinh ngạc chính là. Bạch Tháp lại chuyển tới mới nhất tinh tướng tin tức. Đêm qua xuất hiện hiếm thấy quần tinh lấp lánh thời khắc. Chỗ Di ẩn thời tiết ưu lương, ngày tốt lành đem lại tiếp tục 6 đến 7 ngày. Trong khoảng thời gian này mọi việc dai nghi, thiện nhất xuất trình. Mỗi Lỵ xem hết tin tức, trong mắt thần quang lấp lóe không yên. Tất cả những thứ này vẹn vẹn là trùng hợp sao? Giờ chiều, bị che đậy tại trùng điệp khói đen về sau mặt trời rơi xuống, ánh lửa dần dần trở nên ôn hòa ưu thả. Một ngày sự tình cuối cùng làm xong, rồi đứng người lên, thật dài ruỗi lưng một cái, cường đại linh năng tự động trong thân thể lưu truyền. Ha ha ha, ta thật mạnh, cấp tám linh năng cảm giác thật không giống. Vừa quay đầu. Vừa hay nhìn thấy Mộ lì đứng tại cửa ra vào, trên mặt nàng thần sắc kinh ngạc lần đầu che lại cái kia vạn năm không thay đổi nghiêm túc. "Ngươi, ngươi linh năng, làm sao mạnh như vậy rồi?" Rốt Cười nói, "Mộ lì, lặng lẽ nói cho ngươi một tin tức tốt, ta lại nhóm lửa một cái hỏa chủng mới, đột phá cấp 8 linh năng." Mộ lì càng là kinh ngạc, đây là tương đối cao linh năng đẳng cấp, còn có thể nhảy cấp à? Rốt Đáp ý cười nói, "Ha ha, ta quả nhiên là thiên tài đi." Mộ lì ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng hỏi, "Chuyện khi nào?" "Ngày tại hôm qua." Rốt Cười đi tới, lôi mấy cái khẻ đẹp cân đối tạo hình, để nàng khoảng cách gần cảm thụ một chút cường lực linh năng. Mỗi Lị linh năng vẫn chưa tới cấp 5, cấp 8 linh năng linh áp ép tới nàng không thể thở nổi, linh hồn phảng phất trên lưng gánh nặng ngàn cân. Ha ha ha, ta có phải là rất mạnh. Rốt tiện tay sờ sờ nàng chỉ đen lớn lên chân, cười nói, đi rồi, ngày mai liền xuất chinh. Dẹp tiến những yêu ma quỷ quái kia, quang minh thuộc về chúng ta, vinh quang thuộc về chỗ Dị ẩn. Mộ lì cắn môi đỏ, ánh mắt phức tạp hỏi, ngươi, ngươi làm sao đột nhiên biến hóa như thế lớn? Trước đó ngươi còn lười như vậy, như vậy không nguyện ý xuất chinh, là là, cùng ta ngủ nguyên nhân sao? Rốt kém chút một ngụm phun ra ngoài, Mộ Lị tiểu thư, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hắn kỳ thật rất muốn nói không sai, mỗi Ly ngươi lại nhiều ngủ cùng ta mấy đêm à? Nhưng hắn thâm tàng lòng đất lương tâm để hắn nói không nên lời như thế lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đành phải gãi gãi đầu, giải thích nói, không phải, ta đã tích lũy thật lâu, liền đợi đến quần tinh lấp lánh thời khắc, nó vừa vặn đến mà thôi. Nhưng Mỗ Ly nhưng thật giống như nhận định một ít sự thật, lắc đầu nói, ta chưa từng nghe nói qua quần tinh lấp lánh tinh tướng có thể thay đổi người tính cách, còn có thể nhóm lửa hỏa chủ mới, linh năng tăng vọt, ngươi không cần xấu hổ. Nếu như chỉ là đi ngủ liền có chuyện tốt như vậy, ta ngủ bao nhiêu lần cũng không quan hệ, ngươi có thể đối với ta làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm nàng một thanh nắm ruột thủ đoạn, quy, mộ ly ngươi nghe ta giải thích a, mộ ly lấy không cho cự tuyệt lực lượng đem hắn kéo vào gian phòng, phanh, cửa phòng đóng lại, lặng im lĩnh vực lần nữa mở ra, tại mơ hồ xuyên thấu trùng điệp khói đen dưới ánh sao, một cái không ngủ ban đêm lại bắt đầu, quy một chương 285, trăm thủy đầm lầy, ngày thứ hai, cho dù là ruột cũng cảm thấy có chút hư, đã giải tỏa tất cả động tác mộ ly mười phần mọi mệnh, tắm nước nóng về sau lại đi tới ruột trước người, gian hắn cường tráng lồng ngực cảm ứng một hồi, có chút thất vọng nói, linh năng không có tăng trưởng, ruột hơi có chút tức giận nói, ngươi coi ta là lợn giống sao? dạng này liền có thể tăng thực lực lên vậy ta không lên ngày rồi mỗi lì im lặng trầm mặc sau một lát đống như nói có phải là bởi vì ta không phải chỗ ta đi tìm mấy cái cái này thực sự quá tăng bệnh ruột nhịn không được quát ngươi đủ mỗi lì ngươi không phải công cụ nếu như không có bất luận cái gì danh giới cuối cùng chúng ta coi như lấy được nhất thời thắng lợi cuối cùng cũng sẽ chìm đắm vào hầm đám mỗi lì trầm mặc mấy giây nhẹ nói ruột ngươi còn không biết chân chính tuyệt vọng tại như thế nguy cơ xuống đây coi là cái gì cốt nhục tướng ăn linh hồn lẫn nhau phệ liên miên người tựa như lúa mạch đổ xuống Ngươi biết 7 năm trước ngoại thành bị phá lúc, 100 vạn người huyết nục bóp tại một đoàn lớn bao nhiêu sao? 100 giật. Chỉ có 100 giật lớn như vậy, nếu như ngươi gặp qua cái kia đấm máu viên thịt, liền sẽ không đối với chuyện này có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Rốt che cái chán, thở dài, thật xin lỗi, ta không tưởng tượng ra được. Nhưng ta cho ngươi biết, thật cùng ngươi nghĩ không có bất cứ quan hệ nào, lo xa nhất Lý Phương diện bên trên có một chút, cái kia cũng chỉ là đối với tình cảm của ngươi mà thôi. Mỗi Lý Bống nhiên lộ ra một điểm nụ cười, mặc dù thoáng qua mà qua, nhưng sát thực cười. Ta rõ ràng. Nàng đứng người lên, mặc xong quần áo, mặc lên phong chi vớ đen đeo lên mắt kính gọng vàng, lại biến thành cái tiêu tinh xảo nghiêm túc khí tráng cường đại nữ trợ lý. lên đường đi, túi qua thân, nhẹ nhàng hôn một cái rồi cái chán, lập tức đi ra ngoài. làm rốt lúc ra cửa, đội ngũ đã tập kết tốt. bởi vì là thời tiết tốt, quái vật hoạt động xu hướng chết phục, phồn tinh chấn không cần quá nhiều nhân viên lưu thủ, chỉ dùng lưu lại dự cảnh nhân viên cùng nhất định nhân viên chiến đấu phòng bị tận thế giáo đủ là được. trên quảng trường, 5.000 người tên nhân viên chiến đấu ma quyền sát trưởng đã chờ đợi không kịp. mục tiêu lần này là mặt phía bắc hắc thủy đầm lầy. Bởi vì không có cường đại quái vật, rốt không có ý định sử dụng siêu cấp lôi thạch, 5000 người trực tiếp đẩy ngang đi qua, tiêu diệt quái vật, tỉnh hóa thổ địa, nhóm lửa hỏa diễm, xua tan khói đen. Theo thanh ly đến chiếm lĩnh toàn bộ quá trình là một cái hệ thống tính công tác, cần từng cái loại hình nhân viên toàn lực phối hợp. Bây giờ phồn tinh trấn hệ thống hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể làm nhiệm. Rốt ra lệnh một tiếng, xi si khí dâng cao đội ngũ lập tức liền xuất phát. 5000 ngọn đèn lồng hình thành một đầu ánh lửa trường long, theo phồn tinh trấn lọt vào trong khói đen. Trang diện kia 10 phần hùng vĩ, vây xem đám dân trấn đều cảm thấy cảm xúc bành trướng, tiếng khen liên tiếp mà toàn bộ quá trình chiến đấu cũng như dự đoán như bẻ cánh khô. Họ hạ giá, cồn giạt, bảy hụt ba người dẫn đầu công kích, như là như trường lòng ánh đèn cắm thẳng vào hắc thủy đầm lầy. Mảnh này âm trầm vũng bùn khu vực nên đón đã lâu nhân loại khí tức, ánh lửa cùng linh năng ánh sáng lóng lánh chiếu sáng quanh năm không thấy ánh mặt trời hắc thủy vũng bùn. Hắc thủy đầm lầy bên trong nguy hiểm nhất chính là những này hắc thủy vũng bùn. Mồ đen nước là nhất không rõ cấm kỵ, bọn chúng là dập lửa độc dược. Tại chỗ gì ẩn, mưa xuống là một loại tai nạn, bởi vì rơi xuống đều là mưa đen. Nhỏ tại trên thân người, nát da thì tối, nhỏ tại phòng ốc, mục nát tường tử trụ. Nếu như nhỏ vào trong lửa cái kia càng là sẽ tạo thành trí mạng tính suy yếu. Rốt cho tới bây giờ chưa từng gặp qua mưa xuống, không phải là bởi vì không có trời mưa, mà là có người chuyên dự báo tình hình mưa tai nạn, có người chuyên ở giữa không trung ngăn lại mưa đen. Nhưng tại chỗ gì ẩn bên ngoài khu vực mưa xuống liền không có biện pháp, có chút địa khu là chỗ trung khu vực, thiên nhiên hội tụ nước mưa, dần già, những này khu vực liền hình thành mười phần nguy hiểm nước bẩn khu vực. Thì như hắc thủy đầm lầy, nơi này quái vật kỳ thật không mạnh, mạnh liền mạnh tại hắn mạnh ô nhiễm hoàn cảnh, nhưng rốt đã sớm chuẩn bị, nữ thần chi lệ, ngọc cảnh tạo vật có thể xua tan ô nhiễm người rửa, tinh hóa linh hồn. Hiệu quả so cùng giá vị vương thành chế tạo vật mạnh hơn rất nhiều, mấu chốt là giá cả tiện nghi, chỉ dùng một viên hoàn mỹ giọt nước mắt thạch, ba cái tinh quang mảnh vỡ, liền có thể chế tạo ra một ống. Đưa nó pha loãng về sau, bất luận là phục dụng còn là vậy hướng đại địa đều có cực tốt tác dụng. Dỗ đã sớm để mẹ Phỉ cho hắn làm một đống lớn nguyên vật liệu, hiện tại 5000 người không chỉ có nhân thủ một ống, án nạ vợ lệ còn kéo một cái so một ngôi nhà còn cao nổi lớn, bên trong tất cả đều là nữ thần chi lệ. Đương nhiên, dỗ đưa nàng làm ngựa kéo xe đến sử dụng, nàng vốn là cực không vui. Nhân mã cũng là có tôn nghiêm được không? Phế vật cũng là có nhân cách được không? Bất quá rốt đem có thể tăng lên đặc tính thánh bạch thụ trái cây đưa tặng cho nàng về sau, nàng vẫn là tương đối vui vẻ. Ngựa không phải liền là kéo xe sao? Nhân mã không phải ngựa sao? Ta vì 5000 người kéo xe, chẳng lẽ không nên tiêu ngạo sao? Giải quyết tàn nạ bỡ lệ, còn lại công tác chính là mẹ phis. Nữ thần chi lệ mặc dù hiệu quả rất mạnh, số lượng rất nhiều, nhưng muốn một lần tính tịnh hóa toàn bộ hạt thủy đầm lầy, cũng là không thực tế. Làm việc như vậy nhất định phải đem thánh bạch thụ gieo xuống đến, trải qua này danh xưng sinh mệnh kỳ tích thời gian giải tĩnh hóa mới có thể hoàn toàn tiêu trừ. Cho nên, mẹ Phi cần dùng hàn băng đem mặt đất đóng băng, tránh cùng hạt thủy trực tiếp tiếp xúc, lấy ngăn cách ô nhiễm. Mẹ Phi ngược lại là chịu mệt nhọc, cho dù rụt đi tìm nàng lúc, nàng lập tức liền phát hiện, trên người ngươi có nữ nhân khát ngủ. Rụt không có giải thích, trực tiếp cho nàng đến một cái lớn ôm. Nhưng ta chân chính để ý chỉ có ngươi, không phải sao? Ta tốt nhất cộng tác. Mẹ Phi không có trả lời, chỉ là tránh ra hắn bản năng trượt xuống dưới ra tay. Nàng ở trong này thu hoạch được đáy ngộ đã là tốt nhất, không chỉ có cho nàng thành lập tốt nhất chế tác công xưởng, cung cấp chất lượng tốt nhất dụng cụ dụng cụ, thậm chí còn cho nàng dự chi 8 triệu ngân tác lương tuần. Rốt bản nhân mặc dù miệng lưỡi trơn tru, nhưng hắn đã đầy đủ chân thành, đầy đủ thân mật, thậm chí không có nhìn về phía dị loại hoặc quái vật loại kia dị dạng ánh mắt. Đây là mẹ Phỉ từ trên người rụt cảm nhận được lớn nhất tấm áp. Nàng phi thường chân quý cái đồng bạn này, chỉ thế thôi. Trên đường đi, mẹ Phỉ phát huy ra vượt qua tưởng tượng năng lực, lạnh thấu xương hàn khí như là như phong bạo thổi ra, đem toàn bộ hạt thủy đầm lầy mặt đất đông thành băng. Hàn băng trời sinh liền mang theo phong ấn hiệu quả, ô nhiễm bị vững vàng ngăn cắt ra. Mà chương kỳ tại hạt thủy dưới hoàn cảnh sinh tồn quái vật chỗ mang theo ô nhiễm, dung nữ thần chi lệ liền có thể thanh trừ toàn bộ quá trình chiến đấu so trong dự đoán còn muốn thuận lợi, quân tinh lấp lánh thời khắc là tương đối cường đại chính diện thời tiết. Mặc dù chủ yếu của nó hiệu quả tại ban đêm, khuyên hướng phe thần bí tiên đoán bên cạnh ngất tính, nhưng đối lửa cùng quang minh tăng thêm cũng là tương đối cao đối với hắc ám áp chế hiệu quả đồng dạng chất tuyệt. Tất cả các chiến sĩ năng lực đều chiếm được khác biệt trình độ tăng lên, linh năng sinh động, đèn đuốc sáng tỏ. Mà quái vật thì nhận áp chế, hành động chậm chạp, linh năng suy yếu. Cái này một mạnh một yếu phía dưới, trên lệnh liền mười phần to lớn, lại thêm chuẩn bị đầy đủ, phối trí đầy đủ, hậu cần vật tư, chiến trường chữa bệnh, không ít từ tàn lửa hình thành cứ điểm tạm thời liền đứng vững tại đầm lầy bên cạnh vì các chiến sĩ cung cấp cường lực hậu thuẫn nguyên bản dự tính 3 ngày chiến đấu một ngày liền kết thúc toàn bộ quá trình thế như trẻ tre như gió cuốn mây tản rốt căn bản không kịp xử tử tất cả quái vật tương đương một bộ phận quái vật đều là bị các chiến sĩ đánh giết mặc dù rốt rất cần hồn nhưng lúc này hiệu suất trọng yếu nhất mà lại hấp thủy đầm lầy bên trong quái vật đẳng cấp không cao hồn cũng không có bao nhiêu các chiến sĩ nhận ô nhiễm cũng rất nhanh bị nữ thần chi lệ tinh hóa cả tràng trong chiến đấu liền người bị thương đều không có mấy cái Đại bộ phận tại từ ủ ở bác gái dẫn đầu chữa bệnh đoàn trị liệu xong cấp tốc lại trở lại chiến trường. Đây cũng là chiến đấu nhanh chóng như vậy một trong những nguyên nhân. Rốt cũng thừa cơ quen thuộc một chút hắn cường đại linh năng, luyện tập một chút vừa mới nhóm lửa tinh chi toa. Ngôi sao này năng lực sắc thực phi thường cường hãn. Rốt có thể theo 10 cái đầu ngón tay bên trong nung tụ ra tinh huy chi trận, hắn có thể khống chế những này lóe sáng bụi sao, đưa chúng nó hợp thành một đầu sáng tỏ tuyến, sau đó đường dây này liền có thể biến thành vũ khí hoặc tâm thuần. Tiến càng nhiều càng mật, vũ khí liền càng sắc bén, tâm thuần liền cứng rắn. Trong chiến đấu, rốt một tay bụi sao chi kiếm, một tay tinh huy chi thuẫn, tại quái vật quần bên trong đại sát đặc sát, cái kia thành thạo kỹ sáo chiến đấu, trôi chạy động tác, dùng lóe ra tinh thần chi quang kiếm thuẫn như chém dưa thái rau giết chết quái vật dáng người, thế nhưng là mê đảo không ít người. Bất quá, tinh chi toa trọng yếu nhất cách dùng còn là tinh toa. Dùng tinh tuyến một vòng một vòng cuốn quanh tại trên đầu ngón tay, hình thành một cái cao tốc xoay tròn con quay, làm tốc độ vượt qua cái nào đó cực hạn, phần đuôi tinh tuyến liền sẽ tiêu tán, cung cấp một cái hướng về phía trước động lực, con quay liền sẽ cấp tốc bay vụt ra ngoài. Đây chính là tinh toa. Uy lực cực kỳ cường đại, nhưng đối với linh năng khống chế yêu cầu phi thường cao. Cuốn quanh tinh tuyến quá trình tựa như dùng roi đánh vào con quay bên trên, đánh cho càng hung ác, tốc độ mới có thể càng nhanh. Nếu không xoay tròn tốc độ thời gian dài không đạt tiêu chuẩn, tinh toa liền sẽ tiêu tán. Cả trang chiến đấu xuống tới, rốt chỉ dùng ra ngoài một phát, đem một đầu hắc tử thú đánh cái xuyên đấu. Vi lực sát thực to lớn, nhưng quá tiêu hao tâm thần, đối với linh năng nhu cầu cũng rất lớn. rốt còn là thích dùng tinh kiếm tinh vẫn, mau lẹ, dùng ít sức cũng rất lợi hại. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, nhưng công tác còn chưa kết thúc. đã sớm chờ đợi tốt nhân viên hậu cần cấp tốc bắt đầu tịnh hóa mỗi một tấc đất tại đầm lầy trung ương thành lập hộ lửa tế tự trận, đem thủ hộ chi hỏa cắm đúng đem ánh lửa cùng phồn tinh trấn liên tiếp, hình thành một cái chính thể. Sinh mệnh tư tế đoàn hộ tống một viên tiểu thánh bạch tụ tại đầm lầy trung ương gieo xuống, sinh mệnh khí tức bắt đầu cải thiện mảnh đất này. Cùng vị linh hồ, Hắc thủy đầm lầy cũng là một mảnh thượng hạng trồng trọt lương thực chi địa. Các chiến sĩ cũng không có trở về, mà là thủ hộ tại Hắc thủy đầm lầy biên giới, chờ đợi thiết kế phòng ngự thành lập. Phồn tinh trấn phòng ngự hệ thống chính là từ xung quanh địa khu thiết kế phòng ngự tạo thành. Chỉ cần bọn chúng thành lập hoàn tất, liền đại biểu phồn tinh trấn chính thức trở thành một mảnh hoàn chỉnh nhân loại khu quần cư điểm. Viện chinh kế hoạch liền có thể chính thức tuyên cáo thành công khoảng cách một bước này, chỉ còn lại phía Tây Y Dồn Phế Tích. Mảnh này Phế Tích thật không đơn giản, là phồn tinh trấn xung quanh khu vực nguy hiểm nhất, nhưng Dồn sớm đã có chuẩn bị. Quy một chương 286, ba người đi, 1 triệu khỏa lôi thạch bom lớn đã chuẩn bị hoàn tất. Đây cũng là hắn trong kế hoạch cuối cùng một vòng. Tạc bằng Y Dồn Phế Tích. Y Dồn Phế Tích tại phồn tinh trấn Tây Bộ, nó bên ngoài chính là chữ danh đầu cốt Hoàng Nguyên. Ở trong Hắc Ám thế giới, Hoàng Nguyên là ổn định nạ ở 61 khu vực, trên Hoàng Nguyên chỉ có du đàn quái vật, không, có nhóm lớn tụ tập vi hiệp, là tốt nhất vùng Hỏa Hoãn. Đem công sự phòng ngự đè vào vùng Hỏa Hoãn trước là chỗ di ẩn mở rộng lúc thường dùng nhất tác pháp. Nó có rất nhiều chỗ tốt, không dễ kinh động nguy hiểm quái quẩn, tầm mắt khóng đạn, dễ dàng cho trinh sát, hoang nguyên chiếm diện tích rộng lớn, ngăn cách chân chính nguy hiểm khu vực, đồng thời còn là một nội trục chuyển. Nếu có nhiệm vụ tiểu đội tiến về hầm ám thế giới, liền có thể trước đến phồn tinh chân, lại từ phồn tinh chân đến đầu cốt hoang nguyên, liền có thể đi hướng tùy ý phương hướng. Bởi vậy, ở trong toàn bộ phòng ngự hệ thống, ý rồn phế tích là khâu trọng yếu nhất, đồng thời cũng là trong khu vực phụ cận nguy hiểm nhất. Không chỉ có quái vật phổ biến tại hung cấp trở lên, còn có một đầu cường đại hỗn độn nát ma. căn cứ điều tra quân đoàn tình báo. Đầu này hỗn độn ác ma linh năng đẳng cấp vượt qua cấp 11, tại cường cấp quái vật đã coi như là trùng cao giai, nếu như không phải nó không có nguy hiểm đặc tính, chỉ lại vật lộn công kích, điều tra quân đoàn tuyệt đối sẽ đưa nó phân chia đến cường cấp cao giai trong hàng ngũ. Nhưng cho dù như thế, nó siêu cao linh năng đẳng cấp là nó mang đến cường đại nhục thể, đàn sinh tại hỗn độn lực lượng để nó miễn dịch rất nhiều đặc thù công kích, ác ma chủng lại cho nó vô tận năng lực khôi phục. Muốn tiêu diệt cái này ác ma là một kiện vô cùng phiền phức sự tình, phải vô cùng thời gian dài chiến đấu. Ở trong hắc ám thế giới thời gian dài chiến đấu là tối kỵ. Linh năng nhiễu loạn tiếp tục điệp ra về sau sẽ khuyết tán đến lớn vô cùng phạm vi, rất có thể kinh động càng nhiều quái vật. Làm càng nhiều quái vật đến, chiến đấu liền càng thêm khó mà kết thúc. Quái vật sẽ càng ngày càng nhiều, thẳng đến kinh động một ít khủng bố tồn tại. Cho nên, ở trong hắc ám thế giới mở một khối cứ điểm, trên thực tế muốn mạo hiểm xa xa so ngươi thấy phải lớn, mà lại từ đầu đến cuối ẩn chứa không cách nào bị dự liệu siêu cấp nguy hiếp Ngươi không biết ngươi nhiễu loạn sẽ truyền đến cái gì địa phương, kinh động quái vật gì, đối mặt cái dạng gì nguy hiểm. Đây cũng là trưởng lão đoàn từ đầu đến cuối không đồng ý vương mở rộng kế hoạch nguyên nhân căn bản. Tại lúc trước cũng không có mấy người tin tưởng đột viễn trinh đội ngũ có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng sự thật cùng bọn hắn tưởng tượng không giống, rốt dọc theo con đường này quả thực không thể lại thuận lợi, vật khí nào chỉ là đứng tại hắn phía bên kia, quả thực là cởi sạch nằm ở trên giường, liền tư thế đều dọn xong. Rốt không chỉ có không có gặp được bất luận cái gì bất ngờ uy hiếp, ngược lại tất cả nhiễu loạn đều chiếm được một cái chính diện kết quả. Một chút lúc đầu phi thường khó đối phó quái vật đột nhiên rời đi xào huyệt chạy đến lựa trong phạm vi bị đánh giết. Số lớn quái vật chịu chết hành động tự sát, dẫn đến hắn mở rộng tốc độ như là như bay. Tất cả mọi người chấn kinh con mắt, đương nhiên về sau biết đây là ba vị đại pháp quan chỗ làm sự tình, bọn hắn ý đồ phá hư phồn tinh chấn, lại không nghĩ rằng ngược lại cho phồn tinh chấn giúp đại ân, cuối cùng không chỉ có rơi xuống bỏ mình tọt diệt, gia sản bị tịch thu, còn cho rột đưa tặng một đống lớn kỳ ngộ. nhưng nếu như vậy đến xem, sự tình liền càng kỳ quái hơn, phồn tinh chấn cùng xung quanh khu vực đều có đại lượng quái vật tụ tập, thanh lý dạng này địa khu, vậy mà chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nhiễu loạn, truyền thuyết trong bóng tối đại khủng bố càng là liền cái bóng đều không có nhìn thấy. đây quả thực là kỳ tích. trong trưởng lão đoàn hiện tại còn có người không tin rụt thành tích, không ít người muốn đích thân đến phồn tinh chấn nhìn lại một vòng. Mới tin tưởng phiến khu vực này đã không phải là quái vật nơi ở mà là nhân loại thiên đường. Mà hết thể này, hắn trước sau tổng cộng dùng không đến 3 tháng. Nhân loại cải biến xấu cảnh năng lực vào đúng lúc này bị thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá, tới đối ứng chính là, tinh chi thành còn là bộ kia rách rách dưới dưới bộ dáng. Long đất hắc ám còn không có thanh trừ, trong thành một cái di dân đều không có, còn ở vào trạng thái chiến đấu bên trong. Vì thế, trinh chiến quân đoàn quân đoàn trưởng nhận rất lớn áp lực, trinh chiến tinh chi thành đầu nhập nhân lực vật lực là phồn tinh chấn mấy ngàn lần, đến bây giờ liền một lông sản xuất đều không có, còn là một cái không đáy lô đen. Không ít trưởng lão cho rằng hắn liền một tên mao đầu tiểu tử cũng không sánh bằng, còn làm cái gì quân đoàn trưởng, thoái vị để ruột đến làm xong. Quân đoàn trưởng cấp lạc đặc biệt bị tức đến quá sức, nhưng bất luận hắn giải thích thế nào, tại ruột huy hoàng thành tiệu trước mặt đều lộ ra tái nhận bất lực. Mà bây giờ ruột sắp hướng cuối cùng một khối khu vực tuyên chiến, kế hoạch chiến đấu hoàn toàn như trước đây đơn giản. Mẹ phi phóng thích ách nạn nguyên rùa, đem chọn khu vực quái vật đều kéo thành một đoàn, ruột theo trong ngưỡng cảnh triệu hồi ra một triệu khỏa lôi thạch, đem những quái vật này nổ bảy tám phần, đại quân lại xông đi lên, đem còn sót lại quái vật tiêu diệt. Toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản, nhưng ruột gần đây tin tưởng. Quá trình càng đơn giản, thành công sát xuất liền càng cao. Quá phức tạp kế hoạch ngược lại khó mà chấp hành. Bất luận cái gì một vòng thất bại, đều sẽ dẫn đến toàn bộ kế hoạch thất bại trong căn tức. Vì đề cao hiệu suất, giọt thậm chí không có nói cho mộ lì cùng ba vị đội trưởng đánh xuống hắc thủy đầm lầy cùng ngày ban đêm, liền cùng mẹ phiết hai người một ngựa xuất phát. Hát vụ nhàn nhạt bên trong, ả nạ bợ lệ thân ảnh liền như là như chớp giật sẽ qua. Tốc độ của nàng cực nhanh, bán nhân mã trên thân linh năng bình thường, hư hảo tinh quang tại nàng cường tráng trên thân thể như ẩn như hiện. Giọt kinh ngạc nói, ả bợ lệ, ngươi lại siêu tiến hóa rồi. Án Nạ Bờ Lệ nghiêng đầu đến, mông lung Tinh Quang để mặt mũi của nàng có chút mơ hồ. Không phải, mặc dù ta một mực rất cố gắng, nhưng thiên phú của ta thật rất kém cỏi, linh hồn của ta đặc tính tăng lên phi thường chậm chạp. Vậy ngươi làm sao biến nhanh nhiều như vậy? Ta tốc độ bây giờ cũng xa xa không có ngươi nhanh. Án Nạ Bờ Lệ nhẹ giọng đáp, là Tinh Quang lấp lánh chi dạng, ma lực của ta sau giải phóng thức tình thái, là đêm thuộc tinh tướng, tại quần tinh lấp lánh ban đêm sẽ có được rất lớn tăng cường. A, nguyên lai like là dạng này a. Rốt biết rất nhiều đặc tính lại nhận ngày đêm cùng thiên thời ảnh hưởng, nhưng đây là hắn lần thứ nhất thấy. Hãn Nạ Bợ Lệ nhẹ nói, "Ta đặc tính ước trường tăng lên cấp 3 tạp hữu, nếu như bây giờ tại sở nghiên cứu công giới linh hồn công chất thủy tinh bên trong kiểm tra, hẳn là có thể đốt lên năm đóa hy nạ ta, lúc này ta mới có tư cách cùng các tỷ tỷ sóng vai chiến đấu." Rốt mò hỏi ra giấu ở trong lòng đã lâu vấn đề, "Ngươi cái này ma lực giải phóng đặc tính đến cùng là chuyện gì? Các tỷ tỷ của ngươi thật mạnh như vậy sao?" "Đúng vậy a." Hãn Nạ Bợ Lệ thanh âm phiêu miểu mà không linh, tràn ngập hướng tới, "Các tỷ tỷ của ta siêu cường, ngươi tại đỉnh tiêm ba lúc, hẳn là nhìn thấy qua một cái siêu đẹp nữ tính bản thể, kia chính là ta các tỷ tỷ." Ma lực giải phóng làm chỗ gì ẩn bảy đại linh hồn một trong những đặc tính, là chỉ có nữ tính mới có thể có được đặc tính, nó sẽ khiến cho chúng ta có thức tỉnh năng lực, có thể biến thành một loại khắc cường đại trạng thái chiến đấu. Mỗi người đều có được chính mình thức tỉnh thái, sau khi thức tỉnh không chỉ có sức chiến đấu biên độ lớn tăng lên, linh năng bình thường sẽ thả lớn năm đến gấp 10, đồng thời còn có được năng lực đặc thụ. Tựa như ta ném mâu, nó là tất chúng, lại tất nhiên sẽ cưỡng chế tê liệt nửa giây. Chúng ta bình thường xa so với đồng niên kỳ người cường đại, linh hồn đặc tính vị thế là chúng ta hạch tâm sức cạnh tranh, chỉ cần nó vị thế tăng lên, chúng ta liền sẽ trở nên vô cùng cường đại, so ra mà nói Cái khác chỉ tiêu đối với chúng ta chẳng phải trọng yếu. Rốt giật mình nói, khó trách các ngươi cũng ở trong bí ẩn chi nhánh. Án nạ bơ lệ nhẹ nói, đúng vậy, chiến đấu đối với chúng ta tăng lên linh hồn đặc tính có cực kỳ tốt trợ giúp. Rất nhiều tỷ tỷ đều là ở trong chiến đấu thu hoạch được tăng lên, mỗi tháng chúng ta đều phải đến sở nghiên cứu công giới xác định linh hồn đặc tính, các tỷ tỷ tăng lên đều rất nhanh. Duy chỉ có linh hồn của ta công chất thủy tinh trên bảng vĩnh viễn là hai đóa hỉ nà tạ. Rốt hỏi, là ngươi chiến đấu không đủ nhiều? Án nạ bơ lệ ánh mắt có chút mê mang, tại bí ẩn chi nhánh thành lập trước đó, ta liền thường xuyên theo đoàn chiến đấu, các tỷ tỷ tham gia chiến đấu. Ta cơ hồ không có rơi xuống, nhưng chúng ta trên lệnh càng lúc càng lớn. Ta thời gian dần qua tụt lại phía sau. Thượng Tầng cho rằng ta khả năng không giống, thế là tại chiến đấu khe hở lại vì ta an bài thông thường linh hồn huấn luyện, mặc dù có một chút hiệu quả, nhưng tiến triển Y Nguyên Phi thường chậm chậm. Thượng Tầng dự tính cần đại lượng đốt lửa dược tề cùng Thánh Bạch thụ trái cây mới có thể để cho ta đuổi kịp các tỷ tỷ tiến độ, chi phí quá cao, bọn hắn liền từ bỏ. Án Nạ vờ lệ gục đầu xuống, trên nét mặt khó nén cô đơn. Rốt, ngươi vẫn là đem cái này mai Thánh Bạch thụ trái cây cho càng cần hơn người đi. Ta khả năng chính là cái phế vật vô dụng. Nàng từ trong ngực móc ra thánh bạch thụ trái cây. Cái này mai thuần bạch sắt trái cây vòng ánh sáng long lanh, phản xạ mờ mờ tình quang, phản phất ký thác nàng ngưng kết ngộ. Dột nắm chặt trái cây một khắc này, nước mắt theo trong mắt của nàng chảy xuống. Nhưng dột cũng không có lấy đi, mà là thăm dò về trong lực của nàng. "Ản nạ Bất Lệ, đây là ngươi, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, sự thật chứng minh, ngươi đối với ta rất hữu dụng." Dột vô vô bộ ngực. "Ta là người như thế nào? Kẻ sở vị ẩn công lực 51325 siêu cấp tân tinh, chỗ gì ẩn tương lai cường giả, đối với ta rất hữu dụng ngươi, chẳng lẽ sẽ là phế vật sao?" ta cho ngươi biết, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, phàm là ta có đều sẽ phân cho ngươi, uy cũng phải đem ngươi đi. án nạ bờ lệ cảm động đến không được, ô ô khóc dòng nói, cám, cảm ơn, ngươi thật sự là quá tốt. tay của ngươi, a, nội giận án nạ bờ lệ kém chút đem ruột đá ra. may mắn nàng nhớ lại đằng sau ngồi là mẹ phis, mân mê đến móng lại buông xuống. về sau trên đường, án nạ bờ lệ đều hờn rồi không nói gì, rồi xin lỗi thế nào đều vô dụng, đành phải lại móc ra một phần đốt lửa dược tế đến, mới khiến cho nàng đổi giận thành vui. nhưng một lát sau nàng lại có chút bất an. đốt, ta một người cầm nhiều như vậy không tốt ta ngươi không cần sao? Rốt cơi nói không có việc gì, ta còn có, ngươi cũng không biết ta đột bao nhiêu dược tể. Vương Thành cho tới nay phát hạ đến dược tể ta đều. Khuku, uống hơn phân nửa. Còn có ba cái kia đại pháp quan, bọn hắn quả thực giàu đến chảy mỡ, Vương Thành theo nhà bọn họ xào ra thành tấn vật tư, họ rút quả thực là cho ta phân hơn phân nửa, ta đã sớm hết tới cực hạn, đây đều là ta uống không trôi. Án nạ vỡ lệ lúc này mới an tâm lại, nhưng nàng bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, vụt trộm liếc mắt nhìn một mực ngồi ở sau lưng rồi không nói một lời mẹ nhỏ giọng hỏi, nàng không quan hệ sao? Rốt ngạc nhiên nói, ai? Ản Nạ Bờ Lệ dùng ánh mắt ra hiệu là Mẹ Phìc. Rõ đầu óc còn không có quay lại, Mẹ Phìc cứ nói, ta không cần, ta đặc tính không thể thăng cấp. Hải Dễ Tạ từng nói qua, bọn chúng vị thế lại hướng lên đi, liền sẽ trực tiếp dẫn phát thai nạn. Ản Nạ Bờ Lệ kinh ngạc nói, Hải Dễ Tạ, bạch tháp kẻ đại tiên đoán Hải Dễ Tạ, ngươi biết hắn sao? Hắn không phải chỉ tiên đoán đặc biệt trọng đại cấp trở lên ác tính thai nạn sao? Mẹ Phìc bình tĩnh nói, đúng, ta chính là. Ản Nạ Bờ Lệ che miệng, cảm thấy khó có thể tin. Tại sao vậy? Ngươi thế nào lại là loại này thai nạn? Mẹ Phích không có trả lời, nàng kích phát quyền rùa, ngân bạch sáng bóng thuận tóc của nàng nhuận xuống, màu bạc ánh trăng theo trong con ngươi của nàng hiện hiện, làn da của nàng trở nên như là mỹ ngọc thuần trắng, dung mạo của nàng trở nên như là tựa thiên tiên tuyệt mỹ. Ản Nạ Bờ Lệ lập tức nhận ra, kẻ không rõ, người là kẻ không rõ, nàng bản bà năng bày một chút, muốn đem mẹ Phích bỏ rơi đi, nhưng bị ruột ngăn lại. Đừng như vậy, ruột quát, nàng đồng Dạng cũng là ta tốt nhất đồng bạn, đồng bạn đồng bạn chính là đồng bạn, thế nhưng là, nàng, ruột trầm giọng nói, Ản nếu như ngươi tin tưởng ta, liền nên tin tưởng nàng không nên tin lời đồn khoảng thời gian này đến nay cái này đến cái khác thắng lợi để ruột quyền uy sớm đã xâm nhập lòng người mà án nạ bơ lệ càng là xâm nhập linh hồn nàng cùng ruột kể vai chiến đấu ký ức đã trở thành nàng đấy lòng nhất không thể khinh nhờn hồi ức nàng vừa rồi tức giận cũng không phải là bởi vì hắn xáo loạn ruột trước kia cưỡi nàng thời điểm đã không biết sờ bao nhiêu lần sinh khí chỉ là bởi vì hắn vậy mà nói xấu nàng nhưng trừ cái đó ra bất cứ chuyện gì nàng đều có thể tiếp nhận bởi vậy nàng rất nhanh liền nhận định trước đó nghe được là lời đồn ruột nói mới là chân lý thật có lỗi ta bị lừa án nạ bơ lệ thành cần nói đó nhất định là tận thế giáo đồ lan ra đi ra đã kích phân tách chỗ gì ẩn lời đồn rốt đồng bạn không thể nào là kẻ mưu sát, lừa đảo, kẻ không rõ, kẻ hủy diệt. rốt đập nàng một chút, ngươi cần thiết đem mỗi cái từ nói hết ra sao? án nạ vợ lệ nghiêng đầu hướng hắn làm cái mặt quỷ. tốt tốt tốt, ta biết ngươi yêu thương nàng, toàn bộ phồn tinh chấn đều biết bọn hắn đại anh hùng lâm vào bể tình, nếu có người như thế yêu ta, ta căn bản sẽ không quan tâm rác rưởi phế vật danh hiệu. rốt cao mày nói, cái gì gọi là lâm vào bể tỉnh? đây chỉ là đồng bạn ở giữa hữu hảo hối động mà thôi, là vì làm sâu sắc lẫn nhau ràng buộc. Dạng này ở trong chiến đấu mới có thể bộc phát ra 200% thực lực, ngươi nói đúng hay không? Mẹphis, ta có phải là rất hữu hảo? Mẹphis lạnh nhạt nói, nếu như tay của ngươi không lộn xộn, xác thực rất hữu hảo. Án Na Bơ lệ cảm động lây. Không sai, gia hỏa này liền thích khắp nơi sờ loạn chiếm người tiện nghi. Rốt cả giận nói, đây chẳng qua là tay không cẩn thận trượt một chút mà thôi, ta như thế thân sĩ nam nhân, các ngươi làm sao có thể đem ta nói đến cùng gã bịuội? Án Na Bơ lệ lật cái đại bản nhãn, ngươi thật sự là không muốn mặt. Mẹphis hiếm thấy phụ họa một câu, đúng. Rốt sáng suốt không có tiếp tục nói hết. A đêm nay bóng đêm thật đẹp à đây chính là quần tinh lấp lánh thời khắc sao đúng à án nạ bờ lệ sâu kín thở dài chỉ có ở thời điểm này ta mới phát giác được chúng ta là sống trên thế giới này ba người nhất thời đều trầm mặt lại tối nay tinh quang đặc biệt sáng tỏ liền khói đen đều nhạt rất nhiều Như ngẩng đầu nhìn lại có thể mơ hồ nhìn thấy vô biên trong bầu trời đêm lấp lánh ngôi sao cái kia sâu thẳm mà thần bí tinh quang dị thường mỹ lệ màu bạc tinh huy xuyên thấu khói đen tựa như giờ ngỏ ánh nắng xuyên qua bóng cây tung xuống điểm điểm của sáng liền đen như vậy sương mù lan lội khủng bố hoàn cảnh cũng biến thành mỹ diệu án nạ bờ lệ khẽ thở dài Dạng này thời tiết tốt nếu như có thể một mực có liên tốt. Rốt cười nói, có lẽ về sau có hy vọng cũng có nói. Án Nạ bợ lệ chớp mắt, ngươi thật là ngươi là chúa cứu thế rồi. Rốt nhún nhún vai. Ai biết được. Án Nạ bợ lệ hừ một tiếng, ngậm miệng lại, đem muốn lối ra lời nói nuốt trở vào. Mặc dù trong vương thành còn có rất nhiều cường cường đại càng không thể tưởng tượng nổi thiên tài, nhưng tại lúc này, trong lòng nàng chỉ cho rằng rụt là tốt nhất. Nàng chuyên tâm chạy, tốc độ rất nhanh đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tại dạng này kỳ diệu đêm tối xuống, thân hình của nàng như là một vòng vũ vũ chớp mắt mà qua, rất nhanh liền đi tới yộn phê tích. Điểm điểm tinh huy phía dưới, cái này khổng lồ trong phế tích khắp nơi đều ẩn nút tối như mực cái bóng, lộ ra quỷ dị không nói lên lời cùng nguy hiểm. Án Nạ Bợ lệ nói, "Đây là dị hồn phế tích bên dưới, nghe nói nơi này đã từng là phồn tinh vương quốc cường đại nhất chiến tranh binh khí thiên khung vũ trang ngôi sao pháo đài, bọn hắn ý đồ bัง vào nó đến vãn hồi ngày bất tỉnh chi chiến xu hướng suy tàn, nhưng cuối cùng thất bại, ngôi sao pháo đài bị phá hủy về sau, lựa khí nguyên liền chính thức hạ màn, thế giới chìm vào hám." Dốt Kinh ngạc nói, "Còn có loại sự tình này?" Án Nạ Bợ lườm hắn một cái. "Mấy cái này cũng không biết sao." Đây là nhân loại hưng suy sử kinh điển tất khảo để mắt, ngươi làm sao tốt nghiệp? Rốt ngoan ngoãn mà đáp, ta không có tốt nghiệp. Án nạ vợ lệ che mặt. Thật xin lỗi, ta luôn luôn quên đi. Ngươi là liền một năm kỳ đều không có đọc dòng tiểu học đệ. Ooo, oh, oh, oh, bị tiểu học đệ cưới, thật xấu hổ a. Rốt im lặng nói, tiểu nha đầu, chú ý ngươi xử trí tử, mà lại, ta chỉ là bề ngoài niên kỳ nhìn qua có chút ít tâm lý niên kỷ nhưng lớn hơn ngươi nhiều, ngươi có thể xưng hô ta là đại ca ca, ta chịu được nổi. Án nạ vợ lệ cùng mẹ phìch trăng miệng một lời, không muốn mặt. Rốt trong lòng quyết định chú ý về sau nhất định không thể để cho hai nha đầu này tập hợp một chỗ hắn ngẩng xuống ngựa bắt đầu an bài nhiệm vụ mẹ fish ngươi đi dẫn quái chú ý tránh đi cái kia hỗn độn ác ma ta sẽ đi chủ động tìm nó mẹ fish khẽ gật đầu thân hình chậm nhẹ trước mắt liền biến mất tại khói đen về sau án nạ bơ lệ người ở một bên nhìn xem một khi mẹ fish hoàn thành nhiệm vụ ngươi liền chở nàng bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này tuyệt đối không được quay đầu ta sẽ thả một cái siêu cấp nổ lớn đem dẫn tới quái vật toàn bộ đổ chết án lo âu nói vậy ngươi làm sao rốt cây nói không cần lo lắng ta có truyền thống năng lực Ẩn nạ bờ lệ gật gật đầu, nhẹ nói, hết thảy thuận lợi. Rốt, rốt phất phát tay, cùng quay người đi vào đen như mực ù dồn phía tích. Điểm điểm tinh huy phía dưới, lại chỉ còn ẩn nạ bờ lệ một người. Quy 1 chương 287, trăm tiên. Trước khi lên đường, rốt liền thông qua chi thức chi thư thu hoạch được đầy đủ tin tức, biết ý dồn phê tích hỗn độn ác ma ngay tại yên lặng trạng thái bên trong, mẹ vịt có thể yên tâm đem cái khác quái vật tụ tập lại, mà hắn thì dự định đem lôi thạch thả ở trên người hỗn độn ác ma dẫn bạo. Vì để cho kế hoạch này đạt tới hiệu quả tốt hơn, rốt thậm chí còn hoa một mai mặt trời kết tinh từ trong miệng chi thức chi thư thu hoạch được hỗn độn ác ma nhiều điểm nó tại nhược điểm chỗ linh năng phòng ngự so những vị trí khác nhỏ yếu hơn rất nhiều, một khi đánh xuyên qua liền vô cùng có khả năng tạo thành trên linh hồn sơ hở. tại yên lặng dưới trạng thái tiến hành nhược điểm đả kích cũng có thể trực tiếp giết chết nó. như là dò đoán kế hoạch tiến hành đến xa xa so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, ách nạn nguyền rủa dưới trạng thái mẹphis so 100 tấn hủ chất vật còn muốn hấp dẫn quái vật. toàn bộ ý dồn phê tích bóng đen đều sôi trào lên, vô số hình thù kỳ quái màu đen bò sắt vật lẫn nhau đẹp ra dớm đạm, hình thành một mảnh màu đen hải chiều hướng nàng đánh tới. trải qua mấy lần cùng dồn phối hợp về sau. Mẹ Phi đã tiến thêm một bước nắm giữ tụ tập quái vật kỳ xảo, nàng dùng từng đầu đường vòng cung hành động quy tích hoàn mỹ đem quái vật hội tụ nhập sau lưng trong sóng biển, chỉ cần tốc độ của nàng đủ nhanh, liền có thể đem quái vật cực khả năng áp súc cùng một chỗ. Mà mẹ Phi tốc độ coi như không kiềm hạn Na bờ Lệ, cũng viễn siêu hùng cấp quái vật. Động tĩnh càng lúc càng lớn, quái vật càng ngày càng nhiều, bất quá một lát, toàn bộ hải dương màu đen đều tại vây quanh nàng xoay tròn. Cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ, cũng rất ít có người có thể kiến thức đến. Rốt nhìn tất cả những thứ này, trong lòng vô cùng cảm thán. Nếu không có mẹ Phi, tất cả những thứ này đều sẽ phiền phức rất nhiều. Không hổ là ta tốt nhất cộng tác. Ha ha. Rốt mở ra linh hồn chi nhãn, rất mau tìm đến một chỗ hở ra màu đen gò núi. Theo ở bề ngoài nhìn không có bất luận cái gì chỗ khả nghi, nhưng trên thực tế nó lại là trong yên lặng hỗn độn nát mà, tại cái này dị thường thiên tướng bên trong, một ít cường đại quái vật có tiến vào yên lặng hành vi, dùng cái này lẫn tránh bất lợi cho bọn chúng hoàn cảnh. Trong yên lặng quái vật bất luận là linh hồn còn là linh năng đều ở vào trạng thái ngủ đông, cùng cảnh vật chung quanh độ cao tương tự, rất khó phát hiện. Nhưng đối với rốt đến nói cũng không khó khăn, chỉ cần tới gần 300 dặm bên trong, linh hồn chi nhãn có thể trinh sát đến hết thẻ dị thượng trạng thái. Rốt đạp lên gò núi, dưới chân gỗ ghế nhấp nô phiến hình dáng rừng đá trên thực tế là Hỗn Độn Ác Ma ra đầu. Hắn đứng ở trên đầu của Hỗn Độn Ác Ma, hướng lên bầu trời bên trong phát ra một mai đạn tín hiệu. Lên không linh năng đạn tín hiệu im lặng thả ra màu đỏ thâm kia sáng, mảnh liệt hắc sát hải dương lập tức chuyển hướng, hướng hắn đánh tới. Rốt theo trong ngộm cảnh cầm ra một thanh linh tính, vẽ ra triệu hắn nghi thức, suy nghĩ khẽ động, chứa một triệu khỏa lôi thạch cự dương liền nện ở trên đầu của Hỗn Độn Ác Ma. Hỗn Độn Ác Ma, zzzzzzz. Cự trong dương là vô số dương nhỏ, mỗi một cái dương nhỏ đều bị hơi mở kết tinh phong ấn. Chỉ có dạng này mới có thể để cho tràn ngập năng lượng lôi thạch sẽ không tiêu tán hoặc dẫn bạo. Rốt nhảy lên dương đỉnh, mẹ phi đối diện mà tới. Hai người không hề nói gì, ánh mắt giao hội thời điểm, hết thảy đều không nói lời nào. Mẹ phi sượt qua người, rốt thì triệu hồi ra một đống lớn một khối lôi cùng huyết nhục khối lôi, bọn chúng lẫn nhau trèo kết cùng một chỗ, hình thành một đạo kiên cố bình thường. Mấy giây về sau, biển lớn màu đen theo bên người trào lên, mà cự dương tựa như một khối ngoan cố đáng ngầm, cường ngạnh tách ra quái vật thủy triều, sừng sững tại cái này màu đen thủy triều bên trong. Rốt đứng tại đáng ngầm đỉnh, cùng kích thích màu đen bọt nước vật lộn huyết nục khôi lỗi cùng một khôi lỗi nhóm thì không nhúc nhích tí nào tùy ý quái vật công kích bọn chúng cứng cỏi thân thể trong thời gian ngắn rất khó bổ ra xoát giọt một kiếm chém đứt một đầu máu đen thú đầu lâu tay phải một kích tấm tuấn đánh kích ba đầu máu đen thú bị đánh thẳng xuống dưới hắn một tay ngùi sao trường kiếm một tay ngùi sao đại tuấn đứng tại đá ngầm đỉnh như là chiến thần đại sát xông lên quái vật hung cấp quái vật bây giờ đã bù không được hắn một kích cấp 8 linh năng mang đến lực lượng cường đại có thể để hắn dễ như trở bàn tay đánh xuyên bọn chúng linh năng phòng ngự từ tinh huy bệnh mà thành trường kiếm cùng đại tuấn càng là kiên cố vô cùng chỉ cần linh năng không ngừng bọn chúng vĩnh viễn sẽ không bị phá hư nhưng quái vật vô cùng vô tận, hắn giết bất quá chỉ là trong đó tràn ra đến mấy giọt nước. Rụt quay đầu nhìn một cái. Phương xa, mẹ Fish đã cỡi lên đàn nạ bờ lệ, chạy ra khu vực nguy hiểm. Hẳn là an toàn. Dột suy nghĩ khẽ động, phong ấn kết tinh im lặng bốc hơi, một triệu khóa lôi thạch theo phong ấn trạng thái bên trong giải phóng, cường đại linh năng ba động giống như là núi lửa phun trào điện cuồng gào thét mà ra. Đây năng lượng lôi thạch theo kích hoạt đến nổ tung chỉ có mấy giây giờ chung ở giữa, rốt mặc dù có phục sinh chi thạch, nhưng có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một điểm. Linh chu cộng truyền tống còn đang làm lạnh bên trong, rốt trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng chạy đến phạm vi nổ bên ngoài như vậy bị nổ lại quá đáng tiếc. Thần tính thế nhưng là rất chân quý, còn thừa cũng không nhiều. nhưng hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. dọn thả người nhảy lên, nhảy vào hất sát hải dương. ngôi sao trưởng kiếm múa thành một mảnh tinh quang, thanh mở một mảnh con đường. sau đó co giụt lại thân, theo màu đen gò núi trong khe hở, chui vào hỗn độn ác ma thân thể dưới đáy đi. ngốc đại cá tử, liền nhìn ngươi đỡ hay không ở cái này một triệu khóa lôi thạch. dọn nghĩ thầm, đỉnh đầu linh năng đã đến cực hạn, hỗn độn ác ma giống như núi thân thể cao lớn bong núc ních, tựa hồ bị bừng tỉnh. nhưng đã muộn, dọn đống nhiên tre lôi hai. sau một khắc. Trời long đất nở nổ tung tại Ác Ma đỉnh đầu bùng phát, đại địa rung động dữ dội, cứng rắn mặt đất như là bị bão kích mặt chống nảy lên, mãnh liệt lôi quang thậm chí xuyên thấu Ác Ma thân thể, chiếu sáng rộn trước mắt. Nương theo lấy to lớn lôi quang cùng tiếng oanh minh, vô số đạo hắc khí bay vọt mà đến, cắm vào rộn trong thân thể, đến không hết vô linh chi hồn cuồn loạn mà lên. Thành công, trong vui mừng con siết, rộn cũng không quên nhìn về phía đỉnh đầu Ác Ma. Tại yên lặng dưới trạng thái đụng phải dạng này trọng kích, tên Ác Ma này lại như cũ không có chết. Nó thân thể cao lớn ngay tại rời đi mặt đất, nó linh hồn loạn vào trọng thương, nhưng chưa từng xuất hiện sơ hở. Nó đang nhanh chóng theo yên lặng trạng thái bên trong tỉnh lại, cường đại linh năng dần dần tràn đầy. Quái vật này rất cứng a. Rốt biết không ổn, cấp tốc hướng ngoại chạy tới. Lúc này lôi quang đã rơi xuống, trừ hôn độn ác ma vị trí, mặt đất chỉnh thể rơi xuống mấy chục dặm, một cái siêu cấp to lớn hố to một mực kéo dài đến ánh mắt bên ngoài, phóng xạ hình dáng lôi điện bổ ra vết rách khắp nơi có thể thấy được. Hải dương màu đen đã biến mất, chỉ còn lại đầy đất cho tàn cùng rất nhiều nhỏ bé còn sót lại nhảy sông. Tốt, rốt bóp năm đấm. Chiến thuật hoàn toàn đạt tới mục tiêu dự trù. Ý rồn phía tích đại đa số quái vật đều đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại chút ít còn sót lại quái vật cùng đầu này hỗn độn ác ma. Hỗn độn ác ma giờ phút này đã đứng lên tới, nó chỉ ít có 100 trăm dặm cao, toàn thân mọc đầy khôi giáp hình dáng màu đen cứng rắn chất vỏ ngoài, màu nâu xương cốt theo nó hai tay chỗ dọc theo đến, hình thành hai thanh to lớn cốt đao. Nó có cồng kềnh nửa người dưới cùng cường trắng nửa người trên, to lớn trên đầu lâu càng là phủ kín cứng rắn khôi giáp hình dáng vỏ ngoài, chỉ là tại đỉnh đầu đến cái hót chỗ trống, khôi giáp không cánh mà bay. Rốt cảm giác nơi đó hẳn là nhược điểm. Hắn nâng tay phải lên, sang tọt bụi sao theo đầu ngón tay rơi xuống cấp tốc hội tụ thành tinh tuyến, từng vòng từng vòng cuốn quanh tại trên đầu ngón tay, một cái cao tốc xoay tròn còn quay ngay tại hình thành. Hỗn độn ác ma tựa hồ còn không có hoàn toàn thức tỉnh, rõ dự định thừa cơ đối với nó thêm vào công kích, vạn nhất có thể đánh ra sơ hở đâu. Tinh toa cấp tốc thành hình, nhưng đột nhiên, một cây tinh tuyến rõ ràng phiêu lệnh, toàn bộ tinh toa nháy mắt hóa thành một chùm tinh quang, tàn mát tại đầu ngón tay phía dưới. Hoàng bét! thứ này quá khó, ta còn không thuần thủ. Đúng lúc này, chạy xa Anna bỡ lẽ lại chạy trở về, hô lớn, "Rốt, mau tới." "Wen!" Một tiếng vang thật lớn Hồn đột Áp Ma dần dần tỉnh lại, nó linh hồn ngay tại theo yên lặng trạng thái đi hướng sinh động, đi về phía trước một bước, to lớn bàn chân dẫm ở trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn. Siêu cường linh năng ba động đập vào mặt, ruột cảm giác được một cách rõ ràng áp lực cường đại kia. Một triệu khỏa lôi thạch đều không có nổ chết quái vật, là hắn có thể đối phó sao? đương nhiên, ta không đâu để nổi. Ruột phi thân cưỡi trên ản nạ bỡ lệ, vỗ ngửa cái mông, chạy mau. Ản nạ bỡ lệ vung ra bốn võ chạy như điên, chớp mắt liền hất ra Áp Ma, cả giận nói, nói bao nhiêu lần, không muốn đập ta cái mông, ta không phải ngựa. Mẹ phi đâu? Tại địa phương an toàn đi đem nàng kéo lên, đương nhiên cái này còn cần ngươi nói. Sau đó chúng ta quay đầu đi đem đầu kia ác ma làm thịt. Tốt, chúng ta. Cái gì? Án nạ bơ lệ kinh ngạc quay đầu. Quái vật kia một triệu khỏa lôi thạch đều không có nổ chết, chúng ta không phải là đối thủ. Bây giờ đi về tập hợp đội ngũ, chúng ta tái sử dụng lần trước như thế chiến thuật chơi diều, mài chết quái vật không được sao? Rốt rác đầu nói, không được. Ta linh năng không đủ. Án nạ bơ lệ kinh ngạc nói, vì cái gì? Ngươi linh năng tăng vọt nhiều như vậy, làm sao ngược lại không đủ rồi? Rốt nhất thời nhẹ lời. Hắn không thể giải thích hắn không cách nào vô hạn sử dụng tức tình nguyên nhân, chỉ có thể nghĩ một cái mặt khác lấy cớ. Cái kia cưỡng chế kéo động quái vật cửu hận năng lực cần một mực sử dụng, hỗn độn ác ma so với lần trước quái vật cường đại hơn nhiều, rất khó mãi trên nó. Mang lên ạt lộ tỷ tỷ đâu? Nô, no, dạng này cũng có thể đi, nhưng chúng ta thử trước một chút, không được lại trở về." "Được." Án nạ bợ lệ rất nhanh ở phương xa một chỗ trên sườn núi kéo lên Mephist. Rốt dần lược nói một lần hắn tính toán. Ác ma Chaos phòng ngự bị lôi thạch nổ bay, đây là nhược điểm của hắn. Mà ta vừa vặn có một cái rất mạnh tấn công từ xa năng lực, tầm bắn ước chừng tại 200 giật trong phạm vi, ngươi muốn tới gần Hỗn Độn Ác Ma cũng vây quanh sau lưng nó đi. Cái này to gan ý nghĩ đem Hàn Na Bở Lệ dọa đến hóa dung thất sắc. Không được, tốc độ nó quá nhanh, 200 giật phạm vi quá gần, ta xây dịch chỗ trống quá nhỏ. Đừng Hoàn Hốt, mẹ phi sẽ đóng băng nó. Cái này, có thể làm sao? Có thể làm. Dứt lời nói cuối cùng để Hàn Na Bở Lệ yên tâm một điểm. Nàng bay đầu hướng Hỗn Độn Ác Ma phóng đi. Mà sao động bên trong Hỗn Độn Ác Ma cũng phát hiện chi này khách không mời, nó hướng bọn hắn vọt tới, to lớn cốt đao ở bên người lắc lư. Động tác của nó mặc dù vụng về nhưng tốc độ không chậm, mà nó hình thể khổng lồ làm dạng này vụng về biến thành nặng nề. Án nạ bờ lệ thẳng tốc độ vượt xa quá nó, nhưng một khi tiến vào 200 dật trong phạm vi, Ác Ma một cái buộc phát liền có thể đạp chúng nàng, căn bản không kịp né tránh. Nhưng là, là mẹ Phỉ Hàn Băng năng lực phát động, Ác Ma tốc độ liền rõ ràng chậm chạp xuống tới. Nó thân thể cao lớn bắt đầu kết xương siêu cường linh năng cũng không thể ngăn cản rét lạnh xâm lấn. Án Nạp Bợ lệ kinh ngạc vô cùng, nàng lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như vậy Hàn Băng đặc tính, vương thành có được cùng loại đặc tính rất nhiều người, nhưng không ai có thể làm đến loại trình độ này, hỗn độn Ác kháng tính cực cao. Cơ bản sẽ không nhận zet lạnh ảnh hưởng, cấp 11 linh năng cũng đủ làm cho nó chống cự đại đa số mặt trái trạng thái. Nhưng kinh ngạc chợt lóe lên, ả nạ bợ lể chuyên tâm vòng quanh ác ma chạy, đột nhiên, bốn vó giẫm mạnh, tăng tốc độ đường vòng ác ma sau lưng. Rút, nàng hô lớn, nhưng rụt lại như xe bị tụt xích, tinh toa xoay tròn tốc độ không đủ, bắn đi ra mấy giật liền rơi xuống, hóa thành thổi phồng tinh quang. Một lần nữa, rút tập trung toàn bộ tinh thần, ngưng tụ tinh toa. Ngân quang lần nữa tại đầu ngón tay xoay tròn, cao tốc bay tới tinh tuyến từng vòng từng vòng nhập vào ngân quang bên trong, hình thành một thanh tại trên đầu ngón tay cao tốc xoay tròn dù. Dù càng chuyển càng nhanh, Ngân Quang hợp thành một mảnh. Đột nhiên, dù phần đuôi tản ra, một vòng tinh tuyến bay vụt đi ra, bộc phát ra lượng lớn tinh huy, thôi động dù bắn nhanh mà ra, phát ra một tiếng bén nhọn mảnh minh. Đây chính là tinh toa. Nó phần đuôi cấp tốc tiêu tán, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, nó lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ phá không mà tới. Chính giữa hỗn độn ác ma cãi hỗ, kia là một đại đoàn màu hồng phấn cơ bắp, cứng rắn vỏ ngoài đã sớm bị nổ bay. Đây là trên thân thể nó nhược điểm, trên linh hồn nhược điểm, linh năng phòng ngự ở trong này hiệu quả rất yếu. Bạch, tinh toa trực tiếp trúng đích. Siêu cao tốc xoay tròn tinh tuyến chỗ tạo thành mặt dù. Như là vô số đạo lưỡi đao sắc bén, cắt nó huyết nục, đột phá nó linh năng phòng ngự, đánh xuyên qua thân thể của nó, cũng tại trong cơ thể của nó nổ tung. Hỗn đột ác ma phát ra một tiếng như là còi hơi thật dài tiếng hí, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Nhưng nó còn chưa chết, chỉ là linh hồn nhiều một cái không lớn chống rỗng, nó phá hư linh năng vật chuyển, trở ngại linh hồn tiến lên, mà linh hồn bản năng đang co vào cái sơ hở này. Nhanh! Rút hét lớn một tiếng. Án nạ bợ lệ bốn vó dừng lại, linh năng bộc phát, lấy nàng từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất vọt tới ngã xuống đất ác ma trước, dồn phi thân xuống ngựa, nâng cao tay phải Mưu bàn tay Liêm hình dáng Nguyệt Nha chợt lóe lên, còn ở giữa không trung linh hồn bạo kích đã chuẩn bị hoàn tất. Ngoảnh, rụt tay phải trực tiếp cắm vào ác ma sau đầu, nắm nó linh hồn chi tuyến, bỗng nhiên kéo một cái. Lại một tiếng to lớn trầm đục. Hỗn độn ác ma linh hồn bị kéo tán, thân thể cao lớn sủi lơ xuống tới, ngưng kết hắc cám bắt đầu bay ra. Một đạo hắc tuyến cắm vào thân thể. Hỗn độn ác ma linh hồn. Rốt rốt cục lộ ra nụ cười, lập tức phóng lên tận trời bụi đen đen hắn bao phủ. Hắc thủy đầm lầy. Lâm thời đóng lựa chi chít khắp nơi tản mát tại đầm lầy bên ngoài, tạo thành một đạo lâm thời phòng tuyến. Các chiến sĩ ngay tại trên lâm thời phòng tuyến tuần tra. Sản xuất nhân viên mang theo vô số lao công trắng đêm thi công. Công sự phòng ngự chủ yếu là từ trải qua linh năng cố hóa hòn đá lũy thành pháo đài, tháp lâu hoặc là thành trại, chủ yếu công dụng là ngăn cách ra quái vật, tránh lọt vào vây công, tại chiếm cứ địa lợi điều kiện xuống cùng với chiến đấu. Lớn một chút trên công sự phòng ngự còn có sơn nỏ, linh năng đại pháo, linh năng máy phát các loại vũ khí công trình. Những này công sự chiếu ứng lẫn nhau, lẫn nhau hiệp hộ, tạo thành phòng ngự hệ thống, chính là chỗ gì ẩn giùm cùng bảo hộ cỡ lớn cứ điểm chủ yếu thủ đoạn, cứ điểm cung cứ điểm ở giữa lại có thể hình thành càng lớn phòng ngự hệ thống. Chỉ có dạng này. Một cái địa khu mới có thể dài lâu lại ổn định sống sót, sẽ không bởi vì một lần nào đó tiểu nhân tai nạn mà đột nhiên hủy diệt. Cho nên, thành lập công sự phòng ngự là một chuyện trọng yếu phi thường. Mỗi lì an bài tốt thay phiên tuần tra nhiệm vụ, chính mình lại trắng đêm chưa ngủ, một mực đang kiểm tra trên lâm thời phòng tuyến phòng ngự, bảo đảm kiến tạo công tác sẽ không nhận bất kỳ quẻ nhiêu nào. Từ dọn phái tới trợ thủ vợ giặt cùng vị vị ẩn, từ Thanh Vũ phái tới trợ thủ ạt lộ cũng một mực buổi tiếp nàng. Cái này phồn tinh trấn khai thác thật có thể dùng kỳ tích để hình dung. Mới vừa từ Vương thành kết thúc nhận người nhiệm vụ trở về vợ giặt thở dài một tiếng. Ta thời điểm ra đi, Nơi này cái gì cũng không có, ta trở về thời điểm, nơi này đã là một mảnh phồn vinh tràn đầy sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Vi Vi ẩn khẽ cười nói, "Vợ giặc, ta nói qua, giọn đại nhân sẽ cùng giọn đại nhân trở thành nhân loại anh hùng." A Lộ Phi nói, "Mới không phải, hắn sẽ trở thành Thanh Vũ tỷ tỷ chuẩn vu." Vợ giặc cười lạnh nói, "Ta nghe nói chủ nhân nhà ngươi dự định phối ngẫu gần nhất một mực tại Tăng Quận, sắp 2.0000 đi." A Lộ chế giễu lại, "Mắc mớ gì tới ngươi?" Giọn cái kia rầu mỡ nam quỷ xuống cầu Thanh Vũ tỷ tỷ, Thanh Vũ tỷ tỷ cũng không đáp ứng để hắn trở thành một trong số đó. Vợ giặc cùng Vi Vi ân đều là nổi giận, "Ngươi nói cái gì?" thế nào? muốn đánh nhau phải không a? đến a ta lại không sợ các ngươi. song phương dương cung mặt kiếm, mỗi lì đành phải trên vào, ngăn cách bọn hắn. chớ quay dậy, sự tình trọng yếu. mặc dù bọn hắn tạm dừng cãi luận, nhưng tiếp xuống trên đường đi, ba người này trong bóng tối ngôn từ giao phong để người phiền phức vô cùng. mỗi lì trong lòng than nhẹ một tiếng, cũng không biết làn nên vì rụt như thế được hoan nên mà cảm thấy cao hứng, hay làn nên vì nhân loại nội bộ cãi luận cùng mâu thuẫn mà phiền não. nàng là truyền thống truyền lửa phái, chỉ tuân theo vương mệnh lệnh, đối với loại này trước thời hạn đứng đội sự tình rất xem thường, nàng hết thề trọng tâm đều tại nhân loại phục hưng cùng tân hỏa trên truyền thượng ghét nhất nội bộ mâu thuẫn, thanh vũ cùng dọn còn là đối với tương lai vương thành lựa chọn lộ tuyến chi tranh, tổng thể đến nói còn là vì nhân loại mà chiến, những cái kia tranh quyền đoạt lợi, xa xỉ hưởng là người mới là nhất không thể tha thứ. Mà loại người này ở trong vương thành đã có một chút manh mối. Lần này vương thành đại thanh tra chèn ép một chút xuống tới, nhưng hiển nhiên không có giết hết. trưởng lão đoàn không nghị ở thời điểm này để vương thành xuất hiện lớn náo động, khi tìm thấy ra cùng đại pháp quan trực tiếp tương quan nhân vật về sau liền kết thúc thanh tra. để mỗi lì cảm thấy rất không hài lòng. Hiện tại hắc triều đã qua một đoạn thời gian rất dài, vương thành sớm đã khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng khiến người lo lắng chính là, tại cái này liên tục thời tiết tốt xuống, các nơi áp lực cũng không có chậm lại, ngược lại tại tăng lên. Cái này không phù hợp lệ cũ, hắc chiều kết thúc về sau, chỗ gì ẩn phòng ngự ở trong một khoảng thời gian dài đều sẽ hiện hạ xuống trạng thái, loại tình huống này là mười phần khắc thượng. Trường lão đoàn vội vàng kết thúc thanh tra, cũng có thể lý giải. Chân chính để Mộ Ly bất mãn chính là, bọn hắn tự hồ cho rằng rụt thắng lợi là chuyện thường ngày, cho phồn tinh chấn một cái gần vô cùng kỳ hạn, yêu cầu bọn hắn tại trước cái kỳ hạn này thanh lý xong tất cả khu vực, để tại đem một bộ phận nhân viên chiến đấu trả lại vương thành. Cách làm này để Mộ Ly hết sức tức giận. Mọi người đều biết, ý dồn phế tích màu đỏ thấm khu vực nguy hiểm, ở trong hắc ám thế giới thanh lý dạng này, một phiến khu vực là nhất định phải vô cùng cẩn thận phi thường cẩn thận. Hắc thủy đầm lầy một ngày có thể cầm xuống, không có nghĩa là ý dồn phế tích có thể tại trong một ngày cầm xuống. Mỗ Lị lúc đầu đã quy hoạch một cái ba tháng phương án, nhưng trưởng lão đoàn lại muốn cầu bọn hắn tại một tháng thanh lý xong phế tích. Mỗ Lị tự nhiên không có khả năng đáp ứng, nàng đã cho liền các hạ cùng đại chủ giáo các hạ phân biệt truyền tin, dựa vào lý lẽ biện luận, yêu cầu trưởng lão đoàn cải biến mệnh lệnh. Vậy vậy, ở thời điểm này, nàng còn lá rất cần hai vị này vương chi người hộ tùy duy trì. Mỗi lỳ ngắn gọn đem chuyện này nói một lần, ba người không hẹn mà cùng đáp ứng. Vợ giật nói, đây không chỉ là vấn đề lập trường, đây là toàn bộ chỗ di ẩn nhân loại lợi ích vấn đề. Vị vi ẩn tán đồng nói, phồn tinh chấn tồn tại không thể nhận bất luận ngoại lực gì quá nhiều, trưởng lão đoàn không thể dùng một lần chiến dịch tốt nhất hiệu quả đến chỉ định tiêu chuẩn. Alo, ta cũng giống vậy. Ba người cấp tốc đạt thành nhận thức chung để mỗi lỳ rất vui vẻ. Ta ơn ba vị, ta sẽ hướng rột đại nhân truyền đạt thiện ý của các ngươi. Vợ giặt lễ phép cười nói, một chút chuyện nhỏ, người không cần để ở trong lòng. Vị vị ẩn, vì toàn bộ chỗ di ẩn nhân loại có tốt hơn tương lai là nghĩa vụ của chúng ta. Ảnh lộ, ta cũng giống vậy. Sự tình cứ như vậy định ra đến. Tiếp xuống bốn người lại tại trên lâm thời phòng tuyến chuyển vài vòng, xử lý một chút phòng ngự bên trên vấn đề. Đang muốn cáo biệt tách ra lúc, Ảnh lộ đống nhiên hô. Rốt đại nhân đâu? Ta làm sao trên đường đi cũng không thấy hắn. Vừa nói như vậy, ba người đống nhiên mới thức tỉnh tới. Toàn bộ hắt thủy đầm lấy lâm thời đóng lửa bọn hắn đều đi qua, không có khả năng không có gặp được rốt. Vợ dắt trầm ngâm nói, hắn về phồn tinh chấn rồi. Mỗ lì lắc đầu, không có khả năng. Vì vì ẩn có chút nóng này nói, chúng ta tìm xem, cái này một tìm. Phát hiện không chỉ có rộn, mẹ Fitz cùng Anna Bợ Lệ cũng không thấy. Ba người thần sắc có chút cổ quái, bọn hắn hiển nhiên có một chút không tốt lắm liên tưởng. Mỗ Lý lại không quá tin tưởng. Có lẽ bọn hắn là đi quan sát phụ cận quái vật tình huống đi. Anna Bợ Lệ tốc độ rất nhanh, mà mẹ Fitz có đóng băng năng lực. Atlo bỗng nhiên nói, bọn hắn sẽ không là đi y rộn phía tích sao? Không có khả năng. Vợ giặt quả quyết phủ nhận nói, y rộn phía tích tại phía tây, không chỉ có khá xa cũng rất nguy hiểm. Atlo phi nói, ngươi biết cái gì? Nói không chừng tiểu rộn đã đem y rộn tích tập bằng. Vợ giặt cười lạnh nói, đầu óc ngươi đều dài đều trong lồng ngực đi sao? không nói cái khác quái vật hỗn độn ác ma xử lý như thế nào đây là khó giải quyết nhất quái vật chính là dọn đại nhân tự mình đến đây cũng muốn tốn hao thật lâu công phu vì vị ẩn nói không sai chuyện này còn là giao cho dọn đại nhân đến làm đi nhà ngươi thanh vũ tỷ tỷ khả năng còn không phải ác ma đối thủ ad lô cả giận nói nói bậy các ngươi nói bậy đừng nói thanh vũ tỷ tỷ tiểu ruột cũng có thể giết chết căn bản không muốn đẩy mỡ của các ngươi nam xuất thủ vợ giạt cười lạnh nói dọn đại nhân mặc dù rất mạnh nhưng thời gian dù sao không giải không có khả năng đạt tới loại trình độ này hắn cũng không giống ngươi dạng này không có đầu óc khả năng chỉ là ra ngoài lấy tài liệu mà thôi." Vivi ân nói, "Ta dám chắc chắn, do đại nhân tuyệt đối không có đi ý trộn phê tích." Và anh. Thông thiên triệt điệu tiếng vang truyền đến, kịch liệt nở rộ lôi quang cho dù cách xa như vậy cũng có thể thấy rõ ràng. Làm lôi quang rơi xuống, bốn người đều ngây ra như phỗng. Ạt Lộ cũng không ngoại lệ, nàng mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng không tin được thật đi. "Cái này, đây là cái gì?" Mỗi ly bỗng nhiên kịp phản ứng, Lôi Thạch, hắn đem cái kia một triệu khóa Lôi Thạch rất bảo tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy một triệu khỏa lôi thạch đồng loạt nổ tung chẳng cảnh. đây cũng là nhân loại từ trước tới nay lần thứ nhất. mọi người sắc mặt lúc sáng lúc tối, atlô đống nhiên nói, cái kia hồn độn ác ma sẽ không chết đi. vợ giật lập tức phản bác, không có khả năng, hồn độn ác ma phi thường cường hãn, lực phòng ngự cực cao, một triệu khỏa lôi thạch cũng nổ không chết. đống nhiên lại nghe được một người hô, nhìn, đó là cái gì? bốn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối vô biên, bụi đen vô thiên cái địa đánh tới, dẫn phát một chút khủng hoảng. nhưng bốn người đều không hề động. mỗi lý nhẹ nói. Đây là tán đi hắc ám, nhìn cái quy mô này, Hỗn Độn Ác Ma đã chết rồi. Quy một chương 288, mặt trời. Lúc ấy chuông kim đồng hồ chỉ hướng đại biểu giờ sáng đồ án lúc, ý hồn phế tích còn sót lại quái vật đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Mỗi Ly đứng tại phế tích cao điểm, nhìn ra xa trung tâm cái kia vô cùng hố sâu to lớn, cùng trải rộng trong hố sâu bên ngoài quái vật cho tàn, bỗng nhiên cảm thấy có một loại kỳ dị khí tức ở trong lòng quấn quần. Lúc này, một đạo ấm áp chiếu sáng ở trên gò má của nàng. Mộ Ly bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy chính là một vòng dâng lên màu vàng mặt trời, ngàn vạn đạo kim quang như là ngàn vạn nói như lưỡi dao xua tan quái đen hiếm thấy quang minh chiếu sáng mảnh này chầm luân trong bóng đêm đã lâu đại địa nhìn qua cái kia bằng bạc kia sáng trong lòng kiềm chế đã lâu phiền muộn tuyệt vọng chi khí quét qua mà tỉnh đột nhiên có người hô hôm nay là lửa rượu nhật mộ lì bỗng nhiên bừng tỉnh lửa rượu nhật cùng quần tinh lấp lánh thời khắc điệp ra lại với nhau mới sinh ra dạng này cường thế thời tiết tốt lửa lực lượng bành trướng mà lên quang minh vào đúng lúc này áp đảo hả gãm mộ lì bỗng nhiên rõ ràng trong lòng nàng chính là hy vọng khí tức tiếng hoan hô vang lên mộ lì quay đầu nhìn thấy nơi xa bị bảy người bao phủ không biết làm sao rồi tất cả mọi người hướng hanh đánh tới giống như đó chính là bọn họ sinh mệnh chi hỏa là bọn hắn mặt trời, không sai. Mỗ lì bỗng nhiên cười, ngươi chính là chúng ta mặt trời. Ta mặt trời, đây là một cái từ đầu đến đuôi kỳ tích. nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn là ở trong một ngày liên tục thu phục hắt thủy đầm lầy cùng y rồn phía tích, mà vận dụng sức chiến đấu bên trong thậm chí không có cao giai nhân viên chiến đấu, 5.000 tên trung đê giai nhân viên chiến đấu nhiều nhất bất quá là một chi cỡ nhỏ quân đoàn mà thôi. Dựa theo vương thành lệ cũ, bọn hắn có thể muốn tốn hao thời gian một năm mới có thể lấy nhỏ bé tổn thất thu phục hai cái khu vực này, mà lại còn cần có người chuyên tới đối phó hỗn độn ác mà, cho nên đây là một cái kỳ tích. Chỉ có trong truyền thuyết nhân loại anh hùng mới có thể sáng tạo kỳ tích. Nhân loại anh hùng bốn chữ này là chỗ gì ẩn cao nhất vinh dự, vượt qua vương thành anh hùng cùng chỗ gì ẩn anh hùng là một cái bao dung càng rộng khí phách càng lớn danh hiệu. đã thật lâu không có chính thức trao tặng cho bất cứ người nào. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng rộn sẽ trở thành một người như vậy. Hào quang của hắn sẽ giống như vị tiên hiền chiếu sáng chỗ gì ẩn, hắn sẽ cho tất cả mọi người mang đến hy vọng, tựa như đã từng thì ô đỏ, hiện tại ạ là đồng dạng. Chưa từng có dạng này một khắc để bọn hắn tin tưởng vững chắc, lựa chiến thắng khói đen, quang minh chiến thắng hắc ám thần thoại sẽ phát sinh sau khi thanh lý xong còn sót lại quái vật, các chiến sĩ bằng nhanh nhất tốc độ tiếp thu ủy rồn phê tích, mỗi lì cấp tốc điều chỉnh phòng ngự phương án, đem 5.000 tên chiến sĩ phân tán đóng quân tại cái này hai mảnh khu vực bên trên, tuyệt không thể bọn chúng lại lần nữa rơi vào trong hắc ám. Phồn tinh chấn lấy cao nhất hiệu suất vận hành lên, vô số người cùng vật tư xông vào cái này hai mảnh trong khu vực, thanh lý chiến trường, cải tạo hoàn cảnh, trùng kiến thành trận. mà ở trong vương thành, tại liên tiếp u ám ảm đạm bầu không khí xuống, phồn tinh chấn lại thành nóng nhất sáng nhất cái điểm kia. các lớn phòng trưởng cùng quan trị huy tụ một đường, chiến lược đại sảnh linh năng thành tượng nghi bên trên tất cả địa khu đều là ưu ám không ánh sáng, chỉ có rời xa vương thành phồn tinh chấn giống một đoàn nóng bỏng tiêu đốt ánh lửa, ánh lửa phản chiếu ở trong mắt của mỗi người, tựa như bọn hắn đáy lòng liệt hỏa lộ ra ánh mắt. tất cả mọi người phát hiện một điểm, nếu như phồn tinh chấn thu phục xung quanh toàn bộ khu vực, lại không có dẫn phát hắc ám náo động, kia liền chứng minh cái kia một phiến khu vực là tuyệt đối an toàn. bởi vì phồn tinh chấn phía trước chính là đầu cốt hoang nguyên, hoang nguyên không phải quái vật điểm tụ tập, như thế lớn dị động đều không có bừng tỉnh yên lặng ở trên hoang nguyên không biết tồn tại, chứng minh về sau cũng rất khó bừng tỉnh. mà phồn tinh chấn bên cạnh là tinh chi thành, hậu phương là vương thành đã không có nguy hiểm khả năng. Đây quả thực là một mảnh thần ban cho chi địa. Phồn tinh chấn khoảng cách Vương thành thẳng tắp khoảng cách ước chừng tại 400.000 giật tạ hưu, giữa bọn chúng đại bộ phận khu vực đều là bị khói đen che phủ hắc ám chi địa. Mà phồn tinh chấn thành công, mang ý nghĩa nó đến Vương thành ở giữa cái này một mạng lớn thổ địa, toàn bộ đều là không có chí mạng uy hiếp nhưng thu phục chi địa. Hán diện tích thô sơ giản lược tính toán, chí ít cũng có 100.0000 bình phương ngàn giật. Phải biết, Vương thành khống chế bản thổ địa khu diện tích cũng không đến 300.0000 bình phương ngàn giật, lại thêm ngoại thành cùng nguy hiểm ngoại tầng vòng phòng ngự cũng sẽ không vượt qua 700.0000 bình phương ngàn lần giờ. Lần này, tương đương với mở rộng 1 phần 7 lãnh thổ. Tất cả mọi người đấy lòng đều là một mảnh lửa nóng, nhìn xem trôi nổi ở giữa không trung xoay chậm chậm rụt toàn thân tượng, tựa như nói khát một vạn năm lao sắc phê nhìn thấy không có quần áo tuyệt sắc mỹ nữ. Đệ nhất phòng trưởng liền hít một hơi thuốc lá đấu, gõ bàn một cái nói, cười nói, xem ra, ở sau đó trong một khoảng thời gian, chúng ta có bận điệu. Đệ nhất quan chỉ huy hờ màn cùng thứ hai phòng trưởng Sexe xì Á lập tức đứng người lên, hô lớn, ta duy trì đệ nhất phòng trưởng các hạ kế hoạch Không có bất luận kẻ nào phản đối, chính là huấn hướng trưởng lão đoàn phòng trưởng cùng quan chỉ huy cũng không nói gì. Hỏa chi điện đường. Đây là một tòa ở vào vương thành phía trên, từ tận sơn mạch ngọn núi cao nhất đỉnh chót màu đỏ rực tòa thành. Nơi này có được chỗ gì ẩn toàn bộ cao giai chiến lực, tất cả có được cường giả chi danh chiến đấu giả đều tại điện đường hàng ngũ. Cường đại cấp 3 nhân viên chiến đấu ở trong này chỉ là tầng dưới chót nhất thành viên bên ngoài, cấp 2 nhân viên chiến đấu mới là lực lượng trung kiên, một cấp nhân viên chiến đấu mới có thể tiến nhập nội điện. Mà có thể ngồi lên bàn tròn lớn chi vị, chỉ có 11 vị đặc cấp nhân viên chiến đấu. 7 vị hỏa chi tử Bốn vị đại kỵ sĩ trưởng, cho tới bây giờ chỉ chú ý cao nhất uy hiếp bọn hắn, lần đầu đưa ánh mắt nhìn về phía đến an toàn bình thản phồn tinh chấn. Một thân phần trắng áo giác nguyệt chi kỵ sĩ Olivea mỉm cười nói, "Suần, xem ra ngươi giáo một cái đệ tử giỏi a." Thượng cấp kỵ sĩ sử tốc độ ánh sáng theo ngoài điện xuống tới, một cái nhảy vọt bay quỷ ở trước mặt nữ thần của hắn. Đương nhiên, nữ thần của ta, ngài ban cho trí tuệ của ta để ta liếc mắt liền phát hiện tiểu rốt chỗ bất phàm, theo hắn tiến vào bí ẩn chi nhánh một khắc kia trở đi, ta liền chú ý hắn trưởng thành, đối với hắn gấp đôi che chở, hắn bước ra đi mỗi một bước đều là ta tỉ mỉ chế tạo, cuối cùng Hắn không có cô phụ ta kỳ vọng, trở thành một mình đảm đương một phía nhân vật ưu tú, là như vậy sao? Âu Lệ Vĩ ạ lần thứ nhất đưa ánh mắt chuyển qua Xuân ngay mặt bên trên, tiểu rốt thật là ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng được đến. Xuân cả khuôn mặt đều bởi vì nữ thần chú ý mà đỏ lên. Đương nhiên, bí ẩn chi nhánh bên trong mỗi người đều biết ruột là ta đau lòng nhất đệ tử, liền tơ dẻ xa nhận chú ý đều không có hắn nhiều. Âu Lệ Vĩ Hạ cười nói, Xuân, ngươi cuối cùng làm một kiện chuyện có ý nghĩa, về sau ngươi liền đảm nhiệm hộ vệ của ta kỳ sĩ đi. Dạng này thời gian của ngươi sẽ nhiều một chút, cũng có thể nhiều bồi dưỡng mấy cái tốt đệ tử đi ra. Xuân khẽ miệng quả là nhanh liệt đến sau hai trên căn đi, lớn tiếng nói, "Đương nhiên, nữ thần của ta." Tố Lị Vi ạ gật gật đầu, "Ngươi trở về đi." Xuốn rời đi về sau, một người mặc đỏ chót trường bảo nữ nhân nói, "Ta cảm giác hắn đang nói láo, xuống đầu hốc gần đây không tốt, bồi dưỡng được đến đều là toàn cơ bắp da hỏa, mà theo tiểu rốt trên lý là nhìn, hắn là cái phi thường thông minh người cơ linh." Một cái cánh tay trần manh nam thô tiếng nói, "Ngươi đây là thành kiến, xuống đầu hốc không được, thực lực rất yếu, thiên phú rất kém cỏi, linh năng không mạnh, dáng dấp lại xấu, nhưng cũng không đại biểu hắn dạy học năng lực không được." "A Lan." Tố Lị Vi ạ quay đầu hỏi, Ngươi gặp qua tiểu gia hỏa kia, cảm giác thế nào? đệ nhất kỵ sĩ ạ Lạn Ôn Hòa nói, tổ lý vị ạ, có lẽ chúng ta rất nhanh liền có thể ở trong hỏa chi điện đường nhìn thấy thân ảnh của hắn, đến lúc đó ngươi có thể tự mình đo đạc một chút hắn sở trường. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Mạnh Nam hỏi, theo ta được biết, hắn nhóm lửa linh hồn chi hỏa còn không có một năm a, liền có thể trở thành cấp 3 nhân viên chiến đấu sao? ạ Lạn mỉm cười nói, ta nhóm lửa linh hồn chi hỏa không có đầy một năm lúc, đã là thứ sáu khu vực phòng thủ thủ hộ giả. Cái này, ngươi không giống, hắn làm sao có thể cùng ngươi so đâu? Ngươi quả thực so quái vật còn khoa trương thướng phía trước đến một ngàn năm đều không có người dạng này. Cảm ơn ngươi tán thưởng, bọn rỗ vì ạ. Ạ lạn ôn hòa nói. Nhưng ta cho rằng tư chất của hắn cũng không thua kém ta, chỉ là bắt đầu biểu hiện được không có cường thế như vậy mà thôi. Đến tiếp sau trưởng thành nhất định sẽ siêu việt ta. Đám người mặc dù không có đem câu nói này coi là thật, nhưng trong lòng cũng nhiều hơn một phần chờ mong. Rốt chủ đề dừng ở đây, nhân loại lãnh địa mở rộng mặc dù đáng giá chúc mừng, nhưng cũng không đáng giá để bọn hắn phân tâm. Bọn hắn chú ý chính là đủ để ảnh hưởng nhân loại tồn vong ý hiếp cùng dẫn đến nhân loại hủy diệt tai nạn. Tại những cái kia chân chính mặt tối trước, cái khác hết thảy đều lộ ra không quan trọng gì. Vương Thành làm phồn tinh chấn tin tức mới nhất truyền đến, trong trưởng lão đoàn không còn có thanh âm nghi ngờ. Những cái kia đứng ở trên lập trường trung lập, kẻ khách quan tất cả đều hành quân lặng lẽ. Cao nhất nghị sự hội bên trong không tại thảo luận có quan hệ chủ đề, cục diện đã chống đỡ định, chỉ chờ Vương xuất quan. Vương Thành liền đem toàn diện chuyển hướng mở rộng thể chế. Bất quá, đại chủ giáo họ rút nói Vương thân thể ôm việc gì, linh năng suy yếu, còn cần ở trong thánh hỏa điều dưỡng một đoạn thời gian. Chuyện này liền tạm thời gác lại. Vương Tình Nhân Lý Lịch cũng suốt ngày đợi tại Vương cung cùng thánh hỏa tế tự trận bên trong, vì tất cả kẻ hoài nghi cung cấp hai loại hoài nghi lựa chọn. đương nhiên. Trưởng lão đoàn cùng vương ở chung nhiều năm, cũng không có người tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. Bọn hắn biết lịch đại chỗ gì ẩn tuổi vương đô là dạng này, bọn hắn cùng thánh hỏa tương liên, vô cùng to lớn linh năng cho bọn hắn linh hồn tạo thành gánh nặng lớn. Người yếu nhiều bệnh là vương trạng thái bình thường, ở trong thánh hỏa điều dưỡng linh hồn là một kiện phổ biến sự tình. Mỗi khi sinh mệnh thời kỳ cuối, vương điều dưỡng thời gian cùng tần suất liền càng ngày càng dài. trưởng lão đoàn phán đoán vương có thể muốn trở về thánh hỏa. Cách làm của bọn hắn là tăng tốc vương tuyển tiến độ, mau chóng theo dọn cùng thanh vũ bên trong tuyển gia phù hợp người thừa kế, để tránh thánh hỏa dung chuyện chỗ gì ẩn không vương thủ hộ. Bởi vậy. Hai vị người hậu tuyển cạnh tranh dần dần kịch liệt, Thánh hỏa tế tự trận, Trung Thiên Kim sắc hỏa diễm bên trong, Vương Thời Gian dần qua cảm thấy thánh hỏa dung chuyển yếu đi, nguyên khung bắt đầu xu hướng ổn định. Còn có mấy ngày, Vương nghĩ thầm đến, thánh hỏa liền có thể khôi phục bình thường. Hắn có chút thảo não, lần này dung chuyển vậy mà tiếp tục lâu như vậy, lại hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Ai, thời cuộc bất lợi. Không có ta tại, trưởng lão đoàn cùng những cái kia kẻ cầu thả sẽ cho Viễn Trinh đội ngũ chế tạo phiền toái rất lớn, họ rút một người đàn áp không ngừng. Không biết tiểu Dốt hiện tại thế nào, nếu như thuận lợi hiện tại hẳn là tại phổi, tình chân phía đông thành dưới đất trở nguồn gốc chân đi. Vương có chút bận tâm, cảm thấy mình nghĩ đến quá tốt. Nếu như không có, ta sau khi xuất quan muốn cung cấp một chút trợ giúp, hắn lực lượng quá nhỏ yếu, nhiệm vụ lần này khả năng với hắn mà nói khả năng quá khó. Vương suy tư, đang chìm tại thánh hỏa lực lượng bên trong, giống như thủy triều khổng lồ linh năng cọ rửa linh hồn của hắn, càng tầng dưới chót lực lượng theo thánh hỏa chỗ sâu lan tràn đi ra. Đây là cung hắc ám đối kháng nguồn gốc chi lực, nó không còn hỗn loạn, cũng có thể đáp lại linh hồn của hắn. Nếu như còn có thể có một mai thánh hỏa chi trùng. Quy một chương hai trăm nhức cùng vui vẻ. Vương thành sở chính Vụ. Đây là chỗ gì ẩn cao nhất trung tâm hành chính, to to nhỏ nhỏ chấp chính quan phụ trách hết thể chiến đấu bên ngoài sự vụ. Bọn hắn nhìn qua giống như không có trọng yếu như vậy, nhưng trên thực tế lại là chỗ gì ẩn tồn tại nền tảng. Chỉ có một cái hoàn chỉnh mà nhân loại mạnh mẽ xã hội mới có thể gánh vác lên nhiều như vậy nhân loại cường giả cùng siêu cấp vũ khí chiến tranh. Trung tâm đại sảnh. Hai vị thủ tịch chấp chính quan cùng 32 vị cao cấp chấp chính quan thể tụ một đường, trừ một vị hơi có vẻ âm trầm, tất cả mọi người cao hứng mừng mừng. Quá mạnh. Phồn tinh trấn quả thực có thể xưng kinh doanh kiến thiết kinh điển. Dỗ đại nhân làm kẻ bảo vệ cùng người lãnh đạo Làm nhớ công đầu, Phồn Tinh chấn cho chúng ta dung nạp 900,000 người. Toàn bộ ngoại thành khu đều biến tốt. Không đủ, còn chưa đủ, Phồn Tinh chấn còn có thể lại dung nạp 1 triệu người. Tin tức của ngươi là hầu. Bọn hắn đánh xuống Hắc thủy đầm lầy cùng ý dồn phế tích, ngươi xem một chút diện tích của bọn hắn, lại dung nạp 3 triệu đều có thể. Âm vang một tiếng, toàn bộ đại sảnh cũng giống như bốc cháy lên, người người đều đỏ trong mắt. Đặc biệt là Vương Thành các chấp chính quan, bởi vì Phồn Tinh trấn từ trước là đều tiếp nhận Vương Thành cư dân. Một vị cao cấp chấp chính quan hô lớn, không được, ta kháng nghị. Các ngươi không công bằng không thể chỉ cho vương thành, cái khác thành trấn cũng hẳn là chia sẻ danh mạch. Đúng, chúng ta cũng chen lấn không được. Chỉ an chuyển biến xấu, tần thế giáo đổ giống con rắn liên tục xuất hiện. Bởi vì phòng ốc không đủ cái vấn đề này, Thạch Chi Thành đã chết mấy ngàn người. Chúng ta cũng là. Thủ tịch chấp chính quan Mện đã lở dơ cao hai tay, lớn tiếng nói, không được cầm ý, chúng ta hội hợp lý phân phối danh mạch. Người người đều có phần. Thủ tịch chấp chính quan Tạ Lini hơi có âm trầm nói, vậy dạng này, mỗi cái thành trấn có thể phân đến danh mạch liền không nhiều. Một vị cao cấp chấp chính quan hồ lớn, phồn tinh trấn còn có thể nhiều một chút sao? chúng ta nghe nói bọn hắn mở đồng ruộng, vườn gieo trồng, hồ nuôi dưỡng, còn có đến không hết bạt mỏ, rất nhiều dân nghèo tại chúng ta nơi đó không tìm được việc làm, mà phồn tinh trấn đầy đất là công tác. đúng a, cái này chẳng lẽ không phải hợp lý nhất phân phối sao? chỉ cần hao tổn đồ ăn không ổn định nhân tố, biến thành có sản xuất giá trị công nhân. này sẽ chúng ta năm nay hiệu suất tăng vọt, trình thể trật tự cùng ổn định nhân tố cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. chỗ gì ẩn giá trị tổng sản lượng lại muốn đến một cái giai đoạn mới. thủ tịch chấp chính quan mẹ đã lời có chút hơi khó nói, nhưng ruột các hạ nói ba triệu người là cực hạn. làm sao có thể là cực hạn đâu? Ngươi lại đi cùng rột đại nhân nói một chút ta. Thủ tịch chấp chính quan mệnh đã lưa tiếp người nói, hắn cự tuyệt. Như vậy sao được? Hắn vì sao lại cự tuyệt ta? Ngươi có phải hay không đắc tội hắn rồi? Nhanh, chúng ta nhanh chữa trị quan hệ, cái này quan hệ đến chúng ta năm nay hiệu suất. Rột đại nhân thế gì? Nghe nói hắn thích nữ nhân xinh đẹp. Liền. Chỉ đơn giản như vậy. Ta trước đưa một trăm cái. Không cần nhiều, cho ta một trăm phẩy không không không cái danh ngạch liền có thể. Phi, nhìn ngươi cái kia nghèo dạng, rột đại nhân là ai? Ta nếu không phải nam, hắn không thể tặng không đi đều có thể, ta đưa một cái cho ta 100.000 cái danh nghịch. Ta đưa 10.000 cái. Ta đưa." Ngâm miệng. Thủ tịch chấp chính quan mện đã lê hét lớn một tiếng, đè xuống sóng chiều tiếng gầm. "Các ngươi làm rốt đại nhân là lợn giống sao? Còn đưa, nói thật giống như là tài sản của các ngươi, các ngươi về thành một hồ, người khác còn muốn cũng cho ngươi tiền, trong ngoài ăn sạch, các ngươi đánh thật hay chủ ý à. Chúng chấp chính quan bị đâm thủng tiểu tâm tư, đều là mặt mò đỏ lên. Lấy rốt trước mắt thành tiểu cùng địa vị đến xem, trở thành bạn lữ của hắn quả thực tha thiết ước mơ sự tình, nếu như tay cầm con đường này, 10.000 ngân tắc một cái danh nghịch đều có thể bạn được. Nếu như có thể đưa ra 10,0000 cái, đó chính là 100 triệu ngân tác tới tay. Đương nhiên, môn này sinh ý còn chưa bắt đầu làm liên thất bại. Vậy làm sao bây giờ? Một vị cao cấp chấp chính quan cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không gian sinh tồn vấn đề đã thành chúng ta số một nan đề, chúng ta không có đủ nhân tố, không có đủ phòng ốc, không có đủ linh đăng, không có đủ công tác, cái gì đều không đủ, phồn tinh trấn có nghĩa vụ nhiều dung nạp một điểm. Lại một vị cao giai chấp chính quan đột nhiên hỏi, tinh chi thành đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trinh chiến quân đoàn còn không có cầm xuống nó sao? Thủ tịch chấp chính quan mẹ đã lời đáp, không có Bọn hắn còn tại cùng dưới mặt đất hắc ám tác chiến bên trong. Quân đoàn trưởng Loxhat đại nhân đến cùng đang làm gì? Một vị cao giai chấp chính quan nhịn không được phàn nạn nói, tinh chi thành đã đánh nhanh hơn nửa năm, còn không thể ở người. Ban đầu là nói thế nào? Loxhat đại nhân vì cái gì như thế rất rươi? Người này cùng người thật không thể so sánh, không bằng để rột đại nhân đến làm được rồi. Đúng a? Ta đồng ý. Chúng ta bây giờ liền đi hướng cao nhất nghị sự hội đề nghị. Ngâm miệng. Thủ tịch chấp chính quan mện đã lên hét lớn một tiếng, quân đoàn trưởng bổ nhiệm là các ngươi có thể nhúng tay sao? Các ngươi thiếu cho ta đông xả tây kéo, hiện tại liền 3 triệu danh nhảy chính các ngươi phân ta dù sao mặt mo cũng không cần tự mình đi phồn tinh chân tìm dọn đại nhân vì xuống đến cầu cũng muốn lại cầu một triệu lại nhiều phồn tinh chân cũng nổ tất cả mọi người kết thúc không thành hắn ngã một cái tay áo đi ra cửa lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau trầm mặc một lát bọn hắn chợt phát hiện cái này ba triệu đỏ rực danh nghịch đang ở trước mắt trong lúc nhất thời tất cả mọi người hô hấp đều thô trọng sau một lát trong đại sảnh đánh thành một vảnh các chấp chính quan nước xưa hòa nhau chưa từng có thân mật như vậy qua phồn tinh chân sự tinh chính sảnh thượng tầng đại sảnh đây là độc thuật về dọn làm việc địa điểm Rộng lớn trong phòng bệ đầy đến từ 1,5005 vồn tinh vương quốc cổ điện trang trí nồng hậu dày đặc lịch sử khí tức để mỗi một cái đi vào người nơi này đều không thể hô hấp. Gian phòng chính trung tâm là một tấm nặng nghề gỗ lim chỉ bàn, rộn ngồi tại đại ủy bên trong, cảm thấy mười phần là khó. Thủ tịch chấp chính quan mẹ đã lẩy đang ngồi ở trước mặt hắn, nếp nhăn đầy mặt đều nhét chung một chỗ, trong mắt tất cả đều là khẩn cầu thân sắc. Cái này, mẹ đã lẩy đại nhân, không phải ta không băng. Mẹ đã lẩy một chút nhẹ dựng lên, ta có sáu cái tu nữ, các nàng đều phi thường ngưỡng mộ. Tốt tốt, rộn lập tức dừng lại hắn. Nghe ta nói hết, Phổ Tinh trấn hiện tại có 900.000 người, lại thu 4 triệu người, cái thành trấn này liên tiếp cận 5 triệu người. 5 triệu người cũng không nhiều. Ta đã tính, Phổ Tinh trấn chấn, chấn khu tăng thêm xung quanh khu vực diện tích, đã vượt qua 5000 bình phương ngàn dật, bình quân xuống tới một bình phương ngàn dật ở 1 ngàn người, căn bản không phải vấn đề. Rốt thở dài, mẹ đã lầy tiên sinh, ngài phải biết, có một bộ phận thổ địa là quân mỏ, cây tấy, vườn cây khu cùng thủy sản nuôi dưỡng khu vực, còn có một bộ phận muốn dùng đến kiến thiết công sự phòng ngự. Nhưng mẹ đã hiển nhiên là lãng qua chuẩn bị. Rốt đại nhân, ngài đừng quên phía đông thành dưới đất, tại lắp đặt ngài phát minh linh năng tự động lên xuống bậc thang về sau, hoàn toàn có thể dung nạp 500,000 người." Rốt cao mày nói, "Như vậy kiềm chế trận trội hoàn cảnh cũng không thích hợp trưởng kỳ cư trú. Mẹ đã lấy một chút rồi, Rốt đại nhân, đây chính là ngài kinh nghiệm chỗ không đủ, thành dưới đất hoàn cảnh sẽ cho người ta một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, tin tưởng ta, rất nhiều cư dân đều thích vô cùng hoàn cảnh như vậy." Rốt mười phần nhức cả trứng, hắn không phải là không muốn thu, nhưng bây giờ hắn phiền phức đã rất nhiều, tiểu lệ cũng có chút chịu không được. Mẹ đã lời tiên sinh, huynh dân là không thể chỉ dựa vào ta tới cứu tế, bọn hắn nhất định phải có công việc. Mà trước mắt trong tay ta quặng bỏ chỉ có hai cái, phồn tinh trấn xuống loại cực lớn chân ngân khoáng mạch, hắc thủy đầm lầy xuống tinh huy hồng bảo thạch khoáng mạch, 600.0000 thợ mỏ liền đã đầy phụ tải. Quỷ linh hồ cùng hắc thủy đầm lầy cũng chỉ có thể dung nạp 300.0000 nông dân cùng nuôi dưỡng công nhân, lại thêm mấy chục vạn công nhân xây dựng cùng tường quan diễn sinh ngành nghề, nuôi sống 3 đến 400 vạn người đã là cực hạn, lại nhiều người, lại chỉ có thể biến thành ăn mày cùng kỹ nữ. Mẹ đã lườm nhíu mày, dột nói tới điểm mấu chốt đi lên. Nhưng hắn làm thủ tịch chấp chính quan biện pháp vẫn là rất nhiều. không sao, ta có thể an bài mẹn xịt công trường cùng bị dọn luyện kim chế dược công sở tại phồn tinh trấn mở khu vực mới. rốt lát đầu, không đủ. mẹ đã lấy lại phóng đại chiêu, ta có 6 cái tôn nữ. rốt lạnh nhạt nói, thanh vũ tiểu thư cấm chỉ ta tìm cái khác bạn nữ. mẹ đã lấy mệnh lại, kỳ thật tất cả mọi người xem nhẹ hắn cùng thanh vũ dự định bạn nữ quan hệ, bởi vì cái này hiển nhiên đã không thích hợp. nhưng nếu như rốt kiên trì, người khác cũng không có quyền can thiệp. rốt khiêm gia lý do này, sát thực không cách nào phản bác, hắn đành phải vận dụng càng lớn đại chiêu, bay nào đi lên một cái trượt quỳ ôm lấy bắp đùi của hắn không thả. Dột làm sao bỏ cũng không ra, một cái niên kỷ đủ để khi hắn ra ra người ôm lấy đuổi quỷ trước mặt hắn, cái này cũng thực tế là để người chịu không được. Cuối cùng, Dột chỉ có thể thở dài một tiếng. "Tốt, tốt, tốt, ta đáp ứng. Ngươi mau dậy đi." Mẹ đã lượn hỉ nói, "Ta biết ngài là nhân loại vĩ đại anh hùng, muốn hay không suy tính một chút ta sáu cái tôn nữ. Nếu ngươi không đi ta liền đổi ý." Mẹ đã lướt tốc độ ánh sáng vượt. Còn lại Dột mặt mày ủ rũ mà nhìn trước mắt vô số sự vụ. Từ khi một ngày cầm xuống hắc thủy đầm lầy cùng y dồn phế tích về sau, sự tình liền biến thành cái dạng này. Bởi vì không còn cần chiến đấu. Dốt bị ép bắt đầu thực hiện hắn kẻ bảo vệ kiêm phồn tinh trấn trưởng trấn chức trách. Ngay tại kịch liệt mở rộng phồn tinh trấn không giờ khắc nào không lại sinh ra vô số sự vụ. Bốn cái xung quanh khu vực thanh lý cùng kiến thiết, công sự phòng ngự kiến tạo, phồn tinh trấn mở rộng, công thoát nước làm móc, cung cấp nước hệ thống thành lập, mui khoáng mạch khai thác, vân vân vân vân. Rốt đầu đều lớn vô số vòng, hắn vốn còn nghĩ hào hào luyện tập một chút tinh toa, sửa sang một chút thu hoạch, thật tốt dọn dẹp một chút môi cảnh. Kết quả làm thành như vậy, một chút thời gian đều không có. Mỗi ngày đều là vùi đầu công tác, những này hắn coi là ác ngộng công tác lầm lợt từng món hết lần này tới lần khác tất cả mọi người cho rằng đây là hắn nam hiểu nhất. Xin nhờ ngày đó không phải nhìn muội lì quá đau ta mới không làm. Nhưng ruột đã bị đỡ đi lên, hắn không làm tốt còn không được, muội lì sẽ cho rằng hắn tại tiêu cực biếng nhác, liền sẽ làm trầm trọng thêm đến tìm hắn thỏa mãn nhu cầu. nói đến đây cái, đây là ruột gần nhất khổ nhất buồn bực sự tình. muội lì không biết làm sao làm, tại dán dán sẽ thăng cấp suy đoán thất bại về sau, nàng cựa hồ lại có một cái khác suy đoán, chỉ cần thỏa mãn ruột nhu cầu, để trong đầu hắn không nghĩ nữ nhân. Hắn liền sẽ chăm chỉ làm việc. Nếu như hắn không chăm chú công tác, đó chính là trong đầu suy nghĩ nữ nhân, nàng liền sẽ tới thỏa mãn nhu cầu. Mà mỗi lì sở dĩ sẽ có loại này phán đoán, cũng là căn cứ vào trở xuống mấy sự thực. Bọn hắn đêm đầu về sau, dột thực lực bộc phát, cái suy đoán này đã bị vỡ đi. Ngày thứ hai bỗng nhiên tính tình đại biến, thay đổi di vãng tiêu cực hình tượng, quyết chí tự cường, cố gắng công tác, lại công tác thành quả có thể xương hoàn mỹ. Đêm thứ hai về sau, dột sáng tạo kỳ tích, một ngày san bằng hắt thủy đầm lầy cùng ỉ dồn phế tích. Như vậy thuận lý thành trường căn cứ trở lên sự thật tổng kết, cùng dột qua đêm, hắn liền sẽ kích phát tiềm lực, cố gắng công tác, sáng tạo kỳ tích, ném đi vô hiệu tin tức, để luyện ra mấu chốt là đem dột F.O, hắn liền sẽ lấy cố gắng lớn nhất đối đại mỗi một sự kiện. Thế là, tại mấy ngày nay, không chỉ là trong phòng qua đêm, bọn hắn cơ hồ tại tất cả trường hợp đều tới qua. Dột thật sự có chút không chịu đựng nổi, không thể không vắt hết vóc xử lý những này mười phần phiền phức công tác. Chi thức chi thư đã bị hắn hỏi được nhanh phiền chết, nó không quá cao hứng, cho rằng dột tại không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày xử lý những này tạp vụ, lại không muốn biện pháp tăng cường thực lực. Rốt không cách nào cùng nó giải thích rõ ràng, đành phải dùng mộng cảnh hiện tại tương đối an toàn, phát triển phồn tinh chấn cũng là vì càng nhiều thần tính chờ lý do vì lấy cớ để qua loa tắt trách nó. Tri thức chi thư miễn cưỡng tiếp nhận giải thích của hắn, tận tâm tận lực vì hắn giải đáp vấn đề, có thể sử dụng tự thân tri thức cho ra đáp án, liền tuyệt không dùng nó linh hồn đặc tính đến thu hoạch. Dù sao, đây chính là chủ nhân của nó, mặc dù lại kỳ hoa lại vô chi lại nhỏ yếu, nhưng bây giờ cũng có một chút cường đại manh muối. Bất quá, điều này cũng làm cho mối lì càng thêm kiên định ý nghĩ của nàng, một ngày không đổi mười loại tư thế đã cảm thấy công tác của nàng không có làm được dạ dày. Cứ như vậy, rốt đau nhức cũng vui vẻ, thời gian từng giờ trôi qua. Quy 1 chương 290, Thất tự chi thành. Phồn Tinh chấn phát triển biến chuyển từng ngày. Rốt thông qua các loại thủ đoạn tập trung đại lượng tài nguyên, mà hạ là cự thương nhóm bị hắn xem như kẻ ngốc cùng làm thịt, người tài phú nhao nhao được phong thích đến nhân loại vĩ đại nhất sự nghiệp bên trong. Vượt qua một nửa sản xuất kiến thiết quân đoàn đều tụ tập ở trong phồn Tinh chấn thi công. Liên minh Logos, tháp lâu, tường cao bị tu lên, đại lượng linh năng máy phát cùng sảng nọ bị vận chuyển đến tiền tuyến, liên đắt đỏ linh năng đại pháo cũng xuất hiện Phổn Tinh trấn trên công sự phòng ngự mà tại ủy rồn phế tích trung tâm, một cái mới chiến tranh tỏa thành bị tạo dựng lên. Các đại quân đoàn cùng cơ cấu đều đóng quân đi vào. Loại cực lớn linh năng thành tượng nghi, linh năng trinh sát hàng ngũ, trung ương linh năng cung cấp năng lượng hỗ trợ cường lực chiến tranh trang bị cũng nhau nhau lắp đặt hoàn tất. Phồn tinh chấn đã không chỉ là một nhân loại cứ điểm, mà là chỗ gì ẩn trong bóng đêm tuyến đầu hạch tâm trận địa. Hán trang bị chi tinh lương, vũ khí cường đại, đã tiếp cận ngoại tầng vòng phòng ngự chiến tranh pháo đài. Mà tại nội bộ, Phồn tinh chấn phát triển càng là kinh người. Liên miên phòng ước bị dựng lên, đường đi mới, cống thoát nước mới, mới tháp nước, quảng trường mới, hải đăng mới như là mọc lên như nấm xuất hiện, sán lạn ánh đèn tựa như liệu nguyên tinh hỏa cấp tốc lan tràn hàng ra. xung quanh bốn mảnh khu vực cũng đều bị khai phát đi ra. Quỷ linh hồ bên trong dựng lên liên miên lúa mạch vườn cùng dây leo địa, thánh bạch thụ sinh mệnh khí tức cùng phì nhiêu thổ địa để bọn chúng mọc tốt đẹp, mỗi 12 tuần liền có thể thu hoạch một lần. trong hồ nước thì nuôi dưỡng đại lượng thịt trai, bị tịnh hóa về sau nước hồ khiến cái này chất lượng tốt thủy sinh vật sinh trưởng tấn mãnh, dự tính hai tuần liền có thể thành thủ. Một con thành thuộc thịt chai nặng đến hơn 200 cân, đi sắc về sau chất thịt cũng có 150 60 cân, phi thường mọng mỡ, chỉ dùng nước ăn có cùng nước bùn liền có thể sinh trưởng, danh sưng trong nước là thịt, là sinh mệnh tư tế đoàn thành công nhất sản phẩm. Cao gia sinh mệnh tư tế do bất thành công đem chai nước sinh mệnh nguyên bởi vì cùng heo tạp giao, từ đó sáng tạo ra cái này như kỳ tích tạo vật. Sự xuất hiện của nó làm chỗ gì ẩn triệt để thoát khỏi nạn đói, chỗ gì ẩn tất cả lịch sử thư tịch cùng ghi chép văn tự bên trong đều đối với nó càng thêm khâm ngợi, ủy bái. Do bất bản nhân cũng thành công thu hoạch được nhân loại anh hùng danh hiệu, bị ghi vào chỗ dị ẩn sách giáo khoa. Trở thành đến tiếp sau tất cả sinh mệnh tư tế truy tìm cùng bắt trước đối tượng, mà chính ở trong Quỷ Linh Hồ sinh mệnh tế tự trưởng, chính là hắn của nhiệt người sủng bái. Hắn lập trí phải giống như thần tượng của hắn lại sáng tạo một cái đủ để cải biến lịch sử tạo vật. Trong đoạn thời gian này, hắn đã đem Quỷ Linh Hồ xuống hải cốt phục sinh hơn phân nữa, một đống lớn ba đầu chó, tám chân rắn, cự vĩ miêu tại hắn vườn khu bên trong chạy như điên. Nhưng hắn tha thiết ước mơ siêu cấp chiến tranh binh khí nhưng không có xuất hiện, tạp giao một khi liên quan đến nhân loại, sẽ xuất hiện không thể tránh né khô héo mục nát, không, coi như nhau thành công sinh mệnh tế tự trưởng cho rằng có thể là bởi vì tính mạng con người năng lực không đủ cường đại. hắn không ngừng mà thay đổi người, thậm chí đem chủ ý đánh tới rộn trên đầu, muốn một chút hắn dịch thể. đương nhiên, rộn cự tuyệt, cũng nghiêm khắc cấm chỉ hắn đem tạp giao thí nghiệm làm được trên thân người, nếu không liền lăn về vương thành, hắn thay người đến chiếu khán thánh bạch tụ. cái này uy hiếp mười phần hữu hiệu. gia hỏa này cuối cùng an phận xuống tới, không chỉ có không tiếp tục gia loạn gì, còn phục sinh một chút hồ điệp cùng năng mật, những này hữu ích côn trùng cấp tốc bị rộn phát triển ra tới. hiện tại quỷ linh hồn bên trong. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy tại dây leo hoa bên trong bay múa hồ điệp cùng nóng mật một mảnh muôn hồng nghìn tiế, chim hót hoa nở tuyệt mỹ cảnh tượng. mà tại dưới hồ còn an trí vận chuyển nước đường ống đem tinh khiết nước hồ rút vào nước trong tháp cung cấp phồn tinh chấn cư dân sử dụng. đế tử vương thành địa hình đại sư đem mấy đầu sông ngầm dưới lòng đất đổi đường thủy chạy qua thánh bạch thụ bộ dễ về sau rót vào quỷ linh hồ bên trong nước hồ cũng sẽ không khô kiệt. dạng này phồn tinh chấn liền rút cuộc không cần từ trong vương thành vận nước khổng lồ nước bình vận chuyển một phần khó khăn đây chính là tiết kiệm một số lớn nhân lực vật lực. mặt phía bắc hất thủy đầm lầy cải tạo cũng một phần thành công. Ở bấc nước bùn thổ địa có thể dùng đến trồng trọt thảo tự đằng cùng quả mọng, to to nhỏ nhỏ đầm nước chính thích hợp nuôi dưỡng châu đen. Mà tại đầm lầy phía dưới, còn có một cái loại cực lớn tinh huy hồng bảo thạch khoáng mạch. Đây là một cái không bị khai quật khoáng mạch, nó đồng dạng bị Phổn Tinh Vương quốc dùng linh giới bí pháp che đậy, rốt dùng linh chu năng lực giải trừ bình chứng, tất cả mọi người bị cái này khoáng mạch siêu cao phẩm chất cùng cực lớn quy mô làm chấn kinh. Vương thành chuyên môn phái hơn 10 vị khoáng sản đại sư đến hiệp trợ rốt thành lập quân mỏ, cũng không có người lại ý đo cấp đoạt rốt quyền sở hữu. Cái này khoáng mạch dự tính có thể dung nạp 30 đến 40 vạn tượng mỏ, có thể gián tiếp nuôi sống gần trăm vạn người. Mà tại phía đông, thành dưới đất tại lắp đặt linh năng thang máy về sau chính thức trở thành một tòa loại cực lớn cự lâu, đường kính của nó vượt qua 1000m, độ cao tiếp cận 700m, có hơn 200 tầng, gần 10.000 cái cực lớn ô vòng, cư trú 500.000 người dư xài. Vì thế ruột không thể không lắp đặt hơn 1000 bộ thang máy, nhưng ý nguyên không đủ. Hắn lại ở trong hố to dựng lên cầu nối, đem hai bên vách tường liên tiếp. Một chiêu này phát huy kỳ hiệu, thế là to to nhỏ nhỏ cầu nối giống mạng nện dày đặc ở trong hố to, cũng trở thành phần tinh trấn một trong những kỳ cảnh. Mà phía tây dị hồn phê tích thì trùng kiến thành căn cứ chiến tranh tất cả cùng chiến đấu có quan hệ đồ vật đều được an trí ở trong này. Dựa thông qua tri thức chi thứ biết, dưới phế tích có vài chỗ cực lớn sắt màu đồng, loại này thông thường khoáng mạch không phải đặc biệt chân quý, nhưng cũng rất hữu dụng. Vì cho phồn tinh chấn bên trên tăng vọt các dân nghèo lấy sinh tồn điều kiện, rốt còn là tuyên bố thành lập quân mỏ, đại quy mô khai thác cái này mấy chỗ khoáng mạch. Cứ như vậy, phồn tinh chấn tài nguyên sản xuất đã danh liệt chỗ gì ẩn các nơi trước mạo. Rất ít có một cái địa khu có nhiều như vậy khoáng mạch, có nhiều như vậy sản xuất. Viện Trinh không hề nghi ngờ lấy được triệt để thành công. Tên Phồn Tinh Trấn không chỉ có ở trong Vương Thành, tại chỗ giì ẩn các đại thành trấn cùng trong khu dân cư đều thanh danh lan xa. Mỗi ngày mộ danh mà đến các bình dân đến hàng vạn mà tính, Vương Thành đặc biệt mở rộng con đường, gia tăng qua lại Phồn Tinh Trấn xe ngựa. Theo Vương Thành đến Phồn Tinh Trấn cái này tuyến đường trở thành chỗ gì ẩn bận rộn nhất tuyến đường. May mắn từ trong Phồn Tinh Trấn trở về người đều đối với Phồn Tinh Trấn càng thêm khen ngợi, cùng tán thưởng. Mà dung nạp đại lượng nhân khẩu Phồn Tinh Trấn cũng rốt cục để Vương Thành thở dài một hơi. Đại lượng dân nghèo, ăn mày, không nghề nghiệp nhân viên chuyển hóa thành sức lao động, vì chỗ giì ẩn vận chuyển tăng thêm một điểm xinh đẹp sát thái. Đại lượng tài nguyên sản xuất rõ rệt mà tăng lên chỗ gì ẩn chỉnh thể lực lượng, rất nhiều người đều phát hiện vật liệu của bọn họ tiếp tế so trước kia muốn dư giả một chút, luôn luôn sắp xếp không đến đội mặt trời kết tinh cũng thoáng biến nhiều một chút. Mensis công trường cùng bị dồn thuốc công chỗ sản lượng so những năm qua nhiều một thành. Sở nghiên cứu công giới đổi mới đại lượng phồn tinh vương quốc vũ khí, để rất nhiều chiến sĩ có thể thay đổi trang bị. Mà hết thề này người sáng tạo ruột thì trở thành trong vương thành được hoan nên nhất minh tinh, có quan hệ hắn cùng phồn tinh trấn truyền kỳ cố sự mỗi người đều thích nghe. Trong tiệu quán tất cả chuyển xuống người, người biểu diễn, đoàn ca múa đều sẽ lấy hắn câu chuyện làm nguyên mẫu bố trí hí kịch cùng thoại bản làm áp trục biểu diễn diễn xuất. Duy hai vương thành giảm hát lớn mỗi ngày đều đang trình diễn hắn tiết mục kịch. Vì thu hoạch được linh cảm, mấy vị kịch gia khắp nơi đều tại thu thập dọn sự tích, ý đồ hoàn nguyên một cái chân thực nhân vật anh hùng. bất quá, trừ lão sắt phê cùng cống thoát nước chi vương bên ngoài, bọn hắn cũng không có thu hoạch được quá nhiều tin tức hữu dụng. các kịch gia đều ưu sầu trong lòng, vương thành giảm hát lớn làm vương thành trọng yếu tinh thần truyền bá người, cái gì sắt phê cùng đảo phân loại hình bất lương dẫn dắt đều là không có khả năng được phê chuẩn trình diễn bọn hắn chỉ có thể bằng vào tưởng tượng cho dọt gắn các loại hắn không từng có vĩ đại tình cảm sâu đậm cùng cao thượng tinh thần cái kia liên miên bất tận quang vĩ chính hình tượng chính là dọt chính mình đến cũng không biết người này vậy mà là hắn đương nhiên đây đều là nhánh đề vinh tiết tại phồn tinh chấn đi đến vĩ đạo về sau dọt rốt cục giải thoát ra đại thể phương hướng cùng tính sáng tạo công tác làm xong về sau còn lại chính là bổ sung chi tiết mỗi lì không còn nặng bức dọt công tác những này chính nàng liền có thể hoàn thành dọt rốt cục có thể hảo hảo luyện tập một chút tinh trí toa cũng rốt cục có thể thật tốt sửa sang một chút một cảnh tại thanh lý dồn phía tích cũng đánh giết huân đội ác ma về sau. Hán thu hoạch được gần 900 vạn hồn cùng hơn 1000 cái linh hồn, cùng một cái phi thường cường đại linh hồn. Căn cứ sau đó thống kê, 1 triệu khỏa lôi thạch nổ tung ước chừng đánh giết một vạn con quái vật, kích thương thì có hơn 3,000 con. Hiệu suất hết sức kinh người, nhưng hiệu quả cũng không phải là đặc biệt cao, bình quân 7, 8 chục quả lôi thạch mới đánh giết hoặc kích thương một con hung cấp quái vật. Duy nhất đáng ra tán thưởng chính là nổ bay hỗn độn ác ma vào ngoài, làm hậu tục đánh giết nó sáng tạo điều kiện. Bộ quân chiến yếu viên nhóm cẩn thận quan sát chiến trường, đối với cái này chiến thuật không phải quá cảm thấy hứng thú, nhưng đối với rụt năng lực hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn năng lực phong ấn phi thường thuận tiện, hiệu quả cường đại lại tiêu hao không cao. đương nhiên, không gian tổn trữ năng lực mới là bọn hắn để ý nhất. Nếu như có thể phối hợp bọn hắn hành động, sẽ sáng tạo rất nhiều kỳ lạ chiến thuật. Nhưng đáng tiếc là, rốt thân phận bây giờ không giống, bọn hắn không cách nào chỉ huy, chỉ có thể tiếp nối lưu lại phương thức liên lạc, trở về bộ quân chiến, chờ mong có thể có kế tiếp có được màu đen thùng cơm hỏa trùng người xuất hiện. Rốt cũng không thèm để ý, màu đen thùng cơm hiện tại thật thành thùng cơm, hắn đem bất luận cái gì khó mà giải thích năng lực đều đẩy lên trên người của nó, đến mức cái hỏa trùng này bên trong tập hợp mấy chục loại năng lực. Về phần tại sao, các ngươi chậm rãi suy nghĩ đi, dù sao không có khả năng có kế tiếp, rốt hiện tại quan tâm hơn hắn lực lượng. Hắn đem thu hoạch được linh hồn niao nhau yến tế, vô linh chi hồn lần nữa đột phá 10 triệu. Đem cái này 10 triệu hồn quang vào trong ngôi sao về sau, tinh chi toa vị thế lại đến một cấp, rốt lại một lần cảm thấy linh năng bay vọt cảm giác. Làm tinh quang ổn định lại về sau, phía trên văn tự đã biến thành: Tinh chi toa, trạng thái: siêu hạn tiêu đốt, tinh năng: tinh huy chi trận, rót vào: vô linh chi hồn, thêm lửa, nhân tính, có định lượng, không thể dùng. Vì thế, màu vàng chi hỏa dung độ, 60000. Miêu tả: bị cầm tù tinh thần chi quang. Phía dưới chữ nhỏ viết: đem tinh chi toa vị thế tăng lên tới vĩnh hằng chi hỏa cần ba cái vĩ đại linh hồn. Cái này thật có chút khó định, rốt có chút phát sầu. Lần trước hắn là đánh giết cổ thần tàn khu về sau mới thu hoạch được một cái vĩ đại linh hồn, cổ thần cái khác tàn khu ở đâu hắn lại không biết. Hắn từng nghĩ không ngừng kêu gọi cổ thần hệ giả ở tột danh hiệu đến hấp dẫn nó xâm lấn, nhưng bị chi thức chi thư ngăn lại. Nó nói cho rốt tốt nhất không muốn như vậy làm, hệ dạ ở tột sớm đã vẫn lạc và mẹo, nó cái khác tàn khu không cùng rốt có gặp nhau, không nhất định có thể kêu gọi đến cũng có khả năng thu nhận cái khác tà thần, rồi hiện tại át chủ bài dùng hết, ngưng quang linh giới đạn bắn hết, chỉ có tà quỷ chi vương căn bản không có khả năng đánh thắng xâm lấn cổ thần. Hiện tại chuyện nên làm mau chóng bình thường trở lại, cũng chuẩn bị càng nhiều át chủ bài. Về sau, đợi đến thời cơ phù hợp, bọn hắn mới có thể thử nghiệm tại trong linh giới săn giết giai đoạ quỷ thần nhóm. Nghe được câu này, ruột một chút hưng phấn lên. Nếu như có thể giết chết càng nhiều cùng loại với cổ thần hệ dạ ở tuột loại tồn tại này, thực lực của hắn liền đem lại một lần nữa bay vọt. Nếu như thu hoạch được có nguyên linh hồn, còn có thể lại nhóm lượng ngôi sao mới. Mà lại. Những này ở trong cao tầng linh giới du đãng sa đoạn cường đại tồn tại, đối với linh giới bản thân mà nói là tương đương với côn trùng có hại tồn tại, đánh giết bọn chúng hiển nhiên cũng hẳn là có thần tính. Đây chính là một công nhiều việc chuyện tốt. Trước kia hắn nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thực lực của ta đã mạnh đến loại trình độ này sao? Rốt hưng phấn hỏi. Người đương nhiên không được. Nhưng chúng ta có tà quỷ chi vương. Rốt nhìn xem tại mộng cảnh biên giới tuần tra tà quỷ chi vương, cười đến miệng đều không khép lại được. Không sai, đây chính là ta tận tâm bồi dưỡng được đến siêu cấp tay chân. Chi thức chi thư hiếm thấy không có chăm trọng hắn tự biên tự diễn tiếp tục viết nếu như có thể tìm tới càng nhiều mảnh vỡ ác quỷ vạc đã bên trong còn có thể có thể bồi dưỡng hai đầu quỷ vương rốt gần đầu ta sẽ hết sức đi tìm chi thức chi thư còn nói rất nhiều dặn dò lời nói rốt một mặt thuận miệng ứng với một mặt tại bệ đá chế tác vật phẩm Mộng cảnh lúc này đã rời đi vĩnh tử chi hạ, tiến vào thất tự chi thành đang tìm quỹ đạo bên trong một khi tiến vào cố định quỹ đạo mộng cảnh bọn khí tại trong linh giới di động tạo thành nhiễu loạn liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống độ phải xâm lấn cùng tập kích khả năng cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống cho đến lúc đó mới có thể xem như an toàn Thất tự chi thành là một mảng lớn phiêu đãng sám xanh xương ngủ khu vực, tựa như một tòa to lớn tòa thành hóa thành sương ngủ. Tiến vào thất tự chi thành trong ngay mắt, mọi cảnh liền thu hoạch được thất tự chi thành đặc thù chế tạo vật. Văn bạo thiên bình làm linh năng dao động trở nên hỗn loạn, ở trong phạm vi nhất định cải biến linh năng cường độ, nhưng tổng thể duy trì cân bằng. Cần 100 phần linh tính, 10 phần cường đại quái vật cho cốt, một ngàn phần tinh huy hồng bảo thạch một phần. Chỉ có thể chế tác một phần. Trông thấy nó trong ngay mắt, ruột trực giác liền cảm thấy kiện vật phẩm này hẳn là sẽ rất hữu dụng. Mà nói nhu cầu vật liệu đối với hiện tại ruột đến nói căn bản không phải vấn đề. Hắn linh tính đều nhanh 200,000 phần, cường đại quái vật cho cốt cũng có rất nhiều, tinh huy hồng bảo thạch lại càng không cần phải nói, hắn hiện tại có nguyên một tòa khoáng mạch, quả thực là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Rốt lập tức đưa nó chế tác đi ra. Làm bệ đá đình chỉ công tác về sau, cái này kỳ dị tạo vật liền xuất hiện tại trước mắt. Đây là một cái cỡ nhỏ thiên bình, nhưng nó mỗi một chi tiết nhỏ đều tận lực cùng cân bằng tương phản, xem toàn thể cực không cân đối, tuyệt đối có thể bức tử chứng ép buộc loại kia. Rốt cũng có chút rất nhỏ cảm giác khó chịu, cấp tốc đem nó bỏ vào nơi cất giữ. Sau đó hắn lại bắt đầu chế tác cái khác cường lực vật phẩm. Thằng đến đem mẹ phiết mấy ngày gần đây chế tạo ra vật liệu toàn bộ sử dụng hết về sau, rốt mới vừa lòng thỏa ý rời đi một cảnh. Trước khi đi, rốt liếc mắt nhìn phương tiêm bia bên trên số lượng, phía trên đã biến thành: Linh hồn cường độ, 134200, Linh hồn ngôi sao, 7, nhân tính, 211 vạn, thần tính, 79, vô linh chi hồn, 2 vạn, nơi cất giữ, 21 đóa nhân tính chi hoa, 183616 phần linh tính, các hạng vật phẩm, hơi, tường thủy tinh, 12 cái linh hồn. Không sai. Rốt trong lòng mừng rỡ, Khó được lâm vào một người an bình trong giấc ngủ. Quy một chương 291, vương trở về, ở sau đó một đoạn thời gian, thời gian cuối cùng bình tĩnh lại. Rốt mỗi ngày đều đang luyện tập tinh toa sử dụng, nắm giữ càng nhiều lợi dụng tinh chi tuyến biện pháp, cũng tại chiến đấu trong căn cứ học tập sử dụng kiếm thuần kỹ sao chiến đấu. Tại thứ năm ngôi sao thần minh chi cảm dưới sự gia trì, rốt vô luận học cái gì cũng bay nhanh. Hắn rất nhanh liền theo một cái cơ sở kiếm thuần người sử dụng, trở thành một cái thuần thục kiếm thuần cao thủ, thậm chí đột chạm đến đại sư cấp cánh cửa. Mà đối với tinh chi toa nắm giữ càng là một ngày nản dặm. Tinh toa sát suất thành công chưa từng đến một thành, cho tới bây giờ 78 phần. Tinh tuyến tức thì bị rọt chơi ra hoa đến, trừ kiếm thuận bên ngoài, hắn hiện tại có thể bệnh ra đủ loại đồ vật, không chỉ có bao quát vũ khí cùng khôi giáp. Rọt phát hiện, dùng tinh chế thái linh năng ngưng tụ ra tinh tuyến cực kỳ ổn định cứng cỏi, sau đó lại dùng da áo len phương thức bệnh tinh tuyến, dạng này đánh ra đến áo len, quả thực có thể gọi là vô địch khôi giáp. Nó nhẹ như lông hồng lại cứng cỏi vô cùng, đối với dị thường trạng thái kháng tính cực cao, đối với linh năng công kích lực phòng ngự rất mạnh, còn có thể trên phạm vi lớn giảm mất nhận xung kích. Trọng yếu nhất chính là, Rọt có thể đem nó phát cho đồng bạn sử dụng, thẳng đến năng lượng hao tổn xong trước đó cũng sẽ không biến mất. Bị đánh tan về sau cũng chỉ là hóa thành bụi sao tàn đi, mà dung chuyển thái linh năng nương tụ ra tinh tuyến thì càng thêm sinh động, dùng để bệnh tinh toa. Chi thức chi thư nói cho hắn, tinh toa chính là hiệu suất cao nhất dung chuyển thái linh năng sử dụng hình thức, tốc độ cực cao sẽ gấp bội thả ra huy lực của nó. Tăng lên tinh toa huy lực biện pháp, chính là ở trong thời gian giới hạn tận khả năng để cao nó vận tốc quay. Tinh toa vận tốc quay càng cao, có thể chứa đựng xuống tinh tuyến thì càng nhiều, huy lực cũng liền càng mạnh. Ở trong thời gian giới hạn hút vào 100 cây trở lên tinh tuyến, vận tốc quay đạt tới mỗi giây 3.000 chuyển, liền có thể một kích giết chết phổ thông sơ giai cường cấp quái vật. Rốt hiện tại còn kém phải có điểm xa. Tinh toa giới hạn thời gian chỉ có 10 giây, lấy dự hiện tại linh năng cường độ, mỗi giây chỉ có thể ngưng tụ 4 tới 5 cây tinh tuyến, còn muốn phân thần để cao vận tốc quay, duy trì cân bằng. Nếu không tinh toa quá mỏng, xoay chuyển quá nhanh, sơ ý một chút liền sẽ trước thời hạn bắn đi ra. Sớm bắn tinh toa mềm yếu bất lực, một điểm vi lực đều không có. Nếu như tinh toa quá dày, tốc độ quá chậm, đến giới hạn thời gian về sau liền sẽ rời tay, giống một đống bùn rơi trên mặt đất. Cái này ở giữa năm chắc là phi thường khó khăn. Dự bình thường chỉ có thể bắn đi ra 2.000 chuyển, 40 cây tinh tuyến tả hữu tinh toa. Cứ như vậy, uy lực của nó cũng đã chấn kinh chiến đấu trong căn cứ Đông Đảo các chiến sĩ. Tất cả mọi người đối với dột viên này hỏa chủng mới không ngừng ngạc ước, mà càng khiến người ta đấu kỵ chính là một cái khác sự thật hắn tại không đến thời gian một năm, liền lần lượt nhóm lửa bảy viên hỏa chủng. Căn cứ tương quan học giả thống kê, tinh hỏa danh sách kẻ giữ lửa bình quân hỏa chủng số lượng là 3. 65 ngai, mà dột chỉ dùng một năm liền vượt qua số bình quân gần hai lần. Kinh người hơn chính là hắn linh năng đã vượt qua 260.000 khắc, đạt tới 8 cấp linh năng cao vị. Tiến thêm một bước, liền có thể chạm đến cấp 3 nhân viên chiến đấu thấp nhất cánh cửa Cấp 3 nhân viên chiến đấu đồng thời cũng là cường giả cánh cửa, nó danh xưng kẻ hoàn mỹ, hạch tâm tiêu chuẩn là hoàn mỹ linh độc cân đối, linh năng cùng huyết độc ảnh hưởng lẫn nhau, chiều sâu cộng minh lẫn nhau trấn, từ đó phát huy ra 120% uy lực. Dỗ đã có hướng phương hướng này tới gần xu thế. Chiều cao của hắn dài mười mấy centimet, thân thể cao giáo, eo đường nét trôi chảy, thân thể dương cương khỏe đẹp cân đối, không có một tia tỉ thừa, cũng chưa từng có tại bảng trướng cơ bắp, cả người đều ở vào một loại vô cùng cân đối trạng thái bên trong. Nếu như hắn trở thành cấp 3 nhân viên chiến đấu, trạng thái này đem đạt tới đỉnh phong. Hắn mỗi một tấc cơ bắp đều sẽ ở vào nhất hoàng kim tỷ lệ, mỗi một cây gân cốt đều sẽ đạt tới thích hợp nhất chiến đấu trạng thái, bất luận là tinh lực còn là thể lực đều cực kỳ tràn đầy. Chính vì vậy, bọn hắn mới được xưng là kẻ hoàn mỹ. Mà lại, đạt tới cấp 3 nhân viên chiến đấu lúc niên kỷ càng nhẹ, cái hiệu quả này lại càng tốt. Nếu như niên kỷ quá lớn, cải thiện liền tương đối có hạn, cũng sẽ ảnh hưởng tiến một bước phát triển. 40 tuổi hiệu quả liền tương đối, vượt qua 50 tuổi liền cơ bản không có bước kế tiếp khả năng, vĩnh viễn cũng không có khả năng vượt qua người cùng không phải người còn cách. Mà Trorion cần nhất, là cường giả trở lên nhân viên chiến đấu. Nghiêm chỉnh mà nói, là không phải người cấp 2 nhân viên chiến đấu. Tại hắc ám nhất trong chiến dịch, không phải người trở xuống, kia liền thật là không phải người. Cho nên, Vương Thành cũng rất xem trọng rụt trưởng thành. Tại rụt tới gần cấp 3 nhân viên chiến đấu cánh cửa lúc, Vương Thành điều động mấy vị phong phú kinh nghiệm đại sư đến chỉ đạo hắn tu luyện, cũng cung cấp tuyệt đối đầy đủ linh hồn dược thể. Bất quá rụt một phần cũng không uống, đều thu vào mộng cảnh, vụn trộn phân phát một chút cho mối ly, ản nạ bợ lệ dạng này càng cần hơn bọn chúng người. Cứ như vậy, rụt cấp tốc tiêu hóa trước đó tất cả tích lũy, lấy khiến người lóe mắt tốc độ trưởng thành. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ là dựa vào các loại không thể tưởng tượng thủ đoạn cùng kỳ diệu vật phẩm đến đạt được thắng lợi, vậy hắn hiện tại liền đã có chân chính đối diện nguy cơ thực lực. Sự phát triển của hắn rốt cục đi đến quỹ đạo, chính từng bước một hướng cao hơn tầng cấp tới gần. Ngay tại lúc đó, Phồn Tinh chấn phát triển cũng làm từng bước tiến hành. Tại Mộ Ly, vợ giạt vì vì ẩn bọn người cố gắng xuống, nó kiến thiết tiến độ một chút cũng không có rơi xuống, mỗi ngày đến Phồn Tinh chấn người càng đến càng nhiều, sinh tồn áp lực giảm bất cũng khiến cho chỗ rỉ ẩn trạng thái càng ngày càng tốt, vương thành các chấp chính quan không phải tại quần thiếu, chính là đang đánh nhau tranh đoạt Phồn Tinh trấn danh mạch bên trong. Hết thể đều tại chuyển biến tốt đẹp, sự tình gì đều trở nên vô cùng thuận lợi, liền ngay cả mộng cảnh cũng rất mau tìm đến Thất tự chi thành quý đạo. Sau khi nhập vào quý đạo, nó nhiều loạn trên phạm vi lớn giảm xuống, rồi sẽ không còn tại một chuyện nào đó làm đến một nửa lúc, đột nhiên bị chi thức chi thư kéo vào mộng cảnh đến thao túng quang chi đài hất ra tập kích quái vật, cũng không cần lại lo lắng cái gì cổ thần hoặc ngày xưa chúa tể theo cao hơn phương diện bên trên xâm lấn mộng cảnh. Hắn rốt cục có thể an tâm phát triển một trận, dựa theo chi thức chi thư phân phối chế tạo càng nhiều át chủ bài, tại hoàn toàn sau khi chuẩn bị xong lại chủ động thử nghiệm săn giết cao tầng linh giới cường đại quái vật. Nếu có thể, tìm tới cổ thần hệ dạ ở tổ cái khác tàn khu cũng đem hắn tiêu diệt. Dù sao, bọn hắn đã tiêu diệt qua một cái tàn khu. So với đối phó không biết tồn tại cường đại, tiêu diệt kế tiếp tàn khu nắm chắc lớn hơn một chút. Mà lại, hệ dạ ở tổ cũng tại nó linh năng di ngôn bên trong nói qua, tiêu diệt nó có thể thu hoạch được lực lượng của nó, mặc dù chi thức chi thư cho rằng chuyện này không có khả năng lắm, nhưng cũng đáng được thử một lần. Coi như không có, đánh giết tàn khu thu hoạch được vĩ đại linh hồn, chẳng lẽ ăn không no sao? So ra mà nói, đây chính là dễ dàng nhất thu hoạch vĩ đại linh hồn con đường. Mang tốt đẹp như vậy trở mong Rốt mỗi ngày đều tại khắc khổ huấn luyện, cũng áp bách mạ Hạ lại cho hắn tìm đến càng nhiều vật liệu, còn cho mẹ Phỉ chế tạo một cái siêu cự đại sa hoa chế tác công xưởng, chuyên môn cho nàng phối 100 cái trợ thủ, để nàng có thể an tâm ở trong này hợp pháp chế tạo không hợp pháp vật liệu. Mẹ Phỉ cũng không thích loại này, mỗi ngày nhắm mắt đi ngủ mở mắt làm việc thời gian. Nhưng rốt cho tiền quá nhiều, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm xuống dưới. Đáng nhắc tới chính là, Lột phì rất lớn khí lực, mới ép buộc Mộ Lị đem mẹ Phỉ cùng hắn nạ bở lễ chiêu tiến vào hắn hắc chi chiến đoàn. Hắn trong đội ngũ cuối cùng có 3 người. Rốt hiện tại rất hối hận đem chiến đoàn quyền quản lý cho Moli nhưng lại không có ý tứ cầm về, đành phải trước như thế đặt vào. Thời gian cứ như vậy từng ngày qua số dưới. Mỹ Hảo chờ mong tựa như bánh chướng bọt xà phòng tại ánh lửa xuống chiết xạ ra hào quang bảy màu, rất nhiều người tỉnh lại sau giấc ngủ cũng không dám tin tưởng tốt đẹp như vậy thời gian là thật, bọn hắn vô cùng chờ mong nó có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, thẳng đến trong truyền thuyết vĩnh hằng quang minh ngày đến. Cuốn tinh lấp lánh cuối cùng kết thúc. Cái này thời tiết tốt xưa nay chưa từng có tiếp tục 31 ngày. Tại trong 31 ngày này, tất cả lựa rượu nhật, nguyệt rượu nhật đều sẽ cùng được ra, phát huy ra hiệu quả lớn hơn. Trô Dĩ ẩn đám người thường xuyên có thể nhìn thấy bồng bột chiều dương. Mặt trời lặn dư huy, quang hoa rất đầy đại địa lên trăng, cùng cái tiết như là hy vọng đầy trời lấp lánh đầy sao. Tất cả quái vật đều phản phất mai danh nhận tích, tại nguy hiểm ban đêm, mọi người không còn lo lắng hãi hùng, tại chỗ gì ẩn trong phạm vi, khói đen trở nên như là khói xanh lượn lờ, người bình thường cũng có thể nhìn ra thật xa, ánh lửa trở nên trước nay chưa từng có sáng tỏ, nhân viên chiến đấu tinh thần sinh động, linh năng mạnh trướng. Nhân loại hoạt động trở nên vô cùng tập nập, tất cả trên lộ tuyến đều được đầy xe ngựa, mọi người phản phất muốn đem hơn nửa năm sở thủ đến hập hực chi khí toàn bộ phát tiết ra ngoài, chỗ gì ẩn chưa từng có một khắc có thể trông thấy nhiều người như vậy mà đuôi chiến đấu nhân viên đến nói, đây càng là tiêu trừ uy hiếp thời cơ tốt nhất, càng đại quân hơn đoàn đều gấp rút hành động. ở nội bộ chỗ dị ẩn, không ngừng có chiếm cứ quái vật bị tiêu diệt, nhiều năm quái vật xảo huyệt bị thanh lý, tựa như tổng vệ sinh, những này tang vật cùng sâu bọ nhau nhau bị quét dọn trống không. ở ngoài chỗ dị ẩn bộ, cao giai nhân viên chiến đấu mang theo cường đại chiến đấu tập quần dần dần tiêu diệt cường đại uy hiếp, trên diện rộng giảm bớt nhân loại pháo đài cùng pháo đài áp lực, làm quần tinh lấp lánh lúc kết thúc, toàn bộ chỗ dị ẩn đều rực rỡ hẳn lên. mà càng khiến người ta phân chân sự tình là, tại một ngày này, vương rốt cục từ trong thánh hỏa tế tự trận đi tới. Sau khi trải qua thời gian vô cùng dài, thánh hỏa rốt cục bình tĩnh trở lại. Nguyên chi hải không còn có dung chuyển dữ ba, thánh hỏa nguyên khung tại vương nâng đỡ xuống lại một lần nữa đạt tới ổn định trạng thái. Cương đại thần lực ôn hòa xuyên qua linh hồn của hắn, nóng bỏng kim hỏa giống gió nhẹ phất qua da của hắn. Vào đúng lúc này, vương biết, hắn có thể theo trong thánh hỏa đi ra. Chỉ mong còn kịp. Hắn nghĩ. Suy nghĩ khẽ động, một đoàn lóa mắt kim quang liền bay ra thánh hỏa. Làm kim quang rơi xuống đất, vương thân hình hiện hiện ra. Hắn cùng mấy tháng trước, cơ hội nhìn không ra bao nhiêu phân biệt. Đến hắn đẳng cấp này nhân vật, ăn sớm đã là một kiện không tất yếu sự tình nhưng sớm đã trở ở một bên họ rụt cùng các chủ giáo cũng không cho rằng như vậy bọn hắn lập tức móc ra vô số lóng lánh các loại linh quang chân quý dược tề chạy như điên đi lên nhìn tư thế kia nếu như hắn không lập tức uống hết bọn hắn liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử vương biết tâm ý của bọn hắn tại một số thời khắc vì yên ổn lòng người hắn cũng không thể không làm một chút chuyện không có ý nghĩa hắn tuyển mấy phần sản lượng tương đối khá nhiều dược tề uống vào sau đó đem hắn cường đại linh năng thả ra trong khoảnh khắc đó toàn bộ vương thành đều bị cái kia màu vàng linh năng ba động bao phủ hết thảy cái khác linh năng đều bị che giấu Vương Thành Linh Năng thành tượng nghi bên trên bộ phát ra to lớn màu vàng sóng biển, bạch tháp trong mắt to trừ kim quang, cái gì cũng nhìn không thấy, trên quan tinh đài chỉ có thể nhìn thấy vô biên màu vàng Linh Năng, liền ngay cả người bình thường cũng cảm thấy khó nói lên lời dị dạng. Tất cả mọi người tại cùng một thời khắc đều nhìn về phía thánh hỏa tế tự trận phương hướng. Bọn hắn biết, Chô Di Ẩn Vương, trở về. Quy một chương 292, Châu Chấu đá xe. Họ rụt vui vẻ nói, Vương. Ngài khôi phục. Xem ra cái này mấy loại dược tề đối với ngài có đặc hiệu. Ta về sau sẽ mệnh lệnh Tư tế đoàn phòng một chút. Nơi này còn có tốt hơn linh năng dược tễ, có thể củng cố ngải. Vương vung tay lên, cắt đứt hắn. Cái này không trọng yếu. Nhưng Vương bản khởi mặt, những chuyện nhỏ nhặt này đừng nói. Thánh hỏa trước mắt đã ổn định, nhưng ta cũng không biết nó có thể ổn định bao lâu. Vương Thành nhất định phải nhanh chuyển hướng, Tiểu Rốt nhất định phải nhanh cầm xuống phồn tinh chấn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Ta đã nghĩ kỹ, ngươi lập tức sử dụng lần trước theo nước động trong phế tích thu hoạch thảo giác đai lưng, ngụy trang thành con trai của Rốt chợ giúp hắn bình định phuồn tinh chấn. Họ Rốt nhìn qua mặt đều muốn lệnh. Rốt còn trẻ như vậy, lấy ở đâu nhi tử? Vương, ngươi nghe ta nói. Ta biết." Vương thở dài, "Ta không tại, ngươi ép không được trưởng lão đoàn, những cái kia đám trùng khẳng định kết thành một đám, ý đồ dùng các loại biện pháp cản trở rốt, mà ngươi lại khắp nơi nhận bó tay chân, không, có biện pháp, cái này không thể trách ngươi." Họ rụt vội la lên, "Vương, không phải ta." Vương thần sắc chuyển thành nghiêm túc, "Ta biết, ảo giác đại lưng không có khả năng che giấu tất cả mọi người, làm như vậy khả năng dẫn phát rất nhiều ác liệt hậu quả, nhưng bây giờ không phải nói chuyện nhân từ ấm áp thời điểm, ta sẽ dùng cường lực thủ đoạn trấn áp tất cả người phản đối, cho dù Vương thành bởi vậy nhận tổn thất cực kỳ lớn." Chúng ta cũng nhất định phải thay đổi đầu thuyền. Họ rụt chấn động trong lòng, nhất thời lại quên hẳn muốn nói gì. "Vương, ngài muốn trấn áp những người phản đối kia sao?" "Đúng." Vương ngắn gọn đáp. "Bọn hắn tồn tại đối với chúng ta đã không có bất cứ chỗ ích lợi nào, là đáng chết thời điểm." Họ rụt vội la lên, nhưng ngài trước kia dựng đứng nhân từ cùng khoan dung hình tượng liền bị phá hư. Ngài đã từng nói lòng dây xích sẽ gấp bội nắm chặt trở về. Ngài từ thượng nhiệm lên tất cả dự luật đều sẽ nhận chất vấn. Cho dù ngài đè xuống tất cả thanh âm, hoài nghi cùng thất lạc cũng sẽ không theo trong lòng người biến mất. Vương Lệnh Nhạt nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Thánh hỏa kế hoạch nhất định phải chấp hành, chúng ta nhất định phải cầm xuống Phong Bạo Cửa Ải làm cứ điểm, mới có thể đánh hạ Tháp Tư Nhi Á Tinh Thành Không, cuối cùng đánh giết Tinh Chi Nữ Vương, cấp đoạt Thánh hỏa Chi Trùng. Chỉ cần dung nhập viên thứ 2 Thánh hỏa Chi Trùng, chúng ta Thánh hỏa trở nên càng thêm cường đại, không chỉ có Nguyên Khung có thể ổn định lại, nguồn gốc lực lượng tăng cường cũng sẽ làm kẻ giữ lửa số lượng tăng nhiều. Sau đó, ta chọn kết thúc, trở về Thánh hỏa, Tôn Vương sinh ra sẽ một lần nữa đoàn kết chỗ dị ẩn, tất cả chịu tội đều để ta tới gánh chịu, các ngươi có thể nói ta tuổi già phát điên, tính tình đại biến mà công tích thì có thể quy kết cho tân vương, dạng này, hắn liền có thể cấp tốc thành lập hy vọng, một cái mới, rỡ xuống tất cả bao phục trỗ dị ẩn, tất sẽ càng thêm cường đại. Nhân loại nhất định sẽ lại lần nữa huy hoàng. Vương mỉm cười nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ hò rụt vai. Cho nên, trước tạm thời ủy khuất ngươi một chút, ta quên tiểu ruột tuổi còn rất trẻ, nhưng ngươi có thể ngụy trang hắn khác cha khác mẹ huynh đệ. Vương bỗng nhiên vỗ chán một cái. Đúng rồi, ta nhớ được cáo giác đai lưng có thể cải biến giới tính, vậy ngươi liền biến thành mỹ thiếu nữ, trở thành tình nhân của hắn đi, dạng này nhận chất vấn sẽ ít một chút, ta lập tức dùng vương quyền hạn phê chuẩn các ngươi kết làm phụ thể. Họ dột như là cây khô mặt mo thật sắp vỡ ra, hắn bằng nhanh nhất ngữ tốc nói, Vương, dột đã thành công cầm xuống phồn tinh chấn. Vương thiếu lắc đầu, chỉ cầm xuống phía đông thành dưới đất cũng không thể nói là cầm xuống phồn tinh chấn. Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng vì nhân loại đại nghiệp, ngươi còn là hy sinh một cái đi. Vương, họ dột lập tức cải chính, dột cầm xuống thành chấn. Vương thần sắc hơi có chút kinh ngạc, tiểu dột như thế tài giỏi, có lẽ là ta quá coi thường hắn, thì ổ đỏ đề cử sát thực có đạo lý của hắn, nhưng cái này còn không được, phồn tinh chấn toàn thân là bao quát xung quanh tất cả khu vực, vị linh hồn, hắc thủy đầm lầy cùng dị dồn phế tích đều là phi thường khó giải lý ngươi hay là muốn đi giúp hắn. Họ rụt cẩn thận cân nhắc một chút dùng từ, dùng càng thêm chính xác câu nói miêu tả rụt lấy được huy hoàng thành tựu. Rốt cơm xuống toàn bộ phồn tinh chấn, bao quát xung quanh tất cả khu vực. Hắn tổng cộng nhóm lửa 5 mai thủ hộ chi hỏa, chiếm lĩnh được chừng 5400 bình phương ngàn giật lãnh thổ, hắn thanh lý tất cả quái vật, tình hóa hết thể ô nhiễm, thành lập một cái có thể sản xuất đồ ăn, nước sạch, khoáng sản đầy đủ nhân loại khu dân cư, dung nạp vượt qua 350 vạn người, cực đại làm giàu chúng ta chen chúc không gian sinh tồn, đồng thời còn đem lại dung nạp 1.5 triệu người, vì nhân loại sinh tồn làm ra trọng đại công hiến. Hiện tại Phổ Tinh trấn đã có thể sản xuất 4 triệu nhân khẩu đồ ăn, 10.000.000 phần chân ngân mỏ, 30 phần mặt trời kết tinh hoàng, 3 vạn phần tinh huy hồng bảo thạch mỏ, còn có vượt qua 2 triệu phần đồng sắt mỏ. Là Trư Bắc Chi thành, núi Chi thành bên ngoài thứ 3 tài nguyên sản xuất tứ điểm. Một vị chủ giáo hưng phấn nói, không chỉ như này đâu, Phổ Tinh trấn ngoại tầng phòng ngự hệ thống ngay tại nhanh chóng thành lập bên trong, bọn hắn đã có chiến tranh pháo đài, vượt qua 200 cái tháp canh, hải đăng cùng tháp phòng ngự lâu, vượt qua 30.000 giật tường thành, 50 đại linh năng máy phát, còn có 190 đỡ sẵn nổ ngay tại án trí, 3 môn linh năng đại pháo sắp kiến tạo hoàn tất. Dự tính tiếp qua một đến hai cái nguyệt, toàn bộ phòng ngự hệ thống liền đem hoàn thành. Chúng ta tại Hắc Ám tuyến đầu liền có một cái không gì phá nổi trận địa, đằng sau tất cả địa bàn đều có thể không phong hiểm nhập vào chúng ta trong phạm vi. Trưởng Lão Đoàn đã ngầm thừa nhận Viễn Trinh kế hoạch thành công, đệ nhất trưởng lão ạ mãn độ đang chờ ngài đi xác định chỗ gì ẩn tiến một bước mở rộng chi tiết. Họ rất rất ít có thể nhìn thấy Vương Ngây ra như phong biểu lộ, cái này khiến hắn có một loại quy bên trên cảm giác ưu việt, hoàn toàn quên đi hắn đang nghe cái này mỗi một tin tức lúc đều sẽ ngốc thời gian dài hơn. Qua một hồi lâu, họ dứt quả nhiên nghe tới câu nói kia, đây là thật sao? Họ dứt lập tức đáp, vương đây đương nhiên là thật, chúng ta không có khả năng lừa gạt ngài. Vương trầm mặt một hồi lâu, đung nhiên bật cười, trên mặt hắn mỗi một chi tiết nhỏ đều tại biểu hiện ra hắn không gì sánh kịp vui sướng. họ rụt là lần đầu tiên trông thấy nụ cười như thế, quá tốt, thật quá tốt, họ rụt, người giúp hắn sao? còn là ai giúp hắn? họ rụt thần sắc ngượng ngùng nói, không có, chúng ta cũng không có giúp được hắn quá nhiều, tất cả những thứ này đều là chính hắn thu hoạch được. Vương nghi ngờ nói, người phản đối không có nhầm vào hắn sao? trường lão đoàn không có chơi ngáng chân. họ giùt lắc đầu, dĩ nhiên không phải. hắn đem toàn bộ sự kiện trải qua kỹ càng thuật lại một lần sau khi nghe xong, vương nụ cười càng lớn. tốt, xem ra nhân loại lại nhiều một hy vọng. ta có thể vĩnh viễn tin tưởng hắn, tựa như chúng ta đã từng vĩnh viễn tin tưởng thì ổ đỏ đồng dạng. họ rút hơi có chút ưu sầu nói, nhưng là đại thanh tra cũng không có thương tổn cùng người phản đối cán bản, chỉ bắt dâu dìa tiểu bình sĩ, trừ ba vị đại pháp quan cũng không có chung cao tầng nhân vật bị thanh toán. vương tiểu nói, tiểu họ rút, ta hiện tại có một cái biện pháp tốt hơn. họ rút hỏi vội, là cái gì? về sau nói cho ngươi. vương cười thần bí, hiện tại đem ruột triệu hồi vương thành chỗ gì ẩn bánh xe lại đem quần quần hướng về phía trước, nhưng cái kia châu chấu đá xe ra hỏa, chắc chắn bị cái này không thể ngăn cản dòng lũ nghiền ác. Hô, thiêu đốt màu vàng vương miệng ở trên đầu của vương xuất hiện, hỏa diễm trường bảo lăng không khoác ở trên người hắn. Hắn quay đầu cười một tiếng. Ta bỗng nhiên tin tưởng, có lẽ chúng ta có một ngày thật có thể nhìn thấy vĩnh hằng quang minh này. Nói xong, vương đại bước bước ra thánh hỏa tế tự trận, đi hướng cao nhất nghị sự hội. Nếu như ta nói đây là bạo càn, các ngươi sẽ đánh ta sao? Quy 1 chương 293, anh hùng giá lâm. Cuốn tin lấp lánh kết thúc ngày thứ 2 một cái vô cùng hào hoa đội xe từ không trung dáng lâm phồn tinh trấn thuần muốt sắc có khắc hỏa diễm vương miệng lơ lửng xe ngựa chỉnh tề ngừng tại song việc chính sảnh trước đại quảng trường bên trên mỗi một chiếc xe ngựa bên trên đều trang trí hoa lệ sắc màu rực rỡ xinh đẹp băng gấm cùng lấp lánh thủy tinh hoa lẫn người mặc hoa lệ trưởng bảo đội nghi trượng theo trên xe lục tục đi xuống vô cùng có tiết tấu linh năng vụ vụ tiếng vang triệt hơn phân nửa phồn tinh trấn đang ngủ say ruột đống chốc bị mộ lỵ đánh tỉnh nhanh rời giường đây là anh hùng tấu minh làn điệu đây là cao nhất nghị sự hội anh hùng đoàn sứ giả rốt mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy mộ lỵ như băng gấm trắng đoan xương quai sành còn có cái kia một mảnh mềm mại lắc lư trắng nõn, hỏi, làm sao rồi? ta mệt mỏi quá, để ta ngủ tiếp một hồi. muội lì không chút lưu tình cho hắn đến một cái hú ác. sau đó hắn liền thanh tỉnh. muội lì, tại mặc chính trang, vội vội vàng vàng chạy về quảng trường trên đường, rồi y nguyên còn cảm giác mơ hồ có chút đau đớn, nhịn không được phản nản nói, hạ thủ nhẹ một chút, ngươi không thể dùng càng ôn nhu phương thức đánh thức ta sao? vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? một thân màu lam nhạt bộ quân chiến chính trang muội lì nghiêm túc nói, ngươi linh năng cùng dục thể ngay tại cân đối của mình chỉ cần ngươi linh năng tiếp tục tăng cường, ngươi trên thân thể tất cả ẩn tật đều sẽ bị chữa trị, mà đau đớn là nhanh nhất thanh tỉnh phương thức. Rốt hơi có chút không cao hứng, nhưng không cách nào phản bác, chỉ có thể buồn buồn lẩm bẩm một câu, còn là không mặc quần áo ngươi đáng yêu chút. Mỗi lì tinh xảo trên mặt tuôn ra một vòng đỏ ửng, nhưng rất nhanh biến mất tại vẻ mặt nghiêm túc về sau. Thông báo đêm qua liền đến, không phải ngươi cứng rắn muốn dậy vò lâu như vậy, căn bản không có khả năng bỏ lỡ. Rốt liếc mắt nhìn nàng, phải không? Là ai một mực tại cái kia hô đừng có ngừng? Mỗi lì mặt nghiêm túc bên trên không có chút nào gợn sóng, bước nhanh vượt qua hắn đi hướng cổng, nhưng ruột từ phía sau thấy được nàng mang thai đều đỏ. Nha đầu này thật sự là mặt lạnh tim nóng a. Đi tới trên quảng trường, ruột bị long trọng mà hoa lệ nghi thức giật nảy mình. Quảng trường đã biến thành một mảnh biển hoa, đến không hết linh năng tia chớp trên quảng trường chết sạn, một mảng lớn như là không tức xuề đôi lễ nghi nhân viên ngay tại xếp hàng chờ đợi hắn đến. Đây là đang làm gì? Ruột bước ra cửa chỉ nửa bước lại rụt trở về, thấp giọng hỏi tại cạnh cửa chờ hắn mồi lì. Mồi lì trong mắt sáng long lánh, ngựa khí cũng trước nay chưa từng có vui sướng, vừa rồi ngượng ngùng sớm đã bay đến lên chín tầng mây đi. Đây là chỗ gì ẩn anh hùng nghi thức thụ huấn, ngươi được trao tặng chỗ gì ẩn anh hùng huy chương. Rốt giờ mới hiểu được tới, hắn còn là lần đầu tiên trở thành dạng này lớn trong nghi thức nhân vật chính. Nhìn thấy cái này xa hoa chẳng diện, nhịn không được nói, đây cũng quá lãng phí đi. Không, đây là cần thiết. Mỗi lì trong giọng nói mang theo trước này chưa từng có ước mơ, nghi thức sẽ để cho mọi người lòng tin, anh hùng thì có thể mang đến hy vọng. Rốt trong lòng du lên, biết có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận xoa nắn một chút gương mặt, sau đó lấy tốt nhất diện mạo bước ra đại môn. Khi hắn đi tới trên quảng trường lúc trời long đất nở tiếng hoan hô lập tức vang vọng phồn tinh trấn hạ dạ cồn ra bầy út án nạ bỡn lệ, vì vị ẩn vợ già ăn lộ chờ khuôn mặt quen thuộc tất cả đều vì hắn dèo họ tại phía sau của bọn hắn còn có càng nhiều chưa quen thuộc nhưng tương tự nhiệt liệt gương mặt đang phát ra đồng dạng thanh âm dột nhớ lại trong trí nhớ tất cả đại nhân vật tại cảnh tượng hoành tráng lúc biểu hiện bắt trước bọn hắn lộ ra giống như bọn họ đủ cười nhanh chân đi về phía trước đồng thời cũng hướng tất cả mọi người phát tay ở vào khánh điện trên đài cao đặc sứ nhãn tình sáng lên nhìn không được thấp giọng khen tốt không hổ anh hùng của chúng ta trung quanh tùy tùng cũng nhao nhao tán thưởng Bọn hắn vốn còn lo lắng ruột tuổi còn rất trẻ có thể hay không luôn cuống, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà chấn định như vậy tự nhiên, phát huy đến tốt như vậy. Liên xông phần này tầm tính, cái này mai trộn gì ẩn anh hùng hân chương danh trí thực uy. Sau đó, Long Trọng trao giải nghi thức chính thức bắt đầu. Lễ nghi nhân viên đem chuẩn bị từ trước tốt linh năng thủy tinh mở ra, trung thiên ánh sáng để quảng trường quả thực giống thu hoạch được thiên thần chúc phúc, mà ở vào ánh sáng trung tâm ruột tựa như sứ giả của thần. Ngay sau đó đầy trời cánh hoa như như mưa to rơi xuống. Vô số băng rùa bay là tả tận mát, tại kéo dài mà thành tịnh anh hùng bản số nạt bên trong. Đặc sứ kỹ càng trần thuật ruột vì nhân loại làm ra tất cả công hiến, tự thân vì hắn đeo lên chỗ gì ẩn anh hùng huy chương. Ở trong vô tận tiếng hoan hô, đặc sứ nói, ruột đại nhân, đây là cao nhất nghị sự hội lệnh điều động, mời ngài lập tức trở về vương thành. Vương đang chờ ngài. Ruột nhẹ giọng hỏi, muốn bắt đầu sao? Đặc sứ trong mắt chợt lóe sáng, hạ giọng nói, đúng, không chỉ là thánh hỏa kế hoạch, có ít người tất nhiên phải vì hắn từng làm qua, trả giá đắt. Ruột ruột cụp lộ ra nụ cười, quá tốt, ta đã sớm nhìn đám người kia không vừa mắt, đi nhanh đi. Ta đã chờ không nổi. Khánh điển tại một cái giờ chung về sau kết thúc. Sau khi cùng tất cả mọi người cáo biệt, rốt ngồi lên lơ lửng xe ngựa. Màu trắng linh mã một tiếng hí lên, kéo lấy xe ngựa cấp tốc biến mất tại ánh lửa bên ngoài. Linh mã tốc độ rất nhanh, bọn chúng dọc theo mở lộ tuyến, rất nhanh trở về điểm xuất phát. Cứ như vậy, thời gian qua đi năm tháng, 33 xung quanh về sau, rốt rốt cục trở lại vương thành. Từ giữa không trung nhìn thấy tòa này tráng lệ bắt ngát cự thành lúc, rốt trong lòng cảm thán ngàn vạn. Xuất phát trước, hắn còn là một cái 10 phần nhỏ yếu nhân viên chiến đấu. Mà bây giờ, hắn đã sắp giàu bước tiến lên cấp 3 nhân viên chiến đấu hạng ngũ. Lơ lửng xe ngựa không có chút nào ngăn cản vượt qua là ở tường cao, tường cao xuống phòng ốc lít nha lít nhít trồng chất cùng một chỗ, một mực kéo dài đến chân trời. Mà tại cuối tầm mắt thì là núi Nga Tử tận Sơn mạch. Thượng thành khu liền tọa lạc tại Tử Tận Sơn mạch giữa sơn núi. To lớn thánh hỏa tế tự trận có thể thấy rõ ràng, trùng thiên màu vàng thánh hỏa tàn mát ra vô tận quang huy chiếu sáng cả tòa thành thị, một viên vô cùng to lớn trắng cây đứng sững tại thượng thành khu phía tây. Đó chính là Vương thành Thánh Bạch thụ bản thể. Nó danh sương sinh mệnh chi thụ, dễ của nó có thể tịnh hóa thổ địa cùng nguồn nước. Nó cây khang có thể thai nén sinh mệnh, nó tản mát ra sinh mệnh, khí tức có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng. Nó chạc cây còn có thể phát dục mới tiểu thánh bạch thụ. Chỗ di ẩn bên trong tất cả thánh bạch thụ đều là nó phân nhánh. Nhân loại sở dĩ có thể tại dạng này hắc ám dưới hoàn cảnh phát triển đến nước này, không thể rời đi thánh bạch thụ tồn tại, mà ở trên thánh bạch thụ, quang huy bên ngoài chính là lan lộn khói đen, bọn chúng ép chặt tại ánh lửa biên giới, giống tồi thành mây đen, xương mũi phun trào, lại giống có hắc long ở trong đó lan lụt. Nếu như thánh hỏa dập tắt, không hề nghi ngờ, đây là ngập đầu thai nạn. Rốt buộc chính mình không hướng đi phương diện này nghĩ, đem lực chú ý tập trung tại cảnh tượng bên trên. Thời tiết tốt dư huy còn không có biến mất, hôm nay vương thành như thế sáng, ánh mắt hoàn cảnh tốt như vậy, nhưng rất ít có dạng này quan sát vương thành toàn cảnh cơ hội. Lơ lửng xe nửa cấp tốc vượt qua ngoại thành khu cùng nội thành khu, xuyên qua thượng thành khu khu dân cư, tại vương cung trước rơi xuống, tại đặc sứ dưới sự dẫn đầu, rốt lại một lần nhìn thấy vương. Lần trước nhìn thấy hắn còn là trước khi lên đường. Vương nói cho hắn có quan hệ thánh hỏa kế hoạch đại đa số tin tức, rốt mới biết được nguyên lai thánh hỏa vậy mà tại sụp đổ biên giới, mà giải quyết cái này nguy cơ biện pháp có hai cái. 1. Thu hoạch được một cái khắc mai thánh hỏa chi trùng 2. Giảm xuống thánh hỏa cường độ, hy sinh mấy chục triệu bình dân sinh mệnh. Vương biết Á Mããn Đầu cùng trưởng lão đoàn tất nhiên sẽ lựa chọn càng thêm ổn thỏa loại thứ 2 biện pháp, cho nên bọn hắn lựa chọn che giấu, đem thánh hỏa kế hoạch lấy một loại khác phương thức bày biện ra tới. Nhưng tiến một bước mở rộng hành vi cùng chỗ gì ẩn tình thế bây giờ không hợp, Á Mããn Đầu cùng trưởng lão đoàn đều xu hướng bảo thủ, cũng không đồng ý. Chỉ là trở ngại Vương hy vọng, lựa chọn xa hơn chinh phục tinh trấn vị trí điểm, đến nghiệm chứng mở rộng hành vi phải chăng có thể vì chỗ giỉ ẩn mang đến càng nhiều lợi ích. Mà viện chinh dẫn đội người vốn không phải rốt chỉ là thì ô đỏ tại cuối cùng linh hồn trong đưa tin để cử hắn, rồi mới có thể trở thành quyết định này trộn gì ẩn tương lai xu thế nhân tuyển. Sự thật chứng minh ruột cũng không có cô phụ thì ô đỏ tín nhiệm cùng tất cả mọi người kỳ vọng. cứ việc vì chế nước viễn tranh thành công, trưởng lão đoàn không ngừng tiêu giảm viễn tranh đội ngũ chiến lực, cho bọn hắn chế tạo trùng điệp chứng lại. cứ việc vì tự thân lợi ích, người phản đối không ngừng ác ý phá hư viễn tranh hành động, thậm chí chủ động tập kích ruột. hắn y nguyên lấy không thể cãi lại thực lực thu hoạch được thắng lợi huy hoàng. Phồn tinh chấn kỳ tích vượt qua tưởng tượng của mọi người, nó mang đến lợi ích không có bất luận kẻ nào có thể đoán trước đến. liên quan cô các trưởng lão cũng không thể không tại lợi ích cùng hiện thực song trọng đã kích xuống thừa nhận dọn công tích cho hắn ban phát chỗ gì ẩn anh hùng ngon trường vương chưa từng có giống như vậy tràn ngập qua đủ cười đây là hắn gần rất nhiều năm đến nay vui vẻ nhất sự tình tiểu dọn rất xin lỗi không có cho ngươi tranh thủ đến nhân loại anh hùng danh hiệu trưởng lão đoàn kiên chỉ cho rằng ngươi chỉ là làm ra công hiến to lớn cũng không có cứu vớt nhân loại cho nên cự tuyệt cho ngươi phát vinh dự cao nhất nhưng ngươi không cần lo lắng làm chúng ta đánh hạ tháp tư nhi á tinh thành không công khai thánh hỏa kế hoạch về sau cái này mai ngon trường cho ngươi bổ sung dọn gãi gãi đầu hắn không rõ lắm chỗ gì ẩn anh hùng cùng nhân loại anh hùng khác nhau hỏi Vương, chúng ta có phải là lập tức liền có thể lấy chấp hành thánh hỏa kế hoạch rồi? Vương lắc đầu, không có nhanh như vậy, ngươi phải biết, chỗ gì ẩn là một chiếc cự thuyền, nó chuyển hướng phải cần một khoảng thời gian, mà chúng ta muốn đối mặt, cũng không phải cái nào đó cường đại quái vật, mà là giống như chúng ta Hỏa Chi Vương Thành, nó hủy diệt tại 1500 năm trước, huy hoàng Hỏa Chi thời đại, cường thịnh Phồn Tinh Vương quốc. Đại chủ giáo họ rụt nói tiếp, đã từng Phồn Tinh Vương quốc xa xa mạnh hơn chúng ta, theo các loại trong di tích tìm kiếm được trong lịch sử, chúng ta biết, tại cường thịnh nhất lúc, Phồn Tinh Vương quốc có được vượt qua 2 triệu kẻ giữ lửa, mà chúng ta chỉ có hơn 40 vạn. Ngươi sao làm? Cũng chính là chúng ta một cấp nhân viên chiến đấu vượt qua một ngàn người mà chúng ta liền một trăm người đều không đến ngôi sao hòa thân cũng chính là chúng ta đặc cấp nhân viên chiến đấu cụ thể số lượng không được biết nhưng khẳng định cũng vượt xa chúng ta mà chúng ta muốn tiến công chính là như vậy một cái cường đại vương quốc vương thành cứ việc nó sớm đã hủy diệt nhưng vô số bị hủ hóa anh hồn đã từng nhân loại cường giả còn du đãng tại tòa thành thị kia bên trong mà cái kia ở trong thánh hỏa tế tự trận thôn phệ thánh hỏa chi trùng quái vật càng là khó có thể tưởng tượng cung cương địch như vậy chiến đấu chúng ta cần vạn toàn chuẩn bị Rốt nghe được đấy lòng phát lệnh Phồn tinh chấn bên trên cái kia hộ hỏa giả chính là hắn gặp phải hung hiểm nhất chiến đấu, mà cái kia hộ hỏa giả bất quá thôn vệ một mai thủ hộ chi hỏa hỏa trùng mà thôi. Thánh hỏa tế tự trận bên trong quái vật thế nhưng là thôn vệ thánh hỏa chi trùng, vốn có cường đại như vậy nguyên dưới tình huống, trải qua 1,5005 phẩy năm lắng đọng, nhỏ yếu đến đâu quái vật cũng không biết sẽ thuế biến thành bộ dạng gì. Huống chi cùng thủ hộ chi hỏa hỏa trùng khác biệt, thánh hỏa chi trùng lực hấp dẫn vượt xa quái vật bản năng bại sích, vô số quái vật sẽ tranh đoạt nó quyền sở hữu, có thể cuối cùng nắm giữ thánh hỏa chi trùng quái vật, nhất định là toàn bộ trong khu vực cường đại nhất quái vật. Chúng ta không thể ám sát nó sao? Rốt nhịn không được hỏi, cùng cường đại như vậy địch nhân tất chiến, trong lòng của hắn không chắc. Vương khẽ lắc đầu, không có khả năng, chỉ cần vượt qua không phải người giai đoạn, linh hồn của chúng ta trong bóng đêm chính là một ngọn đèn sáng, không ngừng lại nhận quái vật tập kích, cho nên, cao giai nhân viên chiến đấu sẽ rất ít rời xa chỗ gì ẩn tác chiến. Đại chủ giáo họ rụt nói bổ sung, trừ phi chúng ta dùng cường đại phụ chú hoặc khắc cấn đến ẩn tàng linh hồn, nhưng đại giới phi thường đắt đỏ, bình thường là sẽ không sử dụng. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta gần như không có khả năng tiến hành tiến vào tháp Tư Ni Á Tinh thành không, có như may mắn tiến vào thánh hỏa tế tự trận chúng ta cũng không có khả năng một kích giết chết thôn phệ thánh hỏa chi trùng quái vật. Cùng nó chiến đấu tất nhiên vô cùng dài mà gian nan, đến lúc đó, toàn bộ tinh không thành đều sẽ bị kinh động, vô số quái vật đem tuân ra mà đến, nhiệm vụ tất nhiên thất bại, nếu như cao giai chiến lược xuất hiện hao tổn, đôi kia hiện tại chúng ta đến nói là không thể tiếp nhận. Rốt dần mình. Cho nên chúng ta chỉ có thể theo chính diện tiến công tinh không thành, đem chọn tòa thành thị thanh không về sau lại vây quét thánh hỏa tế tự trận bên trong quái vật, đúng không? Họ rút lộ ra nụ cười hiền hòa, ngươi nói không sai, tiểu rốt. Rốt thở dài, cái này thật là một cái to lớn vô cùng kế hoạch. Khó trách các ngươi nhận định trưởng lão đoàn không có khả năng đáp ứng. Họ rụt cười lạnh nói, ta cùng bọn hắn đánh mấy chục năm quan hệ, các trưởng lão một mân mê cái mông, ta liền biết hắn muốn kéo cái gì phân. Vương cười lắc đầu, họ rụt, không thể nói như vậy, trưởng lão đoàn là chỗ gì ẩn nền tảng, là bảo đảm chỗ gì ẩn không hủy diệt cuối cùng bảo hiểm, đương nhiên, bởi vì quá bảo thủ, bọn hắn tại một ít sự tình sắc thực sẽ cản trở, nhưng cái này cũng không hề là lỗi của bọn hắn, chỉ là bọn hắn trước trách bản thân bố trí. Họ rụt hừ lạnh nói, Vương, ngươi lại đang vị bọn hắn nói tốt, trong này có chút giá hỏa thế nhưng là đã hủ hóa bướm ngủ. Vương thần sắc trở nên nghiêm túc. Không sai, có một bộ phận người đã sa đoạn. Nếu như nói trộm gì ẩn là một vị cự nhân, như vậy, quá lâu khốn đốn đã để nó cơ thể phát sinh hủ hóa biến chất, vì hắn phá đi hư thối huyết đủ, để mới sinh cơ trưởng thành, cũng là chức trách của chúng ta. Vương quay đầu, nhìn xem ruột. Đây cũng là ta đưa ngươi triệu hồi vương thành một trong những nguyên nhân. Ruột trong lòng run lên, muốn trực tiếp động thủ sao? Ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, không đem bọn hắn đập thành thịt muối, thật không thể để cho ta phun ra trong lòng khẩu khí kia. Vương cười nói, không muốn thô bạo như vậy, càng là tàn khốc thủ đoạn liền càng phải tinh tế. Phá thịt lấy máu liệu pháp cho tới bây giờ đều dùng sắc bén nhất đao chấp hành, lực lượng của chúng ta mười phần chân quý, lại muốn tiến hành dạng này lớn chiến dịch, có thể bảo tồn một điểm liền muốn bảo tồn một điểm." Rốt cao mày nói, "Có ý tứ gì? Chúng ta không oan uổng người tốt là được, xấu bắt một cái giết một cái, đem những này ưu ác tính thanh, làm sao lại có tổn thất đâu?" Họ rụt nói, "Tiểu Rốt, không phải như ngươi nghĩ đơn giản, chúng ta không giống trưởng lão Đoàn vô cùng hiệu quả và lợi ích, chỉ cân nhắc lợi ích được mất, chúng ta muốn cân nhắc lòng người, loạn giết sẽ chỉ làm nội bộ nhân loại hoài nghi cùng vết rách tăng lên, cái này ngược lại được không bù mất." Hắn thở dài một tiếng, Tinh tế đem các loại đại cục bên trên suy tính giảng thuật ra, các loại rắc rối quan hệ phức tạp, các loại khó nói lên lời bất đắc dĩ, cái gì bọn hắn đã từng cũng có bao nhiêu huy hoàng, đã từng vì nhân loại đã làm bao nhiêu công hiến, lớn đến mức nào hy vọng chờ một chút, mà vương gần đây lấy nhân từ hình tượng gặp người, phá hư hình tượng tương đương tín ngưỡng sụp đổ, chờ một chút. Nghe được rụt đầu góc quay cuồng, mắt thấy họ rụt rất có đem mười mấy năm tất cả buồn khổ tất cả đều đổ ra suy thế, rụt thực tế chịu không được, vung tay lên, cái kia nhiều con quấn quấn như vậy nói nhảm, ta đi qua một thanh móc chết một cái chẳng phải xong rồi. Họ rụt thiết kế tỉ mỉ nói chuyện bị đánh gãy không khỏi có chút tức giận. ngươi cái mao đầu tiểu tử hiểu cái gì? cái gì gọi là một thanh móc chết một cái? rốt đơn giản giới thiệu một chút hắn linh hồn bạo kích, chỉ cần không có phòng ngự linh hồn, sờ mó liền chết. mà nhân loại linh hồn không giống quái vật từ đầu tới cuối duy trì linh năng, chỉ cần để hắn tiếp cận, không có phòng bị dưới tình huống, mặc kệ mạnh cỡ nào một thanh liền có thể móc chết. họ rút cả giận nói, ta nói chính là cái này sao? rốt hỏi lại, chẳng lẽ không phải? họ rút tức giận vô cùng, tiểu tử, ngươi không nên quá đắc ý. mặc dù thực lực ngươi trưởng thành rất nhanh, nhưng nghị vượt qua ta còn rất dài một khoảng cách, mà kinh nghiệm của ta cùng trí tuệ là người vĩnh viễn không thể với tới độ cao. A, phải không? Họ rút cười lạnh nói, ta hỏi ngươi, ngươi đem hắn móc chết, sau đó thì sao? Sau đó lại móc kế tiếp a? Họ rút cả giận nói, ngươi cho rằng Vương Thành là ngoài vòng pháp luật chi địa sao? Không phải đâu. Đem ta giết rồi. Họ rút lập tức ngạch lại. Rút cười nói, đại chủ giáo các hạ, đừng quên, ta thế nhưng là năm nay sáng nhất tân tình, một năm không đến liền tiếp cận cấp 3 nhân viên chiến đấu siêu cấp người mới, có được tiềm lực vô cùng, vừa mới còn vì nhân loại làm ra không gì sánh kịp công hiến to lớn. Ta hỏi ngươi. Đối với hiệu quả và lợi ích trưởng lão đoàn đến nói, một cái chết đi phế vật, cùng có một cái có vô hạn tương lai thiên tài, bọn hắn sẽ chọn ai?